Trong 50 sơ bộ thu hoạch được tự do xuất hành tư cách. Ngày thứ 2, mọi người hoàn thành cơ bản tu luyện, sau đó người cả nhà xuất động, hướng Nạo Vân Phong bay đi. Muội muội liền do Lâm Trường Thanh mang theo, đây là nàng lần thứ nhất tiến về Nạo Vân Phong, trên đường mùng 1, đầu năm, mùng 6 cũng đều bay tới tham gia náo nhiệt. Vây quanh đám người phi hành, này tấm hình ảnh nếu là nhìn từ đằng xa đi lên, hẳn là vẫn rất có tiên gia phong phạm. Đến Nạo Vân Phong linh điện, phụ thân bọn hắn liền bắt đầu thu hoạch linh mễ, gạo. Lâm Trường Thanh thì là mang theo muội muội đến từ tinh hạt thượng xuyên phơi nắng địa phương, đem tiến giai hoàn thành tự tinh hạt từ linh trùng túi phóng xuất. Sau đó đem chuẩn bị xong thịt yêu thú cùng Sích Viêm tinh lấy ra đút cho bọn chúng. Sích Viêm tinh là nhất giai hạ phẩm linh tài, hiện tại tử tinh hạt đều nhất giai chúng phẩm, hẳn là muốn cho bọn chúng đổi một loại phẩm giai cao hơn tinh tẩy gặp. Bằng không khẳng định đối bọn chúng trên thân tinh giác phòng ngự có ảnh hưởng. Muội muội nhìn thấy loại sinh đẹp này bóng ánh sinh vật, luôn nhịn không được phải dùng tay đi sờ bọn chúng, cũng may có Lâm Trường Thanh ở bên người, có thể khống chế bọn chúng, không để cho bọn chúng tổn thương Lâm Trường Linh, để nàng lần lượt sờ soạng cái đủ. Như lần trước Lâm Trường Liên cũng là rất muốn đi sờ một chút bọn chúng, cũng là bị Lâm Trường Thanh ngăn trở, bất quá nàng nhưng không có muội muội loại đái ngộ này. Tại tử tinh hạt nơi này chờ đợi một hồi, để muội muội cùng tử tinh hạt chơi chơi trốn tìm, có tử tinh hạt bảo hộ, muội muội cũng sẽ không có nguy hiểm gì, lại nói trên trời còn có mùng một đăng ngó trường đâu. Lâm Trường Thanh chính mình liền đến lĩnh vực điển nơi đó chờ đợi công việc vật đường người đến. Không muốn lần này đến hay là Ngũ Bá, năm nay hay là Ngũ Bá nhận công việc vật đường nhiệm vụ, lai kiểm nghiệm cùng nắt lấy lĩnh vực. Từng có năm ngoài kinh nghiệm, lần này mười mẫu lĩnh vực tại hai người phối hợp xuống, rất nhanh liền kiểm nghiệm cùng hái xong tất. Ngũ Bá lần nữa cùng Lâm Trường Thanh xác nhận số lượng lĩnh vực cùng điểm cống hiến đằng sau, liền cùng đám người cáo từ rời đi. Lâm Trường Thành thì là tranh thủ thời gian gia nhập thu hoạch linh mễ, gạo, hạt ngũ, rất nhanh tám mẫu linh mễ, gạo cũng thu hoạch hoàn tất. Còn lại chính là phơi khô cùng thoát xác, cái này muốn giao cho phụ thân cùng nghị thúc, cái này bọn hắn tương đối quen. Toàn bộ xử lý xong đoán chừng có thể có 3200 cân tại hữu đi. Hôm qua Lâm Trường Thành đã cùng trong nhà thương lượng xong, lần này thú triều còn không biết lúc nào mới có thể kết thúc, đến lúc đó đối với linh mễ, gạo, sản lượng xác định có ảnh hưởng. Năm nay linh mễ, gạo, trước hết không hồi báo điểm công hiến, đều giữ lại tự mình ăn đi. Sau đó chính là trường một tháng thổ địa tính dưỡng kỳ. Đến thời gian Lâm Trường Thành khả năng đều ở bên ngoài chống cự thú triều, Linh Điền liền giao cho Coco quản lý đi. Cha mẹ cùng Nghị thúc làm xong đều đi về trước, Lâm Trường Thành một người ngồi tại trong đỉnh, ngay tại một bên uống trà, một bên suy nghĩ mình còn có không có cái gì bỏ sót. Dù sao ngày mai liền chuẩn bị đi một chuyến Bình Dương Phường thị, tự mình một người đi ra ngoài còn là lần đầu tiên đâu. Càng nghĩ trừ đi tìm Lâm Trường Liên mượn phi chu pháp khí bên ngoài, giống như cũng không có cái gì phải chuẩn bị. Đương nhiên mùng một cùng tự tinh hạt bảy khẳng định phải mang, bọn chúng hiện tại thế nhưng là Lâm Trường Thành con mắt cùng bảo tiêu. Giờ đi tổ sơn trước đó, Lâm Trường Thanh sẽ đem trên tay viên này trấn quý thuyết văn giải tự ngọc giản, trước cho nhị gia gia đưa qua, miễn cho vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy mình sai lầm nhưng lớn lắm. Một bình trà uống xong, nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, liền đi đem muội muội gọi trở về, sau đó đem tất cả tự tinh hạt thu vào linh trùng túi. Tiểu nha đầu này cùng tự hạt chơi vẫn rất vui vẻ, cùng Lâm Trường Thanh nói xong, lần sau nàng còn phải lại tới chơi. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng, cũng nói cho nàng cố gắng tu luyện, về sau có thể phi hành, chính mình liền muốn chơi liền có thể tới chơi. Trước tiên đem muội muội đưa về nhà, lại trở lại gian phòng của mình bên trong. Tiến vào không gian, đem có thể pha trà thanh ngọc trên cây trà lá non, toàn bộ đều hái xuống, đặt ở trong hộp ngọc, chuẩn bị chờ một chút đưa cho Nhị Gia Gia. Ra. ra cửa, thẳng hướng tàng kinh các bay đi, tại cửa ra vào liền thấy Nhị Gia Gia, hay là làm theo nằm tại trên ghế sích đu uống trà đọc sách. Lâm Trường Thanh mau tới trước thi lễ Vân An, sau đó đem chứa thanh ngọc trà hộp ngọc đặt ở trên bàn trà. Mở miệng nói ra, Nhị Gia Gia, lần trước lá trà uống thế nào, lần này ta lại mang cho ngươi một chút. Nói nhảm, Nhị Gia Thanh ngọc trà đương nhiên được, lần này thằng nhóc nhà ngươi lại muốn làm sao? Nhị Trưởng lão khẽ miệng mỉm cười, nhìn Lâm Trường Thanh một chút, mở miệng hỏi: "Đương nhiên là lai hiếu kính ngài rồi. Ta dự định ngày mai đi một chuyến Bình Dương Phường thị, trước tiên đem Tuyết Văn Giản tự ngọc giản đưa cho ngài tới." Lâm Trường Thanh cười hì hì nói. Nhị Trưởng lão nghe xong, gật gật đầu, thằng nhóc nhà ngươi cũng không tệ lắm, có thể nhớ kỹ đáp ứng ra ra sự tình. Lâm Trường Thanh đem ngọc giản màu vàng chỉnh trọng trả lại cho Nhị Trưởng lão, hỏi: "Ngài có cái gì muốn dẫn sao? Ta từ Bình Dương Phường cho ngài mang về." Nhị Trưởng lão suy nghĩ một chút, lắc đầu ngươi chính mình rời nhà đi ra ngoài phải cẩn thận, trong gia tộc cái gì cũng có, không cần ngươi mang thứ gì. Đi sớm về sớm tận lực đường lộ tải. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, "Ngài yên tâm, Bình Dương Phường ta đều đi qua hai lần, sẽ không cũng không dám chủ quan, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Nhị Trường lão gật gật đầu chờ ngươi trở về, cần dùng ngọc giản này lại tới tìm ta muốn đi. Lâm Trường Thanh cảm ơn Nhị Trường lão, sau đó liền cáo từ rời đi. Còn muốn đi tìm Lâm Trường Liên đâu? Lâm Trường Liên là Kim Thủy đất Tam Linh Căn, chủ tu thủy thuộc tính cấm pháp, không có mộc hỏa linh căn, cho nên luyện đan, luyện khí, linh thực, cái này ba đạo đều không thích hợp nàng. Chỉ có thể ở phụ chú hoặc là cái khác tu tiên trên kỹ nghệ nghi biện pháp. Lâm Trường Thành đến Lâm Trường Liên nhà tìm nàng, nàng vừa vận ở nhà. Hôm nay thổi ngọn gió nào, thế mà đem ngươi cái này tu luyện quần nhân cho thổi ra." Lâm Trường Liên đùa giỡn nói ra. Có thể là yêu phong đi, mà lại rõ còn không nhỏ đâu." Lâm Trường Thành cũng lịch ngượng hồi đáp. Lâm Trường Liên lườm hắn một cái hỏi, đến cùng chuyện gì, bình thường ngươi có thể khó được tới cửa." Lâm Trường Thành cười hì hì nói, "Ta có việc muốn đi một chuyến Bình Dương Phường thị, nghĩ đến mượn phi chu pháp khí dùng một chút." Lâm Trường Liên kinh hỉ nói, "Ngươi đi Phường thị làm cái gì?" "Ta cũng muốn đi." Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, "Ngày mai ta đi Phường thị là có chuyện." Tạm thời không tiện mang người khác, lần sau lại cùng đi đi." Lâm Trường Liên kinh ngạc nói, "Ngươi không phải là đi cùng nhà kia tiểu thư gặp gỡ đi? Ngươi đây là tiểu thuyết thoại bản đã thấy nhiều đi, sức tưởng tượng rất phong phú a." Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ nói. Lâm Trường Liên xuất ra phi chu đưa cho Lâm Trường Thanh. "Chẳng lẽ không phải, nếu không ngươi vụng trộm mang ta đi, ta cho ngươi trưởng một chút mắt." Lâm Trường Liên bắt đầu bắt quái phụ thể. Lâm Trường Thanh không có cách nào, chỉ có thể ước định ngày kia đến trả phi chu, sau đó liền vội vã chạy trốn. Ngày mai đi phường thị, khẳng định phải cùng trong nhà người nói một tiếng, bằng không sẽ ra chuyện, đều không có người biết. Ban đêm người một nhà vây tại một chỗ ăn cơm chiều, Lâm Trường Thanh nhắc lên ngày mai chính mình muốn đi phường thị sự tình. Không nghĩ tới người trong nhà đều không yên lòng, phụ thân cùng nhị thúc đều muốn buổi Lâm Trường Thanh cùng đi, bất quá vẫn là bị từ tuyệt. Người trong nhà thực sự lo lắng hắn an toàn, không chịu để cho hắn hành động độc lập. Không có cách nào Lâm Trường Thanh đành phải đem tự tinh phong xuất, cũng để bọn chúng ẩn thân đứng lên. Hiện tại mặc dù cha mẹ cùng nhị thúc đều đã có thần thức, nhưng vẫn là tìm không thấy bọn chúng, quản chi là một cái tự tinh hạt. Ba người lúc này mới tin tưởng lần trước Lâm Trường Thanh nói lời là thật. Có bọn này tự tinh hạt cùng một một Lại thêm Lâm Trường Thanh liên tục cam đoan, ba người mới đáp ứng ngày mai để chính hắn xuất phát. Rốt cục tranh thủ đến nhất định tự do hành động quyền, thật sự là không dễ dàng a. Tới này cái thế giới nhanh 16 năm đi, đây coi là không tính thoát ly Tân Thủ Kỷ bảo hộ a. Lâm Trường Thanh tự rêu nghĩ đến. Bên cạnh muội muội con mắt nháy nháy nhìn chằm chằm Lâm Trường Thanh, sau đó bắt đầu đóng vai dáng vẻ khả ái, mở miệng kêu "ka ka". Lâm Trường Thanh nhịn không được run rẩy một chút, đều nổi da gà, nữ nhân nũng nịu quả nhiên là trời sinh, không cần dạy, kỹ năng tiên phú tự động cũng biết. Đối vàng mở miệng nói, "Dừng lại, ta không có khả năng dẫn ngươi đi." Ngươi đây tự mình biết, cho ngươi tối đa là mang cái tiểu lễ vật cái gì. Tạ ơn tạ ơn ca ca." Lâm Trường Linh nói xong, chính mình cũng bị trọc phá cười. Người nhà cũng đều bị Lâm Trường Linh đùa cười ha ha. Trương năm mươi mốt lại đến Vạn Bảo Các. Hôm sau dậy thật sớm, hoàn thành tu luyện xong, Lâm Trường Thanh liền xuất phát. Hay là để mùng một ở trên không tới lui, xung làm con mắt, Lâm Trường Thanh thì là lái phi chu pháp khí, hướng Bình Dương Phường thị phương hướng phi hành. Đại khái tại dọc đường ở giữa vị trí, tìm một chỗ đả tọa hồi phục linh khí. Không dám đem linh khí tiêu hao hầu như không còn, từ đầu đến cuối duy trì tại một cái dây cảnh giới trở cho phát sinh đột phát tình huống trở tay không kịp. Linh khí hồi phục hoàn tất, tiếp tục một nửa khác lộ trình, tổng cộng dùng hơn 2 canh giờ rốt cục đến phường thị cửa ra vào. Sớm một khoảng cách, đem mùng một thu hồi túi linh thú, xuất ra trước kia làm thân phận hộ bài, thuận lợi tiến nhập phường thị. Nhìn thấy sắp trời còn sớm, Lâm Trường Thanh quyết định tới đất bảy quảng trường đi dạo một vòng, xe nhẹ đường quen tản bộ tới đất bảy quảng trường. Bởi vì chỉ là bình thường thời gian, không có nhiều người như vậy bày quầy bán hàng, quảng trường nhìn qua rất trống không, bất quá vẫn là có một ít quầy hàng. Lâm Trường Thanh một đường đi dạo, chỉ lấy lấy được mấy cái nhị giai hạ phẩm thủy linh sen hà sen. Nước này linh sen có gì phi, tinh hóa làm sạch, thủy chất tác dụng, hạt sen cũng có thể luyện thành Tịnh Thủy Đan. Đặc biệt thích hợp nhận dị chủng linh khí xâm lấn tu sĩ, tỉ như nhận hỏa độc xâm hại, dùng cái này Tịnh Thủy Đan hiệu quả tốt nhất. Ba viên thủy linh sen hạt sen, tổng cộng hoa 180 linh hạt, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn đi. Đến lúc đó có thể trồng ở không gian ao nước nhỏ bên trong. Hàng việc hẹn một chút liền liền đi dạng xong, cảm giác hay là chưa đủ nghiện, nhớ tới lần trước cái kia phố đánh cược đá lão bản còn mời chính mình đi hắn trong tiệm nhìn xem. Lâm Trường Thành quyết định lúc này liền trực tiếp tới cửa đi, nhìn xem có hay không thật kinh hỉ, một đường nghe ngóng phố đánh cược đá vị trí, hoa chút thời gian rốt cuộc tìm được. Phố đánh cược đá tên gọi Thăng Linh Phượng, bề ngoài vẫn còn lớn, đến có hơn ngàn trừng năm tức vùng, hiện trường có mấy đám khách nhân ngay tại chọn lựa Nguyên Thạch. Lâm Trường Thành đi tới thời điểm, lập tức liền có một cái tiểu nhị tiến lên đón, muốn cho Lâm Trường Thành giới thiệu Nguyên Thạch. Lâm Trường Thành khoát khoát tay, biểu thị mình đã là khách quen, không cần giới thiệu, muốn chính mình nhìn một chút, tiểu nhị liền cáo từ lui xuống. Đầu mã quan hoa quét mắt một vòng lớn, rốt cục tại một đống tiểu nhị ngay tại sửa sang lại nguyên thạch trong đống có phát hiện một vàng đỏ lên hai cái quan hoàn. Ổn định một chút tâm tình của mình, Lâm Trường Thanh gọi đến một cái tiểu nhị hỏi, những nguyên thạch này có thể chọn sao? Có thể, khách nhân, đây đều là vừa tới còn tại thanh tẩy sắc ngoài nguyên thạch, cũng có rất nhiều giống ngài dạng này khách nhân, liền ưa thích chọn lựa loại này mới từ trong mỏ đi ra còn không có thanh tẩy nguyên thạch. Tiểu nhị cung kính hồi đáp. Đạt được tiểu nhị khẳng định trả lời chắc chắn, Lâm Trường Thanh đương nhiên sẽ không không khách khí, trực tiếp liền đem nhìn chúng cái kia hai khối nguyên thạch chọn lựa đi ra. Màu đỏ còn tốt cũng liền đầu người lớn như vậy, Màu vàng đất khối kia liền lớn, Lâm Trường Thanh một người kém chút mang không nổi, cái này không được có 3 400 cân. Là khối kia màu đỏ nguyên thạch gấp 5 6 lần lớn như vậy. Lại đang đống này không có thanh tẩy trong nguyên thạch, chọn lựa hai khối lớn nhỏ thích hợp, sợ có bỏ sót lại quét mắt một vòng. Sau đó tìm Lai like Tiểu Nghị tính tiền, tới chính là một người trưởng quỷ, hôm nay không nhìn thấy cái kia phố đánh cược đá lạc bạn. Bốn khối nguyên thạch thu Lâm Trường Thanh 1500 linh hạt, giá tiền này đều có thể mua một kiện hạ phẩm linh khí. Hỏi trưởng quỷ kia mua nhiều như vậy có cái gì biểu thị, trưởng quỷ làm chủ tặng cho một khối hai cái to bằng năm đống nguyên thạch. Lâm Trường Thanh thấy tốt thì lấy. Biểu thị không cần hỗ trợ giải thích, chính mình trở về tự tự giải. Từ Thăng Linh Phượng đi ra, trực tiếp hướng Vạn Bảo Các phương hướng đi đến, khắc thủ lần trước đồ thạch bị người theo dõi cấp giết, lần này Lâm Trường Thành thần thức quét lướt bốn phía, xem nhận sau lưng không có cái đuôi đi theo. Vừa bước vào Vạn Bảo Các, một cái tiểu nhị tiến lên đón. Lâm Trường Thành khoát khoát tay, trực tiếp nói thẳng tìm tiểu mã, rất nhanh tiểu mã liền từ phía sau chạy chậm tới, nhìn thấy Lâm Trường Thành liền vội vàng hành lễ vâng an. Sau đó đem Lâm Trường Thành dẫn tới một cái trong giáp nhỏ, vừa toan tốt, thì nữ sẽ đưa lên linh trà, Lâm Trường Thành gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Các tỷ nữ lui ra ngoài đằng sau. Tiểu Mã mới mở miệng nói ra, "Lần này ngài là có gì cần a? Ta muốn mua một chút thượng phẩm công kích cùng phòng ngự pháp khí, nhất định phải chất lượng tốt nhất đồng thời kiên cố dung bền, thuộc tính ngũ hành tất cả lai một bộ, nếu là có lôi thuộc tính pháp khí đều có thể lấy tới. Còn có muốn mua một chút hồi linh đan, hồi xuân đan, có thể là có cái khác hiệu quả tốt hơn đan dược cũng có thể lấy tới." Lâm Trường Thanh hời hợt nói ra. Tiểu Mã nghe xong, lập tức nói, "Những này đều có, ngài chờ một lát, ta đi lấy tới." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Đợi một hồi, Tiểu Mã cầm một cái lớn trên khay tới, nhìn qua nhiều vô số mười mấy dạng Tiểu Mã cầm lấy một thanh phi kiếm màu vàng óng, giới thiệu nói: "Đây đều là Tây Nam đạo, nói, một cái gọi đoán bảo tông sản xuất nhất giai thượng phẩm pháp khí, mặc dù chỉ là nhất giai luyện khí sư xuất phẩm, nhưng bán đi trước đều muốn trải qua đoán bảo tông kiểm tra đo lường, đặt tới yêu cầu mới có thể ra bán, là chúng ta vạn bảo các ngàn chọn vạn chọn cố định đối tượng hợp tác, cam đoan những pháp khí này đều kiên cố dùng bền." Lâm Trường Thanh nghe xong, gật gật đầu, động thủ chọn lựa 10 cái, thuộc tính ngũ hành công kích cùng phòng ngự pháp khí tất cả năm kiện. Lôi thuộc tính pháp khí chỉ có thanh này kim lôi kiếm sao? Lâm Trường Thanh cầm trong tay một thanh màu vàng thượng phẩm phi kiếm, kinh ngạc hỏi: còn có một cái, cái này tương đối là thủ. Sen vào nhất giai pháp khí cùng nhị giai linh khí ở giữa, không biết có thích hợp hay không ngài." Tiểu Mã cung kính nói. Lâm Trường Thanh hiếu kỳ nói, "Cái kia lấy ra nhìn một chút a." Tiểu Mã vỗ túi trữ vật, xuất ra một cái sinh đẹp màu vàng nhạt ngọc chất cái lệnh. Mở miệng nói ra, "Đây cũng là đoán bảo tông một cái nhị giai luyện khí sư xuất phẩm, dùng một cái nhị giai đỉnh cấp sét đánh thú sừng cùng nội đan, muốn luyện chế thành nhị giai cực phẩm linh khí lôi đỉnh cái lệnh, bất quá không biết nguyên nhân gì thất bại." Linh khí hoặc pháp lực rót đi vào, phát ra canh kim thần lôi uy lực quá nhỏ, đồng thời cần linh khí hoặc pháp lực rất nhiều mà phát ra thần lôi uy lực chỉ có nguyên bản 1 phần 10 vẫn chưa tới, cũng liền so nhất giai cực phẩm pháp khí lợi hại một chút, so nhị giai hạ phẩm linh khí lại một chút. Lâm Trường Thanh tiếp nhận, nghiên cứu một chút, nhìn không ra cái gì như thế về sau, rứt khoát mở miệng hỏi cái này bao nhiêu linh thạch. Tiểu Mã nói cái này chỉ cần 800 linh thạch. Xác định uy lực lỗi nặng cực phẩm pháp khí. Lâm Trường Thanh lần nữa xác nhận nói. Đúng vậy, Kỳ lão đã xác nhận qua Tiểu Mã khẳng định nói. Vậy được, cái này muốn. Tính cả ta vừa rồi chọn cái này 11 kiện pháp khí, hết thảy bao nhiêu linh thạch? Tiểu Mã nghe chút, trên mặt lộ ra ý cười, lập tức nói ra: "Năm quyển pháp khí công kích mỗi quyển tính 300 linh thạch, năm quyển 1500 linh thạch. Hai quyển lôi thuộc tính pháp khí, hết thảy tính ngoài 1200 linh thạch. Năm quyển phòng ngự pháp khí mỗi quyển tính 400 linh thạch, năm quyển 2000 linh thạch. 12 quyển pháp khí hết thảy thu ngoài 4700 linh thạch." Lâm Trường Thành cau mày nói ra: "Phòng ngự pháp khí làm sao mắc như vậy?" Tiểu Mã cười bồi nói: "Phòng ngự pháp khí luôn luôn quý qua pháp khí công kích, cũng không phải là tại ngài nơi này mới như vậy." Lâm Trường Thành nghĩ một hồi, gật gật đầu, xem như tiếp nhận thuyết pháp này, ta muốn đan dược có sao? Có Ngài muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, Thượng phẩm hồi linh đan một viên 20 linh thạch, một bình 10 mai 200 linh thạch. Thượng phẩm hồi xuân đan một viên 20 linh thạch, một bình 10 mai 200 linh thạch. Chúng ta cái này còn có một loại trị liệu ngoại thương đan dược, hiệu quả rất không tệ, tên gọi ngọc liệu đan. Thượng phẩm ngọc liệu đan một viên muốn 30 linh thạch, một bình 10 mai trùng bà 300 linh thạch. Ngài bên này cần bao nhiêu đan dược? Nghe được đều có hàng, giá cả cũng bình thường, Lâm Trường thanh sắc mặt mới tốt nửa đứng lên, mở miệng nói ra, hồi linh đan lai like 20 bình, hồi xuân đan lai like 5 bình, ngươi nói ngọc liệu đan cũng tới 5 bình đi. Trước hết nhiều như vậy Ngài cần đan dược tổng cộng là 6500 linh thạch. Còn có cái khác cần sao?" Tiểu Mã cung kính hỏi. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, nửa đùa nửa thật nói, "Ta mua nhiều pháp khí như vậy cũng đang dư, đều có hơn vạn linh thạch, mà còn chờ một chút còn muốn mua những vật khác, ngươi có phải hay không hẳn là cho điểm thêm đầu cái gì?" Tiểu Mã nghe chút, có chút khó khăn nói, "Ngài muốn cái gì thêm đầu, quá đắt trưởng quý cũng sẽ không đáp ứng." Lâm Trường Thanh nói ra, "Cứ đưa ta một kiện kim thuộc tính phòng ngự pháp khí đi." "Thế nào?" Tiểu Mã suy nghĩ một chút, biểu thị muốn đi xin phép một chút trưởng quý, Lâm Trường Thanh để hắn đi nhanh về nhanh. Một lát sau đằng sau Tiểu Mã trở về biểu thị trưởng quý đồng ý Lâm Trường Thanh lúc này mới cảm giác trong lòng dễ chịu một chút. Chương 52 Lôi Đình Cảnh Lệnh. Tiểu Mã lại hỏi Lâm Trường Thanh còn phải lại mua cái gì đồ vật. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nơi này có Thiên Lôi Tử loại này duy nhất một lần, đại uy lực pháp khí sao, có thể là có lôi thuộc tính linh vật linh tài đều có thể mang lên nhìn xem. Có, loại này duy nhất một lần đại uy lực pháp khí hiện tại trong các có, Thiên Lôi Tử cùng Âm Lôi Châu đều là có hàng có sẵn, mỗi mai 500 linh thạch. Lôi thuộc tính linh vật linh tài ta muốn đi xem xét một chút ghi chép. Tiểu Mã cung kính nói. Lâm Trường Thanh hơi tính toán một chút, mới lên tiếng, Thiên Lôi Tử cùng Âm Lôi Châu tất cả muốn mười viên đi. Về phần lôi thuộc tính linh vật linh tài, chờ ta nhìn thấy vật thật đằng sau rồi quyết định muốn bao nhiêu. Tiểu Mã đáp ứng đằng sau, cáo lui xuống dưới chuẩn bị Lâm Trường Thanh cần đan dược linh vật. Chỉ chốc lát sau liền nhờ lấy một cái lớn khay tiền đến. Phía trên tràn đầy cái bình cùng hộ ngọc, đều là Lâm Trường Thanh vừa rồi sắp nhận đan dược và 20 mai duy nhất một lần đại uy lực pháp khí. Đem mỗi một dạng đồ vật cũng làm lấy Lâm Trường Thanh mặt, kiểm tra một lần, sắp nhận không có vấn đề đằng sau, liền giao cho Lâm Trường Thanh. Bao quát vừa rồi 12 kiện pháp khí, còn có làm thêm đầu đưa tặng kiện tia kim thuộc tính phòng ngự pháp khí, hết thảy hoa 21200 linh thạch. Đây là không có mua sắm lôi thuộc tính linh vật linh tài, lại thêm vừa rồi mua nguyên thạch 1500 linh thạch, ra ra cho 30000 linh thạch, chẳng mấy chốc sẽ đã xài hết rồi. Giao dịch hoàn thành, Lâm trưởng thanh chủ động hỏi lôi thuộc tính linh vật linh tài tình huống. Tiểu Mã nói đã đang chuẩn bị hàng mẫu, chờ một lát liền có thể đưa tới, chỉ chốc lát sau một cái tí nữ, liền nhờ một cái khay tiến đến giao cho Tiểu Mã, sau đó thì lễ rời khỏi bảo sương. Tiểu Mã đem phía trên vải đỏ xốc lên, trên khay là ba cái hồ ngọc, mở ra cái thứ nhất là hồ ngọc Bên trong là Lâm Trường Thành quen thuộc Lôi Linh Trân Châu. Cái thứ hai mở hộp ngọc ra là một khối tinh thể màu vàng mang từng tia từng tia hồ quang điện độ vật. Lâm Trường Thành suy đoán hẳn là nhị giai thượng phẩm Lôi Đình vàng tinh, thứ này là có thể luyện chế nhị giai linh khí. Cái thứ ba là một cái hình dài mảnh hộp ngọc, mở ra bên trong là một tiết màu xanh nửa tinh thể hóa độ vật, cái này thật sự không biết. Lúc này tiểu Mã mở miệng giới thiệu nói, đây là thượng phẩm Lôi Linh Trân Châu, do nhất giai thượng phẩm Lôi bạn ngồi dưỡng, hình thành một viên thượng phẩm Lôi Linh Trân Châu cũng cần mấy chục trên trăm năm, mỗi mai thượng phẩm Lôi Đình trân châu bán ra giá 150 linh thạch. Đây là nhị giai thượng phẩm linh tài lôi đỉnh và tinh, vừa rồi cái kia lôi thuộc tính kèn lệnh trong pháp khí liền có tăng thêm loại tài liệu này, mỗi bản giá bán 1000 linh thạch. Cuối cùng đây là nhị giai thượng phẩm sét đánh một mầm, cũng là có thể dùng để luyện chế nhị giai thượng phẩm lôi thuộc tính phi kiếm tài liệu chính, cái này chỉ có một phần, giá bán 2000 linh thạch. Ngay nhìn những này lôi thuộc tính linh vật, có những cái kia ngài thích hợp. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, nhị giai thượng phẩm sét đánh một mớn, thượng phẩm lôi linh trân châu cũng muốn 36 mai đi. Tiểu Mã lập tức hứng hảo, sau đó xuống dưới chuẩn bị, chỉ chốc lát sau liền trở lại đem 36 mai thượng phẩm Lôi Linh Trân Châu đặt ở trên đài cho Lâm Trường Thanh kiểm kê cùng kiểm sát. Lâm Trường Thanh cẩn thận kiểm tra, xác nhận Lôi Linh Trân Châu cùng xét đánh một tâm không có vấn đề đằng sau, liền đem linh thạch cùng thẻ khách quý giao cho tiểu mã. Tiểu mã đem lần giao dịch này mức, dùng bí pháp ghi lại ở Lâm Trường Thanh thẻ khách quý bên trên, dạng này coi như hoàn thành giao dịch. Giao dịch hoàn thành sau, Lâm Trường Thanh chuẩn bị cáo từ rời đi, tiểu mã vừa muốn cùng tiến hành tới cửa, bị Lâm Trường Thanh ngăn trở, cũng cùng hắn nói xong, về sau chính mình lai like vạn báo cáo, để hắn đều không cần đưa. Sau đó tự mình một người lặng lẽ đi ra vạn báo các. Hắn cũng không muốn gây nên bất luận kẻ nào chú ý lần này tới phường thị mục đích đều thuận lợi hoàn thành, Lâm Trường Thành cũng không tại trì hoãn thời gian, bắt đầu hướng phường thị tựa ra vào đi đến. Trên đường đi còn không ngừng dùng thần thức xác nhận phải chăng có người theo dõi, cũng may chung quanh hay là gió êm sóng lặng. Đến cửa ra vào, thả ra phi chu pháp khí hướng Cựu Phong Sơn phương hướng bay đi, các không nhìn thấy phường thị đằng sau, mới đem mùng một phong xuất, để hắn bay đến không trung dự cảnh. Sau đó một đường hướng Cựu Phong Sơn đổi, nửa đường hay là một dạng tìm cái địa phương hồi phục linh khí. Cũng may lần này trở về sự tình gì đều không có phát sinh thuận lợi tiến vào đại trận Hồ Sơn, an toàn về tới Cựu Phong Sơn. Mau về nhà cho người nhà báo bình an, người nhà nhìn thấy Lâm Trường Thành trở về, rõ ràng đều thở dài một hơi. Mặc dù biết Lâm Trường Thành có đầy đủ thủ đoạn bảo vệ mình, nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, vẫn là phải nhịn không được lo lắng. Nhìn thấy người trong nhà, Lâm Trường Thành cũng là kém chút nhịn không được, muốn đem tại vạn bảo các mua pháp khí đang được, cùng duy nhất một lần đại uy lực pháp khí lấy ra phân cho mọi người. Cũng may vẫn là nhịn được, hay là giao cho gia gia để hắn phân cho mọi người đi. Nếu là do Lâm Trường Thành lai like phái phát, khẳng định không có cách nào giải thích nhiều linh thạch như vậy nơi phát ra. Cho nên vẫn là do gia gia bỏ ra mặt thích hợp nhất. Muội muội con mắt nháy nháy nhìn chằm chằm Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh cố ý giả bộ như không thấy được. Muội muội lại đổi một góc độ, Lâm Trường Thanh hay là không có quan tâm nàng. Thẳng đến nàng nhịn không được, kêu lên, "Kaka." Lâm Trường Thanh nhấc đầu, quên hứa hẹn nàng lễ vật, chỉ có thể cùng nàng nói, "Cơm nước xong xuôi đến gian phòng tìm hắn, có phần bí mật lễ vật đưa cho nàng." Lâm Trường Linh để sớm đạt được lễ vật, hai ba miếng liền đem cơm ăn xong, sau đó liền nhìn chằm chằm Lâm Trường Thanh. Bị muội muội dạng này nhìn chằm chằm, Lâm Trường Thanh không có cách nào, chỉ có thể tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Vừa để chén cơm xuống, liền bị muội muội kéo đến trong phòng nàng. Lâm Trường Thanh bó tay rồi, chỉ có thể đem một viên tiên lôi tử lấy ra làm lễ vật đưa cho nàng. Cũng dạy nàng làm sao luyện hóa cùng sử dụng, căn dặn nàng đây là áp đáy hòm át chủ bài, bình thường không thể dùng, chỉ có gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể lấy ra sử dụng. Lâm Trường Linh Thu đến phần lễ vật này, vẫn rất cao hứng, cái này rõ ràng vượt qua tâm lý của nàng mong muốn, hôm qua Lâm Trường Thanh nói thế nhưng là tiểu lễ vật. Nghe được ca ca căn dặn, cái đầu nhỏ giống gà con mổ thóc một dạng từng điểm từng điểm. Chấn an được muội muội, Lâm Trường Thanh trở lại gian phòng của mình. Kiểm lại túi trữ vật đằng sau, Phát hiện chính mình lại trở lại nghèo rất mỏng tươi trạng thái, trong túi chỉ còn mấy khối linh thạch, 30000 khối linh thạch một ngày toàn bộ tiêu hết, còn lấy lại một chút, thứ này thật sự là quá không kiên nhẫn dùng. Xuất ra hôm nay mua sắm hai quyển lôi thuật tính pháp khí, so sánh một chút, đem kim lôi kiếm buông xuống, cầm cái này gọi lôi đỉnh kèn lệnh nghiên cứu, nhìn tới nhìn lui cũng không có nhìn ra cái gì đặc tổ. Thử hướng kèn lệnh bên trong đưa vào ngũ hành linh khí, có thể cảm thấy một cỗ lôi đỉnh lực lượng tại kèn lệnh bên trong dần dần tạo ra. Bất quá cảm giác đưa vào linh khí cùng tạo ra lôi đỉnh không thành có quan hệ trực tiếp a. Uy lực này cũng liền so trưởng tâm lôi mạnh một chút lại thử điều động trong khiếu huyết lôi đỉnh linh khí, đưa vào kèn lệnh bên trong, lúc này kết quả so với lần trước tốt một chút, bất quá cũng chỉ là tiết kiệm một chút linh khí, đại khái so ngũ hành linh khí tiết kiệm chừng phân nửa. Lâm Trường Thành có hơi thất vọng, bất quá thứ này có thể phát ra yếu hóa bản canh kim thần lôi, có thể dùng để che giấu Lâm Trường Thành canh kim thần lôi. Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định dùng lôi đỉnh kèn lệnh thay thế một viên trung phẩm lôi linh trân châu. Hạ quyết tâm sau, Lâm Trường Thành bắt đầu tế luyện lôi đỉnh kèn lệnh, hoa một chút thời gian hoàn thành tế luyện sau, Bắt đầu đem nạp linh quyết bí pháp phù chú ấn đến kèn lệnh bên trên, theo bí pháp hoàn thành, Lâm Trường Thành đem chúng phẩm lôi linh chân châu bị thay thế. Lôi đỉnh kèn lệnh vừa tiến vào khiếu huyết, liền bắt đầu hấp thu khiếu huyết bên trong lôi đỉnh linh khí, chẳng được bao lâu liền hút khô ra một cái khiếu huyết linh khí, Lâm Trường Thành trong lòng hớ động, bắt đầu từ mặt khác hai cái khiếu huyết điều động lôi đỉnh linh khí tới. Bất quá đây cũng là còn thiếu rất nhiều. Lâm Trường Thành lập tức ngồi xếp bằng xong, vận chuyển lôi đỉnh chân kinh, đem linh khí liên tục không ngừng chuyển đổi thành lôi đỉnh linh khí, rót vào lôi đỉnh trong kèn lệnh, quá trình này một mực tiếp tục suốt cả đêm, thẳng đến hôm sau sáng sớm mới kết thúc. Suốt cả đêm không ngừng vận chuyển lôi đỉnh chân kinh, kém chút đem Lâm Trường Thanh cho mệt mỏi phế đi, cũng may rốt cục gắng gượng qua tới. Chương 53 Khí Linh Lâm Vĩnh Đỉnh. Lúc này một cái yếu ớt nhưng rõ ràng sóng ý thức từ lôi đỉnh trong kèn lệnh phát ra. Lâm Trường Thanh không có gì chuẩn bị, bị giật nảy mình, đây là cái gì? Đem thần thức từ từ xâm nhập kèn lệnh nội bộ, phát hiện bên trong lại có một cái nhỏ yếu ý thức. Lâm Trường Thanh thần thức vừa tiếp xúc bên trên, cố ý thức kia lập tức ổn đi lên, cũng truyền đến từng đợt ý lại cảm xúc, giống như hài tử nhìn thấy cha mẹ một dạng, bất quá nó tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu, chống rống rắn vẻ Cái này không phải là tối hôm qua chính mình bồi dưỡng đi ra khí linh đi. Chẳng lẽ lấy trước kia chút đưa vào bên trong linh khí cùng pháp lực, toàn bộ phận đều bị giữ lại tại Lôi đỉnh kèn lệnh bên trong, dùng để dựng dục ra khí linh này. Lâm Trường Thành nhớ kỹ vạn bảo các ngựa có nói, đây là dùng một cái nhị giai đỉnh cấp sét đánh thú sừng cùng nội đan, muốn luyện chế thành nhị giai cực phẩm linh khí. Không phải là đoán bảo tông người vừa xa bình thường phát huy, luyện thành tam giai pháp bảo chính mình còn không biết đi. Hơn nữa còn có thể bồi dưỡng ra khí linh. Bất quá cũng không đúng a, nếu là tam giai pháp bảo, Lâm Trường Thành cũng khu động không được a. Vậy hẳn là cũng không phải là pháp bảo. Có lẽ còn là nhị giai cực phẩm linh khí, bởi vì bồi dưỡng ra khí linh, cho nên có tấn thăng pháp bảo tiềm lực. Tất nhiên là chính mình ngồi dưỡng đi ra, vậy cũng tương đương với con của mình, hay là trước cho nó nhất cái danh tự đi. Lâm gia bối tử, tung tùm dài quang vĩnh sinh, Lâm Trường Thanh nhi tử hẳn là Vinh chữ lót. Nếu không chính thức tên gọi Lâm Vĩnh Đình, nhũ danh liền gọi Bách Bách, bởi vì nó là Lâm Trường Thành 800 linh thạch mua được. Tốt, cứ như vậy lệnh đi. Lâm Trường Thanh bắt đầu dùng thần thức một chút xíu dạy Bách Bách một chút cường thức, tỉ như xưng hô Lâm Trường Thành vị phụ thân, xưng hô Lâm Trường Thành cha mẹ là gia gian ngoại mãi, mãi các loại. Bởi vì là thần thức giao lưu Vừa nhanh vừa chuẩn xác thực, bắt Bách học cũng rất nhanh, chỉ cần học qua liền có thể nhớ kỹ, cái này năng lực học tập thật sự là cao nữa là. Bất quá cân nhắc đến nó vừa sinh ra không lâu, hay là chỉ dạy trong chốc lát, liền để nó nghỉ ngơi. Lâm Trường thành quyết định về sau mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian, đến dạy bảo Bắt Bách một chút tri thức. Trời đã sáng, trước hoàn thành hôm nay cơ bản tu luyện đi. Tu hành liền muốn kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng, chắc chắn sẽ có hồi báo. Ra cửa, thẳng hướng Nạo Vân Phong bay đi, linh điền mặc dù còn tại Tĩnh Dư Kỳ, nhưng tự tinh hạt còn linh trùng trong túi, muốn đi Nạo Vân Phong đem bọn nó, phóng xuất thả rông lấy thuận tiện bọn chúng với nắng. Mùng Một hôm qua liền đã bay trở về Ngạo Vân Phong, hôm nay nhìn thấy Lâm Trường Thành tới gần, lập tức bay tới chào đón, chuẩn bị cùng Lâm Trường Thành cùng nhau đùa giỡn. Một người một chim vây quanh ngọn núi cao tốc truy đuổi vài vòng, chơi một hồi, Lâm Trường Thành cùng Mùng Một liền đáp xuống trong viện. Hôm nay là đến cho Mùng Một y châu quả, nghĩ nghĩ quyết định vẫn là phải cho Mùng Một tự mình lựa chọn, nhìn muốn hay không duy nhất một lần phục dụng hai viên châu quả, tử tinh hạt có thể tiếp nhận, không, có nghĩa là Mùng Một cũng có thể tiếp nhận. Xuất ra hai viên châu quả, đặt ở Mùng Một trước mặt, nó lập tức ý thức được cái gì. Đối với Lâm Trường Thành chính là một trận đũn nụ dạ ngây thơ truyền vận, nhìn thấy Lâm Trường Thành vẫn là trầm mặc bất động, gấp dùng đầu đỉnh đỉnh Lâm Trường Thành. Cho nó thuận thuận lâm vũ, đem một viên chu quả cắt ra cho hắn ăn vào, nhìn nó vẫn là không có ngủ say ý tứ, lại cắt ra một viên khác, ăn hết tất cả, lúc này mới hài lòng rơi vào trạng thái ngủ say. Cẩn thận đem mùng một thả lại đến nó trong hồ Lâm Trường Thành tìm tới tử tinh hạt thường xuyên phơi nắng địa phương, đem bảy bọ cạp phóng ra, sau đó đem chuẩn tốt thịt yêu thú cùng với cùng một phần xích viêm tinh ném ăn cho chúng nó. Thấy không vấn đề, Mới hướng tàng kinh các phương hướng bay đi, muốn đi cho Nhị Gia Gia báo cái bình an, thuận tiện đem thuyết văn giải tự ngọc giản đang mơ tới. Tin tưởng tương lai có một ngày nhất định có thể dùng tới, cho nên Lâm Trường Thành vẫn luôn tại kiên trì học tập vảng chữ văn. Đến tàng kinh các cửa ra vào, liền thấy Nhị Gia Gia hay là làm theo nằm tại trên ghế xích đu uống trà đọc sách. Mau tới trước thi lễ văn an. Nhị Gia Gia, ta từ phường thị trở về." Lâm Trường Thành cung kính nói. Nhị Trường lão nhìn hắn một cái, trên đường không có gặp được chuyện gì đi? "Không có, lần này rất thuận lợi." Lâm Trường Thành mỉm cười đáp. "Vậy là tốt rồi, ngọc giản còn cần sao?" Đương nhiên muốn, ta muốn đem vàng chuyện văn học được." Lâm Trường Thanh ngột mặt kiên định nói ra. Nghị trưởng Lao nghe Lâm Trường Thanh nói lời sau, cao hứng nói, "Hảo tiểu tử, có nghị lực. Nghị gia gia ủng hộ ngươi, học nhiều một chút tổng sẽ không lỗ lã." Từ túi chữ vật xuất ra ngọc giản giao cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh trịnh trọng tất quý, sau đó lại bồi Nghị gia gia hàn huyên một hồi đằng sau, mới cáo từ rời đi. Hướng Lâm Trường Liên nhà bay đi, Lâm Trường Liên biết hôm nay Lâm Trường Thanh sẽ tới, liền chuyên môn trong nhà chờ hắn. Lâm Trường Liên đem hắn nghênh đến phòng khách ngồi xuống, lên linh quả cùng linh trà đằng sau, liền bắt đầu nhiệt tình hỏi thăm hẹn họ có thuận lợi hay không đến cùng là nhà kia tiểu tỷ tỷ. Dáng dấp có xinh đẹp hay không? Nghe được Lâm Trường Thanh đau cả đầu, mau đem vi truyền pháp khí giao cho Lâm Trường Liên, uống hai hớp trà đằng sau, liền cáo từ chạy ra. Gia gia không ở nhà, Bạch Thảo Viên cũng không có người chiếu cố, Lâm Trường Thanh từ Lâm Trường Liên nhà sau khi đi ra, cái này bay thẳng Bạch Thảo Viên. Đến bên trong, thế mà nhìn thấy cô cô đã đang bận bịu chiếu cố linh thực, Lâm Trường Thanh vui vẻ lê gớm, cô cô rốt cục xuất quan, đều hơn 1 năm không gặp. Vui vẻ vọt thẳng đi lên, "Ôn Coco, thải hồng thí chính là một trận chuyển vận, Coco, ta rất nhớ ngươi, chúc mừng ngươi chúc cơ thành công, đến số tuổi thọ trăm năm." Từ đây nhất thống đồng bằng phủ, vĩnh trấn, Cựu Phong Sơn, Thiên Thu vạn đại, thành tiên làm tổ. Trọc cho Coco cấp cấp đại tiểu, một hồi lâu mới chậm tới. Sở lên Lâm Trường Thanh đầu, mở miệng nói ra, hơn 1 năm không gặp, đều lớn lên so Coco cao. Thanh nh nhắt tường nói, Coco thích nghe, bất quá chỉ có thể ở trong nhà nói một câu, cho ngoại nhân nghe được, còn tưởng rằng Lâm gia muốn xưng bá đồng bằng phủ đâu. Nói xong, lại nhịn không được bật cười. Lâm Trường Thanh một mặt nghiêm nghị nói ra, cái kia Coco nhất định phải cố gắng tu luyện, Thiên Thu vạn đại, thành tiên làm tổ, nhất định sẽ thực hiện. Coco nghe xong, lại nhịn không được bật cười. Coco liền đưa thích người Trứng Trạc Đảng Hoàng nói hiếu nói vượng, mặc dù biết là đùa Coco vui vẻ, nhưng vẫn là nhịn không được muốn cười. "Ta nói chính là thật." Lâm Trường Thanh nhịn không được, nhắc lại đạo, nói: "Đi, đi, đi, Coco biết, sẽ cố gắng tu luyện, chứ hướng phía Tử phủ kỳ nỗ lực a." Coco nín cười nói ra: "Thanh Nhi, còn không đem Coco đưa ra." Lâm Trường Thanh đành phải buông ra Coco, nhìn Coco tu vi đột đến tại luyện khí 9 tầng dáng vẻ, hẳn là đã luyện thành nhận linh bí pháp. Coco ngươi chừng nào thì xuất quan, làm sao trực tiếp liền đến Bạch Thảo Viên Lâm Trường Thanh tỏ mà hỏi: "Ta một buổi sáng sớm về nhà, người trong nhà đều tại Chỉ có ngươi không biết chạy đi đâu, còn không biết xấu hổ hỏi ta." Cô cô trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra: "Ta muốn đi cho nhị gia gia báo bình an, sau đó đi thập tứ bá nhà tìm 12 muội, đem phi truyền pháp khí trả lại cho nàng." Lâm Trường Thanh giải thích. "Cô cô ngươi sẽ tham gia lần này Thanh Vân Tông chiêu mộ sao?" Lâm Trường Thanh nhịn không được hỏi. "Hẳn là sẽ không, tộc trưởng có ý tứ là trước không cần bại lộ, đóng tại tổ sơn, để phòng vạn nhất, không đến nguy hiểm trước mắt, sẽ không bại lộ chút cơ sự thật." "Vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn cô cô đi mạo hiểm." Lâm Trường Thanh đạt được đáp án xác thực, trong lòng an tâm một chút. Đến lúc đó chỉ cần bảo vệ tốt phụ thân cùng nhị thuốc an toàn là có thể, có năng lực lại tận lực giảm mất một ít tộc nhân thương vong. Cô cháu hai người cùng một chỗ động thủ, rất nhanh hoàn thành hôm nay bách thảo viên nhiệm vụ. Hiện tại đã nhanh qua tiết, mặc dù bởi vì thú triều sự tình, tộc nhân cao độ coi trọng cùng tần trương, nhưng tổ sơn bên trên vẫn có thể cảm nhận được an tiết bầu không khí. Cô cháu hai người trên đường đi về nhà, nhìn thấy một đám không lớn không nhỏ nghịch ngợm đạo đản quỷ đang làm ầm ĩ, cô cô vừa cười vừa nói, "Bảy, 8 năm trước ngươi cũng giống như bọn họ, hiện tại cũng lớn như vậy." Lâm Trường Thanh có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, "Ai còn không có khi còn bé đâu." Cô cô nghe tapp cấp đại tiểuu, Lâm Trường Thanh bị cười một đường, sau khi về đến nhà, tranh thủ thời gian chui vào trong phòng. Chương 55 2 triệu linh thạch. Không có chương 54, về đến phòng, Lâm Trường Thanh nuốt lỏng một cái khẩu khí, hồi tưởng một chút, giống như khi còn bé cũng không làm cái gì quá giới hạn chuyện sâu a. Làm sao lại luôn bị cô cô lấy ra trêu chọc đầu? Tính toán mặc kệ nhiều như vậy, trong đối trữ vật còn có năm khối nguyên thạch đâu. Thừa dịp hiện tại có thời gian, đem bọn nó mở ra rời đi. Xuất ra nguyên thạch cùng rèn luyện pháp khí, trước tự đưa tặng nguyên thạch bắt đầu rèn luyện, nguyên thạch kích cỡ nhỏ Không đợi một lát liền mở ra, nho nhỏ một đoạn hạ phẩm thổ linh thạch vào thu, quả nhiên là tác phẩm, không ra được hàng tốt, cũng liền giá mấy cái linh thạch đi. Suy nghĩ một chút, vẫn là đem hai khối không có quang hoàn nguyên thạch trước mở đi, nhìn có thể hay không cho mình về một chút máu. Cầm một khối rèn luyện, hiện tại nguyên thạch cũng mở không ít, có nhất định kinh nghiệm, cho nên mở hay là thật mau. Đáng tiếc khối này cũng chỉ là hạ phẩm hỏa linh thạch, kích thước không lớn, cũng liền giá trị cái 3 40 khối linh thạch dáng vẻ. Một khối khác cũng không có ý định giữ lại, trực tiếp cầm lên rèn luyện, bất quá hẳn là hôm qua vận khí dùng hết, khối này cũng là hạ phẩm hỏa linh thạch. Tổng thể tôi nói tự chọn hai khối không có quang hoàn nguyên thạch là khen, cộng lại còn không đáng 100 linh thạch giá vẻ, Lâm Trường Thanh hồi vốn hy vọng trực tiếp thất bại. Tiếp xuống hai khối nguyên thạch mới là tiết mục đặc sắc, trước tử nhỏ bắt đầu đi. Cái này cũng không dám quá nhanh, dù sao mỗi mài nhiều một chút đều là mấy khối linh thạch tổn thất. Tinh thể màu đỏ một chút xíu hiện lộ ra, thượng phẩm hỏa linh thạch độ tinh khiết chính là cao, cũng phi thường óng ánh xinh đẹp, thứ này nếu là đưa cho muội muội, nàng không được mừng như điên. Rốt cục toàn bộ mở xong, cầm ở trong tay ước lượng một chút, đoán chừng có thể khai ra 2-30 khối linh thạch thượng phẩm đi. Đang suy nghĩ muốn hay không làm một chút xuống tới, tốt đưa cho muội muội. Bất quá ngẫm lại thôi rồi rồi, hiện tại nàng tu vi còn thấp, dùng thượng phẩm linh thạch quá lãng phí, mà lại cũng có chút quá tiêu diêu. Áp chụp là cuối cùng một khối nguyên thạch, quan thể tích liền có bên trên một khối gấp 5 6 lần lớn, vân sáng màu vàng, bên trong hẳn là thượng phẩm thổ linh thạch. Từ từ một chút xíu rèn luyện, màu vàng đất tinh thể một chút xíu hiện lộ, khối này sắc ra không có dày như vậy, tương đối dễ dàng giải. Bất quá Lâm Trường Thanh là càng mợ càng kích động, tay đều đang không ngừng run rẩy. Chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi, thật vất vả mới bình phục tâm tình. Liền bây giờ thấy được, thấp nhất thấp nhất đều có 150 khối linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa còn có một bộ phận không có mở xong, tin tưởng không, có mở bộ phận này cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ổn định cảm xúc nhất cổ tác khí toàn bộ mở ra, không nghĩ tới màu vàng đất cũng có thể như thế óng ánh xinh đẹp, Lâm Trường Thành cũng nhịn không được cả người nằm nhỏi phía trên. Khối này quặng thô bảo thủ có thể cắt chém 180 khối linh thạch thượng phẩm, còn có một số phế liệu. Tăng thêm vừa rồi thượng phẩm hóa linh thạch, hôm nay mở ra quặng thô, tuyệt đối có thể cắt chém xuất siêu qua 200 khối linh thạch thượng phẩm, cũng chính là 2 triệu linh thạch. Hiện tại Lâm Trường Thành cũng hoan hỷ Đồng bằng phủ 13 người chúc cơ gia tộc, có thể hay không kiếm ra 2 triệu linh thạch, rước quát xoay người nằm tại linh thạch quảng thô phía trên, cảm thụ một chút coi như không tệ. Chỉ tiếc không có khả năng lấy ra dùng, Lâm Trường Thanh hiện tại có thể nói là rồi rào nhất mèo rất mừng tươi. Cuối cùng vẫn là muốn tiện nghi Lâm Trường Liễu. Suy nghĩ một chút, lần này liền lưu lại khối kia tương đối nhỏ thượng phẩm hỏa linh thạch đi, để phòng vạn nhất có làm được cái gì, cũng không dám đặt ở trong túi trữ vật, hay là tìm hộp ngọc chứa vào, đặt ở trong không gian an toàn một chút. Cái khác đều ném tới trong hố sâu cho Lâm Trường Liễu đi. Hạ quyết tâm, cũng không còn lưu luyến, lập tức hành động. Ông lấy khối này đại ra hỏa, đi vào cạnh hố sâu bên cạnh trực tiếp ném xuống. Mấy khối nhỏ cũng giống như vậy, ba quát lấy được ra đá sắt ngoài, cũng tập trung lại ném xuống. Lấy lòng truyền đến một trận vui sướng cảm xúc, biết đây là Lâm Trường liễu cho mình phần hồi. Hy vọng ngày mai cho mình một cái kinh hỉ lớn đi. Thu hồi rèn luyện nguyên thạch pháp khí, bốn chỗ nhìn một chút, không có bỏ sót cái gì, mới ra không gian. Thu hoạch hơn 2 triệu linh thạch, tinh thần vẫn có chút phấn khởi, chỉ có thể bắt đầu cô lên thanh ngọc linh trà đến, để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Thưởng thức nóng hồi linh trà, Tình huống dần dần ổn định, bắt đầu suy nghĩ mình còn có cái gì có thể làm, tối thiểu nhất cam đoan phụ thân, Nhị thúc, còn có chính mình, ba người tại trận này trong thú triều sống sót, còn giống như thật thiếu khuyết một vận, chính là nhanh chóng thoát ly chiến trường công cụ, giống Nhị giai linh trùng, Nhị giai độn địa phủ cái gì, nhất giai pháp chu cùng độn địa phủ, sợ là không đủ dụng. Chẳng lẽ còn lại muốn đi một lần phường thị phải không? Bất quá bây giờ trong túi so mặt còn làm chỉ toàn, đi cũng không có tác dụng gì a. Vẫn là chờ gia gia trở lại hẵng nói đi, không biết có thể hay không thật lâu. Hôm sau sáng sớm tỉnh lại, Lâm Trường Thanh coi là Mùng 1 sẽ sớm tới tìm hắn, có thể đợi rất lâu cũng không có đến. Quyết định hay là trước tu luyện, chờ một lát đi ngạo Vân Phong nhìn xem Mùng 1 thế nào. Ngồi xếp bằng nhập định, vận chuyển chu thiên, mấy chu thiên xuống tới, Lâm Trường Thanh nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, hiệu quả tu luyện lại tốt một chút, mà lại lần này rất rõ ràng. Tiếp tục tu luyện, thẳng đến hoàn thành ngạch định nhiệm vụ, nhịn không được tiến vào trong không gian nhìn xem. Lâm Trường Thanh mặc dù có chút tâm lý chuẩn bị, nhưng là thật thấy được, vẫn là không nhịn được sợ hai thành phục. Không gian biến hóa quả thực là nghiêng trời lệch đất, Lâm Trường Thanh nhìn ra ít nhất có hơn 200 mô đất. Cụ thể muốn chờ một chút cẩn thận đến đo đạc một chút. Ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu, phát hiện độ cao cũng tăng nhiều không ít, cùng trước kia đơn giản không có cách nào so. Ngự sử Phi kiếm dò xét một vòng, phát hiện có trồng trọt địa phương rất ít, giống lớn như vậy địa phương, tỷ lệ lợi dụng lại thấp như vậy, đau đầu. Muốn hay không về sau tìm cơ hội, bắt mấy cái linh thực sư đến trong không gian, đem không gian lợi dụng, nếu không mình một người khẳng định triều cố không được. Ngự sử Phi kiếm đáp xuống cạnh hố sâu bên cạnh, liền lấy nơi này làm điểm xuất phát, bắt đầu đo đạc, vận dụng một hồi lâu, mới tính đo đạc hoàn tất, cho ra kết quả, hiện tại không gian hết thể có 240 mẫu đất trong vòng một đêm đại khái tăng lên 208 mẫu, hư không thông thiên liễu lợi hại, nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp đem trong không gian thổ địa đều lợi dụng mới được. Ra không gian, hướng đạo vân phong bay đi, nếu là bình thường mùng 1 đã sớm bay tới nên đón Lâm Trường Thành. Đáp xuống trong viện, đến phòng tu luyện cho mùng 1 dựng trong ổ, kiểm tra một hồi mùng 1 tình huống. Còn tại trong ngủ mê, thông qua khế ước cảm ứng một chút, còn tốt, biểu hiện sinh mệnh bình ổn, hơn nữa còn tại từng bước tăng cường, dạng này Lâm Trường Thành an tâm. Hiện tại Lâm Trường Thành đã thành thói quen mùng 1 tồn tại, nó thế nhưng là Lâm Trường Thành con mắt cùng chiến đấu đồng bạn, nếu là thiếu đi nó không thể được. Tất nhiên xác định mùng một không có việc gì, cái kia Lâm Trường Thành cũng liền không đợi, dạ bước đến trung đỉnh, ngâm một bầu thanh ngọc linh trà. Sau đó đem Lôi đỉnh kèn lệnh Triệu Hoán đi ra, bắt đầu cùng Bắt Bách bắt đầu giao lưu, nói là giao lưu, kỳ thật chính là Lâm Trường Thành cho nó quán thâu tri thức. Cũng may nó hấp thu được rất nhanh, đây là Lâm Trường Thành hài lòng nhất địa phương, bất quá dù sao cũng là vừa sinh ra không lâu, trao đổi một hồi, liền để nó nghỉ ngơi. Kỳ thật Lâm Trường Thành muốn nhất hay là thử một chút Lôi đỉnh kèn lệnh canh kim thần lôi, nhìn uy lực có hay không khôi phục lại, nhưng cân nhắc đến Bắt Bách vừa sinh ra ý thức, đoán chừng còn không có biện pháp khống chế Lôi đỉnh kèn lệnh canh kim thần lôi. Cho nên vẫn là nhịn được, không có đi nếm thử, về sau Lâm Trường Thành sẽ từ từ dẫn đạo nó điều khiển lôi đỉnh cái lệnh. Có khí linh cực phẩm linh khí, tại khí linh trợ giúp bên dưới, Lâm Trường Thành liền có thể sử dụng, đây chính là đại sát khí, nói không chừng đánh lén giết chết chốc cơ kỳ tu sĩ, đều là dễ dàng, Lâm Trường Thành khẳng định phải trọng điểm mỗi dưỡng. Giống như tạm thời cũng không có cái gì dạng sự tình làm, Lâm Trường Thành liền một bên thưởng thức linh trà, một bên lợi dụng trên tay thuyết văn giải tự ngọc giản, một chút xíu học tập vảng chữ văn. Nhìn qua an tĩnh mà nhàn nhã, có chút tranh thủ lúc rảnh rỗi cảm đắm dạ. Cuộc sống như vậy chính là Lâm Trường Thanh ưa thích, bất quá muốn tiếp tục cuộc sống như vậy, vẫn là phải trước vượt qua lần này thú triều nguy cơ. Chương 56 Liên Tâm Đan. Quyết tiết, mặc dù đứng trước thú triều nguy cơ, nhưng năm vẫn là muốn qua, Tổ Sơn bên trên vui mừng hớn hở, hai đồng vui mừng hớn hở, chính là nhất không buồn không lo thời điểm. Trong nhà cũng chuẩn bị phong phú linh tiện, người một nhà thật vui vẻ vây tại một chỗ, đáng tiếc chính là thiếu đi ra ra, không biết lúc nào có thể trở về. Mùng 1 đến bây giờ còn không có tỉnh lại, Lâm Trường Thanh mỗi ngày đều muốn đi nhìn một chút nó, bất quá hình thể đến là lớn một chút, duy nhất một lần phục dụng hai viên chú quả Dược lực khả năng hay là quá mạnh, đến bây giờ còn đang ngộ say tiêu hóa. Ba cây điệu tâm sen đã thành thục, Lâm Trường Thanh tự mình đi ra tộc Linh Đan Các, xin mời Lục Gia Gia tự mình luyện chế Liên Tâm Đan, cũng ước định phụ dược do Lục Gia Gia bỏ ra, tăng thêm luyện chế tù lao, đến lúc đó phân phối hai thành đan dược. Lâm Trường Thanh biết Lục Gia Gia là chiếu cố chính mình, các luyện đan sư đều là tu ba thành đan dược, Lục Gia Gia xuất lực luyện chế, còn muốn ra phụ dược, chỉ phân đi hai thành, nhưng thật ra là vô cùng ý đòi, Lâm Trường Thanh chỉ có thể ghi ở trong lòng. Hai cái quả sen 24 mai điệu tâm hạt sen. Do lục gia gia ngày đêm không ngừng, luyện chế ra 24 lô liên tâm đan, tỷ lệ thành đan tại trường năm thành, tương đương với thành công 12 lô, mỗi lô đến đan 5 mai tà hữu, cuối cùng hết thảy đạt được 62 mai liên tâm đan. Lục trưởng lão ra phụ trợ cùng xuất lực luyện chế, cuối cùng phân đi 12 mai liên tâm đan. Lâm trưởng thành cuối cùng tới tay 50 mai liên tâm đan, lưu lại 14 mai, thêm ra tới 36 mai đều lấy mỗi mai 120 điểm công hiến, hồi báo cho gia tộc, hy vọng lần này có càng nhiều tộc nhân vượt qua lần này thú triều. Còn lại một cái quả sen 12 mai linh chủng, tăng thêm 3 viên tịnh thủy sen linh chủng, đều trông xuống. Trong không gian linh cái ao nhỏ, hiện tại thực đã mở rộng đến 3 mẫu tà hữu, đây là Lâm Trường Thanh mấy ngày cố gắng kết quả. Còn có một chuyện, chính là Lâm Trường Linh tại năm trước đã chính thức tiến giai luyện khí tầng 3, bản thân liền là song linh căn, mà lại mỗi lần còn ôm một khối lớn chúng phẩm hỏa linh thạch tu luyện, không nhanh mới có vấn đề. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Trường Thanh đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện, đột nhiên cảm thấy có độ vật hướng chính mình cực tốc tới gần, tranh thủ thời gian chuẩn bị tế ra phòng ngự pháp khí, không nghĩ tới định nhãn xem xét, nguyên lai là mũng một gia hỏa này, thế mà ngủ say dòng dã 10 ngày, hiện tại rốt cuộc tỉnh. Mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, Lập tức tới ngay tìm Lâm Trưởng Thanh chia sẻ vui sướng, hiện tại đang đứng tại trên bệ cửa sổ, còn tốt không, có trực tiếp nào lên, bằng không khả năng trực tiếp đem Lâm Trưởng Thanh bổ nhào vào trên mặt đất. Hàn La nhìn thấy Lâm Trưởng Thanh chuẩn bị tu luyện, mới kịp thời đình chỉ hành động, Lâm Trưởng Thanh tiến lên đem nó ôm lấy. Cầm trong tay nặng trịch trịch, so trước kia nặng tốt một chút, cho mùng mồ tuận tuận trên người Lâm Vũ, cũng kiểm tra lần này tiến giai tình huống. Nhìn rõ ràng liền so trước kia cao lớn rắn chắc rất nhiều, song trảo vẫn như cũ vàng hoàng cứng cáp hữu lực, chỉ có trên người có vài chỗ là màu xanh đen, những địa phương khác đã biến thành màu vàng lỏng. Màu xanh đen bộ phận càng ngày càng ít, về sau lại tiến giai sẽ không toàn bộ biến thành màu vàng đi. Đây coi là không tính là biến dị, phải biết kim xí điểu thế nhưng là vàng, rõ hai loại thuộc tính a. Con người bên trên trong suốt màu vàng so trước kia càng thêm nồng đậm, nhìn qua thần tuấn dị thường, có chút hung mãnh cảm giác. Kéo ra cánh nhìn một chút, đoan chừng đều có 160 cm, thân thể độ cao 100 cm tả hữu, chỉnh thể hình thể phóng lớn lên một vòng. Đã đạt tới trong tư liệu ghi lại tiêu chuẩn, nên tính là hoàn toàn thành niên kim xí điểu, trọng yếu nhất chính là, mùng một hiện tại đã là hàng thật giá thật nhất giai hậu kỳ linh thú cho Mùng 1 cho ăn một viên dục linh đan đằng sau, liền để đi trước thích ứng một chút chính mình hình thể, cái này Mùng 1 là rất có kinh nghiệm. Hiện tại Mùng 1 đã tỉnh, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, liền chờ ra ra tin tức. Thời gian nửa tháng chớp mắt liền đi qua. Ra ra còn chưa có trở lại, tin tức cũng không có đợi đến, đến là hôm nay Lâm Trường thành cái thứ tư lôi đỉnh khiếu huyết rốt cục khai phách thành công, trấn vật liền lựa chọn kim lôi kiếm, dạng này lôi đỉnh pháp lực thì càng rỏi giảo. Bát Bách cũng tại Lâm Trường thanh dẫn đạo bên dưới, thuận lợi nắm giữ lôi đỉnh cái lệnh, quá trình phi thường thuận lợi, dù sao nó chính là kèn lệnh ký linh, hết thảy đều là như vậy tự nhiên trôi chảy có bắt bách hỗ trợ, Lâm trưởng Thanh khống chế Lôi đỉnh kèn lệnh liền đơn giản nhiều, chỉ cần đưa vào ngũ hành linh khí có thể là Lôi đỉnh linh khí, tại bắt bách trợ giúp bên dưới, đều có thể rất nhanh tạo ra canh kim thần lôi, uy lực lớn nhỏ liền quyết định bởi tại đưa vào linh khí bao nhiêu. Lại qua mấy ngày, rốt cục tại từ trên xuống dưới lâm gia chờ đợi bên trong, đại trưởng lão cùng gia ra, ra hai người trở về, cũng mang đến thú triều xác nhận tin tức, còn có thanh vân tông lệnh chiêu mộ. Chiêu mộ lâm gia hai tên tu sĩ chúc cơ, cùng 100 tên luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ, đồng thời đặc biệt nói rõ, nếu như lâm gia đa gia một người chúc cơ tu sĩ Có thể dạ mứt chiêu mộ 20 cái luyện khí tu sĩ. Tư nhận được chiêu mộ lên, nhất định phải tại trong thời gian quy định, đến Thanh Vân Tông Sơn dưới chân Thanh Vân thành tập hợp báo đến. Gia gia mở xong hội nghị gia tộc, lập tức liền về đến nhà, đem lần này phát sinh tình huống nói cho mọi người, cũng để phụ thân còn có nhị thuốc làm tốt xuất phát chuẩn bị. Sau đó đem Lâm Trường Thanh gọi vào trong mật thất. Hai ông cháu người vừa ngồi xuống, gia gia trước hết mở miệng nói, "Thanh nhi, lần này quá nguy hiểm, ngươi hay là không nên đi." "Gia gia, vì phụ thân cùng nhị thuốc căn toàn, ta nhất định phải đi, ngài cũng đừng lại nói." Lâm Trường Thanh thái độ kiên quyết nói ra. Sau đó vỗ túi trữ vật, xuất ra chuẩn bị xong 10 cái công thủ pháp khí, đan dược cùng 18 mai duy nhất một lần đại uy lực pháp khí, còn có cố ý lưu lại 12 liên tâm đan. "Gia gia, đây là ta chuẩn bị đồ vật, ngài chờ một chút, xuất ra đi phân cho cha mẹ ta cùng nhị thúc còn có Coco, liên tâm đan nhớ kỹ cũng chia 2 viên cho mọi người đi." Gia gia trừng lớn hai mắt, kinh ngạc hỏi: "Ngươi đem ta đưa cho ngươi linh thạch đều hoa?" Lâm Trường Thành cười hì hì nói: "Đều tiêu hết, trong túi trữ vật chỉ có mấy cái linh thạch, ngài chờ một chút lại cho ta 10000 linh thạch đi." Gia gia bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm 10000 linh thạch cho Lâm Trường Thành. Sau đó đem Lâm Trường Thanh lấy ra đồ vật cất kỹ, lại mở miệng nói ra, nhìn ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một bộ pháp khí. Nói lấy ra một công một thủ hai quyển pháp khí, đều là nhất giai thượng phẩm kim thuộc tính pháp khí. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian cảm ơn gia gia, sau đó nhận lấy cất kỹ. "Nghĩ nghĩ, gia gia còn nói, ngươi đang cho ta một chút chú quả, ta nhìn có thể hay không linh hoạt xử lý một chút." Lâm Trường Thanh lắc đầu, "Gia gia, lúc này ngài cũng đừng mạo hiểm, an toàn trọng yếu nhất." Gia gia một mặt kiên định nói ra, "Yên tâm đi, ta có trường mực, không ra được sự tình." Lâm Trường Thanh không có cách nào đành phải lại cho ra ra hai cái hộp ngọc, bên trong tổng cộng có 48 mai châu quả. Ngươi chuẩn bị tại sao cùng người trong nhà nói ngươi nếu ứng nghiệm chinh sự tình?" Gia gia cau mày hỏi. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói ra, hay là nói thẳng đi, dù sao ta nhất định phải đi. Cái này ở đây không được." Gia gia bất đắc dĩ nói, "Được chưa, hết thệ coi chừng, còn sống trở về." Lâm Trường Thanh tràn đầy tự tin nói, "Ta nhất định có thể mang phụ thân cùng nhi thúc, còn sống trở về, ngài cứ yên tâm đi." Sau đó hai người trở lại phòng khách, gọi đến đám người, gia gia đem công trình bằng gỗ thuộc tính bốn kiện công kích phòng ngự pháp khí cho phụ thân Lâm Mộ Sinh. Hạ thuộc tính 4 kiện công kích phòng ngự pháp khí cho Nhị Túc Lâm ở bên. Thủy thuộc tính 2 kiện công kích phòng ngự pháp khí cho Mẫu thân Tử Vân Anh. 18 Mai Thiên Lôi Tử cùng Âm Lôi Châu, phụ thân cùng Nhị Túc đều cầm 6 mai, Mẫu thân cùng Coco mỗi người chia đến 3 viên. Đan dược cũng chủ yếu phân cho phụ thân cùng Nhị Túc, Mẫu thân cùng Coco đóng giữ Tột Sơn tương đối an toàn, không cần nhiều như vậy đan dược, bất quá liên tâm đan mỗi người đều là 2 viên, bao quát gia gia cùng mọi mọi đều là giống nhau. Mọi mọi bây giờ còn nhỏ, hơn nữa là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tộc trưởng cũng sẽ không cho phép nàng đi chiến đấu. Mà lại vạn nhất Tổ Sơn thất thủ, muội muội khẳng định sẽ bị trước hết nhất chuyển đi, so Lâm Trường Thanh an toàn nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng nàng, cho nàng liên tâm đan chỉ là để phòng vạn nhất mà lấy. Đồ vật phân công hoàn tất, để mọi người bắt gấp thời gian tế luyện, cũng tuyên bố Lâm Trường Thanh cũng sẽ tham gia lần này chiêu mộ tin tức. Không ngoài sở liệu, cha mẹ, Nhi Thúc, Coco, bao quát buổi muội, trong nhà tất cả mọi người phản đối. Nhưng Lâm Trường Thanh tâm ý đã định, thái độ kiên quyết, đồng thời cho thấy chính mình có thủ đoạn có năng lực có thể cam đoan chính mình còn sống trở về. Người trong nhà không có cách nào, mới miễn cưỡng đồng ý, mẫu thân cùng Coco càng là đặc biệt lo lắng Lâm Trường Thanh an toàn. Còn muốn đem Vân đến Tiên Lôi Tử cùng Âm Lôi Châu cho Lâm Trường Thành, thẳng đến gia gia gia mặt ngăn cản mới bỏ qua. Lần này Thanh Vân Tông chiêu mộ, do tộc trưởng, gia gia còn có thập thứ ba, ba cái tu sĩ chúc cơ dẫn đầu gia tộc 80 cái luyện khí kỳ tham gia, ngày mai ở gia tộc quảng trường tập hợp xuất phát. Bởi vì thời gian cấp bách, mọi người tranh thủ thời gian trước tiên đem pháp khí tế luyện tốt, sau đó nắm chặt thời gian làm quen một chút, lần này ba người các ngươi nhất định phải coi chừng, đối mặt thú triều lúc tận lực cùng một chỗ hành động, ngàn vạn không phân tán. Gia gia không yên lòng lần nữa phân phó nói, ba người tranh thủ thời gian đáp ứng, phụ thân cùng nhị thúc cam đoan chiếu cố tốt Lâm Trường Thành. Tất nhiên xác định ngày mai liền xuất phát, cái kia thừa dịp thời gian còn sớm, trước muốn đi đem Tuyết Văn giải tự Ngọc Giản, còn cho nhị gia gia, nghĩ đến lập tức liền hành động, cùng người nhà nói một tiếng sau, trực tiếp hướng Tàng Kinh Các bay đi. Chương 57 danh sách hồi báo. Ngày thứ 2, Lâm Trường Thanh lên một cái thật sớm, trước hoàn thành tu luyện mỗi ngày nhiệm vụ, sau đó vội vã chạy tới Ngạo Vân Phong, đem tự tinh hạt 7 thu nhập linh trùng túi, đem mùng một thu nhập túi linh thú, sau đó mới chạy về nhà. Người trong nhà đã đang chờ hắn, mẫu thân đặc biệt không nỡ hắn, chuẩn bị lên đường trả lại cho Lâm Trường Thanh ba người, mỗi người năm tấm đột phủ, năm tấm một đột phủ. Cô cô thì là căn dặn hắn muốn cơ linh một chút, đừng xông quá phía trước, nhất định phải an toàn trở về. Muội muội chủ yếu là nói cho Lâm Trường Thành, đừng quên muốn cho nàng mang lễ vật, nàng thường xuyên đi cùng Tử Tinh Hà chơi, biết sự lợi hại của bọn nó, đối với Kaka bình an trở về ngược lại là rất có lòng tin. Ngươi một nhà đuổi tới gia tộc Quảng Trường thời điểm, xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, rất nhiều đều là đến cho người nhà tiễn đưa. Ba người mau chóng tới tìm tộc trưởng Bảo đến, đợi một hồi, 83 cá nhân rốt cục đều đến đông đủ. Tộc trưởng nhìn chăm chú lên cái này 82 người tu sĩ, Đây đều là gia tộc tinh nhuệ nhất tộc nhân, về sau những người này cũng sẽ chống đỡ lấy Lâm gia tiếp tục chuyển thừa tiếp, nhất định phải đem bọn hắn tận khả năng nhiều mang về. Cũng không cần nói nhảm, tế gia phong hành truyền, vung tay lên, đám người theo thứ tự leo lên phi trù, Lâm trưởng thành thì là theo thật sát phụ thân cùng nhị tộc phía sau. 60 người phi trù, chen lên hơn 80 người, quả thật có chút không thoải mái, bất quá cũng không có cách nào, chỉ có thể cố gắng khắc phục. Cũng may thời gian cũng không dài lắm, đại khái 3 ngày tà hữu thời gian đã đến. Thanh Vân Thành ở vào Thanh Vân Tông Sơn dưới chân, ngay từ đầu chính là vì lần cận an bài thuận tiện trong tông tu sĩ thân nhân cùng hộ đại ở lại. Về sau phồn diễn sinh sống đến kích thước nhất định đằng sau, do Thanh Vân Tông ra mặt kiến tạo tòa thành lớn này, chiếm một diện tích hơn 10 dặm, tường thành cao tới 80 trượng, có cái gì nam bắc bốn cái cửa thành. Chư thơ người bình thường ở lại bên ngoài, bên trong tại ở gần cửa đông địa phương, chuyên môn hoạch xuất ra rất lớn một vùng khu vực, dùng cho phường thị kiến thiết. Cũng kiến tạo rất nhiều cửa hàng dùng cho cho thuê, hấp dẫn rất nhiều thương hộ cùng tu sĩ tới đây kinh thương cùng định cư. Cho nên cái này Thanh Vân phường thị quy mô, nhưng so sánh Bình Dương phường thị lớn hơn. Lâm gia đám người chính là muốn đến cái này Thanh Vân phường thị Bên trong Thanh Vân Tông ngoại vụ viện báo đến. Trải qua 3 ngày phi hành, rốt cục gặp được tòa thành này to lớn đại thành, phi chu tại Thanh Vân thành ngoại cửa đông hạ xuống, bởi vì trong thành cấm chỉ phi hành, cho nên đám người cũng chỉ có thể đi bộ tiến vào. Đến ngoại vụ cửa sân, do tộc trưởng tiến vào câu thông, rất nhanh liền cùng hai cái xuyên qua Thanh Vân tông chế tức trang phục tu sĩ chúc cơ đi ra đến, bắt đầu kiểm nghiệm cùng kiểm kê nhân số. Sau khi hoàn thành liền cho Lâm gia đám người an bài giường chân, bởi vì Lâm gia đến tương đối sớm, khả năng còn phải đợi thêm 2 đến 3 ngày, gia tộc khác người mới có thể đến đông đủ. Lần này bảy phủ 103 người chúc cơ gia tộc và ba cái tử phủ gia tộc đều phải hưởng ứng Thanh Vân Tông chiêu mộ, cho nên lần này nhân số đông đảo, quy mô chưa từng có khổng lồ. Đồng thời lần này Thanh Vân Tông sẽ còn chiêu mộ tán tu tham gia chống cự thú triều, bao quát gia tộc tu sĩ ở bên trong, tất cả mọi người có thể thông qua đánh giết yêu thú, thu hoạch được điểm cống hiến tích lũy, dùng cho hối đoán Thanh Vân Tông cung cấp trên danh sách hối đoán vật phẩm. Giống chúc cơ đan chỉ cần 10.000 điểm cống hiến tích lũy, giống có thể giúp đỡ đột phá tử phủ kỳ tử phủ thông huyền đan cần 100.000 điểm cống hiến tích lũy. Còn có mặt khác có thể hối đoán pháp khí, linh khí, các loại đan dược phụ chú. Các loại linh vật linh tài, công pháp tu tiên, thậm chí các loại tu tiên bách nghệ truyền thừa cùng bí pháp đều có thể hối đoán, chỉ cần ngươi điểm cống hiến tích lũy đầy đủ, liền có thể đổi được. Dạng này liền thật to kích thích từng cái gia tộc tu sĩ cùng tán tu, trên cơ bản mỗi người đều có thể tại trên danh sách hối đoán mặt, tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm cùng hối đoán cần có điểm cống hiến tích lũy. Bao quát Lâm Trường Thanh đều muốn hối đoán mấy cái trúc cơ đan, có thể là hối đoán một chút cao giai lôi thuộc tính linh vật cũng không tệ. Thanh Vân tông còn phô 7 điểm cống hiến tích lũy phương pháp tính toán. San liệt một cái luyện khí sơ kỳ yêu thú 5 điểm cống hiến tích lũy, trung kỳ 15 điểm cống hiến tích lũy. Hậu kỳ 50 điểm cống hiến tích lũy, săn giết thú cơ sơ kỳ yêu thú 200 điểm cống hiến tích lũy, trung kỳ 800 điểm cống hiến tích lũy, hậu kỳ 2000 điểm cống hiến tích lũy. Săn giết từ phụ sơ kỳ yêu thú 5000 điểm cống hiến tích lũy, trung kỳ 10000 điểm cống hiến tích lũy, hậu kỳ 20000 điểm cống hiến tích lũy, cứ thế mà suy ra. Đương nhiên điểm tích lũy này là bao quát nộp lên yêu thú thi thể, nói cách khác, ngươi đem yêu thú thi thể đưa trước đi, liền cho ngươi tính toán điểm cống hiến tích lũy. Cái này khiến rất nhiều tán nhưng cùng am hiểu đấu pháp tu sĩ cường đại kích động, hẳn không thể hiện tại liền xuất phát săn giết yêu thú, kiếm lấy điểm cống hiến tích lũy. Chuyến vận đông sách lược này phi thường thành công, ít nhất đem thú Triều Nguy Cơ năm thành tài giá đến, bảy phủ gia tộc tu sĩ cùng tán tu trên thân, đương nhiên nguy cơ, nguy cơ, gặp nguy hiểm cũng có kỳ ngộ, liền nhìn nghệ có hay không năng lực nắm chắc. Bất quá cái này cùng Lâm trưởng thành quan hệ không lớn, dù sao chính mình nhiệm vụ thứ nhất chính là đem phụ thân cùng nhi thúc bình an mang về nhà. Nhiệm vụ thứ hai chính là tận lực giảm bớt tộc nhân thương vong, còn lại đều là thứ yếu, bao quát chúc cơ đan, đều không đáng đến Lâm trưởng thành đi liều mạng. Bởi vì gia tộc ba vị tu sĩ chúc cơ, muốn thừa dịp cơ hội lần này, đi bái kiến thái tổ mẫu, nhìn nàng lão nhân gia xuất quan không có Cho nên căn dặn tất cả tộc nhân, ra ngoài đi dạo một vòng có thể, nhưng phải tận lực địa thấp, tuyệt đối không nên ở chỗ này gây chuyện. Nghe được tộc trưởng nói như vậy, mọi người hoan hô một tiếng, nhao nhao đáp ứng, Lâm Trường Thành cũng lôi kéo phụ thân cùng Nhị Thúc, đi theo đám người hướng mặt ngoài đi. Lần này tới tu sĩ nhiều như vậy, bày hàng viện hạ khẳng định cũng không ít, Lâm Trường Thành muốn đi đi dạo một vòng nơi này hàng viện hạ. Người rất nhiều, ba người một mực đi theo dòng người đi trong chốc lát, đã đến một chỗ phi thường to lớn hàng viện hạ quan trường. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Lâm Trường Thành nhịn không được hưng phấn lên, tranh thủ thời gian tiến lên chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Phụ thân cùng nhị thúc đều không để ý hai huynh đệ người liếc nhau một cái, tương đối cười khổ im lặng, chỉ có thể yên lặng đi theo Lâm Trường Thanh sau lưng. Biết phụ thân cùng nhị thúc tại sau lưng, Lâm Trường Thanh liền mặc kệ nhiều như vậy, chỉ là hết sức chăm chú càn quét hàng địa hệ, chỉ chốc lát sau liền có thu hoạch. Tại trên một sạp hàng thu hoạch mấy cái nhất giai thượng phẩm địa hoàng tinh, thứ này có bộ khí vết, cháng ngân cốt công hiệu, cũng có thể cùng cháng cốt cỏ cùng một chỗ, luyện chế địa hoàng cháng cốt đan. Mà lại thứ này vẫn còn sống, có thể tiếp tục trồng xung dưới, về sau sẽ còn mọc ra càng nhiều địa hoàng tinh, thứ này trồng ở không gian thích hợp nhất. Có thu hoạch đằng sau, độc lực thì càng đủ. Long Tín 10 phần tiếp tục đi dạo, lại đi trong chốc lát, rốt cục phát hiện đồ tốt. Ba mươi linh thạch, thu ba cây dụ yêu thảo, thứ này đối với người khác khả năng chính là gần cả, đối với Lâm trưởng thành thế nhưng là bảo bối. Cái này dụ yêu thảo, chỉ cần lên tuổi thọ, đối với yêu thú đều có chí mạng lực hấp dẫn, đặc biệt là đối với sinh sôi kỳ yêu thú, tác dụng thật sự là quá lớn. Dụ yêu thảo đối với yêu thú sinh sôi có to lớn đẩy mạnh tác dụng, đồng thời dụ yêu thảo có thể một mực bồi dưỡng số dưới. Trì làm 10 năm, 100 năm, ngàn năm, năm ngàn năm, cùng vạn năm phận, khác biệt tuổi thọ dụ yêu thảo, đối ứng một đến năm giai yêu thú. Tỷ như Yếu tố cấp 3 phục dụng ngàn năm rượu yêu thảo, có thể đề cao năm thành bội dưỡng hậu đại tỉ lệ, thứ này đối với giá thấp yếu tố khả năng vẫn không có gì quan trọng, nhưng đối với cao giai yếu tố lực hấp dẫn lại lớn. Bởi vì giai vị càng cao, càng khó bội dưỡng hậu đại, cho nên thậm chí phát hiện qua, có cao giai yếu tố tại trong động phủ của mình, trồng chọn rượu yêu thảo. Thứ này đối với mùng một cùng tử tinh hạt cũng có tác dụng cực lớn, tìm cơ hội trước trùng đến trong không gian đi, chờ sau này sinh sôi nảy nở, lại cho mùng một cùng tử tinh hạt sử dụng. Tiếp tục. Tiếp tục. Đây là lâm trường thanh gặp được náo nhiệt nhất hàng vỉ hè còn trường, thật sự là thích vô cùng trường hợp như vậy. Một đường càn quét một đường đi dạo, cũng có một chút thích hợp Mộc thân chế phù đặc thù vật liệu, Lâm Trường Thành cũng ra mua, chuẩn bị đưa cho Mộc thân. Còn có cô cô cùng muội muội lễ vật cũng muốn đặc biệt lưu ý một chút. Chương 58 màu làm cái bình. Lâm Trường Thành phi thường may mắn, chính mình có tại gia gia nơi đó cầm 10.000 linh thạch, bằng không trên mặt đất bày ra gặp được thích hợp đồ vật, khả năng đều không có linh thạch mua. Hơn một canh giờ đi qua, đại khái đi dạo có 1 phần 3 hàng về hè đi. Lâm Trường Thành rốt cục nhìn thấy một mực mong đợi quang hoàn xuất hiện. Lần này là một cái vòng sáng màu xanh lam, hàng viền hè lão bản là cái mặt mũi tràn đầy hùng tướng hán tử vai u thịt bắp, bán đồ vật đều là pháp khí cùng một chút linh khí mạnh vỡ loại hình đồ vật. Lão bản, pháp khí này là dùng làm gì? Lâm Trường Thanh chỉ vào phát ra vòng sáng màu xanh lam màu lam hình cái bình pháp khí hỏi. Lão bản nhìn Lâm Trường Thanh một chút, nói ra, đây xem như một cái cất rượu pháp khí đi. Nó có thể chết xuất chứa đựng ở bên trong linh hữu, nhất giai hạ phẩm linh hữu chứa đựng ở bên trong một năm, có thể chết xuất trở thành nhất giai trung phẩm linh hữu. Nhỏ như vậy, có thể đem bao nhiêu cần linh hữu? Lâm Trường Thanh tò mò hỏi. Đây là không gian pháp khí, bên trong có thể giả bộ trên trăm cân giảo đầu. Cái kia có thể đem nhất giai thượng phẩm linh tử chết xuất thành nhị giai linh tử sao? Đó là đương nhiên không được, nếu là có thể làm được, đây cũng không phải là pháp khí, nên tính là linh khí đi." Lão bản im lặng nói. "Giá này à? Vậy cái này cái bình muốn bao nhiêu linh thạch?" Lâm Trường Thanh hỏi. "Nhìn ngươi thành tâm muốn, liền bán ngươi 1500 linh thạch đi." Nhìn thấy Lâm Trường Thanh hỏi giá, lão bản trên mặt có một chút ý cười. "Cái gì? Pháp khí bán 1500 linh thạch, quá mắc, 500 linh thạch đi." Lâm Trường Thanh trả giá đạo. "Không được." Đây chính là tại cổ tu sĩ động phủ phát hiện cổ pháp khí, hiện tại loại pháp khí này đã không tìm được, 1400 linh thạch đi. Lão bản bắt đầu kể chuyện xưa. Có qua có lại nhiều lần đằng sau, giá cả định tại 1000 linh thạch, lão bản kiên trì không chịu ít hơn nữa, Lâm Trường Thành cũng không muốn mất tạm, liền 1000 linh thạch thành giao. Nhìn thấy một cái pháp khí cái bình, liền muốn bán 1000 linh thạch, bên cạnh phụ thân cùng nghi thúc, vội vàng ra mặt ngăn cản Lâm Trường Thành loại này bại gia hành vi, không cho phép Lâm Trường Thành làm loại chuyện mua này. Bất quá Lâm Trường Thành nói cho bọn hắn cái bình này Khả năng đối với trồng trọt linh thực có một ít trợ giúp, hẳn là sẽ không lộ vốn mới đối, để bọn hắn yên tâm là được rồi. Bất quá bọn hắn hay là cho là cái bình này không đáng 1000 linh thạch, Lâm trưởng thành phí hết sức chín châu hai hổ, mới đem bọn hắn thuyết phục, không tiếp tục ngăn cản hắn mua xong cái bình này. Cho lão bản 1000 linh thạch đằng sau, đem màu lam cái bình cầm ở trong tay, không gian pháp khí không có cách nào để vào túi trữ vật, chỉ có thể cầm trên tay. Suy nghĩ một chút, hay là trước hết để cho phụ thân hỗ trợ cầm đi, trên tay mình cầm vật này không tiện. Phụ thân tiếp nhận đi chuẩn bị nghiên cứu một chút, bị Lâm trưởng thành ngăn trở, muốn nghiên cứu trở về đang nghiên cứu Hiện tại là nhặt nhạnh chỗ tốt đại đồ vật thời gian, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Tiếp tục, hôm nay liền muốn đi dạo đãng miền, trên sạp hàng đồ vật kỳ thật thật nhiều, nhưng rất nhiều đều không phải là Lâm Trường Thanh cần. Hiện tại Lâm Trường Thanh đến một sạp hàng trước, đều là trước nhìn có hay không quang hoàn vật phẩm, sau đó nhìn có hay không thích hợp lĩnh vực linh dược linh thực, đương nhiên linh trùng cũng có thể. Thứ yếu tìm lôi thuộc tính linh vật linh tài, cuối cùng giúp Ngô Thân lưu ý chế phù đặc thù vật liệu, mục tiêu rõ ràng minh xác, dạng này đi dạo tức dậy hiệu suất liền cao lên. Trên đường đi cũng thu hoạch không ít nhất giai linh thảo linh dược, đều là tương đối bình thường giá cả cũng không quý, nhưng là Lâm Trường Thanh lại không có Nhìn thấy thích hợp đều thu xuống tới, có chừng 230 chủng dáng vẻ, Lâm Trường Thanh là chuẩn bị chủng đến trong không gian, coi như thúc đẩy sinh trưởng thuật chiếu cô không đến, để bọn chúng tại không gian tự nhiên sinh trưởng, miễn cho về sau cần thời điểm tìm không thấy. Hiện tại cũng chỉ có thể muốn biện pháp như vậy, đến để cao không gian tỷ lệ lợi dụng, bằng không hơn 200 mẫu linh địa hoang ở nơi đó, thật lãng phí a. Cuối cùng hơn 3 canh giờ, phổ thông hằng vị hẻ bộ phận rốt cục toàn bộ đi dạo xong, lại thu hoạch một chút phổ thông linh dược linh ảo, chọn đều là sống, có thể lần nữa trồng trọt. Con thu hoạch hai loại thích hợp chế phù đặc thù vật liệu, một loại là thành kim thạch, một loại là xích dương chu sa, đều là chế phù tài liệu tốt, mẫu thân nhất định sẽ ưa thích. Hàng viỆt hè biên giới quảng trường còn có một số chiếm diện tích to lớn vài hàng, giống các loại phi thường náo nhiệt đặc sắc linh thị phường, chuyến bán nữ tính tu sĩ yêu thích son phấn bột nước phượng. Đương nhiên còn có vây quanh rất nhiều người, thường xuyên bạo suất trận trận reo hò hoặc tở dại phố đánh cược đá. Cái này Lâm Trường Thanh trước kia liền thấy, nhưng hôm nay thì không đi được, bởi vì đi phụ thân còn có nhị thúc khẳng định sẽ ngăn cản chính mình mua ngân thạch, vẫn là chờ ngày mai chính mình tìm cơ hội lại chạy ra ngoài xem một chút đi. Đi dạo lâu như vậy, ba người đều đói, Lâm Trưởng Thanh đề nghị liền đi quảng trường bên cạnh Linh Thiện Phường giải quyết, Phù Thân cùng Nhị Thúc vui vẻ đồng ý, Nhị Thúc tuyển một nhà chuyên bán thú hỗn tạp Linh Thiện cửa hàng, nói trước kia nên qua, cam đoan ăn ngon. Một người một chén lớn thơm ngào ngạt thú hỗn tạp, cũng không quý mấy một linh thạch, Phù Thân thanh toán linh thạch sau, ba người bắt đầu vùi đầu khẩu cần, hương vị xác thực cũng không tệ lắm, lần sau có thể lại đến. Ăn xong ba người liền hướng đi trở về, trở lại ngoại vụ viện cho bọn hắn an bài chủ sở, Phù Thân muốn biết đến cùng Lâm Trưởng Thanh vì cái gì khăng khăng muốn mua cái bình này. Lâm trưởng Thành cũng không thể nói ta nhìn thấy vầng sáng màu xanh lam, biết đây là đồ tốt, cho nên nhất định phải mua lại. Chỉ có thể cho phụ thân cùng nhị thúc phân tích một chút, thứ này có thể đem hạ phẩm linh dược chết xuất thành trung phẩm linh dược, mặc dù dung lượng chỉ có chừng trăm cân, nhưng coi như một cân kiếm lợi một khối linh thạch, 10 năm cũng liền hồi vốn. Mà lại linh dược trên bảng chất tới nói hay là thuộc về linh thủy, tất nhiên linh dược có thể chết xuất, không có đạo lý linh thủy không thể, dạng này đối với linh thực sư tới nói, chính là tốt nhất công cụ phụ trợ. Bởi vì linh thủy lại càng dễ bị thi triển qua bồi nguyên thúc đẩy sinh trưởng thuật linh dược linh thực hấp thu, có thể hữu hiệu rút ngắn thời kỳ dưỡng bệnh. Tỷ như tự nhiên khôi phục cần 10 ngày nửa tháng, có linh thủy khả năng chỉ cần 3 năm ngày, liền có thể khôi phục lại lần nữa tiếp nhận gói nguyên thức đẩy sinh trưởng thuật trình độ, cho nên thứ này mua rất siêu giá trị. Phụ thân cùng Nhị thúc thường xuyên đến Bạch Thảo Viên hỗ trợ, cũng là hiểu một chút trọng trọng tri thức, nghe xong giải thích đằng sau, bừng tỉnh đại ngộ, may mắn Lâm Trường Thành kiên trì ý mình, không có nghe bọn hắn, bằng không đều muốn bỏ lỡ bảo vật. Ba người lại hàn huyên một hồi lâu trời, chủ yếu là phụ thân cùng Nhị thúc hai người truyền thụ Lâm Trường Thành, đối phó yêu thú các loại phương pháp cùng kinh nghiệm. Lâm Trường Thành biết đây là lo lắng cho mình không có kinh nghiệm gì, dễ dàng phạm sai lầm, cho nên học đặc biệt chăm chú chính là không muốn chính mình kéo phụ thân cùng nhị thúc chân sau, thật vất vả trở lại phân phối cho mình chủ sở, Lâm Trường Thanh bắt đầu dùng thần thức một chút xíu chăm chú cẩn thận kiểm tra, nhìn có hay không giám thị pháp trận, có thể là cái khắc giám thị biện pháp, cũng may đều không có phát hiện, dạng này Lâm Trường Thanh an tâm. Đem hôm nay thu hoạch các loại linh dược linh thảo cùng màu lam cái bình đưa đến trong không gian, trước cho chúng nó chọn tốt vị trí thích hợp gieo xuống, sau đó linh vũ thuật thúc đẩy sinh trưởng thuật cùng tiến lên, bận rộn một hồi lâu mới làm xong. Cầm lấy màu lam cái bình cẩn thận quan sát, Lâm Trường Thanh có thể không tin vùng sáng màu xanh lam vật phẩm, liền điểm ấy gần gà tác dụng, lớn nhất khả năng chính là cái này màu lam ngoài bình là một tầng nguy trang, dùng để che giấu cái bình này tác dụng chân chính. Đương nhiên đoán sai cũng đừng ấp, dù sao mới 1000 linh thạch, Lâm Trường Thành còn tổn thất nổi. Xuất ra kim ti độn quan trâm, trực tiếp hướng trên thân bình đâm tới, đốt một thanh âm vang lên, cái bình bay ra xa 10 mét, Lâm Trường Thành kiếm về một kiểm tra, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy chỉ có thể đổi một loại pháp khí, gọi ra kim lôi kiếm, đưa vào đại lượng linh khí, sau đó toàn lực hướng thân bình một chém, đốt một thanh âm vang lên, lúc này bay ra cách xa hơn 100 mét, Lâm Trường Thành kiếm về một kiểm tra. Rốt cục nhìn thấy từng tia cái khe, đó là đương nhiên là không ngừng cố gắng lại lặp lại nhiều lần, rốt cục ngoại tầng ngụy trang đều bị phá hư, vỡ thành từng khối phế mảnh. Lộ ra bên trong bộ mật thật, đây cũng là một cái màu lam hình cái bình bảo vật, thân bình dùng kim truyện văn viết Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình năm chữ. Còn tốt Lâm Trường Thanh ngột mực kiên trì học tập kim truyện văn, không cần lại đi tra tư liệu, liền đọc hiểu phía trên văn tự. Chương 59 Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình. Dọn dẹp sạch sẽ trên thân bình ngụy trang mảnh vỡ, Lâm Trường Thanh cầm lấy cái bình nhìn một chút, sau đó đem thần thức dọ vào trong bình, phát hiện bên trong thế mà có động tiến khác. Bên trong có một cái phi thường to lớn không gian, thần thức ở bên trong du đã một vòng phát hiện biên giới thế mà còn có 365 cái tiểu không gian. Cái này 365 cái tiểu không gian cũng là không giống nhau, có kỳ thật thật lớn, có tương đương với đại không gian 1 phần 3 lớn, có cũng thật nhỏ, cũng liền một thước lớn nhỏ bộ dạng. Không gian thật lớn bên trong thứ gì cũng không có, về sau liền rừng là chủ không gian. Ngược lại là tại một chút trong không gian nhỏ, hay là hoặc nhiều hoặc ít có một ít đồ vật, nhưng phần một sắc đều là chất lỏng. Muốn thử lấy một chút chất lỏng đi ra, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, không nghĩ tới căn bản không đột phá nổi tiểu không gian bình thường. Đây cũng là còn không có tế luyện môn nhân, thần thức lui đi ra. Bắt được thân bình bắt đầu hướng bên trong đưa vào linh khí, không nghĩ tới tựa như động không đáy mở rộng, toàn thân linh khí chuyển đi cũng không có phản ứng. Lâm Trường Thanh trầm tư một chút, bắt đầu đả tọa hồi phục linh khí, toàn bộ linh khí hồi phục đầy, cầm lấy kim ti độn con châm, đối với mình ngón tay chọc lấy một chút. Bốc ra một giọt tinh huyết nhỏ tại trên thân bình, thế mà rất nhanh bị hấp thu, Lâm Trường Thanh đại hỉ, vội vàng lại nhỏ một giọt, cũng giống như nhau kết quả. Lúc này đã có thể cảm ứng được cùng cái này Huyền Nguyên trọng thủy bình có một tia liên hệ. Tranh thủ thời gian cầm máu, Lần nữa hướng Huyền Nguyên Trọng Thủy trong bình đưa vào linh khí, lần này tổng số là có phản hồi, một thiên dùng kim truyện văn viết, Huyền Nguyên Thông Bạo quyết hiện lên ở Lâm Trường Thanh trong đầu, cái này Huyền Nguyên Thông Bạo quyết chính là vì thuận tiện khống chế pháp bảo pháp quyết. Thông Bạo quyết chỉ có tại bộ phận cổ bảo có thể là phi thường cao cấp linh bảo trên thân mới có. Cũng may bản này kim truyện văn Lâm Trường Thanh vẫn có thể xem hiểu, dựa theo Thông Bạo quyết hướng Huyền Nguyên Trọng Thủy bình đánh lên pháp quyết, một hồi lâu cuối cùng đem pháp quyết toàn bộ đánh xong. Thông qua bản này Huyền Nguyên Thông Bạo quyết, Lâm Trường Thanh đã biết, cái này Huyền Nguyên Trọng Thủy bình có làm được cái gì, nó chủ yếu có hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất là có thể chứa đựng cùng hấp thu thiên hạ các loại linh thủy. Tác dụng thứ hai là có thể thông qua trọng thủy bình chế tạo từng cái đẳng cấp trọng thủy. Phương pháp là đem phổ thông nước hấp thu vào chủ trong không gian, mỗi 1000 cân phổ thông nước có thể luyện chế thành một giọt nhất giai trọng thủy, mỗi nhỏ nặng 100 cân. Trong giọt nhất giai trọng thủy có thể luyện chế thành một giọt nhị giai trọng thủy, nặng đến 1000 cân. Trong giọt nhị giai trọng thủy có thể luyện chế thành một giọt tam giai trọng thủy, nặng đến 10.000 cân. Trong giọt tam giai trọng thủy có thể luyện chế thành một giọt tứ giai trọng thủy, nặng đến 10 vạn cân. Trong giọt tứ giai trọng thủy, có thể luyện chế thành một giọt ngũ giai trọng thủy, nặng đến trăm và cân. Cứ thế mà suy ra, năng lượng cao nhất luyện chế cựu giai trọng thủy. Bất quá Lâm Trường Thanh hiện tại cũng liền có thể ngự sử nhất giai trọng thủy, đây là bởi vì vừa rồi thiên kia thông báo quyết bên trên, có kèm theo chuyên môn khống chế trọng thủy ngự thủy quyết, bằng không còn không sử dụng được. Mà lại trọng thủy cũng nhất định phải giống pháp khí một dạng tế luyện, Lâm Trường Thanh đoán chừng hiện tại chính mình cũng liền có thể ngự sử sáu giọt nhất giai trọng thủy, đây là bởi vì chính mình thần thức tương đại, tu chính là hỗn độn công pháp, linh khí tương đối sâu dày mới có thể ngự sử sáu giọt. Thử nghĩ một chút, nếu là cái này sáu giọt nhất giai trọng thủy, dấu ở một cái thủy cầu thuật có thể là thủy kiếm thuật bên trong, đối thủ dưới tình huống không có phòng bị sẽ là kết cục gì? Khả năng nhất giai trọng thủy còn không thể nào lợi hại, nhưng nếu là nhị giai có thể là tam giai trọng thủy đâu? Mấy ngàn cân, mấy vạn cân trở tới, sẽ có kết quả gì? Ngẫm lại đều thay đối thủ cảm giác rất sảng khoái. Thứ này lợi dụng tự thân trọng lượng công kích rất lợi hại, dùng để phòng ngự cũng rất không tệ. Trọng thủy hình thành một cái thủy thuần thuật có thể là lồng nước thuật, có cái gì công kích trước đột phá cái này mấy trăm cân, mấy vạn cân, thậm chí nặng mấy triệu cân nước hộ thổ trước. Lần nữa đem thần thức thò vào trọng thủy bình, kiểm lại một chút, tổng cộng có 36 cái trong không gian lạ có cái gì. Bên trong một đến 5 giai trọng thủy đều có lưu hàng, nhất giai trọng thủy tối đa, nhị giai trọng thủy thứ hai, ngũ giai trọng thủy ít nhất, tổng cộng chiếm to to nhỏ nhỏ 24 cái không gian. Còn lại có 10 cái trong không gian thu là cái khác chủng loại linh thủy, Lâm Trường Thanh chỉ có thể suy đoán trong đó mấy loại. Giống thần thức vừa tới gần liền có thể cảm giác thấu xương băng lãnh hẳn là Cửu U chi thủy. Nhìn qua rất độc đồng thời giống như muốn đem thần thức hút đi vào hẳn là Minh Hạ chi thủy. Một mực tại quay cuồng không nút chìm nổi không ngừng hẳn là 3000 thứ thủy. Còn có 7 loại thật sự là nhận không ra, chỉ có thể về sau đang từ từ tra tìm tài liệu. Còn có 2 cái trong không gian chất lỏng, hẳn không phải là linh thủy, mà là linh kỷử, một cái nghe đứng lên có linh quả thanh hương, hẳn là rượu trái cây, có thể là hầu nhi tiểu loại hình. Một cái nghe đứng lên có các loại hương hoa, cái này hẳn là trăm hoa rượu loại hình. Tiêu giai linh thủy lâm trưởng thênh hiện tại còn không dám động, nhưng rượu hẳn là không cái vấn đề lớn gì đi. Suy nghĩ một chút, cảm giác trăm hoa rượu có thể sẽ rõ ràng hơn nhạt một chút, tương đối không dễ giản say, cho nên vẫn là trước lựa chọn trăm hoa quế rượu. Thông qua Huyền Nguyên trọng tùy bình, Nhấp thủ một chút xíu trăm hoa diệu đi ra, thứ này ở trong không gian không biết bao nhiêu năm, cũng không biết tình huống cụ thể, hay là cẩn thận mới là tốt, trước lấy một chút xíu thử một chút đi. Nuốt có chừng một viên tụ khí đan lớn nhỏ, một phần 3 thể tích trăm hoa diệu. Lập tức cảm giác các loại hương hoa tại khoang miệng, trong tâm, thần hồn ở giữa nội dụ, người phảng phất du lịch trôi tại trong biển hoa, lãnh hội đến trăm ngàn chủng hoa tươi phong thái cùng mùi thơm, thật sự là thấm vào rốt gan, người thời nay lưu luyến quên vẻ, say mê trong đó a. Ngay tại trong bất tri bất giác này, Lâm Trường Thanh đã bị say ngã, đã ngủ say, trong không gian thời gian trôi qua không rõ ràng, cũng không biết đi qua bao lâu. Lâm Trường Thành mới lần nữa tỉnh lại. Vừa mở to mắt, nhìn thấy chính mình lại là ở trong không gian, lập tức kiểm tra một chút thân thể, phát hiện tu vi thế mà đã luyện khí tầng 7 đỉnh phong, hơn nữa còn là tương đương tiên cổ loại kia. Mà lại thân thể từ trong tới ngoài có một loại nhẹ nhõm nhẹ nhàng cảm giác, nhưng bây giờ Lâm Trường Thành có thể không quản được nhiều như vậy. Hiện tại Lâm Trường Thành đã bị hụ phải chết, không biết mình ở trong không gian ngủ say bao lâu, vạn nhất bỏ qua thời gian, người nhà cho là mình mất tích, báo cáo cho Thanh Vân Tông, vậy liền đại phiền toái, tranh thủ thời gian ra không gian. Phát hiện bên ngoài đã là 3 ngày sáng sớm. Vội vàng chạy đến sát vách phòng của phụ thân, nhìn thấy phụ thân giống như vừa hoàn thành sáng sớm tu luyện, Lâm Trường Thanh lúc này mới yên lòng lại. Ngược lại là phụ thân trừng to mắt, một bức không thể tin được dáng vẻ, Lâm Trường Thanh mới phản ứng được. Mình bây giờ tu vi đã là luyện khí tầng 7 đỉnh phong, khó trách phụ thân khó có thể tin. Lâm Trường Thanh chỉ có thể ha ha cười ngây ngô hai tiếng, khoát tay náo, ra hiệu phụ thân đừng giơ dao. Sau đó hai cha con chui trở về trong phòng, Lâm Trường Thanh đem ngày hôm qua mua cái kia mẫu làm cái bình, bên trong bên trong có cản khôn sự tình nói cho phụ thân, nhưng cũng không có nói như vậy kỹ càng, chỉ nói ở bên trong phát hiện một chút dấu đi linh khí chính mình hiếu kỳ nếm thử một chút, liền chìm vào giấc ngủ, tỉnh lại có bộ dáng như vậy. Phù thân nhịn không được, hỏi một chút, ngươi nói loại kia linh tửu còn nữa không? Lâm Trường Thanh cười ha hả nói, còn có rất nhiều, đầy đủ toàn tộc nhân uống. Phù thân nghe chút, ngay lập tức đi nhị thuốc gian phòng, đem nhị thuốc tìm tới. Lâm Trường Thanh hiểu ngay lập tức ý của phù thân, lập tức thu lấy đi ra một bầu nhỏ, phân lượng đại khái so với hôm qua chính mình nuốt vào nhiều một chút trăm hoa rượu. Phù thân lập tức nuốt vào, sau đó ngồi xếp bằng trên giường muốn luyện hóa linh tửu, nhị thuốc thì là không hiểu thấu nhìn xem Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh đành phải lại đem vừa rồi nói cho phụ thân lời nói, lại nói một lần. Vừa mới nghe xong, Nhi Thúc mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Vậy còn có cái gì tốt nói? Lâm Trường Thanh lại từ Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình thu lấy đi ra một đoàn nhỏ trăm hoa rượu. Nhi Thúc không nói hai lời lập tức nuốt vào, sau đó ngay tại trên ghế đả tọa, xem ra cũng là tại nếm thử luyện hóa linh dược, chỉ là không biết có thể hay không thành công. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Lâm Trường Thanh một người, không được chọn chỉ có thể lưu tại nơi này, cho bọn hắn hai người hộ pháp, miễn cho có người không rõ ràng tình huống quấy rầy bọn hắn. Chương 60 quang hoàn thật nhìn thấy phụ thân cùng nhị thúc tu vi tinh tiến, cho Lâm Trường thành cảnh tỉnh. Chính mình hoàn toàn có thể xuất ra cực ít một bộ phận, khả năng một cân đến 2 cân ở giữa, liền có thể cho lần này tới tham gia chiêu mộ tất cả tộc nhân tăng thêm một tầng tu vi. Bộ dạng này mọi người tu vi mạnh, tự nhiên sẽ đề cao thật lớn năng lực sinh tồn, liền có thể để càng nhiều tộc nhân lần này trong thú triều còn sống sót. Nhưng cái này nhất định phải khống chế tốt, muốn để người khác tin tưởng mình cũng chỉ có nhiều như vậy linh cựu, hoặc là, mặc dù còn có, nhưng là cũng đã chỉ còn lại có rất ít loại này ấn tượng. Cái này ngược lại là có thể thông qua Huyền Nguyên Thông bá quyết, khống chế Huyền Nguyên trọng thủy bình chỉ hiện hiện một cái nhỏ nhất không gian là có thể. Huyền Nguyên Trọng Thủy bình đã thông qua thông báo quyết tế luyện thành công, người khác chỉ có thể nhìn thấy, Lâm Trường Thanh muốn cho bọn hắn nhìn. Đương nhiên trên thân bình Huyền Nguyên Trọng Thủy bình năm chữ cũng nhất định phải che dấu, đây đều là có thể sử dụng Huyền Nguyên thông báo quyết đến thực hiện. Bất quá bây giờ, vẫn chỉ là Lâm Trường Thanh ý nghị của mình, cô thể muốn chờ phụ thân cùng nhị thúc tỉnh, còn có ra ra trở về lại thương lượng một chút. Lúc đầu chuẩn bị buổi sáng hôm nay muốn đi đổ thạch bảy ra nhìn xem, hiện tại xem ra muốn trì hoãn một chút. Hay là trước tiên đem hôm nay tu luyện hoàn thành đi. Thả ra mấy chục cái tử tinh hạt, để bọn hắn ẩn thân cảnh giới tại bốn phía, Lâm Trường Thanh cũng sếp bằng ở trên ghế tu luyện. Đợi đến Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện, mở mắt xem xét, phụ thân cùng nhị thúc đã say ngã, phụ thân ngã xuống giường, nhị thúc dựa vào ghế, đều rơi vào trong trạng thái ngủ say. Bất quá Lâm Trường Thanh hiện tại cũng không dám đi động đến bọn hắn, cứ như vậy để bọn hắn ngủ đi. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến xuống buổi trưa, không sai biệt lắm ngủ khoảng 4 canh giờ, phụ thân cùng nhị thúc tuần tự tỉnh lại. Lâm Trường Thanh liền vội vàng hỏi, "Phụ thân, nhị thúc cấp ngươi cảm giác thế nào?" Phụ thân khẽ miệng ý cười, căn bản không che giấu được, cao hứng nói, "Cảm giác phi thường tốt, toàn thân nhẹ nhõm." Nền móng chắc cố viên mãn, tối thiểu bất đi 2 năm mài nước cơ phù, hiện tại đã luyện khí đại viên mãn. Nếu có chút cơ đan, ta hiện tại liền có thể trùng kích chút cơ khí, mà lại giống như cảm giác nhất định có thể thành công một dạng. Nghị Túc cũng là vẻ mặt tươi cười, cao hứng nói, đại ca nói rất đúng, ta cũng có cảm giác như vậy, không chỉ toàn thân nhẹ nhõm, giống như cả người đều nhẹ đứng lên một nửa dạng, tu vi cũng là luyện khí đại viên mãn. Cảm giác chính là một chữ, thoải mái, rất thoải mái, phi thường thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Lâm Trường thanh sạm mặt lại, đây là một chữ sao? Bất quá hạch tâm ý tứ ngược lại là minh bạch, liền một cái thoải mái chưa khai quát. Lâm Trường Thanh đem xuất gia trăm hoa linh tự cho tộc nhân tăng trưởng tu vi ý nghĩ, nói cho phụ thân cùng Nghị Thúc, hai người thương lượng một chút, cảm giác hay là có thể được, nhưng vẫn là quyết định muốn chờ ra ra trở về nghe một chút ý kiến của hắn. Nếu phụ thân cùng Nghị Thúc hai người đã tỉnh, cái kia Lâm Trường Thanh liền định đi hàng Vệ Hè quảng trường nhìn một chút đồ thạch trong quán, có hay không kinh hỉ đang chờ mình. Nói cho phụ thân cùng Nghị Thúc hai người, chính mình muốn đi đi dạo hàng Vệ Hè, để hai người không cần đi theo hắn. Thu hồi tự tinh hạt, sau đó nhanh như chớp liền chạy ra khỏi đi không cho phụ thân cùng nhị thúc thời gian phàn lững, thằng đến hàng rịa hè quảng trường mà đi, hôm nay bảy quẩy bán hàng người càng nhiều, nhưng là Lâm Trường Thành vẫn là có ý định tới trước đồ thạch bảy nơi đó nhìn một chút, mặc kệ có thu hoạch hay không, chờ một chút đều muốn lại đến đi dạo một chút hàng rịa hè quảng trường. Trực tiếp tìm tới đồ thạch bảy, người vây xem vẫn rất nhiều, Lâm Trường Thành cũng đi vào, Thanh Vân Thành, cái này đồ thạch bảy vẫn có lớn. Lâm Trường Thành bắt đầu bốn chỗ không ngừng tuần sát, còn tốt không có cô phụ kỳ vọng của mình, một vòng này tuần sát xuống tới, phát hiện một vàng muội xanh hai cái quá hoàn. Vàng viên này cũng liền cùng đầu không chênh lệch nhiều, rất nhiều nguyên thạch đều là loại này lớn nhỏ. Màu xanh khối này lớn hơn một chút, có dưa hấu lớn như vậy, đem bọn nó đều cầm lên, lại tìm một khối phổ thông lớn nhỏ nguyên thạch, đụng thành ba khối. Tìm đến lão bản tính tiền, ba khối nguyên thạch hết thảy thu 860 linh thạch, bị Lâm trưởng thành chính mình dự tính nuấn quý một chút. Lão bản biểu thị hiện trường có thể miễn phí hỗ trợ mở nguyên thạch, sáo lộ này đã sớm trải qua, bất quá Lâm trưởng thành cũng nghĩ thử một chút vận may của mình, liền biểu thị hiện trường mở một cái chơi một chút đi. Lão bản đại hỉ, lập tức an bài một cái mở thạch sư phụ tới, người trung bên thấy có người hiện trường mở thạch, lập tức tới vây xem. Loại tình huống này mở thạch sư phụ đã không cảm thấy kinh ngạc tập trung tinh thần bắt đầu rèn luyện, rất nhanh liền lộ ra một chút màu lam tinh thể, người vây xem phân phân phát ra thở dài, không cần vào xem, Lâm Trường Thanh đều biết khẳng định là xủ đồ. Lâm Trường Thanh cũng thở dài một cái, nếu như không có Quang Hoàn nhắc nhở, chính mình cũng là 10 lần đánh cược 9 lần thua mẹ. Rất nhanh nguyên thạch liền hoàn toàn giải khai, đoán chừng giá trị cái 340 khối linh thạch đi. Tìm lão bản đổi 35 khối linh thạch, Lâm Trường Thanh liền rời đi đổ thịt bày. Vẫn là đi đi dạo hàng Vệ Hẻ đi, cái này bảo đảm không sai. Lại trở lại hàng Vệ Hẻ quảng trường một đường tản bộ đi dạo, thật nhiều quay hàng hôm qua đã nhìn qua, bất quá vẫn là có chút thu hoạch. Dùng hơn một cái hai canh giờ đi dạo xong tất cả hàng dược hè, hết thảy thu hoạch mười mấy chừng 20 gốc linh dược linh thảo, trong không gian đã có linh thực, Lâm Trường Thanh Liễn không có mua nữa. Trở lại chỗ ở, cùng phụ thân cùng nhị thúc chào hỏi một tiếng, nghe nhị thúc nói, gia gia ba người bọn họ vẫn chưa về, Lâm Trường Thanh Liễn trở lại trong gian phòng của mình. Chẳng mấy chốc sẽ trực diện yêu thú, thực lực bây giờ có thể tăng cường một điểm là một chút, Lâm Trường Thanh chuẩn bị tế luyện nhất giai trọng thủy, nhìn chính mình đoán chừng đúng hay không. Khống chế trọng thủy bình, nhiếp thủ một giọt nhất giai trọng thủy đi ra, Lâm Trường Thanh bắt đầu tế luyện đứng lên, linh khí ngưng tụ thành châu ấn không ngừng tan tiến nhất giai trọng thủy bên trong theo không ngừng tế luyện. Trong thủy hình dạng cũng đang không ngừng biến hóa, hình kiếm, hình thuần, hình tròn, hình truy, năm đẫm, bàn tay, chờ chút. Đương nhiên tế luyện càng lâu, còn có tự thân tu vi càng cao, đối với trọng thủy khống chế cũng liền càng nhẹ nhõm. Một giọt, hai giọt, sáu giọt, bảy giọt, đến tối thời điểm, Lâm Trường Thanh đã tế luyện xong bảy giọt nhất giai trọng thủy, mặc dù còn có thể tiếp tục tế luyện, nhưng ngự sử lại nói, bảy giọt trọng thủy đã là cực hạn. Bởi vì đột nhiên tiến giai, cho nên so trong dự tính nhiều một giọt trọng thủy, nhưng lại nhiều sẽ rất khó khống chế, linh khí tiêu hao cũng sẽ tăng gấp bội nhiều. Tất nhiên hoàn thành trọng thủy tế luyện Lâm Trường Thanh liền đi ra tìm phụ thân cùng nghị thúc, phát hiện ra gia gia đã trở về, ba người chính vây tại một chỗ. Đồng thời gia gia vẻ mặt tươi cười, nhìn qua rất cao hứng bộ dáng, chẳng lẽ phụ thân đã sớm nói cho gia gia trăm hoa diệu sự tình. Gia gia, ngài trở về, nhìn ngài cao hứng như vậy, có phải hay không có chuyện tốt gì phát sinh? Lâm Trường Thanh tò mò hỏi. Người thái tổn lại mãnh suất quan, đồng thời sẽ còn đến tiền tuyến to trấn, lần này Lâm gia chúng ta phía trên có người. Gia gia cao hứng nói, "Thật, vậy thì tốt quá, ta cũng có cái tin tức tốt muốn nói cho ngài. Ngài xem chúng ta ba người hiện tại tu vi thế nào?" Lâm Trường Thanh mỉm cười nhắc nhở đạo. Gia Gia sau khi nghe xong, quan sát tỉ mỉ ba người bọn họ, rốt cục nhìn ra ba người tu vi có biến hóa. Kinh ngạc hỏi, làm sao mới một ngày không thấy, tu vi đều tiến tiến nhiều như vậy, đây là có chuyện gì? Nghị Túc lập tức đem hôm qua ba người ra ngoài đi dạo hàng dẻ hè, Lâm Trường Thanh mua cái mẫu làm cái bình, sau khi trở về thế mà phát hiện bên trong có cái không gian ẩn tạng sự tình, ba nói hai ngữ đều nói cho phụ thân Lâm Phù Đạo. Gia Gia nghe chút liền biết chuyện gì xảy ra, khẳng định lại là Lâm Trường Thanh cơ duyên không cần nói. Lâm Trường Thanh đem chính mình muốn cầm một chút trăm hoa say hồn rượu đi ra, để tộc nhân tăng cường một tầng tự lực. Cái này Trâm Hoa Say Hồn rượu danh tự là Lâm Trường Thanh chính mình lấy, cảm giác cái tên này cùng Linh Cửu Tương Đường xứng đôi. Đương nhiên đây không phải miễn phí, nhưng có thể trước cho tộc nhân dùng, sau đó lại dùng lần này điểm cống hiến tích lũy đến trả là có thể. Cụ thể giá trị bao nhiêu điểm cống hiến tích lũy, cái này do gia gia cùng tộc trưởng thương lượng, đương nhiên khẳng định vẫn là lấy nửa bán nửa tặng làm chủ, điểm này Lâm Trường Thanh sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Gia gia sau khi nghe xong, kĩ càng hỏi thăm phục dụng Trâm Hoa Say Hồn rượu đằng sau tình huống, ba người đều kĩ càng nói rõ chính mình tự mình tinh lực. Gia gia lại hỏi thăm Linh Cửu Tôn Lượng, Lâm Trường Thanh trực tiếp đem trọng thủy bình cho Gia Gia để chính hắn xem xét. Đương nhiên hiện tại Gia Gia chỉ có thể nhìn thấy một cái nhỏ nhất không gian, bên trong có 2 3 cân tẢ hữu linh hữu. Tình huống cụ thể về sau lại cùng Gia Gia thằng thắn, hiện tại nói cho Gia Gia sẽ chỉ làm hắn khó xử. Gia Gia tại chỗ quyết định nhất định phải trước cho tộc nhân phục dụng linh dược này, coi như không cho một viên linh thạch, hoặc một chút điểm cống hiến tích lũy, cũng nhất định phải cho tộc nhân phục dụng. Nếu Gia Gia đều quyết định như vậy, Lâm Trường Thanh cũng chỉ có thể duy trì hắn, lúc đầu dựa theo dự đoán của hắn, nửa bán nửa tặng tình huống dưới muỗi 1% hoa xay hỗn rượu, hồi đoái cái 2 300 điểm cống hiến tích lũy liền tốt. Dạng này liền có thể dễ dàng đụng đủ hồi đoái 2 3 mai chúc cơ đan điểm cống hiến tích lũy. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nghe ra ra, Lâm Trường Thanh điểm ấy ý chí khí lượng vẫn phải có, coi như phản hồi gia tộc. Chương 61 ban ơn cho Trừ Long. Gia gia kích động cầm Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình đi tìm tộc trưởng. Lâm Trường Thanh ba người liền ngồi vây chung một chỗ, thương lượng lần này thú triều, nếu là gặp được yêu thú ba người hẳn là làm sao chia công, lẫn nhau làm sao phối hợp, chô đừng muốn làm sao đứng, do ai đi ngăn cản đợt công kích thứ nhất, chờ chút. Không nghĩ tới San Yêu còn có nhiều như vậy học vấn, bởi vì việc quan hệ ba người ăn nguy, cho nên Lâm Trường Thanh học đặc biệt chăm chú. Tộc trưởng cùng gia gia lúc tiến vào, ba người đều không có phát ra tiếng. Hay là gia gia lên tiếng đánh gậy mọi người, ba người lúc này mới vội vàng muốn cho tộc trưởng chào vẫn an, bất quá bị tộc trưởng phất tay ngăn trở. Tộc trưởng trực tiếp mở miệng hỏi, "Tiểu Thanh Nhi, gia gia ngươi nói trăm hoa say hồn rượu sự tình là thật sao?" Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian hồi đáp, "Tộc trưởng, là thật, ba người chúng ta tu vi ngày hôm trước cũng đã gặp. Thật chỉ cần ăn vào như vậy một chút linh ỉu, ngủ một giấc liền có thể tiến giai." Tộc trưởng vẫn có chút không phải rất tin tưởng. Phụ thân mở miệng nói ra, đúng vậy, tộc trưởng đúng là dạng này, ta ngay từ đầu còn muốn luyện hóa trăm hoa say hỗn đượm rượu, không nghĩ tới bất tri bất giác liền say đi qua. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tu vi đã là luyện khí đại viên mãn, đồng thời còn có thể cảm giác được thân thể từ trong tới ngoài nhẹ nhõm nhẹ nhàng, căn cơ cũng phi thường kiên cố viên mãn, phảng phất cho người chúc cơ đan, liền nhất định có thể thành công chúc cơ mở rộng. Nhị tộc cũng nói, tộc trưởng, đại ca của ta nói rất đúng, linh thủy này hoàn toàn luyện hóa không được. Tối thiểu luyện khí kỳ tu sĩ khẳng định là không luyện hóa được. Linh thủy cửa vào người bất tri bất giác liền sẽ say ngã, tiểu lực này nhìn như ôn hòa, Trên thực tế lại là phi thường bá đạo. Đồng thời linh tiểu này còn giống như có cố bản muội nguyên tắc dụng, dù sao ta canh đồng mà, từ mới vừa vào luyện khí 6 tầng đến bây giờ luyện khí tầng 7 đỉnh phong, tu vi vẫn là vô cùng kiên cố, cũng không có mới tiến cấp loại kia phù phiếm cảm xúc. Tộc trưởng nghe xong gật gật đầu, hỏi: "Thứ này là ba người các ngươi có duyên, nguyện ý cống hiến cho tộc nhân sao?" Ba người trầm miệng một lời xác nhận, bọn hắn có thể có biện pháp nào, gia gia đều đã quyết định tốt, ba người chỉ có thể thống nhất tư tưởng, duy trì gia gia quyết định. Tộc trưởng nghe phi thường vui mừng, lại cười nói: "Tốt" Gia tộc chính là bởi vì có các ngươi người như vậy, mới có thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường đại, mới có thể đi lâu dài hơn. Loại này tinh thần hẳn là nhiều đời truyền thừa tiếp. Đương nhiên, gia tộc cũng sẽ không để các ngươi thua thiệt, linh cữu này cùng gia tộc bên trong trăm năm chu quả công hiệu tương tự, nhưng muốn so chu quả hiệu quả càng thêm cường đại. Trong gia tộc chu quả muốn 1000 điểm cống hiến, linh cữu này mỗi một phần, coi như 1500 điểm cũng như đi. Tộc trưởng ngữ khí kiên định nói. Lâm trưởng Thành có chút ngượng ngùng hỏi, "Tộc trưởng, có thể hay không để cho tộc nhân theo 51 tỉ lệ, đem điểm cống hiến đổi thành điểm cống hiến tích lũy?" Dạng này mỗi người chỉ cần ra 300 điểm cống hiến tích lũy là có thể, mà gia tộc có thể sẽ thêm ra 2 đến 3 cái tu sĩ chúc cơ. Tộc trưởng nghe chút cười ha ha, mở miệng nói ra, "Tiểu tử ngươi khẳng định là hầu tình chuyển thế, bằng không làm sao tinh như vậy đâu. Bất quá, đề nghị này rất phi thường tốt. Ta thích. Đi, liền đáp ứng ngươi." Lâm trưởng thanh mừng lớn nói, "Quá tốt rồi. Tộc trưởng, ngài thật sự là quá anh minh thần võ." Tộc trưởng vung tay lên, đối với ba người nói, "Ba người các ngươi đi thông tri mọi người, đến chỗ ta ở tập hợp, liền nói cho tất cả mọi người, ta có lời muốn đối với mọi người nói." Ba người đáp ứng. Tri ra đi thống trị trừ vị tổng nhân. Rất nhanh lâm ra 83 vị tu sĩ tề tụ một đường, ba vị tu sĩ chốc cơ đều đứng tại trên thềm đá. Tộc trưởng mở miệng nói ra, lần này để mọi người tới là có hai cái tin tức tốt muốn tuyên bố. Tin tức tốt thứ nhất là, thái tổ mẫu nàng lão nhân gia đã xuất quan, đồng thời lần này sẽ cổ đoạn trấn tiền tuyến. Vừa dứt lời, tộc nhân lập tức hoan hô đứng lên ầm thanh, có người thậm chí cao hứng nhảy dựng lên. Đám người vui vẻ một hồi đằng sau, tộc trưởng mới đè phắt tay, mọi người lúc này mới yên tĩnh trở lại, tiếp tục nghe tộc trưởng nói tiếp. Tộc trưởng hướng lâm trưởng thanh vậy vẫy tay, "Tiểu Thanh Nhi, ngươi đi lên." Lâm Trường Thanh ngây ra một lúc, cái này có thể hoàn toàn không có chuẩn bị a. Bất quá theo đã phản ứng lại, lên thì lên, không có gì phải sợ. Lâm Trường Thanh đi đến trên đài. Tộc trưởng tiếp tục mặt hướng phía dưới nói ra, "Thanh Nhi tất cả mọi người nhận lấy đi." Hắn là lần này gia tộc tham gia chiêu mộ tuổi tác nhỏ nhất, hẳn là tất cả mọi người nhận biết, lần này tất cả mọi người nắm Thanh Nhi phúc. Vì cái gì nói như vậy, mọi người nhìn một chút Thanh Nhi tu vi, thấy được chưa, kém một chút luyện khí 8 tầng, đồng thời tu vi kiên cố. Hắn vài ngày trước vừa mới tiến luyện khí 6 tầng. Lời này vừa ra, phía dưới vang vang lên từng đợt nhiệt liệt tiếng thảo luận. Tất cả mọi người an tĩnh Hay nay ta nói hết đang thảo luận. Thanh Nghi đạt được một chút cơ duyên, cân nhắc đến lần này thú triều tính nguy hiểm, quyết định lấy ra trước cho mọi người sử dụng. Tốt tăng cường mọi người thực lực, để càng nhiều tộc nhân còn sống về nhà. Tộc trưởng nói đến đây, dưới đại đã tự phát vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người minh bạch có thể làm được một bước này, không dễ dàng. Người dù sao đều là ích kỷ, mà lại nơi này nhiều người như vậy, có thể làm cho tất cả mọi người tiến lên giai, đoán chừng sử dụng hết cũng không có thừa bao nhiêu, nhưng bất kể như thế nào, Lâm Trường thanh niên tình này, tất cả mọi người phải thừa nhận. Tộc trưởng nói tiếp, Thanh Nghi bọn hắn một nhà người ý là miễn phí cho mọi người sử dụng. Nhưng bị ta cự đã quyết, bọn hắn có thể đem cơ duyên của mình cống hiến ra đến, chính là muốn để càng nhiều tộc nhân còn sống về nhà, nhưng gia tộc cũng không thể nằm nhọai trên người bọn họ hút máu. Thanh nghi cơ duyên này cùng gia tộc bên trong trăm năm chu quả có chút tương tự, nhưng muốn so trăm năm chu quả công hiệu cường đại hơn rất nhiều. Trong tộc chu quả đều là nửa mua nửa tặng, 1000 điểm cống hiến hối đoái cho tộc nhân, thanh nghi cơ duyên này mỗi một phần, coi như 1500 điểm cống hiến đi, cũng có thể theo 51 tỉ lệ, đem điểm cống hiến đổi thành điểm cống hiến tích lũy, dạng này mỗi người chỉ cần ra 300 điểm cống hiến tích lũy là có thể mà lại gia tộc có thể sẽ thêm ra 2 đến 3 cái tu sĩ chúc cơ. Ngoại lúc này thật là nội tung, đây cũng không phải là có cần hay không vấn đề. Cái này dính đến gia tộc chiến lực cao đoan số lượng, cũng là gia tộc truyền thừa hạch tâm vấn đề. Lúc này gia gia đi đến trước bậc thang, mở miệng nói ra, ý của ta là, tất cả mọi người sử dụng trước đi. Hết thảy lấy còn sống trở về là điều kiện tiên quyết. Vừa rồi tộc trưởng nói điểm cống hiến cũng tốt, điểm cống hiến tích lũy cũng tốt, tất cả mọi người có thể mặc kệ. Nguyên ý ra tốt hơn, không nguyên ý ra cũng không bắt buộc, lại càng không có người tìm các ngươi yêu cầu. Đây là ta Lâm Phồn đã nói, cha con chúng ta Ông cháu đều là ý tứ này. Vừa dứt lời, dưới đại lập tức bộc phát một trận kịch liệt vô tay. Có tộc nhân mở miệng nói ra, không có uổng phí trắng chiếm tiện nghi đạo lý, ta dùng điểm cống hiến tích lũy đổi. Không sai, dạng này còn có thể đem điểm cống hiến tích lũy tụ tập lại, để gia tộc nhiều mấy cái tu sĩ chúc cơ. Dạng này gia tộc mới có thể càng cường đại, mới có thể che chở càng nhiều tộc nhân. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, thảo luận phi thường nhiệt liệt, đại khái ý tứ đều không khác mấy, cơ bản hình thành chung nhất thức, đều duy trì dùng điểm cống hiến tích lũy đến hối đoán phần cơ duyên này. Tộc trưởng nhìn mọi người thảo luận không sai bị lắm, mới mở miệng nói ra Nếu đều thảo luận không sai biệt lắm, ta cũng không nói cái gì, làm thế nào, lựa chọn thế nào, mọi người chính mình quyết định. Cơ duyên này ăn vào đằng sau, sẽ ngủ say khoảng 4 canh giờ, quá nhiều người, không, có cách nào từng bước từng bước đến, mọi người cũng đừng có tách ra, thống nhất ngay ở chỗ này phục dụng, do ba người chúng ta đến cho mọi người hộ pháp đi. Đám người nhao nhao đáp ứng. Lúc này Gia Gia đem trọng thủy bình đưa cho Lâm Trường Thanh, nói ra, "Thanh nhi, ngươi tương đối có kinh nghiệm, liền do ngươi đến phái phát cùng khống chế phân lượng đi." Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, "Hay là do tộc trưởng tới đi." Chúng ta dùng phân lượng là tụ khí đan 1 phần 3 thể tích, phụ thân cùng nhị thúc so ta nhiều một chút điểm, tộc trưởng theo cái này phân lượng phái phát còn kém không nhiều lắm. Tộc trưởng nghe xong cũng không nói nhảm, trực tiếp tiếp nhận trọng thủy bình, thần sắc hướng bên trong tìm tòi, nhịn không được nói ra, cái này ngẩn đấy mà. Lâm trưởng thanh hồi đáp, đúng vậy a, đều ở nơi này. Tộc trưởng nghe xong, đối với phía dưới mọi người nói, xếp thành hàng, tới trước trước được, chậm không có đừng trách ta. Đám người xoạt một tiếng, xếp thành một hàng dài. Tộc trưởng nhét ra một đoàn nhỏ trăm hoa say hồn rượu, mùi thơm lập tức tràn ngập ra, vị thứ nhất tộc nhân lập tức nuốt vào trong miệng. Sau đó tự giác tìm cái địa phương đã tọa. Sau đó vị thứ hai, vị thứ ba, rất nhanh toàn bộ người đều phục dụng linh dược. Sau đó đều tìm vị trí ngồi xếp bằng, tộc trưởng đem trọng thủy bình đưa cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh nhận lấy muốn nói lại tôi, trong bình hẳn là còn thừa lại không ít linh dược, lúc đầu muốn cho tộc trưởng ba người bọn hắn chúc cơ cũng phục dụng một chút trăm hoa say hỗn hồn rượu, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Chờ lần sau đi. Sau đó chính là cho mọi người hộ pháp, cái này chỉ cần cảnh giới chung quanh là có thể Ba vị tu sĩ chúc cơ tất cả thủ hộ một mặt, Lâm Trường Thành ba người thủ hộ một lần cuối, Lâm Trường Thành còn đem 124 chỉ tự tinh hạt đều phái đi ra, làm công việc này bọn chúng sợ chung nhất. Chương 62 nguồn gốc. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, vị thứ nhất tộc nhân tỉnh, tộc trưởng gia hiệu hắn chớ có lên tiếng, vị tộc nhân kia gật gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra tự thân tu vi, đằng sau vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng tiếng hoan hô. Bị tộc trưởng trừng mắt liếc, lập tức trung thực, bất quá vẫn là đó có thể thấy được nét mặt hưng phấn, chỉ bất quá cố nén, không tái phát xuất ra thanh âm, sợ nhau nhau đến người khác mà thôi. Mà Lâm Trường Thanh nhìn thấy đã bắt đầu có tộc nhân thức tỉnh, liền đem 124 chỉ tự tinh hạt triệu trở về. Sau đó tộc nhân liên tiếp tỉnh lại, đều chiếm được phía trước tộc nhân nhắc nhở, đừng làm ra thanh âm, miễn cho đánh thức người khác. Sau đó càng ngày càng nhiều, thẳng đến người cuối cùng tỉnh lại, thanh âm rốt cục không đè nén được bạo phát đi ra. Nhao nhao thảo luận chính mình tiến giai tình huống, thiếu tiến nhất giai. Vận khí tốt, vừa vận kẹt tại đỉnh phong khả năng lập tức tiến hai giai. Thoáng một cái liền tuân ra 10 cái luyện khí 9 tầng cùng luyện khí đại viên mãn, đương nhiên luyện khí 7, 8 tầng càng nhiều, tất cả tộc nhân thực lực đều chiếm được rất lớn tăng cường. Tộc trưởng lần nữa đứng ở trên lại, dáng người rất tự giác duy trì an tĩnh. Tộc trưởng ánh mắt dò xét một vòng đằng sau, mới mở miệng nói ra, "Hai ngày này tất cả mọi người đừng lại đi ra, đây là ẩn linh bí pháp, vốn là tu sĩ trúc cơ mới có tất yếu tu luyện. Nhưng bây giờ miễn phí phát cho các ngươi tất cả mọi người, mọi người nhất định phải tại hai ngày này học được, ổn dấu kĩ tu vi của mình, dù sao tập thể thể hiện ra, quá mức làm người khác chú ý, đôi này gia tộc tới nói không phải chuyên tốt, sẽ khiến ngoại nhân nhìn trộm. Còn có mọi người về sau đều không cần thảo luận chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng minh bạch liền tốt, về đến gia tộc cũng đừng lại để lên, coi như không có chuyện này." Tất cả mọi người hiểu chưa? Mọi người nhao nhao đã ứng, cam đoan sẽ không lại thảo luận, đồng thời cam đoan đối với chuyện tối ngày hôm qua thủ khẩu như bình. Sau đó mọi người nhận hồn linh bí pháp, riêng phần mình quay về chỗ ở, quen thuộc tu vi cùng tu luyện bí pháp đi. Lâm trưởng thành cũng nhận một phần bí pháp, sau đó trở lại chỗ ở, bắt đầu cẩn thận đọc linh nộ, cảm giác còn có thể, giống như không phải rất khó khăn dáng vẻ. Thử mấy lần liền thành công, chỉ là còn không phải quá quen thuộc, nhất định phải từ đầu đến cuối phân ra một phần lực chú ý bảo trì bí pháp vận hành trạng thái. Sau đó tạm mất bí pháp đằng sau, lại bắt đầu vận chuyển, dạng này không ngừng luyện tập, rút ngắn vận chuyển bí pháp thời gian đem bí pháp độ thuần thục bắt đầu luyện. Luyện tập một ngày sau đó, đem tu vi áp chế ở luyện khí 6 tầng sơ kỳ, sau đó từ đầu đến cuối duy trì lấy. Nhìn thấy sắc trời thực đã đã chậm, Lâm Trường Thanh đình chỉ bí pháp luyện tập, bốn chỗ dùng thần thức kiểm tra xác nhận không có vấn đề đằng sau, Lâm Trường Thành tiến vào trong không gian. Trước tiên đem hồn qua hàng vệ hệ đại linh dược linh thảo trùng đến vị trí thích hợp, sau đó bắt đầu chiếu cố trong không gian linh thực, một trận bận rộn đằng sau, cuối cùng hoàn thành. Theo không gian biến lớn, linh thực càng ngày càng nhiều, chiếu cố bọn chúng cần thời gian cũng càng ngày càng nhiều, một ngày nào đó sẽ chiếu cố không được. Tính toán Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, sau này hay nói đi. Hiện tại vẫn là đem cái kia hai khối nguyên thạch mở ra đi, có quá nhiều lần mở thạch kinh nghiệm, Lâm Trường Thanh hiện tại đã sẽ nhẹ đường quen, chỉ chốc lát sau liền đem hai khối nguyên thạch mở ra. Từng có một ngày mở ra 2 triệu linh thạch kinh lịch, hiện tại lại nhìn cái này hai khối linh thạch quặng thô cũng liền như vậy, nội tâm bình tĩnh nhiều. Cái này một vàng một xanh hai khối quặng thô, đoán chừng có thể cắt chém ra trên trăm khối linh thạch tự phẩm, bất quá lần này liền công lưu, hay là đều cho Lâm Trường Liêu hấp thu đi. Đem bọn nó ném vào trong hồ sơ, ngày mai liền biết kết quả. Không dám ở trong không gian dừng lại quá lâu miễn cho có người tìm đến mình, phát hiện chính mình không thấy, vậy thì phiền toái. Ra không gian, trở lại trong phòng ngủ, hiện tại nên làm điều làm, liền chờ Thanh Vân Tông an bài. Ngày thứ hai, tộc trưởng đi ra một chuyến, sau khi trở về, mang đến gia tộc hiệp khu vực phòng thủ được tin tức. Cách mỗi mấy chục trên trăm năm, đều sẽ bộc phát thú triều, cho nên Thanh Vân Tông tại Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài, một chút giao thông đầu mối then chốt chỗ tụ tập, tu kiến loại cực lớn phòng ngự cứ điểm. Cũng tại xung quanh cách mỗi trừng trăm, đều tu kiến có một ít gỡ nhỏ phòng ngự cứ điểm, cấu thành một đầu hoàn chỉnh phòng ngự liên, dạng này phòng ngự liên hết thảy có bắt đầu hình thành vòng vòng đan sen một bộ hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự. Lâm gia lần này tại Thái Tổ Mẫu chiếu cô bên dưới, bị phân phối đến một chỗ tương đối biên giới cỡ nhỏ phòng ngự cứ điểm, thống lĩnh cứ điểm chính là Thái Tổ Mẫu tất đệ con mục thanh dùng, tử phụ tầng 7 tu vi. Vị trí này chỗ tốt chính là không cần trực diện thú triều chủ lực đại quân, chỗ xấu chính là tương đối bên dưới, phát sinh tình hình nguy hiểm cứu viện sẽ khá mượt, bất quá căn cứ dị vãng ghi chép, nơi này chiến đấu cường độ so ra mà nói vẫn tương đối thấp. Nếu xác định hiệp khu vực phòng thủ vực, đây cũng là không trì hoãn thời gian, sớm một chút đổi tới cũng có thể chuẩn bị sớm. Đám người gia thành vân thành Tại ngoài cửa đông tập trung, lúc này ngoài cửa đông đã tụ tập đại lượng gia tộc tu sĩ, đều là chuẩn bị xuất phát chạy tới hiệp khu vực phòng thủ vực. Tìm tới gia tộc điểm hội hợp, người đến đông đủ đằng sau, thống nhất lên phong hành truyền, lập tức hướng mục tiêu cứ điểm bay đi, xung quanh đều là to to nhỏ nhỏ phi thuyền, cũng lần lượt hướng riêng phần mình mục đích bay đi. Lại là 3 ngày cao tốc phi hành, rốt cục đến La Phong Đỏ cứ điểm, cứ điểm này xung quanh hơn 10 dặm đều là La Phong Đỏ rừng cây, xuân thu hai mùa lá phong lại biến thành màu đỏ, đặc biệt mỹ lệ tráng quang, bởi vậy được mệnh danh là La Phong Đỏ cứ điểm. Phong hành truyền tại ngoài cứ điểm vây hạ xuống, Do tộc trưởng đi cùng trên tường thành phòng thủ tu sĩ câu thông, sắp nhận thân phận đằng sau, do Thanh Vân tông tu sĩ dẫn đầu tiến vào cứ điểm, cũng an bài rừng chân cùng đóng giữ khu vực. An bài tốt đám người đằng sau, gia tộc ba vị tu sĩ chúc cơ mang lên lễ vật liền đi ra cửa bái phòng cứ điểm thống lĩnh mục thanh dung, còn có khu vực chỉ huy sứ bọn người. Đây là cơ bản nhất lễ nghi, tới cửa bái mã đầu sao? Không cầu nhận đặc biệt chiếu cố, chỉ cần đừng nhận làm khó dễ là được rồi. Lại nói Lâm gia cũng là cùng cứ điểm thống lĩnh mục thanh dung có nguồn gốc, trước kia Lâm gia thượng Thanh Mây tông cầu kiến Thái tổ mẫu, cũng là nhận biết, thậm chí ngẫu nhiên hay là do nàng ra mặt chiếu đãi. Về tình về lý càng là hẳn là tới cửa đi bái phỏng. Các tộc già bọn hắn trở về thời điểm, vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, xem ra có đại thu hoạch. Sau đó tộc trưởng đem tất cả tập hợp, bắt đầu truyền đạt hôm nay thu hoạch, hôm nay bái phỏng cứ điểm tổng lĩnh, đặc biệt cho phép chúng ta có thể tiến vào bên ngoài săn yêu thú, tại chính thức thú triều tiến đến trước, tận lực giảm bớt yêu thú số lượng. Mấy thú triều hình thành quy mô sau, lại lui về cứ điểm liền có thể, đồng thời trong thời gian này săn giết yêu thú cũng theo bình thường điểm cống hiến tích lũy tính toán. Ta định đem 80 cái tộc nhân, chia 16 cái tiểu đội đi săn, ba người chúng ta tu sĩ chúc cơ sẽ ở đội ngũ phía trước thanh lý yêu thú cấp 2, phối hợp tác chiến đám người an toàn. Phía dưới đám người nhao nhao nghị luận, đã có người bắt đầu tự mình tổ đội, không cần phải nói, Lâm Trường Thành ba người khẳng định phải tại một cái tiểu đội đi săn. Tốc trưởng nhìn thấy mọi người đã hành động, đã không ngăn cản, trước hết để cho đám người tự do tổ hợp, có không hợp lý, chờ một chút lại điều chỉnh liền tốt. Lâm Trường Thành ba người nhóm này, sớm liền đủ quân số, hai người khác là mẫu chữ Lót Sếp hạng 25 Mộ Bạn, cùng Sếp hạng 23 Lâm Mộ Phong. Hai người đều là thường xuyên cùng phụ thân cùng nhị thúc kết nhóm phối hợp, lẫn nhau quen thuộc có ăn ý, hiện tại cũng là luyện khí 8 tầng tu vi. Đợi mọi người tự giác tụ trước hắn tất, tộc trưởng quan sát một chút, không nhìn thấy đặc biệt không hợp lý, gật gật đầu xem như công nhận, mở miệng nói ra, săn yêu thú đều là mọi người người cũ, không cần ta nói thêm cái gì, nhưng mọi người phải nhớ kỹ. Lần này đừng quá mức xâm nhập, hết thảy lấy còn sống về nhà là thứ nhất mục tiêu, điểm công hiến tích lũy cái gì đều là thứ yếu. Mỗi đội tới đây lĩnh 2 cái thanh vân tông lớn túi trữ vật, thuận tiện trang yêu thú thi thể, tuyệt đối đừng di thất, sau khi chiến đấu muốn trả lại cho thanh vân tông. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, buổi sáng ngày mai chúng ta lại tập trung xuất phát đi săn. Phù thân tiến lên nhận 2 cái lớn túi trữ vật trở về. Sau đó dẫn đầu còn lại 4 người về tới phụ thân chủ sở. Năm người bắt đầu thương lượng liên quan tới đi săn bên trong các loại phối hợp vấn đề, Lâm Trường Thanh chủ yếu chính là quan sát học tập. Cũng nhớ kỹ chính mình hẳn là làm sao phối hợp, vị trí kia là chính mình, các loại vấn đề. Cũng may phụ thân nhị thúc đã dạy qua một lần, lần này nhiều hai người, cũng chính là điều chỉnh một chút, cái khác đều không khác mấy. Chương 63: Tươi sống đau chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn thành cơ bản tu luyện xong, liền đi tìm phụ thân còn có nhị thúc cùng bọn hắn tụ họp, sau đó đến tộc trưởng nơi đó chờ đợi. Không bao lâu, tộc nhân đều đến đông đủ, tộc trưởng dẫn đầu đám người ra cứ điểm. Lên phòng hành truyền. Thượng tối hơn qua gia tộc ba vị tu sĩ chúc cơ chọn tốt địa phương xuất phát, bởi vì tới gần cứ điểm yêu thú đã bị Thanh Vân tông chính mình tu sĩ săn giết xong, tất cả đám người muốn xuất phát xa hơn một chút địa phương đi săn. Cao tốc phi hành, đuổi đến hơn 2 canh giờ đường, cuối cùng đã tới mục đích, hạ xuống sau, tất cả tiểu đội tập hợp cùng một chỗ, chờ lấy tộc trưởng lại nói. Tộc trưởng đứng tại trên một tảng đá, ánh mắt dò xét một vòng, mở miệng nói ra, đều là săn yêu kinh nghiệm phong phú tu sĩ, không, có gì đang nói, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không nên quá xâm nhập, chúng ta đều muốn còn sống về nhà. Lạ, đám người cùng tê lên đáp ứng. Sau đó đám người thống nhất chọn tốt một cái phương hướng, theo hình quan xuất phát, ba vị tu sĩ chúc cơ đã sớm đi phía trước tìm kiếm khả năng xuất hiện yêu thú cấp 2, cam đoan mọi người sẽ không gặp gỡ yêu thú cấp 2. Lâm Trường Thanh ba người cũng đem mùng một bọn chúng ba cái kim xí điều phóng ra, lần này nhưng làm mùng một nhịn gần chết, chưa từng có tại túi linh thú lâu như vậy qua. Chỉ có thể mỗi ngày đi ra thấu một chút khí, sau đó liền lại phải về túi linh thú đợi. Có ba cái kim xí điều tìm kiếm tìm kiếm yêu thú, rất nhanh liền có thu hoạch, phía trước trong vòng 3 4 dặm địa phương, có hai đại một ba con nhỏ xích giáp tên nhưu. Xem ra hẳn là toàn gia Hai cái lớn đều là nhất giai thượng phẩm, nhỏ là nhất giai trung phẩm. Phụ thân cùng đám người sau khi thương nghị, quyết định xuất thủ cầm xuống, bất quá xích giáp tên nhu trên thân lực phòng ngự mạnh, thống nhất đem mục tiêu công kích đặt ở con mắt, "Miệu, cổ này địa phương, tất lực đừng công kích đến trên thân thể." Đám người thương lượng quyết định, đám người Mai phục tại một bên, do phụ thân ra mặt, trước dẫn một cái tới tập kích diện sát, còn lại hai cái tại cường công. Nhìn bốn người ẩn tàng tốt đằng sau, phụ thân Lâm Mậu Sinh mới hướng mục tiêu sở lên, đợi một hồi lâu, mới có một cái lớn xích giáp tên nhu hướng Lâm Mậu Sinh vị trí tới gần một khoảng cách. Cơ hội khó được bắt gấp thời cơ xuất thủ, đối với Sích Giáp Tên Nhu thả một cái điệu thứ thuật đằng sau, cũng không nhìn kết quả, Lâm Mậu Sinh đứng lên nhanh chân liền chạy, trên thân còn dán một tấm thần hành phù. Hướng nơi Mai Phục phóng đi, Sích Giáp Tên Nhu ngây ra một lúc, sau đó kịp phản ứng tại phụ thân sau lưng điên cuồng đuổi theo, cũng may nơi Mai Phục không có bao xa, rất nhanh liền đến. Sích Giáp Tên Nhu vừa mới tiến vòng Mai Phục, nhị thúc một tiếng đánh mấy người pháp khí thẳng hướng Sích Giáp Tên Nhu con mắt, "Ngụy, cổ này địa phương trả hỏi." Bất quá vẫn là không có Lâm Trường Thành nhanh nhành, hắn ba viên tơ vàng độn quang chấm sớm một bước bắn mũi Sích Giáp Tên Nhu hai mắt. Mắt bị mù xích giáp tên nhu cũng không có cái gì nguy hiểm, không đầu không đuôi mạnh mẽ đâu tới, cuối cùng đổ vào đám người pháp khí phía dưới. Sáp nhận xích giáp tên nhu sau khi chết, nhị thúc xuất ra một cái bình ngọc, thu thập xích giáp tên nhu tinh huyết. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh có chút kinh ngạc dáng vẻ. Đối với Lâm Trường Thanh giải thích nói, Thanh Vân Tông chỉ nói nộp lên yêu thú thi thể hối đoái điểm cống hiến tích lũy, nhưng không có nói bao quát tinh huyết ở bên trong. Không thu thập đứng lên, theo thi thể làm lạnh tinh huyết ngưng kết liền vô dụng, cái này tinh huyết có thể bán cho tu sĩ chế phù luyện đan, giá cả cũng không tệ lắm. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lúc này phụ trách canh gác 23 Thúc Lâm Mộ Phong nói ra, "Song trưa, mắt khác hai cái xích giáp tên như đã tìm tới." Phù thân mau đem thi thể trên đất thu lại, tùy tiện vung vứt mặt đất, đám người lại ẩn dấu đi đứng lên, chuẩn bị lại đánh lén một lần. Lần này quá trình coi như thuận lợi, chỉ là đám người chỉ lo đánh giết lớn xích giáp tên như, để nhỏ liền sông ra ngoài, bất quá cuối cùng vẫn là bị đám người tìm tới cũng đánh chết. Ba đầu yêu thú 115 điểm cống hiến tích lũy liền đến tay, thu thập xong chiến trường, đám người hơi nghỉ ngơi, thuận tiện hồi phục một chút linh khí, sau đó liền tiếp tục đi săn. Có kim xí điều tìm kiếm yêu thú chính là thuận tiện, trên cơ bản đều có thể tìm tới yêu thú cho bọn hắn săn giết, có đôi khi cách bọn họ tiểu đội quá xa yêu thú, liền để phụ cận tiểu đội đi săn đi săn giết. Một ngày săn giết xuống tới, tổng cộng thu hoạch 435 điểm cống hiến tích lũy, Lâm trưởng thành tự tinh hạt 7 đều không có cơ hội khai trường, gặp phải đều là một hai con yêu thú, giống xích giáp tên nhu dạng này ba cái trở lên hay là rất ít. Bởi vì tộc nhân cách xa nhau sẽ không rất xa, cho nên ban đêm đều là tập hợp một chỗ, an bài chuyên gia gác đêm canh gác, mọi người ban đêm nghỉ ngơi tốt, dạng này ban ngày càng có tinh thần đi săn. Thu tiện còn có thể giao lưu thu hoạch, trao đổi tình báo, tăng tiến tình cảm, Lâm Trường Thành ngược lại là thật thích dạng này, mà lại thích thưởng phi thường tốt, rất nhanh liền cùng thúc thúc bá bá hòa mình. Các tộc nhân cũng thật thích Lâm Trường Thành, dù sao dáng rất ấm ấm nhĩ nhã, tu vi cũng không tệ, người còn rất cơ linh, đều có mấy cái muốn đem trong nhà nữ nhi hoặc cháu gái giới thiệu cho hắn. Lâm Trường Thành sợ nhất chính là loại tình huống này, mọi người ngược lại thích nhất mở hắn loại trò đùa này. Một cái chớp mắt 10 ngày liền đi qua, hai cái lớn chữ vật đều nhanh tràn đầy. Hôm nay mùng 1 bọn chúng phát hiện một cái tập phong lang bầy, tổng cộng có 450 đầu, sói đầu đàn xem ra đã nhất giai đỉnh phong. Nếu là có cơ duyên rất nhanh liền cũng có thể đột phá đến nhị giai. Trong đó nhất giai hậu kỳ tật phong lang có 17 con, còn lại đều là nhất giai bên trong tiền kỳ, phụ thân mấy người thương lượng sau, quyết định liên hợp phụ cận mấy cái tiểu đội đi săn cùng một chỗ hợp tác săn giết. Lúc này Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, từ tinh hạt đến bây giờ còn không có mở qua dương đâu. Muốn không để bọn chúng thử một chút, cũng làm cho phụ thân bọn hắn nhìn xem tử tinh hạt lợi hại, trong lòng cũng có một cái đáy, miễn cho luôn lo lắng Lâm Trường Thanh an toàn. Hạ quyết tâm, Lâm Trường Thanh đối với phụ thân bốn người bọn họ nói ra, phụ thân nhị thúc còn có hai vị thúc thúc. Ta có một ít linh trùng, một mực không có cơ hội thử một chút năng lực của bọn nó. Ta muốn dùng những này đột phong lang tới thử thử một lần. Phụ thân nghe chút, lắc đầu cự tuyệt nói, "Không được, quá nguy hiểm. 450 thuật đột phong lang, nếu là phát hiện người, ngươi khẳng định mất mạng. Chúng ta triệu mấy cái tiểu đội đi săn đến hợp tác, an toàn nhất, không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy." Nghị thúc cũng nói, "Ta cũng không đồng ý, ngươi không có nghe tộc trưởng nói, phải sống về nhà sao?" Hai vị tộc thúc cũng nói phong hiểm quá lớn, hay là không cần thử. Lâm trưởng thành thật sự là quá bất đắc dĩ, chỉ có thể nói nói chính ta sẽ không quá đến gần sẽ chỉ ở xa xôi biên giới vị trí, buông xuống linh trùng liền rời đi, các ngươi không cần lo lắng, liền để ta thử một chút đi. Lâm trưởng Thanh Phi hết không ít nực lưỡi, mới rốt cục thuyết phục bốn người bọn họ, chủ yếu là thuyết phục phụ thân cùng Nhiếp. Lâm trưởng Thanh từ từ tới gần, thần nốt đến đàn sói biên giới, cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện tổng cộng có 52 chỉ tận phong lang, 34 chỉ nhất giai bên trong tiền kỳ, mỗi cái phân phối 2 chỉ tự tinh hạt đối phó, 17 chỉ nhất giai hậu kỳ, mỗi cái an bài 3 chỉ tự tinh hạt đối phó, sau cùng sói đầu đàn an bài 5 chỉ tự tinh hạt đối phó. Vỗ nhẹ linh trùng túi, thả ra tự tinh hạt 7 để hạt quần theo ý nghĩ của mình đi hành động, sau đó lui về sau một khoảng cách, kiên nhẫn chờ đợi hạt quần đến dự định vị trí. Sói đầu đàn giống như cảm giác được cái gì, đứng lên bốn chỗ quan sát tuần sát, không có phát hiện gì đằng sau, mới trở lại vị trí cũ. Dọa Lâm Trường Thanh nhẹ một cái, coi là tử tinh hạt bị phát hiện, còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, đợi một hồi, xác nhận tất cả tử tinh hạt đều đạt tới dự định vị trí. Lâm Trường Thanh tâm niệm vừa động, phát ra động thủ mệnh lệnh, tất cả tử tinh hạt đồng thời hướng con mồi đâm xuống vị châm, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên miên bất tuyệt, đặc biệt là sói đầu đàn tiếng kêu thảm thiết càng lạ vang vọng toàn bộ rừng rậm. Lâm Trường Thanh tiến lên thời điểm, hiện trường tất cả tật phong lang toàn bộ đều nằm trên mặt đất run rẩy, xem ra trong thời gian ngắn khẳng định là không đứng lên nổi. Lâm Trường Thanh chuyên môn đi qua nhìn một chút soi đầu đàn tình huống, phát hiện đã không nhúc nhích, cẩn thận kiểm tra một chút, mới xác nhận Nguyên Lai đã tử vong. Không phải là bị đâm năm châm tươi sống đau chết đi. Vừa rồi liền soi đầu đàn này Vương Têu nhất vui mừng. Trong thời gian thông tri phụ thân bọn họ chạy tới, đám người đến hiện trường xem xét, trăn mắt hốc mồm đơn giản khó có thể tin, Lâm Trường Thanh cứ như vậy giải quyết một cái tật phong lang ấy. Tất cả Tật Phong Lang bao quát sói đầu đàn ở bên trong, đã nằm trên mặt đất mất đi chống cự, giống như sói đầu đàn cũng đã chết mất. Vừa rồi bọn hắn đã làm tốt, vạn nhất Lâm Trường Thanh thất bại bị phát hiện, tiếp ứng hắn chuẩn bị, không nghĩ tới lập tức liền toàn bộ giải quyết. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian nhắc nhở bọn hắn thu thập chiến lợi phẩm, vừa rồi động tĩnh cũng không nhỏ a. Tiếng kêu thảm thiết đều nối thành một mảnh, cũng đừng hấp dẫn cái khác yêu thú tới xem xét, mau để cho mùng một bọn chúng ở trên không cảnh giới gấp chầm chậm bốn phía. Mà lại 52 chỉ Tật Phong Lang, muốn thu thập tinh huyết, cũng là một cái đại công trình, còn có túi trữ vật không gian cũng không đủ dùng vẫn là phải tìm phụ cận săn yêu tiểu đội, đến giúp đỡ chữa một ít trở về. Gọi người, giết sói, thu thập tinh huyết, tổng cộng bận rộn hơn 2 canh giờ mới cuối cùng hoàn thành, phụ thân bọn hắn thương lượng một chút, quyết định hôm nay liền đến nơi này, hiện tại về trước căn cứ đi. Chương 64 nội danh. Lâm Trường Thanh bọn hắn tiểu đội về tới căn cứ, mặc dù phụ thân phân phó mọi người không cần đối ngoại nói, nhưng liên quan tới Lâm Trường Thanh sự tình, đến ban đêm tất cả mọi người trở về thời điểm, tin tức hay là rất nhanh liền truyền ra. Hàn là hỗ trợ trang yêu thú thi thể tiểu đội đi săn kia truyền đi. Cũng may bọn hắn cũng chỉ biết là Lâm Trưởng Thanh dưỡng bỏ cặp giải quyết đàn sói, cụ thể tình huống như thế nào cũng không biết. Nhưng Lâm Trưởng Thanh cái này trở về nổi danh, một người liền giải quyết một cái 40, 50 con tật phong la mậy. Sức chiến đấu này liền phi thường lợi hại, đã tương đương với mấy cái tiểu đội đi săn, cho nên tất cả mọi người tương đối hiếu kỳ, đều muốn nhìn xem là dạng gì bỏ cặp lợi hại như vậy. Ngay cả tộc trưởng lúc nghe chuyện này đằng sau, đều chuyên môn tìm tới, tìm hiểu một chút tình huống. Kỳ thật sớm tại ngày đó cho tộc nhân hộ pháp thời điểm, Lâm Trưởng Thanh thả ra tự tinh hạt, đến trung quanh cảnh giới thời điểm, tộc trưởng liền chú ý tới chẳng qua là lúc đó không có kỹ càng hỏi thăm mà thôi. Tộc trưởng hiểu qua sau, biết những bọ cạp này tiềm lực to lớn, nhưng ngồi dưỡng thành bốn cũng đồng dạng to lớn, để Lâm Trường Thanh nhất định phải chăm chú bồi dưỡng tốt bọ chúng, nếu là có khó khăn, có áp lực, cũng có thể tìm trong tộc hỗ trợ giải quyết một bộ phận. Lâm Trường Thanh biểu thị hiện tại tạm thời còn không có vấn đề, nếu thật là duy trì không được, sẽ hướng trong tộc nhờ giúp đỡ. Hiện tại tất cả mọi người biết Lâm Trường Thanh dưỡng một đám rất lợi hại bọ cạp, bất quá còn tốt, đám người cũng liền tỏ mò một chút. Đang nhìn qua Lâm Trường Thanh biểu hiện ra một cái bọ cạp đằng sau, cảm giác cũng liền sinh đẹp một chút, không nhìn ra có cái gì trớ lợi hại, từ từ cũng liền không đang chăm chú. Lâm Trường Thanh cười thầm, không có bị tử tinh hạt đâm qua người, là sẽ không biết nó có bao nhiêu lợi hại, đặc biệt là nhiều con tử tinh hạt công kích một mục tiêu thời điểm, nhất giai đỉnh phong sói đầu đàn chịu 5 châm, đều không có gã gượng qua đến, tôi sống đau chết. Đương nhiên liên quan tới tử tinh hạt sự tình, Lâm Trường Thanh chắc chắn sẽ không ngây ngốc đối ngoại nói, cùng tộc trưởng cũng là nói một thứ đại khái, tình huống cận đựng kẽ cũng không có nói rất rõ, Lâm Trường Thanh một mực tin tưởng, im lặng phát đại tài mới là vương đạo. Bởi vì gặp phải yêu thú so bình thường nhiều rất nhiều, đã có mấy cái tiểu đội đi săn hướng tộc trưởng phàn ứng, túi chứa vật đã tràn đầy. Cho nên mấy vị tu sĩ chúc cơ thương lượng đằng sau, quyết định về trước đi đem yêu thú thi thể hối đoán thành điểm cống hiến tích lũy, cho tiện để tộc nhân trở về chỉnh đốn hai ngày, bởi vậy thông tri mọi người sáng mai trở về la phong đỏ cứ điểm. Tộc nhân biết ngày mai có thể đi trở về chỉnh đốn sau, đều đặc biệt há hứng, dù sao tu sĩ không thành tiền trước đó, cũng đều hay là nhục thể phàm thai, tại dã ngoại màn trời chiếu đất 10 ngày qua, săn yêu thú lại là thể xác tinh thần khẩn trương cao độ. Cho nên đều muốn trở về ăn bữa ăn tốt, ngủ tiếp cái án giấc, hảo hảo bừng lòng một chút. Lâm Trường Thanh đại khái tính toán một cái, đi ra săn yêu thú 10 ngày, bọn hắn tiểu đội không tính đàn sói này, ước chừng có 3600 tạ hữu điểm cống hiến tích lũy thu nhập. Bình quân mỗi ngày đều có hơn 300 đến 400 tạ hữu điểm cống hiến tích lũy thu hoạch. Lại thêm đàn sói này cống hiến điểm tích lũy, đã tiếp cận 5000 điểm cống hiến tích lũy. Coi như đến lúc đó điểm bình quân phối điểm cống hiến tích lũy, cũng là mỗi người có chừng 1000, xem ra chỉ cần cực khổ nữa cố gắng một tháng, liền có khả năng đụng đủ hồi đôi chúc cơ đan điểm cống hiến tích lũy, thật sự là quá tốt. Quả nhiên đại nguy cơ liền có đại kỳ ngộ, nếu là bình thường thanh vân sơn mạch, nhưng không có nhiều như vậy yếu tố để cho người săn giết. Hôm sau, Lâm Trường Thành cố ý dậy thật sớm, muốn buổi lại suất phát trước, trước tiên đem tu luyện mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Trường Thành tu luyện hoàn thành sau không bao lâu, tộc trưởng nhìn tất cả mọi người đến đông đủ, liền phóng ra phong hành thuyền, chở mọi người trở về lá phong đỏ cứ điểm. Trải qua hơn 2 canh giờ cao tốc phi hành, rốt cục thuận lợi về tới lá phong đỏ cứ điểm. Đang sau hồi đối điểm tổng hiến tích lũy loại chuyện này, cũng không cần Lâm Trường Thành quản, để phụ thân mấy người bọn hắn đi xử lý đi. Từ khi đi vào cứ điểm, còn chưa tới chỗ đi dạo một vòng đâu. Lâm trưởng thành quyết định thừa dịp hôm nay có rảnh bốn chỗ nhìn xem. Cái này là phong đọ cứ điểm chỗ, Đông Dương phủ cùng Thanh Vân Sơn mạch ngoại vi lên núi miệng ở giữa, cứ điểm chiếm diện tích khoảng 3 dặm, tường thành cao 60 trượng, độ rộng 30 trượng, chỉ có một chiếc một sau hai cái cửa thành. Phủ thống lĩnh cực kỳ hắn hoạch tâm cơ cấu đều an bài tại trung ương cứ điểm vị trí, trong này chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, từng cái công năng kiến trúc đều có, bao quát phường thị ở bên trong, đầy đủ mọi thứ. Đi dạo một vòng đằng sau, phát hiện nơi này tán tu cũng không ít, hơn nữa nhìn đi lên vẫn rất có tổ chức bộ dáng, hẳn là tiếp nhận Thanh Vân tông chiêu mộ đằng sau, được an bài đến nơi này thật cái này là phong đỏ cứ điểm bình thường cũng là ra vào Thanh Vân Sơn mạch điểm tiếp tế, rất nhiều tu sĩ đều ưa thích ở chỗ này chỉnh đốn cùng tiếp tế, cũng đem trên núi thu hoạch ở chỗ này bán ra. Cho nên nơi này có rất nhiều thương gia mở chuyên môn cửa hàng, đến thu mua những tu sĩ này ở trong núi thu hoạch, bao quát linh dược, linh thảo, linh thực, yêu thú thi thể, côn đồng, tài nguyên khoáng sản, thậm chí là tin tức, chỉ cần có giá trị đều có người đặc biệt thu. Bất quá bây giờ trên đường đi, nhìn thấy tu sĩ bình thường cũng không phải là rất nhiều, hẳn là biết thú triều tìm tức sau, rất nhiều tu sĩ rời đi nơi này, đến địa phương khác tỉ nạn tất cả mới coi trọng đi người tương đối ít, vốn còn muốn tìm hàng vỉa hè quảng trường đi dạo một vòng, không nghĩ tới bày quầy bán hàng mới vụn vặt lẻ tẻ mấy người, một chút ý tứ đều không có, ở bên ngoài hưởng thụ một trận linh tiễn đằng sau liền về chủ sở. Lần trước trọng thủy trong bình còn thừa lại một chút trăm hoa say hỗn luận rượu, thừa dịp lần này chỉnh đốn cơ hội, để ra ra ba người bọn hắn tu sĩ chúc cơ cũng phục dụng một chút, nhìn có thể hay không cũng tăng lên một tầng tu vi. Hạ Quý Tâm liền hướng ra gia chủ sở đi đến, dự định đi trước tìm ra gia gia thương lượng, không nghĩ tới ba vị tu sĩ chúc cơ chính tập hợp một chỗ uống trà. Dạng này vừa vặn, miễn cho chờ một chút còn phải lại đi tìm mặt khác có ngoài hai người. Lâm Trường Thanh mau tới trước, cho bọn hắn ba vị chào vườn An. Gia Gia mở miệng hỏi, "Thanh Nhi, ngươi qua đây là có chuyện gì không?" "Gia Gia, còn có tộc trưởng cùng thập thứ ba, lần này tới là muốn đem trăm hoa say hồn rượu cũng cho các ngươi nếm thử, nhìn có thể hay không cũng giúp các ngươi tăng lên một chút tu vi." Lâm Trường Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Gia Gia nghe, vẻ mặt tươi cười, cao hứng nói, "Quả nhiên là Gia Gia tốt tốt nhi, có chỗ tốt liền nghĩ Gia Gia." Tộc trưởng cũng mỉm cười nói ra, "Thanh Nhi có lòng, bên trong coi như chỉ còn một điểm, chúng ta dùng." nhưng liền không có. Lâm trưởng thanh nghiêm mà nói, các ngươi là gia tộc kình tiên trụ, chỉ có thực lực các ngươi cường đại mới có thể tốt hơn che chở tộc nhân. Thập thứ ba lúc này mở miệng nói ra, ta cũng không cần, cho tộc trưởng cùng gia gia ngươi dùng đi. Có còn lại hẳn là mang về cho người nhà phục dụng mới là. Lâm trưởng thanh ngữ khí kiên định nói, còn lại linh củ hẳn là đổi 3 người các ngươi phục dụng, còn có nhiều. Hiện tại người ở tiền tuyến, hết thảy lấy tăng thực lực lên, an toàn về nhà là điều kiện tiên quyết, cái khác đều là thứ yếu. Lại nói chỉ có thực lực các ngươi cường đại mới có thể tốt hơn che chở tộc nhân, dẫn đầu chúng ta còn sống về nhà. Tốt, thanh nhi nói đúng. Đừng lại từ chối, ba người chúng ta đều phục dụng trăm hoa say hồn quế rượu. Gia gia đánh nghị quyết. Định. Tộc trưởng cũng gật đầu nói, vậy được rồi, ta cũng muốn thử nhìn một chút có thể hay không mượn cái này trăm hoa say hồn rượu tiến thêm một bước. Vậy chỉ dùng đi, bất quá vẫn là muốn cho Thanh Nghi bồi thường, nếu không ta cũng không cần." Thập tứ bá thái độ kiên định nói. "Đó là đương nhiên, ta cũng không dám, chiếm hộ bối tiền nghi, bất quá vẫn là các loại sau khi phục dụng, nhìn hiệu quả rồi nói sau." Tại phương diện này, tộc trưởng cũng cùng thập tứ bá một dạng ý tứ. Lâm trưởng Thanh lắc lắc đầu nói, "Bồi thường cái gì?" "Tùy tiện ý tứ một chút là được rồi, thật không có tất yếu so đo rõ ràng như vậy, vậy liền ra ra tới trước đi." Chương 65 mặt mày hớn hở. Lâm Trường Thanh lấy ra Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, suy nghĩ một chút còn nói thêm, lần thứ nhất cho tu sĩ chút cơ phục dụng, cũng không biết bao nhiêu số lượng phù hợp, liền lấy luyện khí kỳ gấp 5 lần phân lượng tới thử một cái đi. Mọi người nhìn dạng này thích hợp sao? Tộc trưởng, Gia Gia, Thập Thứ Ba, ba người riêng phần mình suy nghĩ một chút đằng sau, cũng đều gật gật đầu, đều cảm thấy đây là tương đối thích hợp phân lượng. Lâm Trường Thanh nhiếp ra một đoàn linh khí, Gia Gia phục dụng đằng sau, bắt đầu ở trên ghế ngồi xếp bằng luyện hóa. Ba người cũng không dám ra ngoài âm thanh quấy rầy, liền lặng lặng cho ra gia, gia hộ pháp, thuận tiện quan sát sau khi phục dụng phản lứng. Đợi một hồi sau, gia gia liền từ từ dựa vào ghế, xem ra sắp nhận say ngã. Nhìn thấy kết quả như vậy, Lâm Trường Thanh cũng không kỳ quái, dù sao dùng qua 80 cái tú sĩ, không có chỗ nào mà không phải là say ngã hạ trạng. Liên đệ gia gia dựa vào cái ghế ngủ đi. Dù sao hiện tại là không dám đụng vào hắn, liền sợ đem gia gia làm tỉnh lại. Ba người cái này nhất đẳng, đã đến buổi tối, gia gia đang ngủ trọn vẹn sau năm canh giờ, mới rốt cục tỉnh lại. Lâm Trường Thanh vội vàng hỏi, "Gia gia, ngài cảm giác thế nào?" Dạ dạ đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, trong thân thể xương cốt lộp bộp vang lên, sau đó kiểm tra một chút thân thể cùng tu vi, nhịn không được cười lên ha ha. Mở miệng nói ra, thật sự là rất thư thái, cảm giác thân thể đều dễ dàng 30 tuổi, từ tinh thần đến thân thể đều cảm giác được phi thường nhẹ nhõm nhẹ nhàng, tu vi cũng đột phá đến trúc cơ 4 tầng, thật sự là đồ tốt ta. Các ngươi cũng nhanh lên thử một chút đi. Tộc trưởng mở miệng nói ra, cái này trăm hoa say hồn rượu sát thực phi thường không đơn giản, ngươi tiến giai thời điểm, căn bản cảm giác không thấy sóng linh khí. Chúng ta bình thường tiến giai sau, hình thành linh áp sẽ từ ngoại giới Hấp thu linh khí bổ sung tiến thể nội, từ đó cũng củng cố tu vi hoàn thành tiến giai mới đối. Thế nhưng là vừa rồi căn bản cũng không có một điểm động tĩnh, liên hoàn toàn tiến giai, toàn bộ quá trình đều rất an tĩnh. Vậy liên chứng minh nuốt tiến thể nội trăm hoa Saigon rượu, tự thân mang theo linh khí đã thỏa mãn tiến giai cần, không cần hướng ngoại giới hấp thu linh khí đến bổ sung thể nội, liền có thể hoàn thành tiến đến giai. Đây mới thực là đô tốt, Thanh nhi, chờ một chút lấy linh tiểu thời điểm, cho ta làm nhiều một chút, muốn so ra ra ngươi lại nhiều một chút, ta sợ phân lượng thiếu đi không đủ tiến đến giai. Tuất không có vấn đề, tộc trưởng, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lâm trưởng Thành đáp ứng nói. "Tôi, ha ha, ta không chờ được nữa, muốn lên cấp." Tộc trưởng cũng có chút không kịp chờ đợi nói ra. Lâm trưởng thanh gật gật đầu, nhiếp thủ một đoàn so ra ra hơn thể tích linh thụ đi ra. Tộc trưởng gật gật đầu, biểu thị đã đủ dùng. Sau đó cùng ra ra một dạng luốt sau tìm thoải mái địa phương ngồi xuống. Nhìn thấy tộc trưởng đã bắt đầu nhập định luyện hóa linh cữu, sau đó chờ đợi kết quả là có thể. Quay người đối với thập tứ bá nói ra, "Thập tứ bá, ngài cũng cùng một chỗ phục dụng đi." Liền cùng ra ra một dạng phất lượng, ngài nhìn, "Có thể chứ?" Thập tứ bá gật đầu nói, "Có thể, đã đủ dùng." Lâm trưởng Thanh Tu lấy một đoàn cùng vừa rồi ra ra một dạng lớn nhỏ linh tiểu đi ra. Thập tứ ba nuốt sau, cũng đồng dạng tìm phải mái địa phương đã tọa. Sau đó chính là cho hai người hộ pháp, ông cháu hai người hay là một dạng giữ yên lặng trạng thái, lại không dám lên tiếng quấy rầy. Lâm trưởng Thanh còn thả một chút tự tinh hạt đi ra, để bọn chúng ẩn thân đến bốn phía cảnh giới. Cái này nhất đẳng lại là 5 canh giờ, thập tứ ba ngược lại là trước tỉnh lại, nhìn thấy tộc trưởng còn tại trong ngủ say, cũng không dám làm ra động tĩnh gì. Chỉ có thể yên lặng kiểm tra tự thân tình huống, phen này kiểm tra, kết quả thật là khiến người mừng tít mắt mặt mày hớn hở. Đáng tiếc hiện tại không thể lên tiếng quấy rầy tộc trưởng, chỉ có thể chính mình cố nén phần này vui sướng. Lại đợi hai canh giờ, tộc trưởng rốt cục rất nhỏ bỗng nức ních, sau đó từ từ mở to mắt, xem ra là đã tỉnh lại. Tộc trưởng đứng lên, một dạng rũ cái lưng mệt mỏi, cả người xương cốt lộp bộp vang lên, kiểm soát một chút, mở miệng nói ra, "Tiểu Cửu nói rất đúng, sát thực toàn thân đều nhẹ nhõm sảng khoái." Ta đám xương già đều cảm giác trẻ mấy chục tuổi, tu vi cũng đột phá chút cơ tám tầng, ta hẳn là cách 9 tầng cũng không xa, lần này thế nhưng lại ít nhất bất đi ta 30 năm khổ tu, thật sự là nắm thanh nghi phúc." Nói xong, liền muốn hướng Lâm trưởng Thanh hành lễ cảm tạ. Lâm trưởng thanh tranh thủ thời gian tránh ra, nơi đó giám thủ tộc trưởng cái này thí lễ, hai tay liên tục đong đưa. Mở miệng nói ra, "Tộc trưởng ngài cũng đừng khó xử ta, ta nơi đó giám tụ ngài cái này thí lễ, đây không phải chết sát ta sao?" "Vậy được rồi, ta là thật cáo hứng, cảm thấy hẳn là ta ân nể." Lúc này thập thứ bá cũng mở miệng nói ra, "Không sai, ta vừa rồi cũng nghĩ hướng Thanh Nhi hành thi lễ ngỏ ý cảm ơn ông, có thể kiểm tra lo đến tộc trưởng còn tại ngủ say, không dám làm ra động tĩnh đến." "Ta tổng cộng ngủ bao lâu?" Tộc trưởng hỏi. Gia gia mở miệng nói, "Tộc trưởng, ngài tổng cộng ngủ say 7 canh giờ nhiều một khắc." Lâu như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ta phục dụng Trăm Hoa Say Hồn rượu tương đối nhiều nguyên nhân." Tộc trưởng nghi ngờ nói. "Thanh nhi, ngoại trừ ngươi mẫu thân cô cô mọi muội muội bên ngoài, về sau đừng lại cho người khác Trăm Hoa Say Hồn rượu. Ba người chúng ta cũng sẽ hướng tộc nhân tuyên bố, Trăm Hoa Say Hồn rượu đã tại trên người chúng ta tiêu hao hết." Tộc trưởng một mặt nghiêm túc nói. "Là, đa tạ tộc trưởng, trưởng thành biết." Lâm Trường Thành trong lòng minh bạch, tộc trưởng đây là muốn bảo vệ mình. Về phần bồi thường, ta liền theo luyện khí kỳ phân lượng 10 bội kế cũng được a." Tiểu Trường liền theo 6 lần đến tính toán. Tộc trưởng tiếp tục nói. Tộc trưởng thật không cần dạng này, đây là ta tự nguyện cho các ngươi phục dụng, là vì tốt hơn che chở chúng ta, thật không cần trò cái gì bồi thường." Lâm Trường thanh vẻ mặt thành thật nói ra. "Tốt, liền theo tộc trưởng nói xử lý, Thanh Nhi, ngươi mặc dù là tự nguyện cho chúng ta phục dụng, nhưng chúng ta cũng có khả năng không công chiếm tiện nghi lớn như vậy, ngươi nhất định phải tiếp nhận phần này bồi thường. Nếu không, chúng ta trong lòng sẽ bất an, dạng này sẽ khiến cho chúng ta đạo tâm bị lung dong." Thập tứ Bá Lâm Mậu Tường cũng kiên định nói ra. Tộc trưởng gật đầu nói, "Tiểu Tường nói không sai, mà lại dạng này tính, chúng ta kỳ thật thực đã rất chiếm tiện nghi." Vẳng không người coi như cầm 5000 điểm cống hiến tích lũy, cũng không có người có thể bán một giọt trăm hoa say hồn rượu cho ngươi. Lúc này Gia Gia cũng nói, "Thanh Nghi ngươi liền tiếp nhận đi, tộc trưởng cùng ngươi thập tứ bá là sẽ không chiếm ngươi lớn như vậy tiền nghi." Tất nhiên thập tứ bá cùng tộc trưởng nói như vậy, cái kia trưởng Thanh Liên tiếp nhận, điểm cống hiến tích lũy cho Gia Gia liền tốt. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ nói, "Tộc trưởng gật gật đầu, "Đi, biết. Ngươi đi đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai lại phải xuất phát săn yêu." Lâm Trường Thanh đáp ứng, hướng ba vị trưởng bối cáo từ, về trụ sở của mình. Vừa vận trên đường gặp được nhiều thúc. Thanh Nghi Ngươi tối hôm qua chạy vậy đi, làm sao không thấy ngươi trở về?" Nhi Thúc hỏi. "Lâm Trường Thanh đành phải đem ngày hôm qua tại gia gia nơi đó, cho ba vị trưởng bối phục dụng trăm hoa say hỗn luận rượu, cũng ở nơi đó thuận tiện hộ pháp sự tình." Nói một lần. "Vậy quá được rồi." Phù thân tu vi lại tiến một bước, về sau tử phủ hẳn có hy vọng. Nhi Thúc cao hứng nói. "Đúng rồi, hôm qua yêu thú thi thể đổi 4960 điểm cống hiến tích lũy, trong đó những cái kia tật phong lang thi thể đổi 1370 điểm cống hiến tích lũy." Ngươi bạn thúc cùng Phong thúc hai người nói, "Những cái kia tật phong lang là một mình người săn giết, không chịu tiếp nhận phần cho bọn hắn điểm cống hiến tích lũy." Về sau phụ thân ngươi làm chủ, cho bọn hắn mỗi người phân 50 điểm cống hiến tích lũy, cho là làm hỗ trợ xử lý yêu thú thi thể cống hiến, bọn hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận. Ngươi không có ý kiến chớ. Nhị Thúc hỏi: "Phụ thân cùng Nhị Thúc xử lý rất thích hợp, dạng này rất tốt, ta không có ý kiến." Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian hồi đáp. "Ngươi phong thúc cùng bạn thúc đã tất cả trả 300 điểm cống hiến tích lũy cho chúng ta, hiện tại chúng ta đã có 4024 điểm cống hiến tích lũy, lại đến hai lần liền đủ hồi đổi một viên trúc cơ đan." Nhị Thúc có chút hưng phấn nói: "Lần này nhất định có thể kiếm lời đủ hồi đổi 3 viên trúc cơ đan điểm cống hiến tích lũy." Lâm Trường Thành kiên định nói ra: "Hảo tiểu tử, dạ tâm không nhỏ. Bất quá nam nhân nên dạng này, nhị thúc cùng hộ ngươi. Cả ngày hôm qua không có nghỉ ngơi, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Nhị thúc vỗ vỗ Lâm Trường Thành bả vai. Hiện tại Lâm Trường Thành đã cùng nhị thúc cao không sai biệt cho lắm, nếu là trước kia nhị thúc khẳng định là sợ đầu, hiện tại chỉ có thể đập bả vai. Cùng nhị thúc tạm biệt sau, liền về trụ sở của mình. Chương 66: Không gian mở rộng tường thủy linh thú. Lâm Trường Thành về tới trụ sở của mình, mặc dù một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng Lâm Trường Thành cũng không có cảm giác bị mệt mỏi. Ngược lại có chút ít chờ mong, lần trước ném đi một lớn một nhỏ 2 khối linh thạch thượng phẩm quần thu, cho Lâm Trường Liêu tu, không biết hiện tại không gian thế nào. Mặc dù thông qua mỗi ngày tu luyện hiệu quả, liền có thể đại khái phỏng đoán đến kết quả, nhưng vẫn là muốn đi vào tận mắt một chút. Mà ở bên ngoài lại là nhiều người phất tạm, Lâm Trường Thanh cũng không dám đột phá biến mất tiến vào không gian, cho nên hơn 10 ngày đều không có vào xem một chút. Trước dùng thần thức đem phòng ngủ kỹ càng kiểm tra hai lần, xác nhận không có vấn đề, mới tiến nhập không gian. Mới vừa vào đi, cũng cảm giác bên trong lại lớn rất nhiều, bất quá cái này chờ một chút tại ký càn nghiên cứu. Hơn 10 ngày không có vào phải nhanh cho tất cả lĩnh vực linh thực, phóng ra linh vũ thuật, cho trọng điểm linh thực thả bồi nguyên tốc đẩy sinh trường thuật, tựa như địa hồn ngưng cây ăn quả cùng chu quả thụ, đều là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bởi vì lĩnh vực linh thực hiện tại đã rất nhiều, cho nên bận rộn nửa ngày, mới rốt cục toàn bộ làm xong. Lúc này mới có rảnh quan sát một chút không gian biến hóa, nhìn ra là không có cách nào biết cố đường số liệu hay là biện pháp cũ, lấy hồ sơ là nguyên điểm. Bắt đầu đo đạc, cũng không lâu lắm, rốt cục tính toán ra tới, không gian hiện tại có 345 mẫu đất, đại khái tăng nhiều 105 mẫu đất. Mà lại không gian độ cao cũng rõ ràng tăng cao. Hiện tại không gian đã coi như là không nhỏ nhưng vẫn là quá đắt điệu, về sau tìm một cơ hội, làm điểm vật liệu gỗ có thể là cây trúc cái gì, ở chỗ này dựng cái căn phòng đi. Hoặc là muốn hay không làm điểm ong mật hồ điệp cái gì tiến đến, cho không gian gia tăng điểm sinh khí, cũng có thể hỗ trợ chuyển thụ phấn hoa cái gì. Tìm một cái hộp ngọc đi ra, đem thanh ngọc linh trà cây có thể pha trà lá non đều hái xuống đặt ở trong hộp ngọc, linh trà này trồng lâu như vậy, còn không có cho ra ra hương qua đâu. Những này đợi ngày mai nhìn thấy ra ra đưa cho hắn. Kiểm tra một chút, không có cái gì bỏ sót, mới ra không gian. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện sau liền cùng phụ thân nhị thúc cùng một chỗ hướng ngoài cửa đông đi đến, hay là lần trước địa điểm tập hợp. Rất nhanh người liền đến đủ, tộc trưởng thả ra phong hành truyền, chờ đám người hướng mới chọn tốt mục đích mà đi, lần này lại so với trước kia càng tới gần Thanh Vân sơn mạch. Phi hành một hồi đằng sau, tộc trưởng canh chừng đi thuyền giao cho thập tứ ba khống chế. Khúc tộc trưởng ho nhẹ một chút, trên thuyền đám người biết tộc trưởng nói ra suy nghĩ của mình, nhao nhao giữ im lặng. Khả năng có chút tộc nhân hôm qua liền biết, ta, các ngươi cửu trưởng lão, còn có tiểu tử ba người chúng ta, nam tiểu thanh Nghi Phúc, ba người đều thuận lợi tiến đến giai, nhưng cũng đem hắn cơ duyên xảo hợp có được linh tự đều tiêu hao hết. Tộc trưởng vẻ mặt thành thật nói ra. Các vị tộc nhân sau khi nghe xong, vang lên từng đợt tiếng hoan hô, có người thậm chí kích động đều đứng lên, nếu không phải trường hợp không đối, đều sẽ có người đứng lên khoa tay múa chân một phen. Phải biết, tộc trưởng ba người bọn họ tu vi tăng nhiều, từ gần nhất góc độ tới nói, lần này săn yêu sẽ càng thêm an toàn, thậm chí thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, lần này thú triều có thể bảo hộ càng nhiều tộc nhân, sẽ có càng nhiều người có thể còn sống trở về. Từ lâu dài góc độ tới nói, tộc trưởng cách tử phủ kỳ thêm gần một bước, đối với gia tộc chúng bên càng có lợi ích, có thể vì gia tộc tranh thủ đến nhiều quyền phát biểu hơn cùng chỗ tốt. Nếu có thể thuận lợi tiến giai tự phụ, thì đại biểu gia tộc có cường đại hơn che chở, lại có thể ít nhất truyền thừa kéo dài mấy trăm năm. Về sau tất cả mọi người có thể tại tộc trưởng che chở cho, trải qua tốt hơn, tài nguyên tu luyện cũng càng dễ dàng tu mà được. Đám người cảm xúc bình ổn xuống tới, tộc trưởng mới tiếp tục nói, lần này đem Thanh Nhi chân quý linh cựu đều tiêu hao hết. Chúng ta mấy cái rất cảm kích cũng thật không tốt ý tứ, cho nên nhất định phải cho Thanh Nhi một chút bổ đựng, cá nhân ta dùng tương đối nhiều, cho nên bổ đựng Thanh Nhi 3000 điểm cống hiến tích lũy, tiểu tượng dùng tương đối ít, bổ đựng Thanh Nhi 1800 điểm cống hiến tích lũy. Ở chỗ này lần nữa cảm tạ Thanh Nhi vô tư kính dâng, gia tộc chính là bởi vì có người như ngươi mới có thể một mực truyền thừa kéo dài tiếp. Tạ ơn." Tộc trưởng trịnh trọng nói. Đám người cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Trường Thanh, sau đó tiếng vỗ tay như sấm động giống như vang lên, âm thanh ủng hộ liên miên bất tuyệt, kéo dài một hồi lâu. Mọi người bộ dạng này khiến cho Lâm Trường Thanh đều có chút ngượng ngùng. Đành phải đứng lên nói ra, "Đa tạ các vị thúc thúc bá bá tán đồng cùng vỗ tay, Trường Thanh, sinh ở Lâm gia, sinh trưởng ở Lâm gia, chỉ là làm chính mình đủ khả năng một chút sự tình, tin tưởng nếu là đổi thành các vị thúc thúc bá bá" Cả người cũng sẽ có bộ dạng như này làm. Tộc trưởng lúc này cũng mở miệng nói ra, "Tốt. Mọi người ở trong lòng nhớ kỹ Thanh Nhi cống hiến là được rồi, về sau có công việc tốt, cũng muốn nhiều hơn chiếu cố hắn là được." Tất cả mọi người nhao nhao biểu thị, Lâm Trường Thanh là Lâm gia binh sĩ tốt, về sau có công việc tốt, cái thứ nhất nhất định phải cho hắn. Mọi người nhiệt tình như vậy, Lâm Trường Thanh chính mình ngược lại không có ý tứ. Cũng may rất nhanh tới đạt mục đích, Hạ Phi Trù, mỗi cái chạy qua Lâm Trường Thanh bên người thúc thúc ba ba, đều sẽ tới vỗ một cái bờ vai của hắn, liền ngay cả Phong thúc, bạn thúc còn có nhị thúc cũng đều đến tham gia náo nhiệt. San Diêu thú tất cả mọi người đã rất có kinh nghiệm, cũng không cần tộc trưởng phân phó cái gì, muốn nói vừa rồi tại trên phi thuyền cũng đã nói, quyết định cẩn thận buổi tối căn cứ điểm, sau đó mọi người liền trực tiếp xuất phát săn yêu thú. Về phần ba vị tu sĩ Chúc Cơ thì là sẽ ở phía trước săn giết yêu thú cấp 2, không để cho những loài yêu thú cấp 2 đối với hậu phương tộc nhân tạo thành nguy hiểm. Xuất phát trước lâm trưởng thanh đem cái kia chứa thanh ngọc linh trà hộp ngọc giao cho gia gia, để hắn có rảnh nếm thử, linh trà này cây hay là gia gia mang về đây này. Giống như lần trước, tất cả tiểu đội đi săn, tuyển định một cái phương hướng, khoảng cách một khoảng cách, thuần quản triển khai tìm kiếm yêu thú. Mà Lâm trưởng Thanh bọn hắn cũng đã sớm đem mùng một bọn chúng phóng ra, hiện tại đã ở trên không trung tìm kiếm con mồi. Rất nhanh liền có phát hiện, tiểu đội 5 người ổn cất giấu thân hình, từ từ sờ soạng đi lên. Chỉ gặp mấy cái phi thường xinh đẹp yêu nhã, toàn thân có ba loại màu sắc yêu yêu, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đang ăn cỏ, lốt hai một mực đứng thẳng, nhìn qua rất cảnh giác dáng vẻ. Hiện tại lúc này ngàn đoạn không thể đánh dám đọ cỏ, bằng không nhanh như chớp liền chạy không thấy, loại yêu thú này mặc dù là ăn cỏ, nhưng chúng nó tốc độ lại rất nhanh. Phù thân hướng về sau vất vất tay, năm người lui về phía sau một khoảng cách. Nghị thúc kích động nói, cơ hội trời cho a. Không nghĩ tôi có thể gặp được loại linh thú này. Phong Túc cũng nói, vậy cũng nếu có thể bắt sống mới được a. Chết cũng chỉ có thể đổi 50 điểm cống hiến tích lũy. Bản Túc nhìn Phong Túc một chút, nói ra, cái kia ngươi cũng muốn có thể đến gần nó, mới có cơ hội giết chết nó, linh thú này tính cảnh rất mạnh, bản thân liền là phong thổ tính, tốc độ lại nhanh, tu sĩ bình thường căn bản không có cơ hội. Sau đó bốn người giao đủ nhìn về phía Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh không hiểu dấu, phụ thân mở miệng giải thích, cái này ba mẫu hiệu là thuộc về tưởng thủy linh thú một loại linh thú, hơn nữa còn là mục, gió, ánh sáng ba thuộc tính linh thú là trời sinh linh thực sư cùng linh liệu sư, nó thiên phú pháp thuật chính là thúc đẩy sinh trưởng thuật cùng hồi xuân thuật còn có tận phong thuật. Đồng thời nếu như thuận lợi đột phá nhị giai, cái kia năng lực càng là dê bớm, đặc biệt là sẽ lĩnh ngộ phong độ thuật, đến lúc đó càng khó bắt. Vẫn luôn là sinh hoạt tại Thanh Vân Sơn mạch nội bộ, cứ ít ở ngoại vi nhìn thấy bọn chúng bão dáng. Lần này hẳn là bởi vì thú triều nguyên nhân, mới có thể xuất hiện tại cái này Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài, đồng thời trọng yếu nhất chính là bọn chúng là có thể bị người môn phục. Trước kia có người ra đến 10000 linh thạch thu mua một cái sống ba màu hiệu, nếu như bán cho vạn bảo các khả năng còn không chỉ số này. Chương 67 rên rỉ luận quân không đi. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, cái kia giao cho ta thử một chút đi. Nhưng ba màu hiệu cũng là quang hệ linh thú, ta sợ nó có thể sẽ khám phá tự tinh hạt ổn thân thuật. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có năng lực này, có thể thành công tốt nhất, không thành lời nói cũng không chết ngươi. Phương Túc mở miệng nói ra. Không sai, muốn chúng ta đi lên lời nói, khả năng cũng còn không có sợ đến hiệp lông, bọn chúng liền chạy không còn hình bóng, cho nên vẫn là được ngươi bên trên. Phong Túc cũng mở miệng nói ra. Lâm Trường Thanh nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, vậy được đi. Ta đến dưới đầu rõ vị trí, từ cái kia sở lên thả bộ bạc. Cảm ơn ngươi ngay tại bên này mai phục tốt, chờ ta tin tức hành động, vạn nhất thất bại, có thể lưu lại một chỉ cũng là tốt." Phụ thân gật đầu nói, "Đi thôi, chính mình phải cẩn thận một chút, mặc dù là tưởng thú linh thú, nhưng ép con thỏ đều sẽ cắn người, chớ đừng nói chi là loại này nhất giai hậu kỳ linh thú." Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Phụ thân yên tâm đi, hay là giống như lần trước, thả tử tinh hạt liền rời đi, cam đoan không có nguy hiểm." Nói xong, Lâm Trường Thanh hướng phía dưới đầu gió cẩn thận di động qua đến, đợi đến mấy người không thấy được địa phương, Lâm Trường Thanh mới từ trong túi trữ vật, lấy ra món kia lụa mỏng pháp bảo, hướng trên người mình một khoác, Lâm Trường Thanh liền ẩn hình không thấy. Bắt đầu từ từ hướng ba mầu hiệu phương hướng di động, cho tới bây giờ lầm trưởng thành mới nhìn rõ ràng, tổng cộng có 3 cái linh lộc, hai đại một nhỏ, xem ra hẳn là toàn hàng ra. Tại pháp bảo lụa mỏng trong phạm vi ba phủ, thả ra 6 cái tử tinh hạt, không dám thả quá nhiều, càng nhiều càng dễ dàng bại lộ. Đệ tử tinh hạt tiếp ý nghĩ của mình, mỗi hai cái công kích một mục tiêu, để bọn hắn từ từ di động, tận lực đừng bại lộ. 6 cái tử tinh hạt ẩn hình sau, leo ra pháp bảo nhẹ khắp phạm vi ba phủ, hướng ba mầu hiệu từ từ tới gần, càng ngày càng gần tới điểm, cung lộc cảnh giác nhìn bốn phía, giống như cảm nhận được nguy hiểm gì. Lâm trưởng Thanh vội vàng để tử tinh hạt không nên động, qua một hồi lâu, công lộc rốt cục buông lòng cảnh giác, thân thể di động đến tiểu lộc bên cạnh, lại bắt đầu túi đầu xuống ngắn cỏ. Cân nhắc đến công lộc tương đối cảnh giác, cho nên để tử tinh hạt trước tới gần hiệu cái cùng tiểu lộc, đợi đến đạt vị trí sau, mặt khác hai cái tử tinh hạt mới hướng công lộc phương hướng di động. Bất quá, cuối cùng vẫn tại ở gần thời điểm bị công lộc phát hiện, nó lập tức liền phát ra o o thanh âm, Lâm trưởng Thanh liền biết bại lộ. Tâm niệm vừa động, tử tinh hạt lập tức lập thủ, bốn tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương qua đi, hiệu cái cùng tiểu lộc có quắc ngã trên mặt đất. Mà công lộc thì là nhảy chạy trước rời đi một khoảng cách sau quay người nhìn về phía hiếu cái cùng tiểu lộc ngã xuống địa phương, không ngừng phát ra o o chận chận rên rỉ, ngay tại trung quanh bồi hồi không chịu rời đi. Lâm Trường Thanh thu hồi pháp bảo lượm mỏng, chạy tới hiếu cái cùng tiểu lộc bên người, cẩn thận sau khi kiểm tra, sắp nhận bọn chúng chỉ là té xỉu, cũng chưa chết, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn xem phát ra chận chận rên rỉ, bồi hồi không chịu rời đi công độc, Lâm Trường Thanh trong lòng chận chận không đành lòng. Trong lòng linh cơ khẽ động, thần thức vươn hướng công độc, tưởng nó phát ra hàng phục chính mình, cam đoan sẽ không tổn thương ý của bọn nó. Lâm Trường Thanh biết như thế có linh tính linh thú, nhất định có thể minh bạch chính mình ý tứ. Liên nhìn nó có chịu hay không vì lão bà cùng hài tử hằng phục chính mình. Nhìn thấy Công Lộc có chút do dự dáng vẻ, Lâm Trường Thanh lần nữa chuyên đạt, cam đoan an toàn của bọn chúng, mà lại sẽ không để cho bọn chúng tách ra ý tứ. Nhìn xem Công Lộc vẫn là không dám tới gần, Lâm Trường Thanh trong lòng hơ động, mùng một từ trên cao bay xuống, rơi vào Lâm Trường Thanh bên người, Công Lộc bị kinh sợ, lại thuối lui xa 10 mấy mét. Lâm Trường Thanh không để ý tới nó, bắt đầu cho mùng một thuận trên người lông vũ, các loại thuận song lông vũ đằng sau, lại từ túi trữ vật xuất ra một viên trăm năm châu quả, cắt ra một nửa cho mùng một cho ăn xuống dưới, còn lại một nửa khác thì là hướng phía Công Lộc ném tới. Côn Lộc bị hù lại lùi 10 mấy mét, đợi một hồi, thấy không nguy hiểm mới dám tới gần cái kia nửa viên trăm năm châu quả, cái mũi người nhẹ một chút, xác nhận không có vấn đề, mới dám ăn hết. Lâm Trường Thanh lần nữa câu thông nó, bảo hộ về sau thường xuyên có loại này châu quả cho chúng nó ăn, chỉ cần hàng phục Lâm Trường Thanh là có thể, mà lại vừa rồi cam đoan đều hữu hiệu. Côn Lộc nhìn xem Lâm Trường Thanh cùng một một, lại nhìn con ngã trên mặt đất hiệu cái cùng tiểu Lộc. Sau đó từ từ hướng Lâm Trường Thanh tới gần, đi vào Lâm Trường Thanh trước mặt. Toàn thân ngồi chồm hổm trên mặt đất, túi đầu dựa vào mặt đất, Lâm Trường Thành đưa tay nhẹ nhàng đuốt ve trắng của nó cùng xử liệu, công lộc toàn thân run rẩy nhưng là không có phản kháng. Cái này ba mỏ hiếu thật sự là quá có linh tính, mà lại lại là xinh đẹp như vậy sinh vật, để cho người ta không đành lòng tổn thương. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, niệm động chủ phó khế dược pháp chú, sau đó dùng tơ vàng độn quang châm điểm pháng ngón tay, bức ra một giọt thần chứa tự thân linh khí tinh huyết, nhỏ tại công lộc trên trán. Rất nhanh bị công lộc hấp thu tiến tức hải, trong tâm niệm lập tức có thể cảm ứng được công lộc tồn tại, thông qua khế dược cũng cảm nhận được, công lộc truyền đến trận trận thần phục ý tứ đem chính mình ý tứ thông qua khế ước truyền lại cho công độc, công độc phi thường có tính người gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào hiệu cái cùng tiểu độc bên người, sừng hiệu có chút phát ra một trận hào quang màu xanh, hình thành một cái hồi xuân thuật bao phủ tại hiệu cái cùng tiểu độc trên thân. Rất nhanh hiệu cái cùng tiểu độc liền tỉnh lại, nhưng là vẫn đứng không dậy nổi, ba màu hiệu gia đình này chính là một trận o o giao lưu, rất nhanh công độc hướng Lâm Trường Thanh gật gật đầu. Lâm Trường Thanh minh bạch là công hiệu đã thuyết phục bọn chúng, lập tức niệm động chủ phó khế ước pháp chú, đem bọn nó cũng khế ước, một ngày dùng ba giọt tinh huyết, Lâm Trường Thanh sắc mặt đã có chút tái nhợt. Để công lộc tiếp tục cho hiếu cái cùng tiểu lộc thả lại xuân thuật, Lâm Trường Thanh đem dục linh đan cho chúng nó đều cho ăn một viên, lại đem ngọc liệu đan tất cả thả một viên tại hiếu cái cùng tiểu lộc phía trước. Lâm Trường Thanh không biết đan dược này bọn chúng có thể hay không phục dụng, đặt ở phía trước do chính bọn chúng quyết định. Cứ may hiếu cái ngửi một cái đằng sau, đối với tiểu lộc hô ô kêu hai tiếng, sau đó liền đem ngọc liệu đan ăn hết, tiểu lộc cũng đi theo mổ thân đem đan dược nuốt vào. Cũng không biết là hồi xuân thuật hay là ngọc liệu đan có tác dụng, một lát sau đằng sau, hiếu cái cùng tiểu lộc liền có thể đứng lên, mặc dù vẫn có chút run rẩy vô lực bộ dáng. Sau đó đem sau cái tự tinh hạt triệu hồi, Theo cái cùng tiểu Lộc nhìn thấy Tử Tinh Hạt, lần nữa toàn thân run rẩy kịch liệt, doạ đến lần nữa ngồi xổm trên mặt đất, công lộc cũng doạ đến tối lui mấy bước. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian an ủi bọn chúng, nói cho bọn chúng biết về sau liền đều là đồng bạn, Tử Tinh Hạt sẽ chỉ bảo hộ bọn chúng, cam đoan sẽ không lại công kích, để bọn chúng đừng lo lắng, mấy cái ba màu hiệu lúc này mới yên tĩnh trở lại. Thu hồi Tử Tinh Hạt đằng sau, để sơ nhất phi lên không trung đi cảnh rồi lấy. Lâm Trường Thanh lúc này mới phát tín hiệu liên hệ phụ thân mấy người bọn hắn tới, đợi một hồi đằng sau, phụ thân bốn người sờ soạn tới, nhìn thấy ba cái ba màu hiệu đều tại Lâm Trường Thanh bên người, nơi đó còn không biết hắn đã rất tay. Thấy có người đến đây, mấy cái ba màu hiệu đều núp ở Lâm Trường Thanh sau lưng. Phụ thân, Phong Túc, bạn Túc bọn hắn, từng cái đều là hớn hở ra mặt, đặc biệt là Nhị Túc càng là ưa thích lê vớm, còn muốn đi sờ một chút bọn chúng, bị Lâm Trường Thanh ngăn trở, gia đình này mới vừa vận bị thu phục, hay là không cần hù đến bọn chúng. Lâm Trường Thanh đem việc trải qua, có thể nói đều nói rồi một lần, đặc biệt nhấn mạnh Công Lộc luận quần không đi, chính mình không đành lòng, đáp ứng bọn chúng chỉ cần chịu hạ phục, liền sẽ bảo hộ bọn chúng, đồng thời không đem bọn chúng tách ra, cho nên Công Lộc mới có thể chính mình trở về. Bộ dạng này bạn Túc cùng Phong Túc liền có chút lằng khó. Hay là phụ thân ra mặt nói ra, như vậy đi, chúng ta đem cái này ba cái ba mỏ hiếu định giá 36000 linh thạch, năm người chia đều chính là mỗi người 7200 linh thạch, vốn ban đầu, Lão phòng, các ngươi thấy thế nào? Bản Túc sau khi nghe xong, lắc đầu nói, định giá 30000 linh thạch đi, nói chia đều cũng không công bằng, như vậy đi, Thanh Nhi chiếm một nửa, còn lại chúng ta bốn người lại chia đều đi. Phong Túc cũng nói, 20k nói rất đúng, linh thạch này liền cùng lấy không một dạng, chúng ta cũng ra cái dị lực, ta thấy được, cứ như vậy đi. Nghị Túc cũng mở miệng nói ra, vậy liền theo định giá 36000 linh thạch tính toán đi, Thanh Nhi chiếm một nửa. Còn lại chúng ta 4 người lại chia đều đi." Phụ thân mở miệng đánh nhịp nói đi, cứ dựa theo nhà ta nhị để nói, các ngươi cũng đừng từ chối, cứ như vậy đi. "Hai vị tốc tốc, cảm tạ các ngươi đem ba mẫu hiệu nhường cho ta, cứ như vậy, đừng có lại đẩy tới đẩy lui đi." Lâm Trường Thành cũng thành khẩn nói ra. Hai người gặp bọn họ một nhà ba người đều là bộ dạng này nói, cũng liền gật đầu đồng ý phụ thân gặp định xuống tới, mở miệng hỏi, "Vậy coi như xuống tới một người 4500 linh thạch, các ngươi là muốn linh thạch hay là gia tộc điểm cống hiến, hoặc là muốn điểm cống hiến tích lũy?" Bạn thúc Phong thúc hai người thương lượng đằng sau, quyết định vẫn là phải điểm cống hiến tích lũy. Xem ra hai người cũng là nhìn chúng, Thanh Vân Tông trên danh sách hối đoán độ tốt. Phụ thân phân biệt cho hai người tất cả vòng vo 900 điểm cống hiến tích lũy. Sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, "Vốn ban đầu, lão phong, ta muốn mời các ngươi hai người giúp một chuyện, chính là tạm thời không nên đem chúng ta thu hoạch ba màu hiệu sự tình đều nói ra ngoài, tối thiểu trở lại Cựu Phong Sơn trước đó, đừng cho người khác biết." Bạn thúc, Phong thúc nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đối với phụ thân nói ra, "Thập thúc ca, chúng ta đều hợp tác đã lâu như vậy, hẳn phải biết đều không phải là người hay lắm miệng, ngươi yên tâm đi, sẽ không để cho người khác biết ba màu hiệp chuyện." Lâm Trường Thanh vội vàng hướng hai vị tộc thúc nói lời cảm tạ, cảm tạ trợ giúp của bọn hắn cùng phối hợp. Kỳ thật Lâm Trường Thanh trong lòng đã có làm sao an trí ba mẫu hiếu gia đình này ý nghĩ, nhưng bây giờ nhiều người phức tạp, chỉ có thể trước ủy khuất bọn chúng một chút, trước ở túi linh thú đi, đợi khi tìm được cơ hội tại chuyển dời đến trong không gian. Chương 68 linh hồn tương tích, đi săn còn muốn tiếp tục, lúc này mới vừa mới bắt đầu, rất nhanh mùng một bọn chúng liền lại phát hiện mới yêu thú, nhưng phía sau gặp phải yêu thú liền tương đối bình thường, hoàn toàn không cách nào cùng ba mẫu hiếu so sánh với mà lại có thể rõ ràng cảm giác được, gặp được yếu tố tần suất ngay tại dần dần tăng cường, ban đêm trở lại căn cứ thời điểm, cùng các săn yêu tiểu đội, giao lưu sau xác nhận phát hiện này. Có kinh nghiệm tộc nhân, đã đang lo lắng, nếu như yếu tố lại tăng thêm gấp đôi trở lên nói, khả năng liền muốn sớm kết thúc đi săn, trở về lá phong đỏ cứ điểm phòng ngự. Lâm trưởng thanh bọn hắn tiểu đội, cũng liền vấn đề này thương lựa qua, đó chính là không nên quá tới gần phòng trong, hiện tại bên ngoài đã đủ bọn hắn săn giết, hoàn toàn không cần thiết xông đến quá gần phía trước. An toàn trọng yếu nhất, ý nghĩ này phụ thân cũng cùng tộc trưởng đề ta qua, mấy vị tu sĩ chúc cơ cũng là cảm giác dạng này tương đối đáng tin cậy. Sẽ mau chóng cho tất cả tiểu đội đi săn truyền đạt đúng chỗ. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Lâm Trường Thành quan sát một chút túi linh thú bên trong cả gia đình Hư Ba Mẫu, phát hiện công lực tình huống liền hết thảy bình thường, thậm chí còn xem như không sai. Dù sao ăn nửa viên trăm năm châu quả, mặc dù không đạt được tiến giai tiêu chuẩn, nhưng cũng là tinh lực rồi rảo dáng vẻ. Nhưng hiệu cái cùng tiểu Lộc liền đều có chút hệ bại suy sụp, mà thủ mày chau. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, cảm giác có lẽ còn là tử tinh hạt nguyên nhân, dù sao cũng là vật lý cùng linh hồn song trọng công kích, mặc dù trên thân thể có hồi xuân thuật cùng ngọc liệu đan trị liệu, nhưng đối với trên linh hồn tổn thương lại là không có chút nào hiệu quả trị liệu. Cái này Thiến Lâm Trường thành đối với Tử tinh hạt lại có, càng sâu một chút hiểu rõ. Nhưng bây giờ vẫn là phải nghĩ biện pháp trị liệu hiệu cái cùng tiểu Lộc trên linh hồn thương thế mới được. Lâm Trường Thành cái thứ nhất nghĩ tới chính là địa hồn quả, nhưng vấn đề là bây giờ còn không có có thành tựu, nhanh nhất còn muốn nửa năm đến 1 năm về sau. Bởi vì Lâm Trường Thành ở bên ngoài, không có cách nào thường xuyên tiến vào không gian đi phóng ra thuốc đẩy sinh trường tuật, cho nên thời gian này liền có chút không xác định. Cái thứ hai nghĩ tới là trăm hoa say hồn rượu, dù sao sau khi phục dụng, từ thân thể đến linh hồn đều cảm giác dễ dàng, Lâm Trường Thành tin tưởng linh tiểu này nhất định có thể đối bọn chúng thương thế có nhất định trợ giúp. Vấn đề bây giờ là muốn làm sao cho chúng nó phục dụng, hiện tại lấy ra, linh thú phát ra hương hoa vị, tất cả mọi người sẽ ngửi được. Tại phong hành trên thuyền, tộc trưởng đã tuyên bố Lâm Trường Thành linh thú toàn bộ bị tiêu hao hết, mục đích đúng là vì bảo hộ Lâm Trường Thành, đây cẳng để cho mình không cũng có khả năng cô phụ tộc trưởng tâm ý cho nên vương pháp tốt nhất, vẫn là phải đem cả gia đình Hư Ba Mẫu đem vào trong không gian, dạng này bọn chúng liền có thể không cần chen tại túi linh thú trong tiểu không gian, mà lại hi vọng cái cùng tiểu lộc có có thể được trị liệu. Ngày mai hay là tìm một cơ hội, chính mình rời đi một khoảng cách, sau đó vụng trộm tiến không gian một chuyến đi. Quyết định chủ ý, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu nghĩ ngơi, dù sao tại dã ngoại, có thể có một cái an toàn hoàn cảnh, có thể nghỉ ngơi thật tốt đã rất hiếm thấy. Mà lại nếu là nghỉ ngơi không tốt, tinh thần không tập trung, đối với đi săn cũng là có rất lớn ảnh hưởng, thậm chí khả năng tạo thành chí mạng sai lầm, cuối cùng hại người lại hại mình. Ngày thứ hai, tiểu đội xuất phát săn yêu, thưởng hôm qua tiêu ký tốt vị trí tí lên, cùng một bọn chúng đã bắt đầu ở trên không tìm kiếm yêu thú. Hôm nay vẫn rất thuận lợi, cứ như vậy săn giết mấy đám yêu thú đằng sau, Lâm Trường Thanh nhìn thấy cảnh vật xung quanh phi thường phù hợp, liền cùng bốn vị trưởng bối nói muốn đem ba mẫu hiệu một nhà phong xuất tấu khẩu khí. Để bọn hắn hỗ trợ đến bốn phía cảnh giới một chút, chú ý đừng để tiểu đội người bên ngoài tới gần, phát hiện ba màu yêu, đại khái cần nửa canh giờ là có thể. Bốn vị trưởng bối đều phi thường phối hợp, vui vẻ đồng ý Lâm Trường Thanh tìm cẩu, phân biệt hướng bốn phương tám hướng mở rộng phạm vi cảnh giới, đem Lâm Trường Thanh lưu tại trung ương. Đợi một hồi, Lâm Trường Thanh dùng thần thức quét hình xung quanh bán kính 240m, tiến giai đến luyện khí tầng 7, thần thức dò xét khoảng cách lại tăng chừng mấy trượng. Xem nhận trong phạm vi này không có tu sĩ có thể là yêu thú, đồng thời xung quanh cũng bị Tây Cối ngăn trở, người khác không nhìn thấy nơi này tình huống cụ thể, Lâm Trường Thanh lúc này mới yên tâm tiến vào trong không gian. Không dám trì hoãn thời gian, đem ba mẩu hiếu một nhà ba người đều phóng ra, đột nhiên đến hoàn cảnh lạ lẫm, bọn chúng vẫn có chút không quen, đều dựa vào tại Lâm Trường Thanh bên người. Lâm Trường Thanh trước tiên đem bọn chúng đưa đến cạnh hố sâu bên cạnh, nói cho bọn chúng biết tuyệt đối không nên tới gần nơi này, nếu là rơi xuống nhưng là không còn mệnh, Lâm Trường Thanh cũng không cứu lại lực đến, xác nhận bọn chúng mình bị sao. Lại đem bọn chúng đưa đến địa hồn cây ăn quả cùng chu quả thụ các loại trọng yếu linh thực nơi đó, nói cho bọn chúng biết những này về sau đều giao cho bọn chúng chiếu cố, nhưng là không có khả năng ăn vụng. Phổ thông linh dược chỉ cần đừng làm tuyệt chủng, có thể cho chúng nó ăn một chút, nhưng Lâm trưởng Thành chỉ định linh dược, linh thảo, linh thực lại không thể ăn, đặc biệt là địa hồn quả, trăm năm chu quả cùng dụ yêu thảo chờ chút. Linh thực thành thuộc sau sẽ tự mình sẽ phân phối cho chúng nó, điều kiện tiên quyết là không có khả năng ăn vụng, bằng không sẽ có trừng phạt, về phần là cái gì trừng phạt chính mình đoán. Nhìn thấy ba mẫu hiểu đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Lâm trưởng Thành mỗi cái đều đuốt ve lập tức, sau đó lấy ra Huyền Nguyên trọng thủy bình, trước cho mình lên một cái linh quang che đậy, miễn cho trăm hoa say hồn rượu mùi thơm nhiễm đến trên thân. Ba mầu hiệu gia đình này, công lực tu vi là cao nhất, đã đạt tới nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu có cơ duyên rất nhanh có thể mạc phá nhị giai, nhưng bây giờ Lâm Trường Thanh không có khả năng để nó quá nhanh đột phá, lo lắng công lực tu vi vượt qua chính mình quá nhiều, khống chế không nổi có lần sẽ nguy hiểm. Đương nhiên tu vi cao, đây cũng là công lực có thể phát hiện từ tinh hạt nguyên nhân trọng yếu. Theo cái tu vi cũng liền vừa mới tiến nhất giai hậu kỳ dáng vẻ, tiểu Lộc thì là nhất giai trung kỳ, đều có thể yên tâm cho chúng nó sử dụng say hồn rượu. Từ Huyền Nguyên trọng thủy trong bình thu lấy đi ra một đoạn, cùng mình lúc đó phục dụng không sai biệt lắm thể tích trăm hoa say hồn rượu, thứ này vừa ra tới Cả gia đình Hư Ba Mẫu lập tức ngửi thấy mùi thơm, đều chen đến Lâm Trường Thanh bên người. Đặc biệt là Công Lộc ỷ vào cùng Lâm Trường Thanh quen một chút, trực tiếp dùng đầu nhẹ đỉnh Lâm Trường Thanh, theo cái cùng tiểu Lộc cũng chen tới, đồng thời phát ra o o thanh âm. Người được linh tựu mùi thơm, để bọn chúng cảm giác tinh đều dễ chịu một chút, tranh thủ thời gian chen đến Lâm Trường Thanh bên người. Lâm Trường Thanh sở lên Công Lộc đầu, nói cho nó biết lần này là muốn trị liệu hiếu cái cùng tiểu Lộc, về sau các loại thích hợp thời gian, đang cho hắn phục dụng. Công Lộc gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại nhẹ đỉnh một chút hiếu cái cùng tiểu Lộc. Lâm Trường Thanh sau đó liền đem linh cữu bỏ vào hiệu cái trong miệng, thiêu cái nhẹ đỉnh hắn một chút, sau đó bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, thông qua khế ước có thể cảm ứng được hiệu cái rất tốt, không có vấn đề. Lâm Trường Thanh lúc này mới yên tâm. Lâm Trường Thanh lại một lần nữa thu lấy một đoàn linh cữu, bỏ vào tiểu lộc trong miệng, nhìn xem nó cũng tiến vào ngủ say. Thông qua khế ước nói cho công độc, bọn chúng chờ một lát sẽ tỉnh lại, trong không gian linh thực, liền giao cho bọn chúng toàn ra chiêu cố. Công độc gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, Lâm Trường Thanh cho nó cho ăn một viên dục linh đan, liền tối lui ra khỏi không gian, hắn không dám ở nơi này trì hoãn quá lâu sợ các trưởng bối đến tìm không đến hắn. Con tốt, bên ngoài hết thảy bình thường, thần thức quét lướt hai lần, không có phát hiện vấn đề gì. Kỳ thật ở trong không gian cũng liền như vậy một hồi công công, bây giờ cách trước định nửa canh giờ còn có một hồi, rước hoạch tìm chỗ sạch sẽ dưới cây, nghỉ ngơi một chút con. Còn có nếu cả gia đình hư ba màu, đã hàng phục lâm trưởng thành, vậy sau này chính là mình liệu, hẳn là cho chúng nó lấy cái tên. Công lộc có linh tính, đồng thời còn có tình hữu nghĩa, vậy liền gọi lộc hữu cùng đi. Hiệu cái ưu nhã mỹ lệ, liền gọi lộc hiệu nhã đi. Tiểu lộc cơ linh đáng yêu, liền gọi lộc tiểu linh đi. Tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Ngụy Ngôi một hồi, nhìn thời gian cũng không xế xích gì nhiều, Lâm Trường Thanh chuẩn bị đi qua cùng bọn hắn tụ hợp, miễn cho bọn hắn đi tìm đến, không thấy được ba màu yêu, lại muốn hỏi đông hỏi tây. Tiểu đội tiếp tục đi săn, cần phải nắm chặt thời gian, các loại chân chính thú chiều tới, liền không có cơ hội như vậy. Tập lập đi săn cùng chiến đấu, đã có mấy vị tộc nhân tụ thương, bất quá cũng may đám người tu vi so trước kia cao một chút, đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện tử vong vớ lạc, nhưng cũng từ mặt bên, chứng minh thú chiều đã tới gần. Lần này chỉ dùng 6 ngày, mọi người túi chứa vật liền tràn đầy. Mấy vị tu sĩ chốc cơ thương lượng một chút, quyết định về trước lá phong đỏ cứ điểm đi hồi đói điểm cống hiến tích lũy, thuận tiện cho tộc nhân chỉnh đốn một chút, lần sau còn ra không ra đi săn, muốn chờ 2 ngày nữa lại nhìn tình huống. Chương 69 đột nhiên sôi trào. Lâm Trường Thanh bọn hắn lại về tới lá phong đỏ cứ điểm chỉnh đốn, lần này thu hoạch cùng lần trước không sai biệt lắm, liền giao cho mấy vị trưởng bối đi xử lý. Lâm Trường Thanh thì là về tới chỗ ở, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ địa phương, xác nhận an toàn mới tiến nhập không gian. Vừa tiến vào không gian, cả gia đình hơi ba mẫu lập tức liền phát hiện Lâm Trường Thanh. Các cái cùng tiểu Lộc đều chạy đến bên cạnh hắn đến cùng hắn chào hỏi, so với một lần trước nhiệt tình rất nhiều. Theo được thì là ở phía sau, chậm rãi đi tới, làm sao cho Lâm trưởng thành cảm giác có chút tiêu cực bãi công dáng vẻ a? Chẳng lẽ là làm việc cường độ quá cao? Tính toán không cùng nó so đo. Mấy ngày nay Lâm trưởng thành mặc dù người không có tiến đến, nhưng mỗi ngày đều có thu thập một chút lá non cỏ non, ném vào đến cho bọn chúng ăn, chính là sợ bọn chúng đem trong không gian linh vực linh thực hắc hắc. Trước kiểm tra một chút, công tác của bọn nó hoàn thành tình huống, cẩn thận dò xét một vòng, phát hiện các loại linh thực đều dài hơn thế tốt đẹp, cũng không có phát hiện có thiếu hụt tình huống. Xem ra cả gia đình Hư Ba Mẫu đều rất nghe lời, không có hoắc hại trong không gian linh vực gì, cái này yên tâm, kỳ thật mấy ngày nay Lâm Trường Thanh rất sợ vừa tiến đến, phát hiện linh thực linh vực đều cho chúng nó ăn sạch. Đem bọn nó một nhà ba người đều chiêu tới, theo chân chúng nó bắt đầu giao thông, nói cho bọn chúng biết muốn cho bọn hắn lấy cái danh tự, thuận tiện về sau cùng bọn chúng giao thông, sau đó đem lần trước Lâm Trường Thanh lấy danh tự nói cho bọn chúng biết. Chưng cầu ý kiến ý kiến của bọn nó, Lộc Hiểu nhã cùng Lộc Tiểu Linh ngược lại là thật hài lòng, Lộc Hữu Cường liền đối với mình danh tự không hài lòng, nhưng là phản đối vô hiệu, dù sao danh tự này chính là để Lâm Trường Thanh thế Sau đó bắt đầu kiểm tra Lộc Hiểu Nhã cùng Lộc Tiểu Linh, phát hiện bọn chúng đều khôi phục tinh thần, hẳn là nhận linh hồn tổn thương đã chữa khỏi, tối thiểu không có loại kiếp hệ bại suy sụp, mặt mà ủ mày chau dáng vẻ. Hiện tại Lộc Hiểu Nhã tu vi cũng cùng Lộc Hữu Cường mở dạng, đều là nhất giai đỉnh phong tu vi, Lộc Tiểu Linh cũng đã là nhất giai hậu kỳ, quả nhiên trong hoa say hồn rượu mặc kệ đối với người có thể là đối với linh thú đều có tác dụng. Đúng rồi, chẳng lẽ là bởi vì cho chúng nó phục dụng linh kỷ, tăng lên tu vi, mới đối chính mình nhiệt tình như vậy, mà Lộc Hữu Cường không có phục dụng linh kỷ, còn muốn làm nhiều nhất sống, tất cả mới có thể tiêu cực bãi công. Giống như nói còn nghe được a rất có đạo lý bộ dáng. Cái kia muốn cho Lục Hữu Cường một chút phần thượng. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, có quyết định, xuất ra một viên trăm năm châu quả, nhìn thấy lại có đồ tốt, Lục Hữu Cường phảng phàn ra, lại chen đến Lâm Trường Thành bên người. Cắt ra sau, đem hột lấy ra, sau đó đem thịt quả đút cho Lục Hữu Cường, lúc này có thể nhiệt tình nhiều, lại là cầm đỉnh đầu, lại là cọ tay, lúc này sắp cùng vừa rồi không giống với lúc trước. Cho Lục Hữu Cường một viên trăm năm châu quả, là Lâm Trường Thành nghĩ sâu tính kỹ đằng sau kết quả, một viên trăm năm châu quả là không đủ nó đột phá nhị giai, dạng này cũng không cần lo lắng mất đi khống chế. Lại cho Lộc Hiểu nhã cùng Lộc Tiểu Linh tất cả cho ăn một viên dục linh đan, để bọn chúng siêng năng làm việc, đối bọn chúng hứa hẹn làm được tốt, về sau sẽ ban thưởng chu quả cho chúng nó. Sau đó tìm hai cái vị trí thích hợp, đem hai viên trăm năm chu quả hốt trộn xuống, linh vũ thuật, thúc đẩy sinh trưởng thuật đều dùng tới, còn lại liền giao cho Lộc Hữu Cường bọn chúng một nhà. Có Lộc Hữu Cường toàn ra hỗ trợ làm việc, thật sự là quá sướng sướng. Không có ở trong không gian trì hoãn quá lâu, dù sao nơi này hay là người khác địa bàn, hết thảy cẩn thận là hơn ra không gian, Lâm Trường Thanh dự định ra ngoài tìm một chút, nhìn có hay không phù hợp cho tự tinh hạt cảm linh tinh, nhất giai hạ phẩm xích viêm tinh đã không thích hợp tự tinh hạt cảm ăn. Loại này cứ điểm nhỏ nhưng không có vạn bảo các lớn như vậy thương gia, chỉ có thể đi dạo một vòng nhìn xem có hay không thích hợp. Gia chu sở, bởi vì lần trước đi dạo qua một lần, cho nên biết nơi đó có cửa hàng, kỳ thật Lâm Trường Thanh tổng kết ra một cái bí quyết, đó chính là hướng dòng người nhiều địa phương đi, chuẩn không sai. Rất nhanh liền đến chỗ rồi, tổng cộng cũng liền mười mấy nhà cửa hàng. Tùy tiện tuyển một nhà cửa mặt lớn nhất đi tới đi, có cái tiểu nhị tiến lên đón chào hỏi Lâm Trường Thanh, khách nhân mời vào trong. Ngài có gì cần? Là muốn bán ra linh vật hay là muốn mua chút gì linh vật? Tiểu Nghị cũng kính hỏi. Các ngươi nơi này có nhất giai trung phẩm có thể là nhất giai thượng phẩm linh tinh sao? Lâm Trường Thanh hỏi. Tiểu Nghị suy nghĩ một chút, nói ra, trong kho hàng có một ít nhất giai trung phẩm hoàng thổ tinh ngài nhìn thích hợp sao? Lâm Trường Thanh gật gật đầu, hỏi, bao nhiêu linh thạch một phần? Các ngươi cái này có bao nhiêu phần? Tiểu Nghị tra xét một khối ngọc giản sau, nói ra, trong kho phòng còn có 13 phần hoàng thổ tinh, mỗi bản 50 linh thạch. Lâm Trường Thanh nhìn thấy dễ dàng như vậy tìm đến thích hợp linh tinh, có chút cao hứng nói, rất tốt, ta toàn bộ đều muốn. Ngươi đi lấy ra đi." Tiểu Nhị Cao hừ nói, "Tốt, khách nhân kia ngài chờ một chút, ta đi cấp ngài lấy tới, rất nhanh." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, phất phất tay ra hiệu hắn đi nhanh về nhanh. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhị liền cầm lấy đồ vật đến đây, cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát hiện vấn đề gì, Lâm Trường Thanh mới đếm 650 khối linh thạch giao cho Tiểu Nhị, sau đó đem đồ vật tất ký đồ vận, cáo từ rời đi tiệm này. Vừa mới bước ra cửa tiệm, còn chưa đi mấy bước, đột nhiên một trận tu sĩ cấp cao thần thức lảo qua, sau đó một đạo thân ảnh màu tím nhanh chóng bay đến trên tứ điểm không. Sau đó một thanh âm vang vọng tứ điểm Ra là Lạp Phong Đỏ cứ điểm thống lĩnh mục thành dùng, thú triều tiên phong cách nơi này 30 dặm, tất cả nhân mã lên tới phân phối xong khu vực phòng ngự chờ lệnh. Sau đó nhìn thấy cứ điểm phòng ngự trận pháp bắt đầu vận chuyển lại, rất nhanh một tầng trong suốt vòng bảo hộ, bao phủ toàn bộ Lạp Phong Đỏ cứ điểm. Lâm Trường Thanh chỗ khu ngã tư lập tức sôi trào lên, Lâm Trường Thanh biết hiện tại không thể trở về chủ sở, trở về cũng có thể là tìm không thấy người, quyết định thật nhanh trực tiếp hướng phân phối cho gia tộc phòng ngự khu vực mà tới. Trên đường đi đều là lao tới từng cái khu vực phòng thủ tu sĩ, binh hoàng mã loạn mạnh mẽ đông tới người khắp nơi đều là Thật vất vả vọt tới khu vực phòng thủ, liền thấy tộc trưởng ngay tại kiểm kê nhân số, lập tức tìm Hàn Bảo đến. Sau đó quét một chút xung quanh, rất mau tìm đến phụ thân cùng nhị thúc bọn hắn, nhị thúc đang theo hắn ngoắc, mau chóng tới cùng bọn hắn đợi ở cùng nhau. Rốt cuộc tìm được tổ chức, hiện tại Lâm Trường Thanh mới có thời gian dò xét lâm gia phân phối đến, một đoạn đại khái tại khoảng 600m khu vực, như vậy đại khái khoảng cách 7, 8m liền muốn phân phối một cái tộc nhân phòng thủ. Nhị thúc vô vô bờ vai của hắn, nói ra, có sợ hay không? Kỳ thật không có gì, liên hòa bình lúc săn yêu một dạng là được rồi. Lâm Trường Thanh vẻ mặt thành thật nói ra, ta không sợ, nhị thúc Chờ một chút con nệ đừng rời ta cùng phụ thân hai người qua xa, chúng ta cần nhờ cùng một chỗ lẫn nhau trợ giúp. Phụ thân cũng mở miệng nói ra, "Đứng vậy a, nhị đệ, ngươi cũng đừng sổng quá trước." Bên cạnh phong thúc hô một tiếng tới. Sau đó liền thấy một mảng lớn yêu thú, thật sự là giống như là thủy triều phô thiên cái địa, hướng cứ điểm lao qua, khó trách gọi thú triều, thật phi thường hình tượng. Lúc này, tộc trưởng thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, "Đừng lo lắng, cỗ này yêu thú tiên phong số lượng 13 đến 4 vạn tả hữu, hơn nữa còn là nhất giai bên trong tiền kỳ chiếm đa số, bộ phận nhất giai hậu kỳ cùng chút ít yêu thú cấp 2." Chờ một lát phân tán ra đến, mỗi người khả năng cũng liền đối phó mười mấy chừng 20 con yêu thú, hơn nữa còn có trận pháp thủ hộ, nếu là nhìn thấy yêu thú cấp 2 liền ngutel chúng ta, các người bên cạnh cũng muốn lẫn nhau trợ giúp. Một hồi trước sử dụng pháp thuật công kích vòng bảo hộ bên ngoài yêu thú, đẳng cấp không nhiều lắm, trận pháp có lẽ sẽ bùng ra một chút lỗ hổng, để bộ phận yêu thú tiến đến, mọi người muốn ưu tiên giết chết tiến đến yêu thú. Lâm Trường Thành giữ vững tinh thần đến, bắt đầu hướng trên người mình thiếp vàng vừa phụ cùng hậu thủ phụ, kim lôi kiếm cũng cầm bên phải trên tay, tay trái chụp lấy một mặt kim thuộc tính phòng ngự pháp khí. Nhìn thấy phụ thân cùng nhị thúc cũng là không sai biệt lắm dạng này chuẩn bị, Yên tâm một chút. Bên cạnh đã có tộc nhân đang chuẩn bị pháp thuật, Lâm Trường Thanh cũng chuẩn bị lên hỏa cầu thuật, bởi vì có phòng ngự trận pháp thủ hộ, yếu tố chỉ có thể như là khiến hôi bám vào tầng kia trong suốt trên vòng bảo hộ mặt. Tầng này vòng bảo hộ là phòng bên ngoài không phòng bên trong, người ở bên trong là nhưng công kích đến pháp trận bên ngoài yếu tố, loại thời điểm này sử dụng pháp thuật đúng là lựa chọn tốt nhất. Lâm Trường Thanh hỏa cầu thuật do thần thức dẫn đạo, trực tiếp hướng một cái nhất giai hậu kỳ tận phong sói phân eo lập tới, chính là muốn tìm tu vi cao trước hết giết, nhất giai bên trong tiền ứng ký nguy hại nhỏ thả phía sau giết. Lúc này ưu thế liền đi ra. Hỏa cầu thuật là Lâm Trường Thanh thường xuyên luyện tập pháp thuật, cơ bản đạt tới 1.1 giây cái, tốc độ này cũng đã tiếp cận đại viên Mãn Thuần Phát trình độ. Lâm Trường Thanh thi triển hỏa cầu thuật tốc độ lại nhanh, lại có siêu cường thần thức phụ trợ, công kích đều là yếu tố nhược điểm bộ vị. Rất nhanh liền rõ ràng xong trước mặt mình yếu thú, bắt đầu hỗ trợ rõ ràng phụ thân cùng nhị thúc trước mặt yếu thú, thậm chí còn có dư thừa tinh lực bắt đầu quan sát nhanh cái phòng tuyến tình hình chiến đấu. Cảm giác cái này 3 4 vạn yếu thú, khả năng cũng chính là vận động nóng người đi, bởi vì sớm 30 giặm phát hiện, cứ điểm chuẩn bị đầy đủ. Cho đến bây giờ tạo thành tổn thất vẫn còn tương đối thiếu, cũng liền bộ phận tán tu ứng phó luôn cuống tay chân, còn lại cũng còn tốt. Chương 70 hủy diệt. Lâm Trường Thanh hỗ trợ thanh lý song phụ thân cùng nhị tộc trước mặt yêu thú, trung quanh yêu thú lại không ngừng bổ sung tới, quả nhiên giống như là thủy triều, một đợt lại một đợt lao qua. Lâm Trường Thanh dành thời gian nhìn trung quanh tộc nhân tình huống, có rất nhiều đều đã dùng tới linh phù, hỏa câu phù, phong nhận phù cái gì, còn tốt hiện tại pháp trận còn chưa tới buông miệng ra con, để yêu thú tiến đến, mọi người an toàn còn tính là có bảo hộ. Cường độ cao chiến đấu tiếp tục không biết bao lâu, phản Lâm Trường Thanh đã phục dụng hai lần hồi khí đan. Phụ thân cùng nhị thúc cũng giống như vậy, còn có một số bình thường mâu thân cho công kích linh phủ, cũng là tiêu hao không ít. Nhưng lại chỉ có thể một mực kiên trì, cảm giác giống như lại qua rất lâu dáng vẻ, rốt cục có thể rõ ràng cảm giác được yêu thú số lượng bắt đầu giảm bớt, lúc này Lâm trưởng thành mới dành thời gian quan sát gia tộc ba vị tu sĩ chúc cơ bên kia tình hình chiến đấu. Chỉ gặp tộc trưởng tới gần pháp trận biên giới, chúng quanh nhất giai yêu thú, tự giác rời đi bọn hắn chiến đấu khu vực, sợ bị tác động đến. Hiện tại đang cùng tộc trưởng dây dưa chính là một cái tật phong lôi báo, tin tức tốt là tộc trưởng đã tuyệt đối áp chế cái kia chỉ có nhị giai hậu kỳ tu vi tật phong lôi báo. Thứ này chính là tốc độ rất nhanh, đồng thời còn muốn cẩn thận trong miệng nó nuốt đi ra lôi điện pháp thuật. Loại yêu thú này làm linh sủng đến là phi thường không sai, nó là gió, lôi xong thuộc tính yêu thú, có thể đánh, có thể chạy tiềm lực mười phần, bất quá loại này thành năm yêu thú là thuần phục không được, chỉ có thể đánh chết sự tình. Cái này Tật Phong lôi báo trên thân đã có 3 4 chỗ thương thế, mặc dù đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng huyết dịch đã nhuộm đỏ lư người, tốc độ cũng chậm xuống tới, trận đấu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một bên khác, Gia Gia cùng Thập Tứ Bá cùng một chỗ liên thủ, đối phó một cái nhị giai trùng kỳ màu đỏ cự hổ, đây chính là phi thường nổi danh liệt diễm cự hổ đi. Yếu tố này hình thể nhưng so sánh tận phong lôi báo lớn hơn, có chừng 1.2-3 giải, khoảng 2 mét độ cao, toàn thân màu đỏ bởi vậy cũng có vết giẫm cự hổ danh xưng, nhìn qua vô cùng uy mãnh. Cũng may ra ra còn có thập tứ bá hỗ trợ, hai cái tu sĩ si chúc cơ vây công nó, tình huống cũng không tệ lắm, tự hổ trên thân cũng treo mấy chỗ máu, cầm xuống nó hẳn là chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Thấy Lâm Trường Thanh đều muốn đem Bách Bách Triệu Hoán đi ra, cho cự hổ đến một phát canh kim thần lôi, qua qua tay nghiệm, bất quá ngẫm lại thôi được rồi, hiện tại điệu thấp mới là vương đạo. Trên tường thành địa phương khác Tình huống cũng kém không nhiều, cũng liền tán tu phụ trách phòng ngự khu vực loạn một chút, bất quá còn tốt, nơi đó có thanh vân tông chúc cơ kỳ đệ tử, hỗ trợ đối phó yếu tố cấp 2, cho nên tình huống coi như tại khống chế phạm vi bên trong. Rất nhanh tình huống tại tộc trưởng đột nhiên tế ra một thanh phi kiếm, đánh bất ngờ tập phong lôi báo đằng sau, chiến đấu liền kết thúc, không nhìn lầm, tập kích tập phong lôi báo hẳn là tộc trưởng lần trước tại vạn bảo cấp đập xuống nhị giai cực phẩm phi kiếm thanh minh kiếm. Xem ra tộc trưởng rất quý bối thanh phi kiếm này a. Vừa rồi trong chiến đấu đều không thôi dùng, bị lấy ra làm thủ đoạn cuối cùng. Nếu tộc trưởng đã không xuất thủ đến, liệt diễm kia cự hổ cũng tha kiếp khó thoát, cho nên rất nhanh ra tộc phụ trách khu vực phòng ngự bên trong, yêu thú cấp 2 liền bị toàn bộ đánh giết sạch sẽ. Ba vị tu sĩ chúc cơ bắt đầu trái lại hỗ trợ tộc nhân thanh lý những này nhất giai yêu thú, tốc độ này liền nhanh hơn nhiều, cứ như vậy tích lũy đại lượng ưu thế, giống quả cầu tuyết một dạng càng lăn càng lớn. Rất nhanh ra tộc phụ trách phòng ngự khu vực, nhất giai yêu thú liền thiếu đi hơn phân nữa. Ba người lúc này lần nữa tăng nhanh đánh chết tốc độ, chuẩn bị nhanh lên thanh lý xong chính mình khu vực yêu thú sau, đi trên tường thành trợ giúp có cần khu vực rốt cuộc thanh lý xong gia tộc trong khu vực phòng thủ yếu tố, luyện khí kỳ tu sĩ đều mệt đến tựa ở trên tường thành nghỉ ngơi, nhưng gia tộc ba vị tu sĩ chúc cơ chỉ là hơi hồi phục một chút. Liên bắt đầu đã đi tiếp viện bên cạnh còn tại chiến đấu tu sĩ chúc cơ, liên thủ phía dưới cũng rất nhanh nhất được chiến quả. Sau đó những này không xuất thủ tu sĩ chúc cơ, lại đi trợ giúp địa phương khác, cũng không lâu lắm, trên tường thành tất cả chiến đấu liền đều kết thúc. Cứ như vậy cỗ này thú triều tiên phong bộ đội, liên toàn bộ hủy diệt tại lá phong đỏ cứ điểm dưới tường thành. Lúc này tất cả đứng tại trên tường thành tu sĩ, đều kìm lòng không được phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Liên miên bất tuyệt, thẳng đến tất cả mọi người phát tiết trong lòng, cố này bị áp chế cảm xúc. Sau đó chính là phái người xuống dưới, thanh lý yêu thú thi thể, mọi người riêng phần mình thanh lý chính mình khu vực phòng ngự yêu thú thi thể, đơn giản sáng tỏ. Những cái kia cộng đồng đánh chết yêu thú thì chính mình thương lượng phân phối, tu sĩ trí nhớ đều là không sai, cái nào là chính mình giết, cái nào không phải đều nhớ nhất thanh nhị sở. Cho nên cũng sẽ không có cái gì lớn tranh chấp. Lâm Trường thanh ba người cùng xuống dưới thu thập mình chiến lợi phẩm. Phí hết cả buổi công phu, rốt cục thu thập xong, nhị tốc kiểm kê xong sau, Cao Hưng nói: "Đại khái tương đương với lần trước săn yêu trùng 10 ngày thu hoạch, dạng này cũng không tệ, không bao lâu nữa, chính chúng ta điểm tích lũy đều đủ hồi đối chúc cơ đan." Phù thân cũng nói: "Lần trước đi săn yêu thú thi thể, tổng cộng đổi 5150 điểm cống hiến tích lũy. Phần đến ba người chúng ta trên tay có 3090 điểm tích lũy, lại thêm lần còn lại điểm tích lũy, hiện tại đã có 5314 điểm tích lũy, nếu là tính cả những yêu thú này thi thể, không sai biệt lắm đủ hồi đối chúc cơ đan. Đáng tiếc muốn chờ trở lại Thanh Vân Thành mới có thể hồi đối chúc cơ đan, bằng không nói không chừng đại ca ở chỗ này liền có thể chúc cơ." Nhi Thúc Tiếc nuối nói: Phụ thân lắc đầu, nói ra, ngươi không hiểu, đây là đối với chúng ta bảo hộ, bằng không chốc cơ đan ở bên ngoài, rất dễ dàng bị người khác nhớ, giết người cấp của cũng là chuyện thường xảy ra. Lâm Trường Thanh cũng mở miệng nói ra, ta cũng cảm thấy phụ thân nói có đạo lý, hẳn là chủ yếu vì bảo hộ tán tu đi. Lúc này Gia Gia đi tới, quét ba người bọn họ một chút, nói ra, xem ra đều vô sự, vậy ta an tâm. Lâm Trường Thanh nói ra, lần này so ta dự đoán dễ dàng một chút. Gia Gia lắc đầu, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, đây chỉ là tiên phong bộ phận, phía sau còn không biết có bao nhiêu, Thanh nhi, ngươi ngàn vạn không thể lấy chủ quan, biết không? Lâm Trường thanh vẻ mặt thành thật nói ra, "Ta sợ chết nhất, sẽ không chủ quan, còn muốn bảo hộ phụ thân cùng Nhị Túc bình an về nhà đâu." Nhị Túc cấp cấp đại thiếu, "Tiểu tử ngươi nói sợ chết, còn muốn bảo hộ chúng ta, khoác lâm đi." Vừa dứt lời, một đùng một thanh âm vang lên, Nhị Túc trên đầu nhẹ chịu ra ra một bàn tay. Nhắm lại nếp miệng, "Thanh nhi, so ngươi đang tin tận nhiều, gặp nguy hiểm liền hướng hắn tới gần, có thể cứu các ngươi mệnh, hiểu chưa?" Ra ra nói nghiêm túc, "Là những cái kia màu tím bọn cảm sao?" Nhị Túc sợ lên bị đánh địa phương. Ra ra nhìn hai đứa con trai một chút, một mặt nghiêm túc nói, "Các ngươi không nên hỏi, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói là được." Phụ thân cùng Nhị Thúc nhau nhau xác nhận, dưới loại tình huống này, Nhị Thúc cũng không dám lại nói cười, nếu là ở chỗ này lại bị phụ thân đánh, vậy những mất mặt xấu hổ. Từ hôm nay trở đi, nơi này muốn lưu một nửa tộc nhân đóng giữ phòng ngự, mỗi lần đóng giữ thời gian đều là một ngày một đêm, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lúc này lại tới đổi cương vị. Ba người rời đi tưởng thành khu vực phòng ngự, phụ thân cùng Nhị Thúc muốn đi đem yêu thú thi thể, hối đoán thành điểm cống hiến tích lũy, Lâm Trường Thanh thì là muốn một bộ yêu thú thi thể sau, liền chính mình về trước chủ sở. Trở lại chỗ ở sau, Lâm Trường Thanh ngâm một bầu thanh ngọc linh trà, chậm rãi thưởng thức lấy linh trà. Tôi tưởng đến trận đấu mới vừa rồi chẳng cảnh, nhìn chính mình có hay không làm không tốt, có thể là có cái gì có thể cải tiến. Lần thứ nhất trực diện thú triều, hay là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, đồng thời lần này yêu thú công thành hay là như thế đột nhiên. Còn có một cái vô cùng trọng yếu tình huống, chính là lần này La Phong Đỏ cứ điểm cũng không có lựa chọn bung ra một chút lỗ hổng để yêu thú tiến đến, từ đó giảm xuống pháp trận áp lực, mà là tiêu hao đại lượng linh thạch, cưỡng ép chống được. Hẳn là hiện tại hay là thú triều tiền kỳ, không muốn thủ hộ cứ điểm tu sĩ xuất hiện quá lớn tương vong. Dù sao nơi này tổng cộng liền hơn 1000 tu sĩ, nếu là thương vong quá lớn, cứ điểm này khả năng liền thủ không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Trường Thanh cảm thấy, loại này thủ thành phòng ngự chiến, lần sau vẫn là đem Tử Tinh Hạc sớm thả ra đi, đến lúc đó ẩn thân đều đều giải tại ba người trùng quanh là có thể, dạng này liền không sợ bị cẩn thân. Nhớ tới Tử Tinh Hạc, mới vừa rồi còn muốn một bộ yêu thú thi thể, chính là muốn dùng để cho ăn Tử Tinh Hạc, còn có vừa mua hoàng thổ tinh, chờ một lát cùng một chỗ đốt cho bọn chúng đi. Kỳ thật Lâm Trường Thanh cũng nghĩ qua, đem trăm hoa say hồn rượu đốt cho Tử Tinh Hạc, nhưng cân nhắc đến bọn chúng mới tiến cấp không bao lâu, Nhất giai trung phẩm linh tinh còn không có làm sao găng qua, hiện tại lại gấp tăng lên bọn chúng giai vị, quá phát mầm cổ vũ. Sau đó liền bỏ đi ý nghĩ này, dù sao tình huống còn không có nguy cấp đến không quan tâm tình trạng. Chờ một chút đi. Mùng 1 cũng giống như nhau, không phải là không muốn tăng lên thực lực của bọn hắn, chỉ là liên tục tăng lên giai vị, tiêu hao chính là bọn hắn bản thân tiềm lực. Làm như vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng về sau, bọn chúng tiếp tục tiến lên giai, đặc biệt là nhất giai tấn thăng đến nhị giai thời điểm, độ khó tuyệt đối sẽ gia tăng không ít. Hiện tại thích hợp tấn thăng đến nhị giai chỉ có ba mẫu hiệu lục hữu cường, nhưng gia hỏa này không phải lâm trường thành tựu nhỏ nuôi lớn lại là vừa hạn phục, Lâm trưởng thành sợ mất khống chế, không dám cho nó tấn thẳng tài nguyên. Lâm trưởng thành tin tưởng phục dụng gấp 5 lần, luyện khí kỳ phân lượng trăm hoa say hỗn rượu, tuyệt đối có thể trợ giúp một cái nhất giai đỉnh phong tu vi linh thú đột phá đến nhị giai, nhưng cũng tiếc hiện tại đúng là không có thích hợp linh thú. Tính toán, không muốn nhiều như vậy, hiện tại linh trà cũng uống xong, vẫn là đem yêu thú thi thể cắt chẻ một chút, nuôi nấng tự tình hạt đi. Hoàn thổ tinh cũng văng vào đi cho chúng nó gặm. Chương 711 Lôi đỉnh. Ngày thứ 2, Lâm trưởng thành hoàn thành tu luyện đằng sau, nhìn thấy khoảng cách đi trên tường thành đội cương vị còn có một số thời gian, liền đem bắt Bách triệu Hoán đi ra bắt đầu cùng nó giao lưu. Lâm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, Bắt Bách tiến bộ rất nhiều, hiện tại đã có kém không nhiều tám chín tuổi hài đồng chí lực, hai người bắt đầu giao lưu phi thường trôi chảy. Bất quá bây giờ Bắt Bách đối với Lâm Trường Thanh là càng ngày càng ủy lại cùng thân thuận, đều sẽ học được núng nịt, có điểm giống như nữ hy vọng đạt được phụ mâu khen ngợi loại hình ngữ khí. Lâm Trường Thanh thật sự là có chút kỳ quái, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có dạy qua cái này, chẳng lẽ núng nịt cái này cũng là có thể trở thành không thành. Mà lại hiện tại còn không biết, muốn thế nào mới có thể giúp Bắt Bách đề cao thực lực, hoặc là nói muốn thế nào mới có thể để cho Bắt Bách từ linh khí tiến giai đến pháp bảo. Khả năng này còn muốn hỏi một chút nhị giai thậm chí tam giai luyện khí sư, bất quá bây giờ cũng không đợi, chuyện này có thể đợi đến Lâm Trường Thanh chúc cơ sau, lại lấy tay xử lý đi. Hiện tại bắt bách thực lực, Lâm Trường Thanh dùng đến vừa vặn, lại để cao thực lực chính mình ngược lại không dùng được. Nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, đi ra ngoài hội hợp phụ thân cùng nhị thúc, hướng gia tộc phụ trách khu vực phòng ngự đi đến, rất nhanh liền đạt tới vị trí, thay thế nhóm trước trưởng trực tộc nhân. Lâm Trường Thanh bọn hắn lại bắt đầu một ngày một đêm thủ thành nhiệm vụ, vừa mới bắt đầu còn có chút tươi mới cảm giác, thời gian lâu dài cũng rất nhàm chán. Nhưng lại không dám bỏ rơi nhiệm vụ, dù sao quan hệ nhiều người như vậy ăn uy. Cho nên ba người thương lượng, mỗi người quan sát hai cánh rở, hai người khác nghỉ ngơi, bộ dạng này liền sẽ không quá mệt mỏi. Biện pháp này tốt, muốn nhiều người như vậy tại trên tường thành đóng giữ, kỳ thật cũng là sợ bị yêu thú tập kích, nếu là trên tường thành lực lượng thủ vệ lại không đủ, cái này dễ dàng bị tập kích thành công. Cứ như vậy đại khái qua 10 ngày qua tà hữu, Lâm Trường Thanh hôm nay vừa vận nghỉ ngơi, chính đang ở chỗ ở bên trong, là khai phách cái thứ năm lôi đỉnh khiếu huyết mã cố gắng. Đột nhiên một vị nữ tính thanh âm tại trên cứ điểm bầu trời vang lên, một cỗ lớn thú triều tại ngoài 30 dặm, tướng La Phong đỏ cứ điểm bỏ tới. Tất cả mọi người lập tức trở về đến phụ trách khu vực phòng ngự. Lâm Trường Thanh không thể không dừng lại, sau đó hơi thu thập một chút, lập tức đi ra ngoài cùng phụ thân nhị thúc tụ họp, ba người liên thủ hướng khu vực phòng ngự phóng đi, bởi vì trên đường người thực sự nhiều lắm, đều là tại hướng riêng phần mình phụ trách khu vực chạy. Đến tộc trưởng nơi đó báo đến sau, ba người lập tức trở về đến vị trí cũ, bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị, dãn phòng ngự phụ, chuẩn bị công thủ phát khí, đem đan dự phủ chú đặt ở thuận tay vị trí chờ chút. Lâm Trường Thanh còn đem Tử tinh hạt cũng sớm phóng ra, ẩn thân phân bố tại ba người chung quanh, nếu là có yêu thú dám dựa đi tới, tuyệt đối có thể cho bọn chúng một cái kinh hỉ lớn. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua bên ngoài tường thành, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ yêu thú đến đây. Bất quá chờ đợi luôn luôn dài dằng dặc, không khí chung quanh cũng có chút kiềm chế, cảm giác giống như đợi rất lâu dáng vẻ. Rốt cục một sóng lớn phản phất thủy triều một dạng thú triều, hướng cứ điểm mà tới, lúc này yêu thú cần phải so với lần trước nhiều hơn rất nhiều. Phô Thiên cái địa, trực tiếp hướng trong suốt trên vòng bảo hộ tuôn ra, sau đó bám vào phía trên, bắt đầu công kích pháp trận phòng ngự, mà bên trong phòng thủ tu sĩ thì là pháp thuật, pháp khí, công kích phủ chú các loại một mạch liền phóng ra đi, dù sao nhắm mắt lại đều có thể đánh trúng mục tiêu. Song Phương tiếp xúc liền trực tiếp gây cấn, Lâm Trường Thanh Hỏa cầu luôn luôn đánh tới hướng nhất giai hậu kỳ yêu thú phòng ngự yếu kém vị trí, tỉ như phần bụng hoặc phần eo, tận khả năng hữu hiệu sát thương những yêu thú này. Phụ thân cùng nhị thúc cũng là loại thao tác này, có thể là vì giảm bớt pháp trận phòng ngự áp lực, trên vòng bảo hộ bắt đầu xuất hiện một chút lỗ hổng nhỏ, thả một phần nhỏ yêu thú tiến đến. Khảo nghiệm chân chính bắt đầu, lục tục ngo ngoe có yêu thú leo lên thành tường, để phòng thủ tu sĩ không thể không phân ra tinh lực đến ứng phó. Tộc nhân cũng đã bắt đầu top 5 top 3 ăn ý tổ chức cùng một chỗ, lẫn nhau duy trì điểm hộ, dạng này có thể giảm mạnh thương vong. Ba người nơi này đương nhiên cũng có chỉ bất quá dám tới yêu thú, chỉ cần vừa tới gần, chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân kịch liệt run rẩy ngã xuống đất, sau đó bị trong ba người một người, phi kiếm xuyên não mà chết. Lâm Trường Thành cũng phát hiện, phía bên mình bởi vì tự tinh hạt môn nhân, phòng ngự quá thừa, tự tinh hạt hoàn toàn không cần thiết bố trí như thế dày đặc. Bắt đầu cố ý đem tự tinh hạt phân càng tán một chút, 124 chỉ tự tinh hạt ổn thân phận bố tại hơn 200m phạm vi bên trong, tận lực che chở càng nhiều đồng nhân, tỉ như bạn thúc cùng phong thúc, đều là tương đối gần ba người bọn họ. Đương nhiên ba người bên người hay là lưu lại 24 cái Ở điểm này Lâm Trường Thanh chủ thứ hay là được chia rất rõ ràng, chỉ có chính mình mấy người an toàn mới có thể tốt hơn bảo hộ tổng nhân. Cường độ cao chiến đấu một mực tại tiếp tục, Lâm Trường Thanh đã bắt đầu phục dụng hồi khí đan, không dám để cho thể nội linh khí số lượng dự trữ quá thấp, xuống đến chừng 5 thành, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu dùng hồi khí đan. Dù sao sớm chuẩn bị đủ nhiều, chỉ cần người an toàn, cái khác vật ngoại thân đều là thứ yếu. Lâm Trường Thanh cảm giác mình ít nhất đánh giết 50, 60 con yêu thú, phía ngoài thú triều đều không có muốn giảm bất dáng vẻ, xem ra bên ngoài còn không biết có bao nhiêu yêu thú, chỉ có thể lên dây cót tinh thần kiên trì. Hiện tại Lâm Trường Thanh ngược lại có chút lo lắng ra ra, dù sao lần này thú triều số lượng là lần trước gấp bội, cái kia yếu thú cấp 2 trên lý luận cũng sẽ đi theo gia tăng, không biết gia tộc ba vị tu sĩ chúc cơ có thể hay không đứng vững, đặc biệt là gia gia cùng thập thứ ba. Lâm Trường Thanh bắt đầu chia ra một chút lực chú ý, có ý thức tìm kiếm thân ảnh của bọn hắn, nhìn có thể hay không tại lúc cần thiết giúp một cái, dù sao còn có bắt bách cái này cường lực gác chủ bài nơi tay, vẫn có niềm tin một kích trọng thương yếu thú cấp 2. Tu sĩ chúc cơ chiến đấu phạm vi, luyện khí kỳ tu sĩ cùng nhất giai yếu thú đều là tự động tránh đi, sợ bị lan đến gần, cho nên rất dễ dàng đã tìm được Vừa hay nhìn thấy tộc trưởng một người giao đấu hai cái yêu thú cấp 2, một cái là loại sói sinh vật, còn có một cái rất giống phóng đại gấp bội TT một dạng yêu thú. Đều là nhị giai trung kỳ tu vi, xem ra còn có thể duy trì công thủ cân bằng, trong thời gian ngắn nên vấn đề không lớn, nhìn tộc trưởng bên này tạm thời không cần lo lắng. Một bên khác, gia gia cùng thập tứ bá còn có khát má bụi gai dây leo ứng phó là ba cái yêu thú cấp 2, một cái chính là tật phong lang vương, có nhị giai trùng kỳ tu vi. Một cái chuột bự một dạng yêu thú, nhìn không ra là chủng loại gì, nhị giai sơ kỳ tu vi. Còn có một cái thì là cáo loại yêu thú, nhị giai trung kỳ tu vi chủ yếu do thập tứ bá đối phó, bất quá bây giờ cánh tay của hắn đã bị bắt bị thương, tình huống hơi bất ổn dáng vẻ. Con tốt có ra ra cùng khát ngó bụi gai dây leo ở một bên lẫn nhau trợ rút, bằng không thập tứ bá coi như nguy hiểm, không có khả năng đăng lợi. Lâm Trường Thanh cho phụ thân cùng nhị thúc nói một tiếng chú ý bảo vệ mình, lại đi trong miệng lấp một viên hồi khí đan, sau đó lật tay xuất ra lôi đỉnh kèn lệnh, bắt đầu hướng bên trong đưa vào linh khí, bắt bách cũng liều mạng điều động lôi đỉnh kèn lệnh hình thành canh kim thần lôi. Đại khái thu nhập 9 tầng linh khí, canh kim thần lôi rốt cục thành hình, lập tức khóa chặt hồ yêu, không chút do dự bắn ra ngoài. Trải qua ngắn ngủi phi hành sau, Một tiếng vang thật lớn, canh kim thần lôi đánh trúng Hồ Yêu đỉnh đầu, đem nó đánh phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó ngã ngửa trên mặt đất bên trên, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa không lúc nhích. Thập thứ 3 cũng giật mình kêu lên, bất quá lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngự sử linh khí phi kiếm, từ nơi con mắt xuyên qua Hồ Yêu đầu, bổ sung một kiếm này, miễn cho trở một chút Hồ Yêu lại chậm tới. Nhìn Lâm Trường thanh một chút, sau đó mau chóng tới giúp Cửu Thúc gáp lực ổn đạo, gánh vác gáp lực, tiếp nhận đối phó con chuột kia yêu thú, dạng này Cửu Thúc gáp lực cái này nhỏ rất nhiều. Chương 72 máu me đầm đìa Nhìn thấy thập tứ bá đi qua giúp ra gia gia gánh vác áp lực, Lâm Trường Thành cũng thở dài một hơi, chỉ là hiện tại thể nội linh khí thấp hụt, cần một chút thời gian đến để hồi khí đang phát huy tác dụng, Lâm Trường Thành chỉ có thể đình chỉ công kích yêu thú. Toàn lực phòng thủ tự thân an toàn, cũng may xung quanh có phụ thân cùng nhị thúc, còn có 24 cái tử tinh hạt bảo hộ, Lâm Trường Thành an toàn không có vấn đề. Bất quá Lâm Trường Thành bọn hắn là an toàn, cái khác không có tử tinh hạt hiệp trợ phòng ngự tộc nhân, đã xuất hiện không ít thương vong. Lâm Trường Thành đã tận mắt thấy một vị tộc thúc bị một cái nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường bảo tinh tinh chọi cứng công kích, cận thân xé thành hai nửa. Không chỉ chỗ này, còn có mấy chỗ trực tiếp tầm 2, 3 người bị yêu thú bao phủ, bên trong tổng nhân, hiển nhiên là không có cách nào may mắn thoát khỏi. Nhìn đến đây Lâm trưởng thanh lên cơn giận dữ, tâm niệm vừa động, bốn cái tử tinh hạt hướng về phía Cuồng Bạo Tinh Tinh phi tốc di động đi qua. Mà lúc này Cuồng Bạo Tinh Tinh lại đễ mắt tới một vị khác tộc thúc, cũng may vị này tộc thúc có luyện khí 9 tầng tu vi, còn có thể ngăn cản một hồi. Cái này cho tử tinh hạt đến gần cơ hội, rất nhanh bốn cái đại nhật tử tinh kim đâm nhập thể nội, Cuồng Bạo Tinh Tinh cũng chỉ có thể liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Vị kia tộc thúc không yên lòng, còn tại trên đầu của nó bổ một kiếm. Lâm Trường Thành quyết định cải biến một chút sách lược, cho mỗi cái tộc nhân bên cạnh đều thả một cái tử tinh hạt, thêm ra tới tử tinh hạt, ngay tại tu vi yếu một chút tộc nhân bên người lại thả một cái. Cứ như vậy hai ba cái tộc nhân tiểu đoàn đội, liền có 3, 4 con tử tinh hạt bảo hộ cùng phụ trợ. Mặc dù phạm vi được chia càng tản, nhưng dù sao cũng so nhìn thấy tộc nhân không ngừng tụ thương hoặc là tử vong mạnh hơn một chút đi, mà lại loại bố trí này cũng là hiệu quả nhanh chóng, lập tức liền cứu viện hai cái tộc nhân, Lâm Trường Thành cũng hơi an tâm một chút. Đợi một hồi, thể nội linh khí khôi phục lại 6 7 tầng trình độ, Lâm Trường Thành lại bắt đầu đánh giết nhất giai yếu thú hay là một dạng ưu tiên lựa chọn nhất giai hậu kỳ yêu thú trọng điểm chiêu cố. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao hai bình hồi khí đan đã đã ăn xong, yêu thú mật độ rốt cục thưa thớt đứng lên, áp lực bắt đầu nhỏ đi. Lâm Trường Thanh thần thức đảo qua gia tộc khu vực phong ngự, còn sống có thể nhúc nhích chỉ có 58 cái tộc nhân, nói cách khác có 22 tộc nhân vẫn lạc tử vong ở chỗ này. Hơn nữa còn có ba mươi mấy người có thương tích trong người, thương vong vượt qua 6 7 còn nhiều một chút, cái này đáng chết thú triều. Ngẩng đầu nhìn về phía xa hơn một chút địa phương, đó là tán tu phụ trách khu vực, phát hiện nhân số trực tiếp thiếu đi 7 8 phần còn nhiều hơn. Đồng thời còn lại tu sĩ từng cái đều mang thương, nếu không có bộ phận Thanh Vân tông luyện khí kỳ đệ tử hỗ trợ phòng thủ, khả năng thú triều liền hướng phía khối khu vực này đột phá. Lại nhìn khu vực khác, bao quát Thanh Vân tông chính mình phụ trách phòng thủ địa phương, cũng là thương vong tạm trọng dáng vẻ, khả năng cũng liền so tán tu tốt một chút, dạng này vừa so sánh, Lâm gia tộc nhân ngược lại là thương vong nhẹ nhất. Nhìn phía tộc trưởng bên kia, phát hiện cái kia loại sói yêu thú cùng xuyên sơn giáp yêu thú đã không thấy, không biết là chết hay là chạy. Hiện tại đổi thành một cái nhị giai đỉnh phong tập phong lôi báo, loại yêu thú này tộc trưởng trước kia đối phó qua một lần, hẳn là không vấn đề gì mới đối. Con mắt lại quét về phía gia gia cùng thập tứ bá bên này, lập tức giật nảy cả mình, con chuột kia yêu thú đã không thấy, hiện tại là cái kia tật phong lang vương, cùng một cái nhị giai sơ kỳ loại báo yêu thú, không chung còn có một cái nhị giai trùng kỳ từ kim điêu. Thập tứ bá trên lưng máu me đầm đìa, hẳn là cái này từ kim điêu kì tác. Ba cái đều là tốc độ hình yêu thú, gia gia cùng thập tứ bá chỉ có thể cùng khát ngó bụi gai dây leo làm thành một vòng, lẫn nhau trợ giúp mới có thể duy trì cân bằng, không bị từng cái đánh tan. Nhìn đến đây Lâm Trường thanh trong lòng thầm trường, lần nữa nuốt vào một viên hồi khí đan, lôi đỉnh kèn lệnh lại được vời hoán đi ra, linh khí trực tiếp rút bên trong vua rất nhanh một viên canh kim thần lôi thành hình. Lần này mục tiêu lựa chọn là tật phong lang vương, đối với phần eo của nó liền bắn ra ngoài, lại là oanh, một tiếng vang thật lớn, sen lẫn lang vương phát ra thê lương chẩn ruệ tiếng kêu thảm thiết. Tiếng sấm to lớn, đem đôi chiến bên trong người cùng yêu thú giật nảy mình, hay là thập thứ ba có kinh nghiệm, lập tức một kiếm kết quả lang vương, các loại mặt khác hai con yêu thú kịp phản ứng, đã muộn. Gia gia cũng kịp phản ứng, lập tức cuốn lấy tử kim điêu, sợ nó đi qua công kích Lâm Trường Thành, thập thứ ba thì là cuốn lấy cái kia loại báo yêu thú, tình huống bây giờ hoàn toàn trở lại quay lại. Lâm Trường Thành tranh thủ thời gian hồi phục linh khí cũng bắt đầu liên hệ thể nội bốn cái lôi đỉnh thiếu huyết, đem bên trong lôi đỉnh pháp lực điều động, hướng lôi đỉnh kèn lệnh bên trong rót. Dù sao đã gây nên yếu tố cấp 2 chú ý, rút thoát lại đến một phát canh kim thần lôi, giúp tộc trưởng chế tạo một chút cơ hội, để cái này tật phong lôi báo cũng nếm thử thần lôi lợi hại. Rất nhanh canh kim thần lôi thành hình, khóa chặt lôi báo phần eo, lập tức bắn ra ngoài, quên thủ bên long âm thanh qua đi, bồi theo tật phong lôi báo tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù là lôi thuộc tính yếu thú, bản thân cũng có bộ phận lôi thuộc tính kháng tính, nhưng bị canh kim thần lôi trực tiếp đánh trúng, cũng là da chóp thịt bong toàn thân tê liệt, mất đi di động năng lực, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tộc trưởng mặc dù bị giật nảy mình, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một chút do dự hay là một kiếm kết quả tận phong lôi báo, kỳ thật hắn là phi thường muốn bắt sống lôi báo, chỉ là suy nghĩ một chút hay là từ bỏ. Sắp nhận tận phong lôi báo sau khi chết, lập tức phi kiếm nhất truyện, công hướng một cái khác loại báo yêu thú, cùng thập tứ ba cùng một chỗ giáp công con báo yêu này, nhị giai sơ kỳ yêu thú căn bản không đứng phó quá nổi, không, có chống nổi hai hồi hợp, liền bị tộc trưởng một kiếm xuyên tim đánh chết. Tâm trời thấp xoay quanh tự kim điêu vừa nhìn thấy tình huống không đúng, tình nguyện cứng rắn chịu ra ra một cái cũng muốn Liều Lĩnh kéo lên độ cao thoát ly chiến đấu, nhanh chóng hướng ngoại cứ điểm bay đi. Ba người cũng đều không có xuất thủ ngăn cản, hiện tại cứ điểm Trùng quanh yêu thú còn có rất nhiều, không cần thiết nhìn chòng chọp cái này một cái. Tộc trưởng nhìn về phía Lâm Trường Thành gật gật đầu, sau đó lập tức đi trợ giúp tộc nhân khác, gia gia cùng thập tứ bá cũng không dám nghỉ ngơi, toàn bộ ra tay giúp đỡ mau chóng thanh lý tất cả còn lại nhất giai yêu thú, tận lực giảm bất tộc nhân tổn thất. Lâm Trường Thành cũng giữ vững tinh thần, cố gắng đánh giết còn lại yêu thú, đợt này thú triều nên tính là thuận lợi vừa qua, hiện tại chỉ còn lại có kết thúc, yêu thú có thể giết một cái là một cái. Dù sao cái này đều là điểm cống hiến tích lũy a. Phụ tử thúc cháu ba người, bắt đầu tổ đội di động đứng lên, trợ giúp tộc nhân đánh giết yêu thú, rất nhanh liền giải phóng càng ngày càng nhiều tộc nhân, theo nhân thủ càng ngày càng nhiều, trong khu vực phòng thủ yêu thú rất nhanh liền bị dọn sạch, sạch sẽ. Lâm Trường Thanh thật sự là không muốn lại cử động, không giống tộc trưởng cùng gia gia hai người, còn có năng lực đã đi tiếp viện khu vực khác, thập thứ ba cũng không có đi qua, có cái tộc nhân đang giúp hắn thanh lý trên lưng còn có miệng vết thương trên cánh tay. Rất nhiều tộc nhân nhìn thấy khu vực phòng ngự yêu thú đã thanh lý hoàn tất, cũng là tinh thần vui bừng lộng, trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất. Xung quanh cũng có một chút tộc nhân tại lẫn nhau thanh lý băng bó vết thương, lúc này phụ thân cùng nhị thúc cũng tới đi hỗ trợ. Lâm Trường Thanh không có đi qua, hắn còn có việc khác cần hoàn thành, bắt đầu triệu hồi 124 chỉ tự tinh hạt, dần dần cho chúng nó kiểm tra thân thể, phát hiện đại bộ phận hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một chút tổn thương. Chỉ có 20 con tự tinh hạt trên thân không có phát hiện vết thương, may mắn không có tử vong, thủ thương nặng nhất một cái là gãy mất một cái cực kỵm, cái này có thể tương đương với gãy mất một bàn tay, cũng không biết có thể hay không giải ra lại. Đem một nhanh bình ngọc liệu đan 10 viên đều chia tám cánh, cho thương thế tương đối nặng tự tinh hạt tán bảo, cái khác thương thế tương đối nhẹ đều là phục dụng hồi xuân đan, gãy mất một cái cái kiếm thì là phục dụng một viên liên tâm đan, Lâm Trường Thanh chính mình cũng chỉ thừa một viên. Sau đó đem bọn chúng đều thu hồi linh trùng túi, trở về trong không gian, lại để cho Lộc Hữu cường toàn ra hỗ trợ trị liệu một chút. Lần này có thể may mắn còn sống sót 58 cái tộc nhân, đồng thời còn muốn tăng thêm cha con bọn họ thúc cháu ba người, mới có 58 cái tộc nhân. Lần này có thể còn sống nhiều người như vậy, tử tinh hạt tuyệt đối không thể bỏ qua công lao, tử tinh hạt ít nhất đã cứu một nửa trở lên tộc nhân, phụ trợ tộc nhân đánh giết yêu thú càng là nhiều vô số kể. Trở ra hơi tập nhân, bắt đầu thu thập mình trong khu vực phòng thủ yếu thú thi thể, đây chính là lấy mạng liều đi ra chiến lợi phẩm. Về phần tử vong vẫn lạc tộc nhân di vật, sẽ do thập tứ bá trước tiên đem túi trữ vật phong to tốt, chiến lợi phẩm thống nhất hối đoái thành gia tộc điểm công hiến, đến lúc đó cùng thi thể cùng một chỗ trả lại cho bọn hắn người nhà. Chương 73 thái tổ mẫu nhiệm vụ. Bỏ ra một chút thời gian qua loa thu thập trong khu vực phòng thủ yếu thú thi thể. Thập tứ bá đã dẫn đầu mấy vị tộc tộc, đem 22 vị vẫn lạc tộc nhân thi thể đại khái sửa sang lại một chút, cũng chỉ có thể đại khái sửa sang một chút, rất nhiều cũng không tìm tới toàn bộ thi thể. Tất cả tộc nhân tự phát làm thành một vòng, không có người nói chuyện, bầu không khí nặng nề kiềm chế, có người phát ra trầm thấp tiếng nức nở, hẳn là có Chí Thần hảo hữu vẫn lạc tại nơi này. Tu sĩ mặc dù bàn quan, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là nắm giữ lực lượng cường đại phàm nhân, một dạng có thất tình lục dục, kỳ nô ai o bi thương lưu sầu, một dạng có tư tâm tạp niệm. Đặc biệt là nhìn xem vài ngày trước còn cùng một chỗ đi săn, cùng một chỗ nói đùa thúc thúc ba ba, hiện tại nằm tại trên mặt đất băng lãnh, mới có thể rõ ràng cảm nhận được tu tiên giới tàn khốc cùng vô tình. Lâm Trường Thanh thật sâu đem một màn này in vào trong đầu, nói với chính mình muốn vĩnh viễn nhớ ký hôm nay đây hết thảy tốt thúc dục chính mình không nên ngừng tiến lên. Tại cái cái này tàn khốc thế giới tu tiên, chỉ có có được thực lực cường đại mới có thể bảo vệ chính mình muốn bảo vệ, làm chính mình muốn làm. Lúc này tộc trưởng cùng gia gia trở về, xem bọn hắn mặc dù thần sắc đã rã rời, nhưng trên thân không có bị thương gì, Lâm trưởng thanh an tâm. Giạng này Lâm gia sống sót 61 vị tu sĩ liền đều đến đông đủ. Tộc trưởng trầm mặc một hồi đằng sau, mở miệng nói ra, lần này tới tập mười mấy vạn yêu thú, cơ bản hủy diệt hầu như không còn, trừ số ít yêu thú biết bay. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, lần này thú triều qua đi, hẳn là liền sẽ không lại có cường độ cao như vậy chỉ còn lại có một chút lẻ tẻ không thành quy mô yếu tố. Nghe được tộc trưởng nói lời, mặc dù trường hợp không đối, nhưng mọi người vẫn là không nhịn được phát ra từng đợt reo hò thanh âm, dù sao lần này thật sự là quá nguy hiểm, sống và chết ngay tại một đường ở giữa, ai cũng không muốn lại trải qua một lần. Tộc trưởng nói tiếp, bất quá lấy bồi vất nhất, trong khoảng thời gian này mọi người vẫn là phải lưu một nửa cho tộc nhân, đóng tại gia tộc khu vực phòng ngự bên trong. Lần này tất cả mọi người muốn cảm tạ Thanh Nhi, hẳn là tất cả mọi người từng chiếm được trợ giúp của hắn đi. Bao quát tiểu tường hòa ta, đều chiếm được qua Thanh Nhi trợ giúp, lần này nếu như không có hắn Nơi này chí ít còn phải lại ngã xuống một nửa người đều không chỉ. Ta mới từ các khu vực phòng thủ tới, mỗi cái khu vực đều là thương vong thảm trọng, thậm chí có chút gia tộc chỉ còn lại có 7, 8 người, tán tu càng là 10 không còn một, kém chút toàn bộ hủy diệt. Lần này thú triều liền coi như ta bọn họ gia tộc thương vong nhỏ nhất, cho nên qua đi nhất định sẽ có người tới dò xét nguyên nhân. Ta đối với mọi người chỉ có một cái yêu cầu, chính là không nên đem thanh nhi bất cứ chuyện gì truyền đi. Nếu ai truyền đi, hết thảy theo phản tộc tội loạn sự, đến lúc đó ta tuyệt quyết sẽ không nhân từ nửa tay, mọi người đã nghe chưa? Nếu quả thật có người ngoài tới dò xét nguyên nhân, Liên nói lần này là gia tộc và tu sĩ sớm chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ. Nghe tộc trưởng lời nói, ở đây thúc thúc bá bá nhau nghiêm trọng tỏ thái độ, đồng ý cũng nhất định sẽ tuân thủ tộc trưởng phân phó, đồng phát bên dưới thể độc cam đoan sẽ không truyền ra ngoài lâm trưởng thành bất cứ chuyện gì. Mọi người trước từng nhóm đi hồi đoá điểm cống hiến tích lũy đi. Tiểu tượng ngươi trước tiên đem vẫn lạc tộc nhân thi thể thu liệm tốt, di vật phong tổn, bọn hắn đánh chết yêu thú, cũng thu thập, hồi đoá thành điểm cống hiến tích lũy. Đến lúc đó lại chuyển đổi thành gia tộc điểm cống hiến, trả về cho bọn hắn người nhà đi. Còn có muốn an bài tốt đóng giữ trữ cực luân phiên sự tình. Nói xong tộc trưởng hướng Lâm Trường Thanh vẫy tay. Hai người đi đến bên cạnh, tộc trưởng mở miệng nói ra, "Thanh nhi, ngươi lần này làm rất tốt, ban thượng chờ trở, trở lại tổ sơn, thương nghị tốt sau lại cho ngươi." "Ta ân tộc trưởng, đây là ta phải làm, cũng không thể rõ ràng có năng lực, lại nhìn xem các tộc nhân chết tại phía trước ta đi." Lâm Trường Thanh một mặt bất đắc dĩ nói. Tộc trưởng cười ha ha nói, "Lần này thú triều có Thanh nhi tại, là gia tộc đại hân vận." Lúc đó nệ gia gia nói muốn ngươi tham gia chiêu mộ, ta còn không đồng ý, cũng may hắn kiên trì muốn ngươi tham gia." Lâm Trường Thanh sờ lên đầu, nói vị gia gia này đến là chưa từng có nói qua. Tộc trưởng gật gật đầu tiếp tục nói, lần này khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm chú ý tới, Thanh Nghi, chính ngươi phải cẩn thận, tốt nhất vẫn là đừng chạy loạn khắp nơi, có thể ở tại địa phương an toàn tốt nhất. Ta minh bạch, tộc trưởng ngài yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình an toàn đùa giỡn." Lâm Trường Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Tộc trưởng nghe Lâm Trường Thanh nói như vậy, hài lòng gật đầu, nói ra, dạng này tốt nhất, mặc kệ có người ngoài biết hay không, dù sao không cho người khác nhớ thương cơ hội. Ta nhìn tiểu tử ngươi còn tinh thần mười phần, trước hết lưu lại đóng giữ khu vực phòng thủ đi." Lâm Trường Thanh nghe chút, bất đắc dĩ nói, "Tộc trưởng, trải qua vừa rồi trận chiến này, bầy bộ lạc có rất nhiều đều bị thương." Ta muốn về trước đi cho chúng nó trị liệu một chút." Tộc trưởng nghe chút, vội vàng nói, "Vậy chờ một chút liền cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Dạng này an toàn một chút." "Vậy thì tốt quá, ta cảm ơn tộc trưởng." Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian hướng tộc trưởng cảm tạ. Cùng phụ thân nhị thúc bàn giao một tiếng, bọn hắn muốn đi đem yêu thú thi thể hối đoái thành điểm cống hiến tích lũy, Lâm Trường Thanh cũng không cùng bọn hắn đi. Một lát sau, tộc trưởng cùng gia gia cùng đi tới, ba người cùng một chỗ kết bạn hướng trụ sở đi đến. Trên đường gia gia vỗ vỗ Lâm Trường Thanh bạc vai, mở miệng nói ra, "Tốt thanh nhi, ngươi làm tốt rất tốt, gia gia vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Mang ngươi tới Là gia gia làm chính xác nhất quyết định. Lâm Trường Thanh có chút ngượng ngùng, nói ra, kỳ thật không có gì, ta chỉ là làm, ta có thể làm. Tộc trưởng lúc này cũng mở miệng nói ra, ngươi đã làm được rất khá, kỳ thật từ lần trước Thanh Nhi xuất ra trăm hoa say hồn rượu thời điểm, ta liền có một cái ý nghĩ, chính là muốn cho Thanh Nhi tới làm tộc trưởng này, các ngươi thấy thế nào? Lâm Trường Thanh nghe chút, tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, không được, không được, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này quá bất hợp lý. Gia gia cũng lắc đầu nói, quá trẻ tuổi, tiếp qua 2, 30 năm khả năng phù hợp. Tộc trưởng cũng thở dài, nói sát thực trẻ một chút, nếu là tại lớn tuổi 10 tuổi liền tốt. Nhìn Lâm Trường thanh một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, chờ lần này thú triều kết thúc, trở lại Thanh Vân Thành sau, Thanh Nhi theo ta đi gặp Thái tổ mẫu đi. Gia gia có chút kinh ngạc nói, tộc trưởng ý tứ chẳng lẽ là? Tộc trưởng gật gật đầu, nói không sai, lần này cầu kiến Thái tổ mẫu, lão nhân gia nàng ý là, tại Lâm gia tìm một cái 18 tuổi trong vòng, tu vi cùng chiến lực hậu bối kết xuất, giúp nàng làm một việc. Lúc đầu ta là muốn cho Lâm Trường đi, bất quá bây giờ xem ra hay là Thanh Nhi thích hợp hơn. Là muốn đi giúp Thái tổ mẫu làm chuyện gì sao? Lão nhân gia nàng đồ tử đồ tôn cũng hẳn là không ít đi. Không thiếu người phân công mời đúng a. Lâm Trường Thành có chút không muốn đi, hắn hiện tại chỉ muốn hồi thứ 9 Phong Sơn, tiếp tục tu luyện đến chốc cơ kỳ lại nói mà khác. Gia gia vu nhẹ Lâm Trường Thành, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi thái tổ mẫu che chở Lâm gia mấy chục năm, có thể nói đối với Lâm gia ân trọng như núi. Khó được có một việc muốn Lâm gia đi làm, ngươi nhất định phải cố gắng hết sức đi hoàn thành, tuyệt đối không nên ném Lâm gia mặt. Tốt a, tất nhiên không cãi biến được, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lâm Trường Thành dứt khoát sáng khoái đáp ứng, cam đoan nhất định hoàn thành thái tổ mẫu lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tộc trưởng cùng gia gia lúc này mới yên tâm. Trở lại trụ sở đằng sau, Lâm Trường Thanh theo thói quen dùng thần thức kiểm tra, mỗi một cái địa phòng, xác nhận sau khi an toàn mới tiến nhập không gian. Mới vừa vào đến, Lộc Hữu Cường toàn gia liền vây đến đây, xem gian nếm qua chu quả sau, Lộc Hữu Cường cũng nếm đến món ngọt, hiện tại toàn gia đều thật nhiệt tình, Lộc Tiểu Linh còn tới cọ sát Lâm Trường Thanh tay. Lâm Trường Thanh đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền đem Lộc Tiểu Linh ôm vào trong ngực, cho nó thuận lên lòng, vừa mới bắt đầu còn có chút giãy giụa, về sau từ từ thành thói quen. Trực tiếp đem đầu tựa ở Lâm Trường Thanh trên bờ vai, thoải mái nhắm mắt lại. Ba mổ hiệu lông sở tới sở lui thật thoải mái, xúc cảm cũng rất không tệ. Khiến cho Lâm Trường Thanh đều kém chút quên chuyện chính, đem hơn 100 con thụ thường tử tinh hạt phong ra, Lộc Hữu Cường cùng Lộc Hiệu nhã dọa đến tranh thủ thời gian chạy xa xa, trong ngực Lộc Tiểu Linh cũng bị hù đều run rẩy lên. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian anủi nó, xem ra nó đối với tử tinh hạt tấn tượng quá sâu sắc, cũng đúng, loại này khắc sâu cũng chỉ có bị đâm qua mới có thể trải nghiệm được. Đội vàng thông qua khế ước hướng bọn chúng giải thích, về sau đều là cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn, không cho phép bọn chúng lẫn nhau tổn thương để bọn chúng yên tâm, lần này là muốn xin mời Lộc Hữu Cường toàn ra đến giúp đỡ cho Tử Tinh Hãn trị liệu một chút. Giải thích nửa ngày, Lộc Hữu Cường bọn chúng mới chậm rãi tiếp cận, sau đó đứng tại xa xôi địa phương thi triển hồi xuân thuật, làm cho Lâm Trường thanh rỡ khóc rỡ cười, bất quá thi triển qua hồi xuân thuật Tử Tinh Hãn sát thực tốt một chút. Bởi vì thụ thương Tử Tinh Hãn số lượng thực sự nhiều lắm, Lộc Hữu Cường toàn ra bỏ ra thời gian rất lâu mới toàn bộ trị liệu một lần. Cho Lộc Hữu Cường bọn chúng tất cả cho ăn một viên dục linh đan đằng đằng sau, tại các nơi trồng trọt linh dược địa phương tuần sát một chút, không có phát hiện vấn đề gì, liền tối lui ra khỏi không gian. Chương 74 Hi tân Từ trong không gian đi ra, ngâm một bầu thanh ngọc trà, có lẽ là bởi vì đề thần tỉnh náo công hiệu rõ rệt đi, Lâm Trường Thanh càng ngày càng thích uống loại trà này, đặc biệt là mỗi lần suy nghĩ chuyện thời điểm, đều ưa thích pha được một bầu. Hương trà bốn phía, Lâm Trường Thanh suy nghĩ như nước thủy triều. Trong lần chiến đấu này, kỳ thật bại lộ hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, chính là tại bình thường tình huống dưới sức chiến đấu lại yếu, mặc dù có một hai dạng giải quyết dứt khoát thủ đoạn, nhưng đây là phi thường quy thủ đoạn, cũng không thể liên tục sử dụng. Tựa như trong lần chiến đấu này, Viễn Trình chỉ có thể ném hỏa cầu, cận chiến chỉ có ngự sử phi kiếm. Có lẽ mình có thể cân nhắc học tập một chút kiếm pháp, không cầu trở thành kiếm tu, có thể gia tăng một chút thưởng quy thủ đoạn công kích cũng rất không tệ. Giống như lần trước cấp tu liền cống hiến một bản, bốn mùa kiếm pháp xuân chi kiếm kiếm pháp bí tịch, có dành đến là có thể tìm ra học tập một chút. Vấn đề thứ hai là, phụ trợ lực lượng hay là là yếu, tình huống của mình tự mình biết, ngũ linh căn tư chất còn tại đó, muốn dựa vào nhanh chóng tăng cao tu vi, từ đó tăng lên sức chiến đấu là không thể nào, chính mình cũng không muốn làm như vậy. Lúc đầu tư chất còn kém, nếu là bởi vì lung tung truy cầu tăng cao tu vi, từ đó hỏng căn cơ, dẫn đến về sau không đường có thể đi. Vậy liền bi thịch, đây cũng không phải là lâm trưởng thanh muẫn. Lâm trưởng thanh muẫn là một bước một cái dấu chân, đem căn cơ đánh ổn đánh vững chắc, về sau mới có thể đi được càng cao càng xa. Bởi vậy phụ trợ lực lượng liền lộ ra rất trọng yếu, Tử tinh hạt cùng mùng một đều là lâm trưởng thanh trọng yếu nhất phụ trợ. Lần này cần là bọn chúng thực lực mạnh hơn một chút, khả năng cũng sẽ không vẫn lạc nhiều như vậy tổng nhân. Cho nên vẫn là phải thêm lớn đối bọn chúng bồi dưỡng, cũng may lần này thú triều cơ bản kết thúc, các loại hoàn thành thái tổ mẫu nhiệm vụ đằng sau, trở lại Cửu Phong Sơn, hẳn là sẽ có một đoạn thời gian bình ổn kỳ. Còn có chính là tử tinh hạt số lượng hay là quá ít, nhưng mà Lâm Trường thành quan sát bọn chúng đều không có giao phối dấu hiệu, đoán chừng phải chờ tới bọn chúng nhị giai, thân thể hoàn toàn chín muồi mới có thể giao phối đẻ trứng. Đến lúc đó lợi dụng trong khoảng thời gian này tại hảo hảo bồi dưỡng đi, hy vọng chúng nó có thể trưởng thành đến, vì chính mình giải quyết tất cả đỉ nhân, mà không cần tự mình ra tay tình trạng, đó chính là hoàn mỹ nhất. Sau đó nên chờ đợi Thanh Vân tông xác nhận thú triều kết thúc, sau đó trở lại Thanh Vân thành hội đối chúc cơ đan, cho phụ thân cùng nhị tộc phục dụng chúc cơ. Mà lại trong khoảng thời gian này chính mình cũng không tiện khắp nơi vừa đi dạo. Hiện tại chỉ có thể an tâm tu luyện, trước hết từ Lôi đỉnh khiếu huyết bắt đầu đi. Cái thứ năm khiếu huyết kỳ thật đã nhanh khai phách thành công. Cứ như vậy, Lâm Trường Thanh bắt đầu phi thường quy luật sinh hoạt tiết tấu, nếu như không cần đi phòng thủ luân chuyển cư vị, liền trở lại trụ sở tu luyện, thành quả cũng không tệ lắm. Cái thứ năm Lôi đỉnh khiếu huyết, tại ngày thứ 3 liền khai phách thành công. Trấn vật liền lựa chọn thượng phẩm Lôi linh trân châu, Lâm Trường Thanh đã đem tất cả chúng phẩm Lôi linh trân châu, toàn bộ thay thế thành thượng phẩm. Hiện tại 5 cái Lôi đỉnh khiếu huyết trấn vật theo thứ tự là: Nhị giai cực phẩm linh khí Lôi đỉnh cái lệnh, nhất giai thượng phẩm sét đánh kiếm gỗ. Nhất giai thượng phẩm kim lôi kiếm cùng nhất giai thượng phẩm lôi linh chân châu hai viên. Còn có một chuyện, chính là phụ thân cùng nhị thúc đem tất cả yêu thú thi thể hồi đó sau, điểm cống hiến tích lũy rốt cục đột phá 10. Không không không, hiện tại tổng cộng có 15650 điểm cống hiến tích lũy, đã đủ hồi đói một viên trúc cơ đan. Đồng thời còn lại số đuôi 5650, lại thêm tộc trưởng 3000 cùng thập tứ bá 1800 điểm cống hiến tích lũy, hẳn là cũng có thể lại hồi đói một viên, tương đương với đã có 2 viên trúc cơ đan dự gốc. Cái này còn không có tính cả gia gia điểm cống hiến tích lũy đâu. Dạng này phụ thân cùng nhị thúc trúc cơ đan liền có rơi xuống. Về phần mâu thân chúc cơ đàn, cùng lắm thì đến lúc đó đi trên đấu giá hội mua đi, luôn có thể lấy được. Lại qua nửa tháng, hôm nay tộc trưởng cuối cùng từ cư điểm thống lĩnh chỗ, đã được liên quan tới trận này thú triều tình báo mới nhất. Phòng ngự đệ nhất liên bên trên, to to nhỏ nhỏ 24 chỗ phòng ngự cứ điểm, lần này nhận lấy tiếp cận 3 triệu yêu thú trùng kích. Có 3 khu cứ điểm bị công phá, lui giữ đến thứ 2 phòng ngự liền, đến hôm qua thu đến tin tức mới nhất mới thôi, vẫn có nhiều chỗ chiến đấu còn chưa kết thúc. Dự tính còn muốn nửa tháng sau, thú triều mới có thể cơ bản kết thúc, nhưng vẫn sẽ có bộ phận yêu thú rút lui sau, phân tán đến Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài lại sẽ hình thành dĩ vãng cục diện, nhất định phải phái người tính chất thượng xuyên đi săn tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại sơ bộ thống kê 24 cứ điểm tử vong nhân số, đã có gần hơn 2 vạn tên luyện khí tu sĩ, cùng hơn 80 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, còn có 3 tên tử phụ kỳ tu sĩ chết bởi lần này thú triều. Mặc dù phía trên không có nói rõ, nhưng Lâm Trường Thanh dùng chân đoán muốn, đều có thể khẳng định lần này tuyệt đối là gia tộc tu sĩ cùng tán tu thương vong nhiều nhất, đương nhiên, cái này cũng chỉ vừa ý sẽ, không thể nói bằng lời. Đối với Lâm Trường Thanh tới nói, tin tức tốt duy nhất, khả năng chính là thú triều rốt cục phải kết thúc, đây thật là không dễ dàng a. Còn muốn nửa tháng tại hữu thời gian, đoán chừng đến lúc đó chính mình cái thứ 6 Lôi đỉnh khiếu huyết cũng đã khai phách hoàn thành đi. Cái khác trước hết mặc kệ, năm chặt thời gian tu luyện đi. Bất kể như thế nào, cố gắng tăng cường thực lực chắc chắn sẽ không sai. Hôm nay, Lâm Trường Thành chủ sở, cửa ra vào mở ra dự cảnh cấm chế, 124 chỉ tự tinh hạt chính ổn thân cảnh giới tại bốn phía, Lâm Trường Thành đang ở bên trong, hiện tại chính là khai phách cái thứ 6 Lôi đỉnh khiếu huyết tới khắc mâu chốt. Lâm Trường Thành chính vô cùng lớn nghị lực, chịu đựng lôi đỉnh pháp lực hàng trăm hàng ngàn lần kích thích về vị, sinh ra chua, tê dại, trướng, đau nhức. Mỗi ngày tế luyện Lôi đỉnh khiếu huyết đều là bộ dạng này, vòng đi vòng lại lâm trường thanh đã chết lặng. Lâm Trường Thanh ngồi xếp bằng địa phương, chảy xuống mồ hôi đã tạo thành một quắn nhỏ nước động, trên mặt, trên cánh tay, trên thân khắp nơi đều là mồ hôi, mặc dù người là đang ngồi, lại tương đương với làm kịch liệt nhất vận động. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng tiếng oanh minh đằng sau, cái thứ 6 Lôi đỉnh khiếu huyết rốt cục khai phách thành công. Lâm Trường Thanh lúc này thân thể đã chết lặng. Một hồi lâu mới chấm tới, sau đó không dám trì hoãn, bắt đầu đem sớm tế luyện tốt thượng phẩm Lôi linh chân châu đưa vào mới mở trong khiếu huyết. Dạng này coi như hoàn thành. Còn lại chính là dùng lôi đỉnh pháp lực từ từ ôn dưỡng khiếu huyệt là có thể. Có cái này sáu cái lôi đỉnh thiếu huyệt, liền có thể liên tục thi triển hai lần canh kim thần lôi có thể là hai lần quý thủy âm lôi, bất quá Lâm Trường Thanh hay là thói quen dùng lôi đỉnh kèn lệnh làm hiệp hộ. Thân thể vừa mặt tu thập xong đằng sau, Lâm Trường Thanh liền chuẩn bị đi tìm phụ thân cùng Nghị Túc, nhìn xem có hay không liên quan tới thú triều tin tức mới nhất. Hiện tại thú triều hẳn là không sai biệt lắm kết thúc, cũng hẳn là có tin tức truyền đến. Đem tử tinh hạt thu hồi đến linh trùng trong túi, mở ra cấm chế, lập tức từng đợt tiếng hoan hô truyền vào lốt hai. Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, chẳng lẽ là Vọt tới trụ sở trong viện, hai ba mươi vị tộc nhân đã tập hợp một chỗ, đều đang lớn tiếng reo hò cùng ôm. Tất cả mọi người là phi thường vui vẻ khoái hoạt dáng vẻ, phụ thân cùng nhị thúc cũng giống vậy, Lâm Trường Thanh rất ít nhìn thấy phụ thân bộ dạng này, xem ra đúng là tin tức tốt. Giữ chặt nhị thúc, hỏi chuyện gì xảy ra? Kết thúc, kết thúc, thú triều kết thúc, chúng ta có thể trở về Thanh Vân Thành, chúng ta có thể trở về nhà. Nhị thúc một mặt hưng phấn hô. Đạt được tin tức xác thực này, Lâm Trường Thanh cũng nhịn không được nữa lớn tiếng kêu lên vui mừng, vui vẻ gia nhập vào tộc nhân chúc mừng hằng ngũ. Thú triều cuối cùng kết thúc, phụ thân cùng nhị thúc tại cố gắng của mình bên dưới an toàn. Hiện tại chỉ cần chờ về tới Thanh Vân Thành liền có thể hoán đổi trúc cơ đan, để phụ thân cùng nhị thúc nếm thử trúc cơ. Lâm Trường Thanh lập tức cảm giác, hết thảy đều là đáng giá. Cảm giác thành tựu tràn đầy, loại cảm giác này so thành công khai phách ra 10 cái lôi đỉnh khiếu huyết đều vui vẻ. Chương 75 thí nghiệm. Đạt được thú triều kết thúc tin tức, mọi người điên cuồng reo hò chúc mừng, một mực bị đè nén cảm xúc rốt cục bạo phát ra, có thể thông qua phương thức như vậy phát tiết ra ngoài cũng rất tốt. Rất nhanh tộc trưởng từ phủ thống lĩnh trở về, nói cho mọi người thú triều kết thúc, cũng tuyên bố buổi sáng ngày mai tất cả mọi người tụ họp cùng một chỗ, trở về Thanh Vân Thành. Vừa dứt lời, Lập tức vang lên như sấm sét tiếng hoan hô, tộc trưởng cũng là vẻ mặt tươi cười, cũng không ngại trưởng hợp như vậy. Có thể mang theo nhiều như vậy tộc nhân còn sống trở về, kỳ thật so với hắn dự liệu còn tốt hơn rất nhiều, trong lòng đã rất hài lòng. Ban đêm ra ra đem Lâm Trường thành phụ tự thúc cháu ba người triệu tập đến cùng một chỗ. Gia gia vẻ mặt tươi cười, mở miệng hỏi, "Ngày mai liền trở về Thanh Vân thành, các ngươi có tính toán ứng gì?" Đương nhiên là trước tiên đi trước đem chúc cơ đang đổi, cho đại can đến thử chúc cơ a." Nhị thúc mở miệng nói ra. "Cha, ta muốn góp một chút nhìn có thể hay không?" Lại hối đoán một viên chúc cơ đan cho nhị đệ. Phu thân cũng mở miệng nói ra, Dạ dạ thỏa mãn gật gật đầu, hiển nhiên hai anh em đoàn kết hỗ trợ rất để hắn hài lòng. Mở miệng nói ra tộc trưởng bổ từng cho Thanh Nhi 3000 điểm cống hiến tích lũy, còn có tiểu tử 1800 điểm cống hiến tích lũy, đều đã tại tại chỗ này. Đồng thời còn có 53 cái tộc nhân, mỗi người 300 điểm cống hiến tích lũy, cũng ủy thác tộc trưởng chuyển giao cho ta, hết thảy mới 15900 điểm cống hiến tích lũy, lại thêm chính ta 3150 điểm cống hiến tích lũy. Tổng cộng có 23850 cống hiến điểm cống hiến tích lũy. Các ngươi nơi đó hiện tại có bao nhiêu? Phù thân nghe xong một mặt hưng phấn kích động, mở miệng nói ra Ba người chúng ta tổng cộng có 15650 điểm cống hiến tích lũy. Vậy dạng này chúng ta liền có thể hối đoái 3 viên trúc cơ đan, còn có nhiều, quá tốt rồi." Cao hứng kích động sắc mặt đều đỏ bừng. Nghị Túc tình huống cũng kém không nhiều, cũng làm một mặt kích động không thôi dáng vẻ. Gia Gia vừa nhìn về phía Lâm Trường Thành, không đợi Gia Gia mở miệng hỏi thăm, Lâm Trường Thành đoạt trước nói, "Ta cũng tán thành hối đoái 3 viên trúc cơ đan, mẫu thân rất nhanh cũng có thể luyện khí đại viên mãn, còn lại điểm tích lũy nhìn có thể hay không hối đoái thành lôi thuộc tính linh khí hoặc linh vật." Gia Gia vui mừng gật gật đầu. "Nói vậy các ngươi đem điểm cống hiến tích lũy chuyển cho ta đi, chờ trở lại Thanh Vân tông." Liên đi hồi đối chúc cơ đan, các loại phụ thân đem điểm tích lũy đều chuyển tới ra ra nơi đó sau. Ra ra lại mở miệng nói ra, lần này hối đoái chúc cơ đan hơi nhiều, ý của ta là trực tiếp tại Thanh Vân Thành thuê cái độc phủ, trước hết để cho các ngươi ở bên trong hoàn thành chúc cơ đan sau, lại quay về lại Cửu Phong Sơn, các ngươi thấy thế nào? Phụ thân nói ra, lần trì hoãn này không được nửa năm cũng chỉ, liền sợ người trong nhà lo lắng. Nghị thúc cũng mở miệng nói ra, bằng không sai người trước tiên đem bình an tin tức mang về, dạng này tối thiểu để trong nhà biết chúng ta an toàn. Lâm Trường Thanh cũng nói Ta cũng đồng ý trước chúc cơ lại trở về, mang nhiều như vậy chúc cơ đan ở trên người, mục tiêu quá lớn." Gia Gia gật gật đầu, Thanh Nhi nói có đạo lý, vậy dạng này đi, chờ trở, trở lại Thanh Vân Thành, hai huynh đệ các ngươi lập tức đi trước thuê cái lớn một chút đap phủ, muốn linh khí dồi dào, có thể thỏa mãn chúc cơ yêu cầu, lần này có dạng này dự định đoán trường không ít." Phụ thân cùng Nhị thúc vội vàng đáp ứng. Sau đó Gia Gia để phụ thân cùng Nhị thúc đi về nghỉ trước, đơn độc lưu lại Lâm Trường Thanh. Mở miệng nói ra, "Thanh Nhi, ngươi lần này biểu hiện phi thường tốt, có thể nói là vì gia tộc lập công lớn. Ngươi có cái gì muốn sao?" Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, "Không có cần gì, Gia Gia ngài trước cho mình hối đoái một kiện lôi thuộc tính linh khí đi, cái này trọng yếu hơn, tốt nhất là có thể phát ra thần lôi công kích. Còn có ta linh thạch cũng thừa bao nhiêu, lại cho ta một ít linh thạch đi." "Tốt, linh thạch chờ chờ lại Thanh Vân Thành tại cho ngươi." Mặt ngươi gặp Thái Tổ Mẫu thời điểm muốn cung kính chú ý lễ phép, Thái Tổ Mẫu nhiệm vụ có thể hoàn thành, dốc hết toàn lực hoàn thành, hiểu chưa?" "Gia Gia vẻ mặt thành thật nói ra, "Ta minh bạch, Gia Gia, dù sao Thái Tổ Mẫu che chở Lâm gia hơn 300 năm, liền xung điểm này đã làm cho chúng ta tôn kính." Lâm Trường Thành cũng là một mặt nghiêm nghị nói ra, Ra ra gật gật đầu, Lâm Trường Thanh có thể có đại cục dạng này xem, hắn phi thường vui mừng, lại không, có gì có thể lấy phân khó. Sau đó Lâm Trường Thanh từ ra ra nơi đó đi ra, trở lại trụ sở của mình, theo thói quen ngâm một bầu thanh ngọc trà. Ngày mai liền trở về Thanh Vân Thành, tộc trưởng hẳn là rất nhanh sẽ mang chính mình đi gặp Thái tổ Mâu đi. Cũng không biết là nhiệm vụ gì, có thể hay không rất khó. Nói thật ra, Lâm Trường Thanh là thật không muốn nằm vùng nước đục này, bất quá người ở gia tộc thân bất do kỳ a. Lâm Trường Thanh cũng định tốt, nếu như nhiệm vụ là chính mình có thể hoàn thành, nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành, coi như hồi báo Thái tổ Mâu đối với Lâm gia ân tình. Nếu là nhiệm vụ thực sự vượt qua bản thân phạm vi năng lực, vậy coi như không trách được chính mình, đương nhiên là toàn lực bảo mệnh là chủ. Hạ Quý Tâm, Lâm Trường Thành lại nghĩ tới một việc, từ khi đã trải qua lần trước thú triều trùng kích lá phong đỏ cứ điểm sau khi chiến đấu, khoảng cách hiện tại hơn 1 tháng, cái khác tử tinh hạt đều đã khôi phục. Chỉ có cái kia gãy mất một cái cái kìm tử tinh hạt, cái kìm vẫn là không có mọc ra, coi như Lâm Trường Thành đơn độc cho nó gặm 2 phần đất vàng tinh cũng giống như nhau kết quả. Lâm Trường Thành suy đoán có thể muốn đợi đến tiến giai thời điểm, nó mới có thể lại giải một cái kìm đi ra. Cho nên Lâm Trường Thanh không nhịn được nghĩ là một cái thí nghiệm, mặc dù lý trí biết làm như vậy có chút khôn ổn, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Coi như là đối với tự tinh hạt cùng trăm hoa say hồn rượu một lần khảo thí đi. Không sai, Lâm Trường Thanh muốn đem trăm hoa say hồn rượu cho cái kia gã mất cái kìm tự tinh hạt phục dụng, đồng thời phân lượng vẫn là chính hắn phục dụng gấp hai, hắn sợ số lượng thiếu đi không có hiệu quả. Còn có đối với trăm hoa say hồn rượu biết cũng là cực ít, thậm chí danh tự đều là Lâm Trường Thanh chính mình lùng tung lấy. Cho nên lần này cũng làm làm là đối với linh dược này chấp nghiệm đi, dù sao chỉ có thử qua mới biết được công hiệu. Đương nhiên vị không để cho linh tiểu hương khí tiết ra ngoài, Lâm Trường Thành quyết định hay là đến trong không gian đi thí nghiệm đi, hay là giống như quá khứ, chung quanh cẩn thận kiểm tra khe đạo, xác nhận không có vấn đề mới tiến vào trong không gian. Vừa tiến đến lộc tiểu linh liền thẳng đến Lâm Trường Thành chạy tới, trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc, hiện tại nó thế nhưng là đã cùng Lâm Trường Thành rất quen, cũng biết chủ nhân sẽ không tổn thương nó. Tất cả mỗi lần vừa tiến đến, lộc tiểu linh đều là trước tiên liền chạy tới đón tiếp hắn. Điểm ấy đến là cùng mùng một có điểm giống, trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Trường Thành cũng cố ý nhiều cùng lộc hữu cường toàn gia tiếp xúc đổi dưỡng tình cảm. Lâm Trường Thành tin tưởng chỉ cần Song Phương có tình cảm, coi như Lộc Hữu Cường bọn chúng về sau cường đại, cũng sẽ không tùy ý phản kháng Lâm Trường Thành. Lộc Hữu Cường cùng Lộc Hiểu Nhã cũng đi theo Lộc Tiểu Linh phía sau, hướng Lâm Trường Thành chạy tới, Lâm Trường Thành mỗi một cái liệu, đều cho chúng nó vớt ve thuận một hồi lông, hắn phát hiện giống như linh thú đặc biệt ưa thích, người khác cho chúng nó thuần mao. Nhưng một là như thế này, Lộc Tiểu Linh cũng là, hiện tại Lộc Hữu Cường cùng Lộc Hiểu Nhã cũng giống vậy, thuần mao thời điểm Lộc Tiểu Linh sẽ đem đầu tựa ở Lâm Trường Thành trên bờ vai, tương đương với nằm nhõng Lâm Trường Thành trong ngực. Mà bây giờ cho Lộc Hữu Cường cùng Lộc Hiểu Nhã thuần mao thời điểm, thì là sẽ dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại Lâm Trường Thanh bên người, làm sao lột đều có thể. Cùng bọn chúng chơi một hồi, Lâm Trường Thanh bắt đầu dò xét khe đạo trong không gian linh vực linh thực mộc, sắp thực đều chiếu cố rất tốt, cũng không có phát hiện có thiếu hụt dấu hiệu, Lộc Hữu cường ra đình này, công việc vẫn là rất dụng tâm cùng nghe lời. Sắp nhận không thành vấn đề, Lâm Trường Thanh chuẩn bị làm chính sự, đem cái kia thiếu một chỉ cái kìm tử tinh hạt từ linh trùng trong túi phong xuất, lại cho chính mình thi triển một cái linh quang che đậy, miễn cho trở một chút linh tiểu hương khí nhiễm đến trên thân. Sau đó lấy ra Huyền Nguyên trọng thủy bình, thu lấy đi ra một đoạn phù hợp lớn nhỏ linh kỷ, lơ lửng tại lòng bàn tay trước mặt Tử Tinh Hạt lập tức kích động lên, tám cái chân ôm lấy Lâm Trường Thanh đuổi phi tốc chèo lên trên, đi thẳng tới thu lấy linh tiểu trên cánh tay kia, lộ ra phi thường không kịp chờ đợi, nuôi lâu như vậy Tử Tinh Hạt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Biết thứ này hẳn là đối với nó hữu dụng, cũng không chậm trễ, trực tiếp đút tới nó trong giáp hút, rất nhanh Tử Tinh Hạt liền lâm vào ngủ say, cũng không biết bọn gặp có thể hay không nằm mơ. Tính toán, liền bất loạn suy nghĩ, chờ nó đã tỉnh lại, liền biết kết quả, hiện tại thu hồi linh trùng túi đi. Chương 76 vạn vật có linh. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh đem Tử Tinh Hạt thu hồi đến linh trùng trong túi, Lục Hữu Cường toàn gia lập tức liền xông tới. Kỳ thật vừa rồi Lâm Trường Thanh Thu lấy đoàn kia linh cựu lúc đi ra, bọn chúng đã nghe đến mùi thơm, chỉ là tử tinh hạt ở chỗ này, bọn chúng mới không dám tới. Hiện tại toàn gia đều vây quanh Lâm Trường Thành, Lục Hữu Cường càng là kích động ồ ồ réo lên không ngừng. Càng là thông qua chủ phó khế ước biểu đạt đội vàng cảm xúc, Lâm Trường Thanh biết Lục Hữu Cường rất muốn đột phá nhị giai, hiện tại hắn chính mình cũng đang do dự muốn không để nó đột phá. Khả năng Lục Hữu Cường cũng cảm giác được Lâm Trường Thanh do dự, lớn tiếng ồ ồ hai tiếng đằng sau, ngay tại Lâm Trường Thành phía trước, toàn thân ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi đầu dựa vào mặt đất. Liền cùng lúc đó hắn hàng phục Lâm Trường Thanh thời điểm giống nhau như lúc. Lâm Trường Thanh nhìn trước mắt như thế có linh tính sinh vật, trong lòng đã có quyết định, đưa tay sờ sờ trán của nó cùng sừng riêu, cũng cùng lúc đó thu phục nó mở rộng. Xuất ra Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, sau đó nhét thủ một đoàn gấp 5 lần luyện khí kỳ phân lượng trăm hoa say hồn rượu, cho Lộc Hữu Cường ăn bảo. Sau đó Lộc Hữu Cường dùng đầu cọ sắt một chút Lâm Trường Thanh tay, sau đó rất nhanh liền lâm vào ngủ say, chờ nó sau khi tỉnh lại, khả năng rất lớn đã đột phá nhị giai. Nhìn thấy Lộc Hữu Cường phục dụng trăm hoa say hồn say rượu rơi vào trạng thái ngủ say, Lộc Hiểu Nhã cùng Lộc Tiểu Linh càng là kích động, vây quanh Lâm Trường Thanh ô ô giéo lên không ngừng. Đặc biệt là Lộc Tiểu Linh, trực tiếp tiến vào Lâm Trường Thanh trong lực, còn lẹ lưới liếm Lâm Trường Thanh mặt, nhiệt tình vô cùng, làm cho Lâm Trường Thanh đều không có ý tứ. Không có cách nào chỉ có thể đem một viên chu quả cắt thành hai nửa, hảo hảo thu về hột, sau đó cho chúng nó tất cả cho ăn nửa viên chu quả, thật vất vả chứng an Lộc hiểu nhã cùng Lộc Tiểu Linh, liền ra không gian. Hôm sau sáng sớm, hoàn thành tu luyện Lâm Trường Thanh đến trong viện cùng mọi người tu hợp, nhìn thấy Lâm Trường Thanh tộc nhân đều sẽ nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Nói thật ra, khả năng hiện tại Lâm Trường Thanh tại trong tộc hy vọng cũng liền so tộc trưởng cùng gia gia còn có lục trưởng lao ít một chút, thập thứ ba khả năng cũng không sánh bằng, đây cũng là tộc trưởng muốn cho hắn ngay sau đó tộc trưởng đời thứ nhất nguyên nhân. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không muốn có nặng như vậy gánh, hắn chỉ muốn đem chính mình cùng trong nhà người chiếu cố tốt, chưa từng có nghĩ tới muốn đi lưng đeo cả một cái gia tộc an nguy cùng vận mệnh. Nhiều nhất tại đủ khả năng phạm vi bên trong, cho gia tộc lớn nhất phản hồi, tựa như lần trước xuất ra trăm hoa say hồn rượu một dạng. Ứng phó xong những này, nhiệt tình thúc thúc bá bá đằng sau, nhìn thấy phụ thân cùng nhị thúc mấy người bọn hắn tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, Lâm Trường Thanh mau chóng tới cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Bản thúc cùng Phong Túc lại mở lên Lâm Trường Thành cho đùa, nói muốn sống cái nữ nhi gả cho hắn, nhất định phải khi Lâm Trường Thành nhập phụ, Lâm Trường Thành bó tay rồi. Cũng may người rất nhanh liền đến đông đủ, đám người thống nhất ra lá phong đỏ cứ điểm đằng sau, liền lên tộc trưởng thả ra phong hành truyền, xuất phát trở về Thanh Vân Thành. Trên linh chu, Lâm Trường Thành quay đầu nhìn lá phong đỏ cứ điểm một chút, nơi này về sau có thể không đến, hay là đừng tới nữa. Thật không phải là nơi tốt, tin tưởng những người khác cũng nghĩ như vậy đi. Phi hành 3 ngày, thuận lợi trở về Thanh Vân Thành, trên đường cũng có gặp được cùng phương hướng phi truyền, mọi người bảo chỉ khoảng cách nhất định. Tương đương với kết bạn mà đi mà lại càng đến gần thành Vân Thành, dạng này phi thuyền thì càng nhiều. Hay là tại ngoài cửa đông hạ xuống, một đoàn người đi bộ tiến vào thành Vân Thành, trở lại ngoại vụ viện phân phối nơi ở ra ra liền lôi kéo tộc trưởng cùng rời đi, hẳn là đi hồi đoán chúc cơ đan. Phụ thân cùng nhị thúc cũng rời đi, hẳn là đi tìm phù hợp thuê độc phủ. Nhìn thấy sắc trời còn không phải quá muộn, Lâm trưởng thành quyết định tới đất bày quảng trường đi dạo một vòng, nhìn có cái gì kinh hỉ. Đã tới qua 2 lần, xem như xe nhẹ đường quen đi, đáng tiếc bởi vì sắc trời đã tối bắt đầu đã chậm, hiện tại bày quầy bán hàng người đã rất ít đi. Không đến đều tới, tốt hơn theo liền xem một chút đi, coi như giết thời gian. Đi dạo một hồi, tại một cái lão niên tu sĩ trên quầy hàng, phát hiện một túi hạt tròn cũng liền to so lớn bằng hạt vừng một chút linh trùng. Đối với linh trùng thứ này, Lâm Trường Thanh gặp được cơ bản đều sẽ hỏi một chút, nói không chừng liền gặp được chính mình cần đâu. Lâm Trường Thanh trực tiếp hỏi: "Lão bản, người đây là cái gì linh trùng a?" Lão niên tu sĩ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hồi đáp: "Đây là mục túc cỏ cỏ con, đây là sa xôi phương bắc, cực bắc trên thảo nguyên có nuôi xuất vật, miễn cưỡng xem như dê dai linh thảo đi. Bất quá không có gì đại dụng, cũng may thứ này dáng rất nhanh, đặc biệt thích hợp cho loại ăn cỏ linh thú làm đồ ăn." Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, cái này không phải liền là thích hợp lộc hữu cường toàn da đồ ăn sao? Cái này, nhưng so sánh mình bình thường thu thập cỏ non non lá cây mạnh hơn nhiều, không nghĩ tới còn có loại ngoại ý muốn này thu hoạch. Vậy cái này túi cỏ con bán thế nào a? Cái này túi cỏ con đủ chủng vài mẫu ta. Lâm Trường Thanh hỏi. Cỏ này con kích cỡ nhỏ, thu thập bọn nó cũng không dễ dàng, trong cái túi này có con đủ chủng 50 mẫu đất, còn có nhiều đâu, ngươi muốn thích hợp 50 linh thạch đem đi đi. Lão bản hồi đáp. Lâm Trường Thanh trả giá nói 30 linh thạch đi, còn không biết như thế nào đây. Lão bản lắc đầu, nói trong cái túi này cỏ con cũng không biết. Cho ngươi tiện nghỉ một chút, 48 khối linh thạch đi." Lâm Trường Thành cùng chủ quán lão bản giật một hồi, cuối cùng lấy 40 linh thạch, cầm xuống cái kia túi mục túc cỏ cỏ con. Dự định đến lúc đó trồng ở trong không gian, cho Lộc Hữu cường toàn ra làm đồ ăn, dạng này Lâm Trường Thành cũng không cần, đi bên ngoài thu thập lá non cỏ non cái gì? Còn lại không nhiều quầy hàng, rất nhanh liền đi dạo xong, cũng không có cái gì để mắt, chủ yếu là tới quá muộn, cơ bản đều thu quán trở về, lần sau có thời gian lại đến đi. Một đường tản bộ, ở bên ngoài dùng linh điện, mới trở lại chỗ ở, phù thân cùng nhị thuốc đều đã trở về. Lâm Trường Thanh nhìn thấy bọn hắn, liền vội hỏi có hay không thuê đến thích hợp động phủ. Nghị Túc đắc ý nói, thuê một cái thích hợp chốc cơ kỳ tu sĩ tu hành động phủ, mỗi tháng 300 linh thạch, đã trước cho nửa năm tiền thuê, hiện tại liền chờ rễ ra gia trở về, liền có thể đi qua vào ở. Phu thân cũng mở miệng nói ra, nghe Thanh Vân Tông quản lý động phủ tu sĩ nói, hai ngày này thuê động phủ người thật nhiều, tiếp qua 1 2 ngày khả năng liền không có địa phương thuê. Cho nên lần này chuyên môn tìm một cái lớn động phủ, ở toàn ra 4 5 cái tu sĩ không thành vấn đề. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, nói dạng này rất tốt, lo trước khỏi hòa sao. Hiện tại liền chờ ra gia cùng tộc trưởng trở về cũng không biết tình huống thế nào, hồi đối chúc cơ đàn có thuận lợi hay không. Lâm trưởng thanh ngâm một bầu thanh ngọc trà, phụ tử thúc cháu ba người liền bắt đầu một bên phòng trà, một bên có một câu không có một câu nói chưa thiếm. Phụ thân cùng nhị thúc đều đối với trà này khen không dứt miệng, Lâm trưởng thanh liền mỗi người đưa một chút, dù sao trong không gian cũng có thể liên tục không ngừng sản xuất. Còn nói đến sai người mang lời nhắn chuyện đi trở về, phụ thân biểu thị đã ủy thác bạn thúc cùng phong thúc. Lâm trưởng thanh gật gật đầu, dạng này tốt nhất, người trong nhà biết bọn hắn đều bình an vô sự, cũng không cần lo lắng như vậy. Một lát sau, tộc trưởng cùng gia gia rốt cục trở về, nhìn hai người hồng quang đầy mặt dáng vẻ hẳn là coi như thuận lợi đi. Lâm trưởng thành cái thứ nhất mở miệng hỏi, "Thế nào, đổi được trúc cơ đan sao?" Phụ thân cùng Nghị thúc cũng là một mặt mong đợi nhìn qua hai người. Tộc trưởng cùng gia gia nhìn nhau cười một tiếng, gia gia lại cười nói, "Còn tốt kéo tộc trưởng cùng đi, bằng không nhưng không có thuận lợi như vậy." Sau đó gia gia vỗ nhẹ túi trữ vật, đại ra ba cái tiểu bình ngọc, mỗi cái bình ngọc chỗ miệng bình đều dán một tấm phong ấn pháp phù, túi này trang nhìn qua rất cao cấp chuyên nghiệp bộ dáng. Tộc trưởng mở miệng nói ra, "Đây là phong linh phù, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, có thể làm cho trúc cơ đan bảo tồn thời gian đến lâu dài hơn." Trúc cơ đan hiện trường đều đã kiểm sát qua. Các ngươi có thể yên tâm sử dụng. Hiện tại các ngươi là tính toán gì?" Phụ thân vội vàng nói, "Ta cùng đệ đệ dự định ngay tại Thanh Vân Thành nếm thử chút cơ, động vụ đã cùng Thanh Vân tông thuê tốt, tùy thời có thể lấy vào ở." Tộc trưởng suy nghĩ một chút gật đầu nói, "Dạng này rất tốt, không cho người khác nghi cách cơ hội. Vậy các ngươi chờ một lát liền đi qua đi. Phụ thân các ngươi trước đi qua cho các ngươi hộ pháp. Ta ngày mai sẽ mang Thanh Nhi đi tiến kiến thái tổ mẫu, lại cùng tiểu tưởng cùng một chỗ đem tộc nhân mang về tổ sơn, xử lý một chút tạp vụ đằng sau trở lại cho các ngươi hộ pháp." Phụ thân cùng nhị thúc vội vàng hướng tộc trưởng nói lời cảm tạ. Tộc trưởng cùng Lâm trưởng thanh kệ một chút, Hẹn xong buổi sáng ngày mai cùng đi Thanh Vân tông thời gian, sau đó trước hết cáo từ trở về. Chương 77 Thanh Lôi Bình. Tộc trưởng đi đằng sau, liền thừa nhà mình mấy người. Gia gia bắt đầu hỏi tham phụ thân cùng nhị thúc, liên quan tới chúc cơ các loại chuẩn bị hạng mục công việc, còn có nên biết một chút tri thức chờ chút, đạt được hài lòng đáp án đằng sau. Liên bắt đầu đem hắn chính mình cùng cô cô Lâm Mậu đỉnh chúc cơ kinh nghiệm, giải thích cặn kẽ phân tích cho Lâm trưởng Thanh ba người nghe, sợ ba người chúc cơ thời điểm sẽ ở gần trương chủ quan bên trong phạm sai lầm. Sắp nhận bọn hắn đều nhớ kỹ, mới cho phụ thân cùng nhị thúc, mỗi người phát một viên chúc cơ đan. Hai người cầm tới chúc cơ đan, Nhịn không được cẩn thận nghiên cứu thượng tước đứng lên. Đến lúc này, Lâm trưởng mới có cơ hội mở miệng hỏi, "Zazha, ngươi có hối đoán lôi thuộc tính linh khí sao?" Zazha nghe chút, trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, nói ra, "Đổi, Thanh Nhi có lòng, đổi nhị giai thượng phẩm linh khí thanh lôi bình, còn lại điểm cống hiến tích lũy, lại đổi một chút lôi thuộc tính linh tài, đến lúc đó có thể cho bọn hắn trước dùng đến." Nhìn Zazha rất hài lòng cái này thanh lôi bình linh khí a. Lâm trưởng thanh tỏ mở hỏi, "Nghe danh tự này chẳng lẽ là có thể phát ra một thuộc tính thần lôi linh khí?" Zazha cao hứng gật đầu nói, "Không sai, thanh nhi kiến thức cũng không tệ lắm." Đây là một tiết nhị giai xét đánh một tâm, luyện chế mà thành một thuộc tính linh khí, có thể phát ra giáp mộc thần lôi, vừa vặn phù hợp ta tu tính. Lâm Trường Thanh nghe chút đại hỉ, tranh thủ thời gian cho ra gia chúc, vậy thì tốt quá, chúc mừng gia gia đến lấy được như ý linh khí, từ đây như hộ thêm cánh, tiến lộ vĩnh xương. Gia gia trên mặt mỉm cười, vỗ nhẹ Lâm Trường Thanh bả vai, mở miệng nói ra, may mắn mà có thanh nhi cơ duyên, chờ ngươi phụ thân cùng ngươi nhị thúc chúc cơ về sau, trong nhà đối với lôi thuộc tính linh khí cùng linh vật nhu cầu sẽ càng lớn, bình thường phải chú ý thu thập nhiều. Nhị thúc xen vào nói, tại sao phải đối với lôi thuộc tính linh khí cùng linh vật nhu cầu càng lúc càng lớn? Phụ thân cũng mở miệng nói ra, "Đứng vậy à, giống như có rất nhiều chuyện chúng ta không biết một dạng." Gia Gia lườm bọn họ một cái, nói ra, "Các loại các ngươi chúc cơ liền biết, không nói cho các ngươi là sợ các ngươi phần tầm, quá sớm biết đạo đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt." Nghe Gia Gia kiểu nói này, phụ thân cùng nhị thúc cũng không dám đang truy vấn. Sau đó, lấy ra một cái túi chứa vật giao cho Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh biết bên trong hẳn là linh thạch. Mới tiếp tục nói, "Đây là 300000 linh thạch, ngươi bình thường dưỡng tự tinh hạt chi tiêu lớn, nhưng Gia Gia biết ngươi không tốn phân phí, lần này cho thêm ngươi một chút." Lâm Trường Thanh cao hứng nhận lấy, tạ ơn Gia Gia sẽ không phụ phí, cam đoan đều dùng tại trên lưới lao." Gia gia gật gật đầu, nói ra, "Chờ một lát ta và ngươi phụ thân bọn hắn, trước hết đi qua động phủ mới, ngươi ngày mai muốn đi vào Thanh Vân tông gặp mặt Thái tổ mẫu, cũng đừng có chạy tới chạy lui, sớm nghỉ ngơi một chút dưỡng đủ tinh thần." Các loại hoàn thành nhiệm vụ lại mình tới động phủ mới tìm chúng ta. Lâm Trường Thanh chỉ có thể đồng ý an bài như vậy. Sắp chia tay thời điểm, Lâm Trường Thanh đại lực ôm phụ thân cùng Nhị Thúc, nhìn không được đối bọn hắn nói ra, "Cha, Nhị Thúc các ngươi có thể nhất định phải thành công a." Mẫu thân, cô cô còn có muội muội đều đang đợi lấy tin tức tốt của các ngươi đâu. Phụ thân gật gật đầu, sờ lên Lâm Trường Thanh tóc, nói thanh nhi đều cùng cha một dáng cao, ngươi làm nhiệm vụ chính mình cũng muốn coi chừng, chú ý an toàn. Lần này cha nhất định sẽ thành công. Hy vọng xuất quan thời điểm, có thể nhìn thấy thanh nhi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, tới đón tiếp cha xuất quan. Lâm Trường Thanh một mặt kiên định nói, biết, cha ngươi yên tâm đi. Nhị thúc vỗ vỗ Lâm Trường Thanh bả vai, đưa trọng tâm trường nói, nhiệm vụ có thể hoàn thành tốt nhất, kết thúc không thành cũng đừng gấp, mạng nhỏ mình mới là trọng yếu nhất. Nếu là đối thủ là Thanh Vân tông có thể là cái khác đại môn phái người, nên giết liền giết, nên chém liền chặt, cũng đừng chú ý cái này cố na nhân tử nâng tay. Đến lúc đó truyền lệnh trong mương, Lâm Trường Thanh kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nhị thúc chẳng lẽ biết cụ thể nhiệm vụ? Nhị thúc lắc đầu, nói ta chỉ là thuê động phủ thời điểm, trong lúc vô tình nghe Thanh Vân tông tu sĩ nói chuyện phiếm, nói cái gì cho phải giống như là có một cái gì bí cảnh muốn mở, lại là lục phái thế hệ tuổi trẻ so sánh lực thời điểm, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Lâm Trường Thanh nghe xong, suy nghĩ một chút nói ra, nếu như là cùng gia thi đấu, đến là không có cái gì có thể sợ, đánh không lại, còn có thể chạy không được. Đa tạ nhị thúc, lời như vậy trong lòng ta liền nắm chắc. Nhi Thuốc đối với Lâm Trường Thanh nháy mắt mấy cái, cười linh một chút, các loại nhị thuốc chúc cơ, bảo kê ngươi. Gia Gia trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi coi như vận khí tốt chúc cơ thành công, cũng chỉ là một cái lớn một chút sâu kiến, chờ ngươi đến hóa thần hứng kỳ lại đến nói lời như vậy còn tạm được. Nhị Thuốc cười xấu hổ một chút, nói đây không phải chú cháu chúng ta nói chuyện phiếm việc nhà sao? Lâm Trường Thanh cười hì hì nói, nhị thuốc, cố gắng tu luyện, ta tin tưởng ngươi có thể. Sau đó Gia Gia liền mang theo phụ thân còn có Nhị Thuốc, không làm kinh động quá nhiều người, trực tiếp đi động phủ mới. Lâm Trường Thanh thì là chính mình về tới trụ sở, từ từ ngâm một bầu thanh ngọc linh trà. Trường thức nóng hội linh trà, nhưng trong lòng lại nghĩ nhị tốc lợi mới vừa nói. Nếu như chỉ là luyện khí kỳ cạnh tranh tranh tài, Lâm Trường Thanh đến là không sợ, tướng phản vẫn là có mấy phần năm chắc, loan toán còn có mấy phần mong đợi hương vị ở bên trong. Tính toán, không làm thương thế kia đầu óc, ngày mai liền biết là nhiệm vụ gì, bây giờ muốn quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Chờ một chút tu luyện một lần lôi đỉnh chân kinh, sau đó liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, giữ lại tinh thần ngày mai gặp mặt thái tổ mẫu. Một đêm chớp mắt liền đi qua, hôm sau sáng sớm, hoàn thành tu luyện đằng sau, Lâm Trường Thanh liền hội hợp tộc trưởng, hai người ra Thanh Vân Thành, hướng Thanh Vân Tông Sơn môn đi đến. Có một đầu chuyên môn lên xuống núi Thềm Đá Tiêu Đạo, hai người không dám phi hành, lựa chọn đi bộ lấy đó cung kính. Đến Thanh Vân Tông Sơn môn chỗ, lấy ra thái tổ mẫu tín vật, xin mời phòng thủ người tiếp khách thay thông báo, sau đó hai người ngay tại một bên trong lương đỉnh chờ đợi. Đợi có khoảng 1 canh giờ, rốt cục có một đạo kiếm quang màu tím, rơi vào sơn môn đỉnh nghị mát phụ cận. Một vị người mặc đạo bào màu tím mang trên mặt mỉm cười trung niên mỹ phụ hiện ra thân hình. Tộc trưởng tranh thủ thời gian đứng dậy hướng người tới chào, mở miệng nói ra, "Gặp qua Trần Tiền Bối, phiền phức tiền bối đến đây tiếp vãn bối hai người." Lâm trưởng thành cũng tranh thủ thời gian học tộc trưởng, hướng người tới thi lễ vãn an. Vạn Bối Lâm Trường Thành gặp qua Trần Tiên Bối, người tới chỉ là nhẹ gật đầu, không để ý đến tộc trưởng, ngược lại là trên dưới đánh giá Lâm Trường Thành. Luyện ký tầng 7, đây chính là Lâm gia thế hệ này chiến lực mạnh nhất, kết xuất nhất tu sĩ. Người vừa tới lên tiếng nói chuyện, trong giọng nói mang theo điểm chất vấn hư vị. Tộc trưởng vội vàng nói, "Đứng vậy, hắn lần này còn tại trong thú triều, ra tay trợ giúp ta đánh chết một cái nhị giai đỉnh phong tật phong lôi báo." Trần Tiên Bối có chút kinh ngạc nhìn Lâm Trường Thành một chút, gật đầu nói, "Dạng này đến là xứng đáng Lâm gia thế hệ tuổi trẻ kết xuất nhất tuyệt pháp, xác định có chút nằm ngoài dự liệu của ta." Sau đó từ trong túi trữ vật, xuất ra một chiếc linh trụ, thuổng không trung ném đi, hóa thành một chiếc cỡ trung linh trụ. Trần Tiên Bối dẫn đầu đứng lên trên, mở miệng nói ra: "Tất cả lên đi, Sư Tôn đã tại thành Hà Phong chờ các ngươi." Cùng tộc trưởng hai người lên linh trụ, Lâm trưởng Thanh Tuân theo, nhìn nhiều nói ít nguyên tắc, mà lại hiện tại chính mình chưa quen thuộc tình huống dưới cũng không dám nói lung tung. Đến là Trần Tiên Bối hỏi: "Lần này thú triều lâm gia tổn thất thế nào?" Tộc trưởng thở dài nói ra: "Có 22 vị tộc nhân vẫn lạc, những người khác trên thân cơ bản đều mang thương." Chân Tiên Bối có chút kinh ngạc nhìn xem Tộc trưởng, nói tổn thất này đã coi như là rất ít đi, Lâm gia lần này vận khí không tệ a. Tộc trưởng lắc lắc đầu nói, lần này Lâm gia nghiêng toàn tộc chí lực, chuẩn bị pháp khí đan dược phụ chú, đã đem vốn liếng đều áp lên đi, có kết quả này không có chút nào kỳ quái. Chân Tiên Bối gật gật đầu, không nói chuyện. Tại Thanh Vân Tông bên trong, cao tốc phi hành sau nửa canh giờ, Lâm trưởng thanh rốt cục cảm giác linh chu xuyên qua một tầng nhìn không thấy bình thường. Đập vào mắt là một tòa ngọn núi to lớn, giữa sườn núi trở lên bị một tầng sương trắng bao phủ, thấy cũng không rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác ngọn núi này rất cao. Linh Chu bắt đầu phát lên cao độ, hướng đỉnh núi bay đi, xuyên qua tầng tầng sương trắng đằng sau, liền thấy đỉnh núi có một tòa rất lớn, rất đẹp màu trắng xưa nhỏ. Linh Chu tại cửa viện rơi xuống. Chương 78 tự linh tịch. Chân Tiên Bối đối với hai người vẫy vẫy tay, ra hiệu hai người đi theo phía sau nàng. Mấy người xuyên qua mấy đám mạn sương nhỏ, đi vào một chỗ trong hoa viên bên hồ nước đỉnh Nghị Mát bên ngoài. Trong lương đỉnh, đang ngồi lấy bốn vị tu sĩ, trong đó một vị tóc trắng tơ, khuôn mặt tường hòa trung niên nữ tính tu sĩ, hẳn là Lâm Gia Thái tổ mẫu, Lâm Trường Thành trong lòng suy đoán. Lúc này chỉ nghe một cái giọng ôn hòa, tại Lâm Trường Thành vang lên bên tai. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa đến đây đi. Lâm Trường Thành vội vàng đi theo tộc trưởng sau lưng, đi vào trong lương đình, nghe nói tộc trưởng nói ra, gặp qua thái tổ mẫu, gặp qua hai vị tiền bối. Lâm Trường Thành cũng tranh thủ thời gian thi lễ văn an, tôn nhi Lâm Trường Thành, gặp qua thái tổ mẫu, gặp qua hai vị tiền bối. Tiểu Long, chính ngươi tìm vị trí ngồi đi, cũng không phải lần đầu tiên tới, không cần câu thúc. Thái tổ mẫu giọng ôn hòa vang lên lần nữa. Tộc trưởng cung kính lên tiếng, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Còn lại Lâm Trường Thành một người đứng tại trong lương đình, toàn trường 6 người đều nhìn về Lâm Trường Thành, khiến cho hắn đều có chút lúng túng. Bất quá nội tâm vô dục vô cầu tròn lên trên mặt cũng có chút thản nhiên. Hay là Trần Tiên Bối mở miệng giải vây cho hắn, "Sư phụ, còn có hai vị sư muội, các ngươi cũng đừng kỳ phụ hắn, hắn đều để các ngươi thấy xấu hổ chết." Thái tổ Mỗ thanh âm vang lên lần nữa, "Tiểu Gia Hỏa, coi như không tệ, so gia tộc của ngươi giải lần đầu tiên tới thời điểm mạnh hơn nhiều." Vừa dứt lời, liền nghe đến mấy tiếng cười khẽ âm thanh, Trần Tiên Bối cùng nàng hai vị sư muội đều nở nụ cười. Lúc này liền đến phiên tộc trưởng lúng túng. Vừa rồi nghe Khiết Nghi nói ngươi lần này trong thú triều trợ giúp gia tộc của ngươi giải, đánh chết một cái nhị giai đỉnh phong thần phong lôi báo, có phải thật vậy hay không? Thái tổ Mỗ hỏi: "Về Thái tổ Mỗ, lần kia chỉ là may mắn đánh lén đất thủ, cho tộc trưởng sáng tạo ra một tia cơ hội." Lâm Trường Thành cung kính nói. Thái tổ Mỗ khẽ cười nói: "Ngươi cũng đừng kiêu tốn, Lâm gia trước trước sau sau tới gặp người của ta cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ không có giống ngươi dạng này thản nhiên, từ trên điểm này, ta đến là tin tưởng ngươi là Lâm gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất." Lâm Trường Thành lúng túng sợ lên đầu, không có lên tiếng. Thái tổ Mỗ tiếp tục nói: "Ngươi vừa rồi lúc tiến vào cũng hẳn là thấy được, ta cái này thành Hà Phong cũng liền mấy cái đồ đệ, nhân khẩu cũng không thị bự. Vấn đề là các nàng cũng giống như ta lời" Môn hạ cũng liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, khiến cho hiện tại muốn tìm cái thích hợp, người có thể tin được đều không có. Ngày đó vừa vận tiểu long bọn hắn tới gặp ta, ta liền thuận miệng nói một chút, cho nên mới có hôm nay chuyện này. Lâm trưởng thành đánh bạo hỏi, Thái tổ mẫu, ngài là muốn ta làm chuyện gì sao? Chỉ cần tôn nhi có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Thái tổ mẫu gật gật đầu, nói không sai. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Lại làm một giáp đi qua, Tử Dương Bí cảnh lại phải mở, bí cảnh này trừ sản xuất trúc cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan chủ dự ở bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bên trong có một chỗ Tử Dương nào. Cái này tự dương ao mỗi một một giáp đều sẽ chứa đầy một ao tử linh dịch, cái này tử linh dịch có chỉ có một cái tác dụng, đó chính là tầm bổ thần hồn. Chỉ cần tại cái này tử linh trong ao pha được chừng nửa cái giờ, để thần hồn đạt được đầy đủ tầm bổ, liền có thể gia tăng năm thành trở lên đột phá tự phụ cơ hội. Nhưng qua tử linh dịch sẽ để cho thần hồn rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này nhất định phải có một cái người tin cần đến bảo hộ, mà lại người này còn nhất định phải có được không kém chiến lực, bằng không không bảo vệ được người khác, chính mình ngược lại sẽ gãy ở bên trong. Nghe đến đó, Lâm Trường thanh minh bạch, đây là để chính mình đi vào bảo hộ một người để nàng thuận lợi tại tự linh vực bên trong của đầy nửa canh giờ trở lên. Vừa rồi Lâm Trường Thành nghe Thái Tổ Mẫu nói, bí cảnh này sản xuất chúc cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan chủ dược thời điểm, trong lòng liền đã treo lên chú ý, đương nhiên đi vào muốn làm gì, các loại tiến vào bí cảnh rồi nói sau. Ta hiểu được, Thái Tổ Mẫu, tôn nhi có mấy cái vấn đề, muốn xin hỏi một chút." Lâm Trường Thành tự tin nói. Thái Tổ Mẫu lại cười nói, "Tiểu Gia Hỏa, nhìn chằm đầy tự tin a. Ngươi hỏi đi. Có phải hay không trong bí cảnh cạnh tranh đều là luyện khí kỳ tu sĩ? Bên trong quy tắc lạ dạng gì? Thử linh vực có thể làm cho mấy người qua?" Lâm Trường Thanh bình tĩnh hỏi: "Đều là tuổi tác 18 tuổi trở xuống luyện khí kỳ tu sĩ, cao nhất tu vi chính là luyện khí 9 tầng đại viên mãn. Bên trong quy tắc chính là không có quy tắc, tự linh vực căn cứ gì vãng ghi chép, đại khái có thể cho 5 đến 6 cá nhân cơ." Trả lời Lâm Trường Thanh vấn đề, chính là Thái Tổ Mẫu đồ đệ Trần Khiết Nghi Trần Tiên Bối. Lâm Trường Thanh nhìn về phía vị này, dẫn bọn hắn tiến đến Trần Tiên Bối, nói đã tạ tiền bối giải hoặc, vãn bối không có vấn đề gì. "Thái Tổ Mẫu, tôn nhi tự giác có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này." Lâm Trường Thanh tự tin nói. Thái Tổ Mẫu khẽ cười nói: Ta biết ngươi khẳng định có năm chắc mới như vậy nói, nhưng dù sao việc quan hệ hai người sinh tử, vẫn là phải thử một lần mới tốt, ngươi có bằng lòng hay không?" Lâm Trường Thanh khẽ nhíu mày, sau đó gật đầu nói, "Tôn nhi nguyện ý, chỉ là không biết muốn làm sao thử. Đương nhiên là do ngươi người phải bảo vệ tới thử rồi. Chỉ cần nàng tán thành ngươi có năng lực bảo hộ nàng, coi như thông qua được." "Tiểu Nhã, còn không qua đây gặp qua người thế huynh." Lâm Trường Thanh lúc này mới chú ý tới Bên cạnh còn có một vị người mặc màu tím nhạt quần áo, mang trên mặt mạng che mặt nữ tu, chỉ có thể nhìn thấy một đôi quầng cụ é con mắt, bất quá có thể khiến người ta cảm giác được nàng hẳn là rất xinh đẹp, cho người ta một loại rất quầng cụ é xuất trần cảm giác. Chân tử Nhã gặp qua Lâm gia Thế Vinh. Có chút thi cái lễ, thanh âm cũng mang theo một cố quầng cụ é hư vị. Lâm Trường Thanh vội vàng đáp lễ lại, Lâm Trường Thanh gặp qua Thế muội. Gặp Chân tử Nhã không tiếp tục ý lên tiếng, Lâm Trường Thanh đành phải hỏi, không biết Thế muội muốn như khảo thí. Chân tử Nhã thản nhiên nói, ta không am hiểu chiến đấu, chỉ bày xuống một cái trận pháp, Thế Vinh chỉ cần có thể phá trận này liền coi như thông qua được. Cái này đến là cực kỳ khác Hồ Lâm Trường Thanh ngoài ý liệu, phá trận Lâm Trường Thanh cũng sẽ không. Bất quá đến lúc này, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Lâm Trường Thanh chỉ có thể gật gật đầu, nói tốt à, trận pháp ta không hiểu, chỉ có thể thử một lần. Trấn Tử nhã nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, nói trận pháp này là toàn pháp trận phòng ngự, thế huynh chỉ cần có thể công phá chính là thông qua, đi theo ta. Nghe lời này, Lâm Trường Thanh thở dài một hơi, đi theo nàng đi đến một chỗ địa phương trống trải. Trần Tử Nhã hướng về phía trước đánh ra một cái pháp quyết, chỉ thấy phía trước trên đất trống xuất hiện một cái màu vàng lồng ánh sáng hơi mờ, đây chính là Lâm Trường Thanh muốn công phá phòng ngự trận pháp. Lâm Trường Thanh nhìn về phía Trần Tử Nhã, chỉ gặp nàng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Lâm Trường Thanh nhìn về phía trận pháp, mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng hắn biết trận pháp khẳng định sẽ có tương đối yếu một ít địa phương, Lâm Trường Thanh không nhìn thấy, không, có nghĩa là nhìn sơ qua không đến. Vỗ nhẹ túi linh thú, đem mũng một phóng ra, mới vừa ra tới, liền thu đến chủ nhân thông qua khế ước truyền đến mệnh lệnh. Biết bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm, lập tức bay lên không trung, dùng kim tinh phá hư nhãn quan xem xét trận pháp lực điểm, đem quan sát được kết quả thông qua khế ước nói cho chủ nhân. Lâm Trường thành quyết định vẫn là phải cầm ra một chút thủ đoạn, tốt nhất gọn gàng một kích phá trận, vậy cũng chỉ có thể vận dụng Lôi đỉnh kèn lệnh. Tay tại trên túi trữ vật vô một cái, giả bộ như là từ túi trữ vật xuất ra kèn lệnh. Sau đó đem toàn thân tám tầng linh khí hướng kèn lệnh bên trong thua, rất nhanh một phát canh kim thần lôi ngay tại tám bách điều động bên dưới hình thành. Trực tiếp hướng nhìn sơ qua đến điểm yếu kém vị trí đánh tới. Oeng, một tiếng vang thật lớn qua đi, phòng ngự trận pháp lập tức ứng thanh mà phá. Lâm trưởng thanh thở dài một hơi, nhìn về phía Trần Tử Nhã, phát hiện nàng đã bắt đầu đi trở về, tranh thủ thời gian triệu hồi mùng 1, sau đó bước nhanh đuổi theo. Hai người trở lại trong lương đình, Trần Tử Nhã hướng Thái tổ mẫu gật gật đầu. Thái tổ mẫu khẽ cười nói, "Tất nhiên Tử Nhã tán thành ngươi, vậy các ngươi chính là lần này tự dương bí cảnh chi hành đồng bạn. Tất nhiên là giúp ta cái này trưởng bối làm việc, vậy ta nhất định phải cho ngươi một chút chỗ tốt. Thân phận Ngọc bài này cho ngươi, về sau có thể làm cầu kiến tín vật của ta, còn có ngươi có thể đối ngoại nói là ta đệ tử ký danh." Đồng thời lần này tiến vào bí cảnh hưởng thụ cùng tông môn đệ tử một dạng gái nô. Nhưng ngàn vạn không thể dùng thân phận này làm sảng làm vậy, ngươi có thể rõ ràng. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian cung kính tiếp nhận thân phận của bài, mở miệng nói ra, đã tạ thái tổ mẫu, tôn nhi minh bạch, tuyệt không dám lung tung sử dụng. Chần chờ một chút, hay là hỏi, cái kia tiến vào bí cảnh tông môn đệ tử đại ngộ là cái gì? Trần Khiết nghi gặp Lâm Trường Thanh không rõ, mở miệng giải thích một câu, chính là cùng tông môn đệ tử mở rộng, ba cây trúc cơ đan có thể là ba cây tự phụ thông huyền đan chủ dược, có thể đổi một viên trúc cơ đan. Lâm Trường Thanh sau khi nghe xong đại hỉ, tranh thủ thời gian lần nữa hướng thái tổ mẫu nói lời cảm tạ. Thái tổ Mỗ gật đầu nói: "Cách bí cảnh mở ra còn có nửa tháng, ngươi lại ở lại nơi này, vẫn là phải về trước Thanh Vân Thành." Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian hồi đáp: "Tôn Nhi hay là về trước Thanh Vân Thành đi, nửa tháng sau lại đến Thanh Vân Tông Sơn môn chỗ tụ họp." Thái tổ Mỗ khẽ cười nói: "Tốt à, để cho ngươi ở nơi này, ngươi cũng đừng xoay tử nhã từ nhã tự nhỏ lên núi, tính tình quận cũng ép, không hiểu nhân tình thế sự, ngươi thông cảm nhiều hơn một chút. Đây là song cáng ngộ bội, các ngươi tất cả chấp nhất mai, khi tiến vào bí cảnh trước luyện hóa, thuận tiện tại trong bí cảnh cảm ứng được đối phương đại khái vị trí." Lâm Trường Thanh cung kính nói: "Tôn Nhi minh bạch, đa tạ Thái tổ Mỗ." Để khi nghỉ, đưa các người ra ngoài đi. Đa tạ thái tổ mẫu, tôn nhi các loại cáo lui. Sau đó, hay là vị này Trần Khiết Nghi Trần Tiên Bối, đem bọn hắn đưa đến sơn môn chỗ, đồng thời cho Lâm Trường Thành một viên ngọc giản, bên trong là tất cả liên quan tới bí cảnh tư liệu, để Lâm Trường Thành sau khi trở về cẩn thận đọc. Chương 709 ẩn linh bố lôi. Hai người trở lại Thanh Vân Thành tộc trưởng trụ sở bên trong, tộc trưởng thế nào không biết, nhưng Lâm Trường Thành lại là thở dài một hơi, cảm giác toàn thân dễ dàng rất nhiều. Dù sao tại nhiều như vậy tu sĩ cấp cao không coi vào đâu, lúc nào cũng có thể bại lộ Lâm Trường Thành bí mật. Mà lại Mặc dù Thái tổ Mộ Thái độ đối với bọn họ rất ôn hòa, nhưng Lâm Trường Khinh hay là cảm giác không được tự nhiên. Cũng may chỉ cần nửa tháng sau, đi Thanh Vân Tông Sơn môn tụ họp là có thể, thời gian còn lại liền có thể tự do chi phối. Lâm Trường Thanh biết tộc trưởng mang chính mình tới, khẳng định có nói muốn cùng chính mình nói. Hai người trong phòng khách ngồi xuống, tộc trưởng lấy ra đồ uống trà bắt đầu pha trà, Lâm Trường Thanh chỉ có thể chờ đợi tộc trưởng mở miệng nói chuyện. Hai người thưởng thức linh trà, tộc trưởng hỏi, "Nhiệm vụ lần này ngươi có tính toán gì?" Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói hẳn là sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chính mình cũng qua một chút tự linh lực đi. Lâm trưởng mỉm cười gật đầu nói, "Lần này lục đại môn phái phái ra thế hệ tuổi trẻ đến trong bí cảnh, thu thập trúc cơ đan cùng tử phụ thông huyền đan chủ dược, cùng âm tử linh dịch, khẳng định sẽ có một phần là phi thường tinh anh đệ tử, thậm chí là hoạch tâm đệ tử chân truyền, ta biết ngươi có một ít thủ đoạn, nhưng vẫn là phải cẩn thận, dù sao đại phái đệ tử thủ đoạn khẳng định càng nhiều." Lâm trưởng Thanh gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, "Tôn nhi xưa nay không dám khinh thị những đại môn phái này đệ tử, tuyệt đối là toàn lực ứng phó." Tốc trưởng khẽ thở dài một tiếng tiếp tục nói, người minh bạch liền tốt, bất quá dù sao nãy không phải chân chính thành vân tông người, mà trong bí cảnh lại khó tránh khỏi tranh đấu kết thủ cái toán, cho nên đến lúc đó vẫn là phải cải trang dịch dung một chút, miễn cho đem trong bí cảnh nhân oán liên lụy đến ngoại giới đến. Lâm Trường Thanh trong nháy mắt lĩnh ngộ tốc trưởng ý tứ, vội vàng nói, Tôn Nhi tổ giáo, chờ một lát liền đi vạn bảo cấp tìm kiếm thích hợp che giấu khuôn mặt bảo vật. Tộc trưởng gật gật đầu, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái hồ ngọc, đưa cho Lâm Trường Thanh. Mở miệng nói ra, đây là ta vài thập niên trước đánh giết một đám cấp tu lúc chiến lợi phẩm, hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Lâm Trường Thanh mở ra xem, Bên trong là ba tấm thật mỏng giống như màng đắp mặt một dạng đồ vật, trong lòng hơi động, chẳng lẽ là mặt nạ da người. Lấy ra một tờ nghiên cứu một chút, vào tay nhẹ như không có vật gì, thần thức từ phía trên đảo qua đi, cũng không cảm ứng được dưới mặt nạ tay. Nó như vậy mang trên mặt thứ này, cũng không sợ người khác thần thức dò xét. Cái này ba bức hẳn là ẩn linh tơ tẩm chế thành mặt nạ, liền đưa cho ngươi, ngươi phải thật tốt lợi dụng bọn chúng." Tộc trưởng lời nói thâm điếc nói ra. Lâm trưởng thanh nghe chút đại hỉ, tranh thủ thời gian bảo đảm nói, "Đa tạ tộc trưởng, ta nhất định hảo hảo lợi dụng, cam đoan không cho gia tộc gây phiền toái." Tộc trưởng gật đầu nói, "Ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt." Ta dự định ngày mai liền đem tộc nhân mang về, ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là đi ra gia nơi đó. Ta đi ra gia nơi đó đi. Dù sao còn có nửa tháng, còn có thể hỗ trợ cho ta phụ thân nhị thúc bọn hắn hộ một chút pháp. Vậy được rồi, nói cho ra gia ngươi, ta đại khái chừng 1 tháng trở lại, còn có ngươi tại trong bí cảnh phải cẩn thận, nhớ kỹ còn sống trở về. Lâm Trường thanh nghiêm tốc nói, tộc trưởng ngài yên tâm đi, ta không có việc gì. Chờ ta từ bí cảnh đi ra, có lẽ sẽ mang cho ngươi cái kinh hỉ lớn cũng có nói. Tôn Nhi cáo lui, ta đi trước tìm ra gia bọn hắn. Tộc trưởng cười nhẹ phất phắt tay, nói đi thôi, đi thôi. Ta trở người kinh hỉ lớn. Từ tộc trưởng nơi đó sau khi đi ra, Lâm trưởng nhớ tới chính mình còn không có chuyên môn pháp khí phi hành, trực tiếp hướng Vạn Bảo Các đi đến. Mỗi cái địa phương Vạn Bảo Các hầu như đều là tại bắt mắt nhất vị trí, Lâm trưởng thành lần trước đã thấy, chỉ là không có đi vào mà thôi. Vừa bước vào Vạn Bảo Các, lập tức liền có một cái thiếu nữ tuổi trẻ tiến lên đón. "Khách nhân ngài tốt, hoan nghênh quang lâm Vạn Bảo Các, ta là ngài lần này mua sắm dẫn đường, ngài gọi ta chỉ Lan là có thể, ngài bên này là có gì cần a?" "Ngươi tốt, ta muốn một kiện tốc độ tương đối nhanh pháp khí phi hành." Lâm trưởng thành nói ra. "Có, khách nhân mời lên lầu 2." Ta cái này đi lấy cho ngài tới, mời tới bên này. Chỉ Lan đem Lâm Trường Thanh dẫn tới một cái giáp nhỏ toát tốt, có tỷ nữ dâng lên một chén linh trà. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Đợi trong một giây lát, Chỉ Lan trở về, trên khay thả ba kiện pháp khí. Khách nhân, thật có lỗi, để ngài đợi lâu, đây là hiện tại tương đối thích hợp ngài pháp khí. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, ra hiệu Chỉ Lan giới thiệu một chút. Chỉ Lan cầm lấy một kiện truyền hình pháp khí, mở miệng giới thiệu nói, đây là nhất giai thượng phẩm pháp khí phi hành rõ nhẹ thuyền, là thuộc về cỡ nhỏ pháp khí phi hành, có thể chở nhiều nhất 3 tên tu sĩ, giá cả 400 linh thạch. Đặc điểm chính là thân thuyền nhỏ, tốc độ coi như có thể. Món này là Nhất giai cực phẩm pháp khí phi hành tận phong truyền, cũng là cỡ nhỏ pháp khí phi hành, có thể chở nhiều nhất 5 tên tu sĩ, giá cả 600 linh thạch. Đặc điểm chính là thân thuyền tương đối thon dài, tốc độ tương đối nhanh. Cuối cùng món này là Nhất giai cực phẩm phi hành linh khí xuyên vân truyền, xen vào cỡ trung tiểu phi hành linh khí ở giữa, nhiều nhất có thể chở 10 tên tu sĩ, giá cả 900 linh thạch. Đặc điểm chính là thân thuyền tương đối nhẹ nhàng, có thể nhiều người cùng một chỗ thôi động. Tốc độ là ba kiện này bên trong nhanh nhất. Nói xong nhìn về phía Lâm Trường Thành, chờ hắn làm quyết định. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói ra, liền xuyên vân chu đi. "Quý khách có lôi thuộc tính pháp khí hoặc linh khí sao? Có nói đều mang lên xem một chút đi." Sắp tiến vào tử dương bí cảnh, Lâm Trường Thanh hay là quyết định tăng cường một ít thực lực, lôi thuộc tính pháp khí có thể là linh khí là thích hợp nhất. "Có, quý khách xin chờ một chút một chút." Nói xong, liền cáo lui xuống dưới chuẩn bị. Bên ngoài, tỷ nữ lại đi đến, cho Lâm Trường Thanh nối liền một chén linh trà đằng sau, liền lui xuống. Không bao lâu chỉ lan nâng một cái lớn khay tiền đến, phía trên triển lộ bốn kiện lôi thuộc tính pháp khí cùng linh khí. Lâm Trường Thanh hay là ra hiệu, "Trước cho mình giới thiệu một chút." Trì Lan cầm lấy kiện thứ nhất hình kiếm pháp nói đây là nhất giai thượng phẩm kim lôi kiếm, có cái này không cần giới thiệu, ta cũng có, ngươi giới thiệu một kiện đi. Lâm Trường Thanh đánh gẫm nàng giới thiệu. A, tốt. Cầm lấy một kiện khác lôi thuộc tính pháp khí, giới thiệu nói, đây là lôi điện chiên nhẫn, nhất giai cực phẩm pháp khí, bình thường có thể xách đem linh khí đưa vào bên trong, tâm niệm vừa động liền có thể hình thành một mặt lôi điện hộ thuẫn, giá cả 600 linh hạt. Nhìn Lâm Trường Thanh không có phản ứng đặc biệt, lại cầm lấy một món khác giới thiệu nói, đây là buôn lôi kiếm, nhị giai hạ phẩm linh khí, thanh phi kiếm này tốc độ rất nhanh, tối thiểu so cùng giai phi kiếm phải nhanh ba thành. Lã ưa thích sử dụng kiếm khí tu sĩ lựa chọn hàng đầu, thanh linh khí này phi kiếm giá cả 3000 linh thạch. Nhìn Lâm Trường Thanh một chút, cầm lấy cuối cùng một kiện tuấn hình linh khí giới thiệu nói, đây là Thiên Lôi Tuấn, nhị giai trung phẩm linh khí, bình thường có thể chứa đem linh khí hoặc pháp lực đưa vào bên trong. Tâm niệm vừa động liền có thể hình thành ba mặt lôi đỉnh hộ tuấn, có thể điệt ra cùng một chỗ, cũng có thể song song mở rộng diện tích phòng ngự. Đồng thời Thiên Lôi Tuấn bản thân phòng ngự cũng phi thường tương đại, nếu như hai loại phòng ngự cộng lại, phòng ngự cường độ đã tiếp cận thượng phẩm linh khí, cái này Thiên Lôi Tuấn giá cả 5500 linh thạch. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói liền muốn buôn lôi kiếm cùng Thiên Lôi Tuấn đi. Tính tổng chút hết thẻ bao nhiêu linh thạch đi." Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, Chỉ Lan trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, vội vàng nói, "Đa tạ quý khách, hai cái linh khí cùng một kiện pháp khí tổng cộng là 9400 linh thạch." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, kiểm kê ra 9400 linh thạch, cùng vạn bảo các thẻ khách quý cùng một chỗ giao cho Chỉ Lan, do nàng lấy bí pháp đăng ký bên trên lần này mua sắm linh thạch đi chép. Nói cho Chỉ Lan không cần đưa hắn đi ra ngoài, sau đó tự mình một người điệu thấp rời đi vạn bảo các. Chương 80 mục tiêu kế hoạch. Từ vạn bảo các đi ra, lo lắng người hữu tâm để mắt tới chính mình. Lâm Trường Thanh cố ý thức lượn quanh mấy vòng, tất loại xác nhận sau lưng không có người theo dõi đằng sau, mới hướng phụ thân muốn động phủ mới phương hướng đi đến. Dựa theo phụ thân lúc trước lưu cho Lâm Trường Thanh địa chỉ, sau tốn một chút thời gian, rốt cục thuận lợi tìm tới địa phương, xác nhận địa phương không sai đằng sau, hướng phòng ngự cấm chỉ bên trên đánh vào một cái pháp quyết, sau đó liền bắt đầu chờ đợi. Không đầy một lát, phòng ngự cấm chỉ bên trên đã nứt ra một đường vết rách, Lâm Trường Thanh liền từ lỗ hổng xuyên vào. Tiến vào động phủ đằng sau, chỉ thấy ra ra một người, có chút kỳ quái. Ra ra, làm sao chỉ có một mình ngươi, chẳng lẽ phụ thân ta cùng nhị thúc đã bắt đầu bế quan chuẩn trúc cơ sao? Lâm Trường Thanh kinh ngạc hỏi, bọn hắn từ hôm qua vẫn nói, trạng thái đã phi thường viên mãn, nhất định có thể thành công, ta để bọn hắn điều chỉnh lại một chút, cũng nghe không lọt, Giang Sớm hai người đều chính thức bắt đầu bế quan. Gia Gia ngữ khí có chút chỉ trích rèn sắt không thành thép ý tứ, phụ thân ta cùng nhi thúc, bọn hắn hẳn là phi thường có năng chất mới như vậy không kịp chờ đợi, ngài cứ an tâm đi. Đúng rồi, tộc trưởng ngày mai liền dẫn đầu tộc nhân trở về, đại khái chừng 1 tháng lại tới hỗ trợ hộ pháp. Hắn để cho ta cùng ngài nói một chút. Nhìn Gia Gia có chút không lo lắng, Lâm Trường Thanh vội vàng nói sang chuyện khác. Gia Gia nghe xong, gật đầu nói, phiền phức tộc trưởng Đúng rồi, các ngươi hôm nay gặp mặt Thái Tổ Mẫu, tình huống thế nào? Là để cho ngươi làm chuyện gì? Có nguy hiểm không? Vẫn được, ta cảm giác không có nguy hiểm gì. Chính là nửa tháng sau tiến vào, muốn mở ra Tử Dương bí cảnh, bảo hộ một người. Cái này ta có thể đảm nhiệm, ngài yên tâm đi. Đều là luyện khí kỳ, cao nhất luyện khí đại viên mãn. Lâm Trường thanh tràn đầy tự tin hồi đáp. Sau đó liền đem hôm nay gặp mặt Thái Tổ Mẫu tình huống, cùng phát sinh sự tình, từ đầu tới đuôi kỹ càng nói cho ra ra nghe. Ra ra nghe xong, yên tâm một chút, nghĩ nghĩ mở miệng phân phó nói. Nếu có thể không xuất thủ tốt nhất, nếu là xuất thủ cũng không thể lưu lại vết tích cái gì. Lâm Trường Thành nghe, nhịn không được vừa cười vừa nói, tộc trưởng này cùng ngài Nghị ý nghĩ đều là giống nhau, tộc trưởng trả lại cho ta mấy tấm ẩn linh mật nạp. Nói, lấy ra tộc trưởng cho cái hộp kia. Gia Gia sau khi nhận lấy, mở ra nhìn một chút, gật gật đầu nói, nghề phải thật tốt lợi dụng, nhất định không cần cô phụ tộc trưởng tâm ý còn có, Thanh Nghi ngươi muốn trước đem trần tiền bối đưa cho ngươi ngọc giản đọc một lần, có chuyện gì không hiểu, chúng ta lại đến thương lượng, mau đi đi. Nghe Gia Gia nói như vậy, Lâm Trường Thành cũng chỉ đáp ứng. Trong phòng Lâm Trường Thanh trên trán gián một khối ngọc giản, ngay tại độc nội dung bên trong, duy trì động tác này đã có một ít thời gian, bên cạnh trên mặt bàn thì là để đó một cái giống chén trà. Qua một hồi lâu, Lâm Trường Thanh rốt cục xem hết, đem ngọc giản lấy xuống. Nhẹ thở một hơi. Trong ngọc giản nội dung, chủ yếu tổng kết lại, có thể khái quát thành mấy phương diện. Tử Dương Bí cảnh diện tích phi thường lớn, ở bên trong sinh sống không ít nhất giai yêu thú cùng chút ít yêu thú cấp 2, mỗi lần các đại tông phái đệ tử tiến vào bí cảnh đều sẽ tận lực đánh giết thanh lý, bởi vì yêu thú cũng sẽ nuốt những linh dược này linh thực nhưng chờ chút một lần lại tiến vào, những yếu tố này lại sẽ thêm, giống như cỏ dại một dạng, gió xuân thổi lại mọc. Mỗi lần tiến vào bí cảnh tham dò thời gian chỉ có 10 ngày, đã đến giờ tất cả mọi người tự nhiên sẽ bị truyền tống đi ra. Bí cảnh này là lục đại tông phái cộng đồng có được, tham gia cũng chủ yếu là lục đại tông phái đệ tử, đương nhiên cũng có giống Lâm Trường thanh dạng này đệ tử ký danh tham gia. Mỗi cái tông phái đều có 100 cái tiến vào danh nghịch, cũng chính là lần này tham gia luyện khí kỳ đệ tử có 600 người, ở bên trong không có cái gọi là quy tắc, thậm chí khả năng đồng môn đều không nhất định đáng tin. Ở bên trong phát sinh án oán, chỉ có thể ở bên trong giải quyết, ra đến bên ngoài coi như chưa từng xảy ra. Ai cũng không có khả năng lại truy cứu, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, càng không thể bởi vì trong bí cảnh sự tình, mà tại sau đó xuất thủ đối phó những này tu sĩ cấp thấp, có phát hiện lục phái cùng rất chi, lấy kính bắt trước làm theo. Bởi vì nếu như tu sĩ cấp cao xuất thủ, rất dễ dàng dẫn phát các phái đại chiến, dạng này chẳng tốt cho ai cả. Cho nên quy định ra bí cảnh đằng sau, liền không lại truy cứu bên trong phát sinh sự tình. Trong ngọc giản còn có kèm theo bí cảnh địa đồ, đánh dấu có đại khái linh dược sản xuất vị trí cùng tên. Cái này chính là Lâm Trường Thanh cần nhất, cơ hội lần này khó được, Lâm Trường Thanh định đem chút cơ đan, tam loại chủ dược đều đưa đến trong cung gian, chính mình trồng trọt đứng lên, dạng này về sau gia tộc liên có chính mình chút cơ đan nơi phát ra. Đương nhiên từ phụ thông huyền đan 6 loại chủ dược, Lâm Trường Thanh cũng là sẽ không bỏ qua. Nhưng khả năng này khó một chút, mà lại thời gian chỉ có 10 ngày, chỉ có thể tận lực tranh thủ đi. Lâm Trường Thanh dự định nghiên cứu quy hoạch khai đảo, đem sản xuất 9 loại linh dược vị trí sâu chồi đứng lên, quy hoạch ra hợp lý nhất lộ tuyến. Đến lúc đó mặc kệ Ngẫu nhiên giáng lâm ở nơi đó, chỉ cần xác nhận vị trí liền có thể dựa theo lộ tuyến, tận khả năng nhiều tìm kiếm chín loại chủ dược. Nhiệm vụ lần này mục tiêu tử dương ngao ngay tại toàn bộ bí cảnh vị trí trung ương, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, một tới cuối cùng 3 ngày mới có thể xuất hiện, nhưng có thể hay không tìm tới, phải nhờ vào vật khí. Bởi vì trung ương là bị một cái cự đại mê trận bao phủ. Bên trong còn có một số còn sót lại di tích cùng trận pháp, thường xuyên có người ở bên trong phát hiện vật có giá trị. Cái này tử dương bí cảnh căn cứ lục đại tông phái khảo tra nghiên cứu, phòng đoán có thể là trước kia cái nào đó môn phái nắm giữ bí địa, chỉ là không biết nguyên nhân gì, môn phái này đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Khống chế cái này bị địa ra vào phương pháp cũng bị mất. Hiện tại chỉ có thể ở cố định thời gian tìm tới bí cảnh yếu kém địa phương, mở ra một cái cửa vào, để không cao hơn chúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào. Về sau lục đại tông phái vì trong khống chế tranh đấu cường độ, quy định chỉ có thể tuổi tác 18 tuổi trở xuống tu sĩ tiến vào, làm như vậy cũng có chọn lựa bồi dưỡng đệ tử hạch tâm ý tứ. Trở lên chính là trong ngọc giản nội dung chủ yếu. Nhưng Lâm Trường Thanh cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, cũng tỉ như quy định bên trong phát sinh án oán, ra đến bên ngoài liền không lại truy cứu. Đầu này Lâm Trường Thanh cũng không tin, nếu như Lâm Trường Thanh có tân nhân hậu bối ở bên trong vẫn là Đồng thời còn biết hai là hung thủ, Lâm Trường Thành cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên điều quy tắc này xuất hiện, cũng chỉ là sẽ để cho người khác xuất thủ trả thù thời điểm bí mật hơn mà thôi. Dạng này toàn linh mật nạp nhất định phải mang lên, mà lại đến lúc đó nhất định phải cẩn thận kiểm tra một chút, mang theo rõ ràng đặc thủ tiêu chí chiến lợi phẩm, có thể là khả nghi đồ vật, nhất định phải sớm bên ngoài lý hảo. Nếu là thực sự không được, liền ném tới trong hồ sâu, để Lâm Trường Liêu hấp thu tiêu hóa đi. Dạng này một phen hoạch định xuống đến, sự tình liền rất rõ ràng. Sẽ không có cái vấn đề lớn gì đi. Hiện tại thời gian còn sớm đem đại vạn bảo các mua hai quyển lôi thuộc tính linh khí, cũng thuận tiện tế luyện một phen đi, dùng nạp linh quyết thu vào lôi đỉnh khiếu huyết bên trong, tốt thay thế hai viên thượng phẩm lôi linh trân châu. Toàn bộ sau khi hết bận, sắp trời thực đã tối xuống, ra ngoài tìm tới gia gia, đem trong ngọc dặn tin tức, cùng mình ý nghĩ, đều nói cho gia gia. Gia gia sau khi suy tính, cũng cảm thấy các loại tiến vào bí cảnh đằng sau, vẫn là phải đem ẩn linh mặt nạ mang lên, dạng này cũng bảo hiểm một chút. Gia gia lại đem chính hắn thám hiểm kinh nghiệm, cùng một chút thường gặp cái bẫy, bẫy dập, sáo lộ, chờ chốt bố trí cùng phân biện phương pháp đều dạy cho Lâm Trường Thanh, sợ hắn lên khi ăn thịt đòi. Lâm Trường Thanh minh bạch ra gia gia lo lắng, phi thường dụng tâm hấp thu, gia gia truyền thụ cho kinh nghiệm quý báu. Chương 81 ác chủ bài 1. Thứ gia gia nơi đó đi ra, về tới gian phòng của mình đặng sau. Lâm Trường Thanh cảm thấy không có khả năng lãng phí thời gian, dù sao khoảng cách tử dương bí cảnh mở ra còn có nửa tháng, trong khoảng thời gian này muốn lợi dụng. Dùng để khai phách lôi đỉnh thiếu huyễn, thời gian khẳng định không đủ, vậy liền chủ yếu dùng để tu luyện cùng tế luyện huyền nguyên trọng thủy bình đi. Huyền nguyên trọng thủy bình có thông bà quyết, nhưng cũng không phải là tế luyện một lần là có thể, mà lại huyền nguyên trọng thủy bình thế mà có thể luyện chế cửu giai trọng thủy phẩm cấp của nó đã cao đến Lâm Trường Thanh không cách nào đoán tình trạng. Mặc dù đã từng tế luyện một lần, nhưng nếu để cho Lâm Trường Thanh ngự làm trọng thủy bình hấp thu nước hộ nước biển cái gì, khẳng định cũng không hấp thu được bao nhiêu, một mặt là bởi vì tu vi không đủ vấn đề, một phương diện khác cũng là bởi vì tế luyện không đủ. Lâm Trường Thanh trong lòng cũng biết thứ này rất trọng yếu, tất cả quyết định về sau dùng nhiều thời gian đến tế luyện cái này Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình. Cái này trọng thủy bình có thể một mực tế luyện xuống dưới, mà lại đoán chừng các loại Lâm Trường Thanh đến hóa thần kỳ cũng không nhất định có thể hoàn toàn phát huy trọng thủy bình lý lực, đương nhiên hiện tại cái này cách Lâm Trường Thanh hay là rất xa xôi, hay là trước chú ý tốt trước mắt đi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh sớm hoàn thành tu luyện, đến hai nơi bế quan địa phương nhìn một chút, không có gì dị thường, bởi vì gia gia hiện tại hẳn là còn ở trong tu luyện. Liên do Lâm Trường Thanh trước thủ tại chỗ này, đợi đến gia gia tu luyện xong đi ra, tiếp nhận hộ pháp nhiệm vụ, Lâm Trường Thanh liền trở về trong gian phòng của mình. Chủ yếu là muốn nhìn một chút cái kia tự tinh hạt tìm chưa. Đem thần thức vung nhập linh trùng túi, liền thấy một cái so khác tự tinh hạt lớn hơn một vòng tiểu gia hỏa. Có một cái cái kềm nhan sắc hay là hơi cặn một chút, hẳn là cái kia thụ thường tử tinh hạt. Ngủ say thời điểm đúng vậy ngăn a. Hiện tại rốt cục đã tỉnh lại, nhìn cách còn tiền dài, đem nó phóng ra, lấy đến trong tay nghiên cứu một chút, phát hiện hình thể lớn một chút, có chừng 55 cm dài. Màu tím rõ ràng trở nên càng sâu một chút, ví châm đều có 10 cm ra mặt, Hàn Quang hơi ý kị coi trọng phi thường có lực sát thương dáng vẻ. Đồng thời từ trên người nó truyền tới linh áp đến xem, đã đạt tới nhất giai hậu kỳ giai vị. Cầm ở trong tay chịu nặng, đồng thời còn có thể cảm giác được trận trận ý lạnh, tám con mắt nhìn xem Lâm Trường Thanh. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Trường Thanh cảm giác cái này tử tinh hạt giống như càng linh tính một chút. Lâm Trường Thanh vừa rồi cho nó kiểm tra thân thể, thế mà còn hiểu đến phối hợp, chẳng lẽ là bởi vì trăm hoa say hồn rượu nguyên nhân sao? Kiểm tra xong sau, Lâm Trường Thanh liền đem cái này tử tinh hạt thu hồi linh trùng trong túi, sau đó đem một phần hoàng sĩ tinh cùng một chút thịt yêu thú, ăn vào đi đốt tử tinh hạt bảy. Không có cách nào để bảy bỏ cặp đi ra phơi nắng, chỉ có thể chờ đợi trở lại Cựu Phong Sơn, có thể là an toàn thuận tiện thời điểm mới có thể để cho bọn chúng ra ngoài hít thở không khí, bất quá bây giờ chỉ có thể trước đợi tại linh trùng trong túi đem mùng một phóng ra, cũng cho ăn một chút thịt yêu thú cùng dục linh đan, hôm qua mùng một giúp lâm trưởng thanh phá Trần Tử Nhã phòng ngự kia pháp trận, xem như là công, còn không, có tốt tốt ban thưởng nó đâu. Bất quá mùng một tiến giai cũng không có bao lâu, xác thực không thích hợp tại cho nó chu quả có thể là trăm hoa say hồn rượu, chỉ có thể chờ đợi về sau thích hợp thời điểm cùng một chỗ phân dưỡng. Giúp xong những này, bắt đầu đã vận hành lên Ngũ Vương Ngũ Hành Lôi Đình chân kinh, tạo ra Lôi Đình linh khí, rót vào linh khí thiên lôi thuần bên trong. Dạng này liền có thể tùy thời kích hoạt ba mặt lôi đình hộ thuần, lại thêm thiên lôi thuần bản thân, dạng này tính an toàn liền đề cao thật lớn. Thời gian trôi qua vẫn rất nhanh, một cái chớp mắt 10 ngày liền đi qua, hôm nay Lâm Trường Thành ngay tại tế luyện trọng thủy bình, mặc những đáy lòng truyền đến một cơn chấn động, một cỗ vui sướng tâm tình vui sướng truyền lại cho Lâm Trường Thành, đây là Lâm Trường Thành tranh thủ thời gian rất bỏ quá nhiều, tập trung lực chú ý, hoàn thành lần này trọng thủy bình tế luyện đằng sau, mới bắt đầu cảm ứng một chút, lại là Lộc Hữu cường thông qua khế ước truyền tới. Lâm Trường Thành dùng thần thức kiểm tra bốn phía, xác nhận không có vấn đề đằng sau, lập tức tiến vào không gian. Mới vừa vào đến, cũng cảm giác được một làn gió chính triều lấy chính mình vào tới, Lâm Trường Thành đều muốn kích hoạt lôi đỉnh hộ thuẫn. Cỗ này gió ngay tại Lâm Trường Thành phía trước dừng lại, hóa thành một cái cao 2.3m màu hiệp được. Cũng hướng phía Lâm Trường Thành phát ra vui sướng o o âm thanh, Lâm Trường Thành thông qua khế ước, minh bạch ý tứ của nó, nó đây là biểu đạt đối với Lâm Trường Thành cảm kích ý tứ. Lâm Trường Thành quan sát tỉ mỉ trước mặt lộc hữu cường, hiện tại có cao 2m, nếu là tính cả trên đầu sừng hiệu, khả năng đều vượt qua 3m. Thân thể nhìn qua phi thường cường tráng, cái này hình thể đều có điểm giống con ngựa thể trạng, chính là bốn cái chân không có ngựa chân lớn như vậy, nhưng coi trọng cũng là cứng cỏi hữu lực dáng vẻ. Vừa rồi hẳn là phóng độ đi, tốc độ quả nhiên rất nhanh, chính mình kém chút chưa kịp phản ứng. Lục Hiểu Nhã cùng Lục Tiểu Linh cũng chạy tới, vừa so sánh này liền hiện ra Lục Hữu Cường phong độ tốc độ có bao nhanh. Lục Hiểu Nhã cùng Lục Tiểu Linh cũng vây quanh Lâm Trường Thanh ồ ồ gọi, đặc biệt là Lục Hiểu Nhã, đoán chừng cũng là nghĩ từ Lâm Trường Thanh nơi này muốn tới đột phá nhị giai linh hữu. Lâm Trường Thanh chỉ có thể thông qua khế ước cùng bọn chúng giải thích, hiện tại không thích hợp, nếu lại qua một đoạn thời gian mới được, thật vất vả tất cả cho an một viên dục linh đan, mới trấn an được bọn chúng. Lâm Trường Thanh nhìn Lục Hữu Cường một chút, đưa tay sờ về phía nó, Lục Hữu Cường hiểu ngay lập tức Lâm Trường Thanh ý tứ, chính mình chủ động tối đầu, thuận tiện Lâm Trường Thanh vuốt ve. Xem ra không có muốn phản kháng ý tứ. Nhìn trước mắt cái này xinh đẹp hùng tráng ba màu cự lộc, Lâm Trường Thanh nghĩ đến có phải hay không có thể lấy ra làm tọa kỵ dùng a. Đem ý tưởng này nói cho Lộc Hữu Cường, không nghĩ tới nó thế mà đồng ý, sau đó hai cái chân trước chậm xuống, thuận tiện Lâm Trường Thanh vượt qua trâu ngồi đi. Tất nhiên rằng này, Lâm Trường Thanh liền không khách khí, chen chân vào cưỡi trên lộc Hữu Cường phía sau lưng. Sau đó để nó dùng phong độn thử một chút, không nghĩ tới một chút giây một cô lớn quá tính, kém chút đem Lâm Trường Thanh cho lật tung xung dưới, cũng may kịp thời ôm lấy lộc Hữu Cường cổ. Các loại Lâm Trường Thanh kịp phản ứng. Lục Hữu Cường đã lượn quanh không gian chạy một vòng trở lại nguyên địa dừng lại, lần này Lâm Trường Thành có kinh nghiệm, ôm lấy Lục Hữu Cường, để nó tại phòng độn một lần. Lúc này cuối cùng cảm nhận được, quả thực là nhanh như điện chớp tốc độ nhanh khó mà hình dung, so với chính mình ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh không chỉ 10 lần. Vây quanh không gian chạy một vòng, cũng liền chấp bốn, năm lần con mắt thời gian, tốc độ này đơn giản quá sướng sướng. Có nó đi đường đào mệnh đều là lựa chọn rất tốt, đương nhiên đây là áp đáy họng, không có khả năng tùy tiện dùng linh tinh. Thông qua khế ước hỏi hắn tiến giai sau còn có cái gì năng lực, Lục Hữu Cường tại chỗ đối với một viên trăm năm chu quả kê thì truyền một cái thuốc đẩy sinh trưởng thuận, Lâm Trường Thành cẩn thận quan sát. Cây ăn quả đại khái bị thuốc đẩy sinh trưởng trưởng thành 4-5 tạ hữu, vậy thì tương đương với nhị giai sơ cấp linh thực sư trình độ. Rất tốt, công việc này năng lực lại mạnh lên, về sau chính mình thoải mái hơn. Lộc Hữu cường sừng hiếu một trận yếu đất hào quang màu xanh hiện lên, sau đó một cái pháp thuật rơi vào Lâm Trường Thành trên thân, vừa rồi bởi vì lần thứ nhất phong độn không chuẩn bị, bị cương ép lôi kéo có chút không thoải mái thân thể, lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Đây là hồi xuân thuật. Không đối, đây cũng là về dương thuật mới đối. Về dương thuật là nhị giai pháp thuật, hiệu quả là hồi xuân thuật gấp 10 lần. Kỹ thuật hồi xuân thuật chính là về dương thuật phiên bản đơn giản hóa. Lúc trước Khế Ước Lộc Hữu Cường một nhà ba người, đơn giản quá đúng, đây là tùy thân mang theo cái nhị giai linh liệu sư, có thể chạy lại có thể trị liệu, tuyệt đối là mạnh nhất phụ trợ. Đáng tiếc chính là không có cái gì năng lực công kích. Đúng rồi, lần trước trên mặt đất bày ra mua được một túc cỏ cỏ con, còn không có chúng đâu, hôm nay vừa vận tiền đến, liền đem bọn chúng trồng lên đi. Vừa vận Lộc Hữu Cường đột phá nhị giai, nhìn cái này hình thể khẳng định đối thực vật nhu cầu số lượng lớn hơn, vậy liền toàn bộ đều trồng lên đi, dù sao không gian còn có rất nhiều nhàn rỗi địa phương. Sau khi quyết định, vạch ra một mảnh đại khái hơn 50 mẫu địa phương, hẳn là không sai biệt lắm, gọi tới Lộc Hữu Cường toàn ra hỗ trợ, rất nhanh liền đem cỏ con gieo rắc đi xuống. Sau đó thi triển phủ dày đất thuật đem cỏ con lật tiến trong đất, lại thả linh vũ thuật là có thể, hơn 50 mẫu đất một người tam lộc cũng là bận rộn rất lâu, mới rốt cục làm xong. Phân phó Lộc Hữu Cường bọn chúng, mục tốc có năng lực sinh sản mạnh, muốn khống chế tại Lâm Trường Thành quy hoạch phạm vi bên trong, ngàn vạn không thể để cho bọn chúng mọc ra phạm vi này. Lâm Trường Thành cũng không muốn trong không gian khắp nơi đều là mục tốc cỏ bóng dáng. Chương 82 chuẩn bị ở sau quyết định. Lộc Hữu Cường đột phá đến nhị giai Đối với Lâm Trường Thành lần này bí cảnh chi hành tới nói, là một cái mạnh hữu lực bảo hộ, đương nhiên không đến lúc cần thiết, Lâm Trường Thành cũng sẽ không tùy tiện bạo lộ ra. Còn lại mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, hôm nay chính là cùng Thái Tổ Mẫu ước định cần thận thời gian. Lâm Trường Thành dậy thật sớm hoàn thành tu luyện, sau đó lại đem Thái Tổ Mẫu cho song cá ngọc bội tế luyện tốt. Kiểm tra một phen, sắp nhận không có gì bọ sót đằng sau, ra gian phòng, nhìn thấy gia gia đã tại động phủ trong đại sảnh chờ lấy Lâm Trường Thành. Đối với Lâm Trường Thành chính là một fan căn dặn, lại cho 4 mai thiên lôi con cho Lâm Trường Thành, minh bạch gia gia vẫn là vô cùng lo lắng cho mình chỉ có thể đối với gia gia liên tục cam đoan, chính mình rất nhanh liền có thể từ bí cảnh trở về, sau đó Lâm Trường Thanh liền dứt khoát tuyệt nhiên xuất phát. Đã đi theo tộc trưởng tới qua một lần, Lâm Trường Thanh xe nhẹ đường quen đi vào thành Vân Tung ngoài sân muôn, không nghĩ tới Trần Khiết Nghi tiền bối đã tại định nghị mát nơi đó chờ lấy Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh mau tới trước, chào nói Vãn Bối gặp qua Trần Tiền bối, lúc này làm phiền ngài. Trần Tiền bối nhìn hắn một cái, phất phất tay nói, không có gì, lên đây đi. Chúng ta bây giờ muốn đổi đi cùng Tử Nhã tụ họp. Lâm Trường Thanh đáp ứng, leo lên phi chú. Rất nhanh phi chú hóa thành một đạo hào quang màu tím. Tuấn Thanh Vân tông nội bộ cao tốc bay đi, sau nửa canh giờ, hai liền đặt tới một chỗ quảng trường khổng lồ. Hiện tại quảng trường trung ương đã tụ tập mấy chục người, đồng thời còn có một số người lục tục tại hướng nơi này đuổi. Hai người hạ phi chu, Trần Tiễn Bối mang theo Lâm Trường Thanh hướng Trần Tử Nhã đứng địa phương đi đến, Trần Tử Nhã hay là quảng khu bé như vậy, một thân một mình đứng tại tương đối giữa vào ngoại vi địa phương. Nhìn thấy Trần Tiễn Bối cùng Lâm Trường Thanh, nàng mới hơi thi cái lễ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, gặp qua tổ mẫu, gặp qua Lâm gia thế huynh. Lâm Trường Thanh vội vàng đáp lễ lại, nói gặp qua thế muội. Sau đó cũng không biết nói cái gì, cảm giác nói cái gì đều không thích hợp. Hay là Trần Tiên Bối mở miệng nói ra, "Trường Thanh, Tử Nhã liền giao phó cho ngươi." Nàng không am hiểu trận đấu, lần này tiến vào bí cảnh sau, ngươi phải nhanh một chút chạy tới cùng nàng tụ họp, trong 7 ngày nhất định phải đuổi tới trung ương bí cảnh." Lâm Trường Thanh vội vàng nói, "Tiên Bối yên tâm, Trường Thanh minh bạch, tiến vào bí cảnh sau, sẽ mau chóng đi qua cùng thế mọi tụ họp, tìm tới Tử Dương Ao, cũng bảo hộ nàng an toàn từ bí cảnh đi ra." Trần Tiên Bối gật, gật đầu, đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Tiểu Nhã, ngươi từ nhỏ tại trong tông lớn lên, chưa bao giờ đi ra ngoài lịch duyệt qua, tính cách lại quẩn cục é." Tiến vào bí cảnh sau, Nếu liền nhanh chóng hướng trưởng Thanh tới gần, tiện kỳ mặc dù sẽ tương đối an toàn, nhưng cũng tận lực không nên trêu chọc phiền phức. Lần này Tử Dương Bí cảnh chi hành, ngươi muốn nghe từ ngươi thế huynh an bài. Hắn vừa đã trải qua lần này lại thú triều, đồng thời thu hoạch có chút phang phú, nhất định có thể bảo hộ ngươi an toàn. Chân tử nhã nhãt gật đầu, nói tổ mau yên tâm. Tôn nhi minh bạch, nhất định sẽ không cho thế huynh thêm phiền. Chân tiên bối gật gật đầu, nhìn hai người bọn hắn người một chút, cũng không nói chuyện. Lúc này Lâm Trường Thanh mới có thời gian dò xét một chút, Thanh Vân Tông lần này tiến vào bí cảnh đệ tử Đại bộ phận lấy nam tính tu sĩ chiếm đa số, nữ tu sĩ cũng liền như vậy mười mấy hai mươi cái, rất nhiều người đều mặc Thanh Vân tông quần áo, tụm năm tụm ba tập hợp một chỗ. Nhiều có bảy tám người, thiếu cũng liền Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã dạng này hai người tổ hợp, xem ra chưa đi đến nhập bí cảnh trước đó, đã có người bắt đầu báo đoàn. Tu vi phổ biến đều tại luyện khí tầng 7, 8, 9 ở giữa, số ít là luyện khí viên mãn tu vi, Lâm Trường Thanh ở phương diện này có thể nói là hạng chót, cũng may hắn không phải chủ yếu dựa vào chính mình tu vi. Cũng có thật nhiều Thanh Vân tông đệ tử đang đánh giá Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã bất quá có Trần Tiền Bối ở bên người, những người kia cũng liền chỉ dám đại khái dò xét một chút, liền đem ánh mắt rời đi. Có cái này Trần Khiết Nghi tiền bối ở dù này tại, càng không có người qua bắt chuyện có thể là khiêu khích cái gì, Lâm Trường Thanh mừng rỡ thênh nhản. Lại đợi một hồi, không thấy lại có người hướng nơi này bước đến, xem ra người hẳn là đã đến đông đủ. Lúc này một trận tu sĩ cấp cao thần thức đã qua, sau đó một thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai, tất cả tham gia bí cảnh chi hành đệ tử lên thuyền, sau đó chính mình tìm một cái không ai gian phòng nghỉ ngơi. Sau đó không trung xuất hiện một chiếc mang theo 3 tầng lầu các bảo thuyền, ngay tại Lâm Trường Thành trong mắt cấp tốc biến lớn. Rất nhanh liền biến thành hơn 200 mét dáng dấp quái vật khổng lồ, đáp xuống giữa quảng trường. Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, vừa rồi thanh âm này rất như là thái tổ mẫu a. Thanh Vân Tông đệ tử đã bắt đầu lần lượt leo lên chiếc bảo thuyền này, Lâm Trường Thanh hai người bọn hắn người lợi đến, những người khác bên trên không sai biệt lắm mới bắt đầu lên thuyền. Đúng lúc này, Lâm Trường Thanh bên thai nhẹ nhàng vang lên một thanh âm, chí ít đem nàng còn sống mang về, senior. Lâm Trường Thanh biết đây là Trần Tiễn bối đối với mình truyền âm, cũng không có để Trần Tử Nhã biết đến ý tứ. Lâm Trường Thanh đối với vị này khả kính tổ mẫu gật gật đầu, biết nàng sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Sau đó lên bảo thuyền tìm hai cái kệ cùng một chỗ phòng trống, riêng phần mình đi vào nghỉ ngơi. Gian phòng gặp, Lâm Trường Thanh ngâm một bầu thanh ngọc trà, bắt đầu muốn Trần Tử Nhã sự tình, cảm thấy hay là chính mình hẳn là chủ động tìm nàng nói một chút, tìm hiểu một chút tình huống của nàng, địa phương tốt liền ở trong bí cảnh hai cái phối hợp lẫn nhau. Hai ba miếng uống xong linh trà, Lâm Trường Thanh đi ra ngoài gõ vang Trần Tử Nhã cửa phòng, rất nhanh bên trong truyền đến Trần Tử Nhã thanh âm nhàn nhạt, "Là vị kia." Lâm Trường Thanh ngạo, "Thế muội, là ta, ta muốn cùng ngươi nói một chút." Trần Tử Nhã mở cửa, để Lâm Trường Thanh tiến nhập trong phòng, hai người tọa tốt sau. Lâm Trường Thanh mở miệng trước nói ra, "Thế muội, Trong lòng ta có một vấn đề muốn tĩnh giáo một chút. Chân tử Nhã nhìn xem hắn, thản nhiên nói, "Thế huynh, mời nói." Kỳ thật ta vẫn luôn không rõ, sư muội tất nhiên không am hiểu trận đấu, vì cái gì còn muốn tham dự lần này tự dương bí cảnh chi hành, nơi đó không phải nơi phi thường nguy hiểm sao? Bước lên vẫn lạc nguy cơ, chẳng lẽ liền vì gia tăng cái kia mấy thành tiến giai tự phụ cơ hội sao?" Lâm Trường Thanh hỏi trong lòng mình vẫn muốn không hiểu vấn đề. Chân tử Nhã nhìn Lâm Trường Thanh một chút, khẽ thở dài, "Thật ở tông môn, có đôi khi cũng sẽ thân bất do kỷ, đang hưởng thụ tông môn cho tiện lợi thời điểm, cũng nhất định phải vì tông môn tận chính mình nghĩa vụ." Mà lại cũng không vẹn vẹn chỉ là một mình ta, tất cả tuổi tác thích hợp, tu vi đến luyện khí hậu kỳ đệ tử nội môn đều muốn tham gia, nhân số không phần đủ phân, mới do đệ tử ngoại môn bổ đủ. Thì ra là như vậy, xem ra thân là tông môn đệ tử, cũng là không dễ dàng a. Lâm trưởng thanh chỉ có thể gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tiếp lấy tiếp tục mở miệng nói nói ta muốn biết thế mỗi có cái gì chuẩn bị hoặc năng thiếu, dạng này chúng ta cũng may trong bí cảnh phối hợp lẫn nhau. Chân tử nhã gật đầu nói, ta chuẩn bị bốn cái chợt bàn, hai cái nhất giai đỉnh cấp, hai cái nhị giai sơ cấp, công thủ tất cả một. Hai kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, hai kiện nhất giai cực phẩm pháp khí đều là công thủ tất cả một. Pháp khí phi hành là nhất giai cực phẩm miễn tuền, linh phù đan dược một số. Lâm Trường Thanh nghe xong gật đầu nói, chuẩn bị đạt được là phi thường đầy đủ, chúng ta nếu là dáng lâm gần, vậy trước tiên tụ họp, nếu là vừa vặn tại xa nhất hai đầu, vậy liền chỉ định một chỗ tụ họp, ngươi nhìn nơi đó phù hợp. Chân Tử Nhã nghĩ ra một chút, nói ra, vậy liền tại Huyền Quy hồ đi. Lâm Trường Thanh hồi tưởng một chút, nơi này đã tương đối gần trung ương, có 3 cây huyền hoàng cây ăn quả, sản xuất huyền hoàn quả là tự phụ thông huyền đan chủ dược một trong. Mở miệng nói ra, tương đối gần trung ương mà lại nơi đó là toàn bí cảnh duy nhất sản xuất huyền hoàn quả địa phương, đến lúc đó khẳng định rất nhiều người sẽ đi nơi đó, có thể hay không quá nguy hiểm. Nhìn Trần Tử Nhã trầm mặc không nói dáng vẻ. Lâm Trường Thanh tiếp tục nói, nếu không vạn chúc lâm đi, nơi này mặc dù cũng sản xuất tím khỉ hoa cùng tam diệp xanh chi, nhưng phạm vi rộng tương đối dễ dàng ẩn tàng, cũng thuận tiện thoát thân. Trần Tử Nhã gật đầu nói, tốt a, tiểu muội nghe thế huynh an bài chính là. Cứ như vậy để Trần Tử Nhã một người đơn độc kinh lịch đoạn đường này, vẫn có chút không yên lòng, Lâm Trường Thanh cũng không muốn cô phụ thái tổ mẫu cùng Trần Tiễn Bối phó thác. Lâm Trường Thanh than nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi, thế muội Ngươi có sợ hay không nện bỏ cả loại hình đồ vật?" Chân tử Nhã nghi ngờ hỏi, "Thế huynh đây là ý gì?" Lâm Trường thanh giải thích nói, "Để thế muội đơn độc kinh lịch đoạn đường này, ta vẫn là có chút không yên lòng, ta có một ít linh trùng có thể tạm thời cấp cho thế muội, bọn chúng có thể bảo hộ thế muội an toàn. Đến lúc đó nếu là gặp địch, thế muội bố trí xong trận pháp sau, có thể đem bọn chúng thả ra ngoài trận, đằng sau cũng không cần quản chúng nó, chỉ cần nghe được tiếng tiêu thảm thiết đằng sau, ra ngoài thu thập hiện trường là có thể." Chân tử Nhã suy nghĩ một chút nói ra, "Linh trùng đến là không sợ, chỉ là không biết là cái gì linh trùng, có hay không thế huynh nói lợi hại như vậy?" Lâm Trường Thành cũng không rảnh rỗi, từ linh trùng tối thả ra 24 cái tự tinh hạt, chưa hề đi ra trước đó, Lâm Trường Thành liền để bọn hắn ở thân. Đối với Trần Tử Nhã nói ra, thế mọi thức tỉnh thần thức đi, có thể thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới bọn chúng, bọn chúng đã ở trong phòng. Trần Tử Nhã bắt đầu dùng thần thức một chút xíu tìm kiếm, tìm nửa ngày cũng không có tìm tới có cái gì linh trùng. Hoài nghi nhìn Lâm Trường Thành một chút. Lâm Trường Thành tâm niệm vừa động, 24 cái tự tinh hạt hiện ra thân hình, vừa vặn đem Trần Tử Nhã vây quanh hai vòng. Trần Tử Nhã bị giật nảy mình, Lâm Trường Thành lần thứ nhất cảm thấy Trần Tử Nhã trên mặt cho thấy lộ ra vẻ gì khác. Trong lòng có loại trò đùa quái đản đạt được sâu sắc ý, nhưng là không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Chương 83 Thiên tinh vạn kiếp kinh. Lâm Trường Thanh ho nhẹ một chút, phá vỡ không khí ngột ngạt này. Sơ soạn một chút cái mũi, mở miệng giới thiệu nói, cái này 24 cái tự tinh hạt, phổ biến luyện khí kỳ tu sĩ bị bất luận cái gì một cái kim trúng, tiếng kêu thảm thiết qua đi, trên cơ bản đều sẽ mất đi năng lực hành động, rất nhiều thậm chí đều sẽ ngất xỉu bất tỉnh. Bị ba cái trở lên kim trúng rất có thể sẽ đau chết, ta đã nói cho bọn chúng biết tạm thời nghe ngươi. Bình thường cách mỗi 2 ngày liền cho chúng nó cho ăn chút thịt yêu thú, nếu có thể cho chúng nó gặm ăn một ít linh thạch, có thể là linh tinh vậy thì càng tốt hơn. Nói xong, liền lấy ra ban đầu ra ra cho, trang tự tinh hạt cái kia tiểu linh thú túi, đem cái này 24 cái tự tinh hạt thu vào, đưa cho Trần Tử Nhã. Trần Tử Nhã chần chờ một chút, hay là nhận lấy. Lâm Trường Thanh lại căn dặn nàng, không nên tin bất luận kẻ nào liền xem như đồng môn, ở bên trong cũng có thể là ra tay với ngươi. Cảm giác hẳn là lời nhắn nhủ đều không khác mấy, Lâm Trường Thanh liền đứng lên cáo từ rời đi, đi tới cửa thời điểm đột nhiên nhớ tới, còn có một chuyện không có cùng Trần Tử Nhã nói. Tôi tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói ra, "Thế muội, ngươi cũng biết ta xuất thân tiểu tu tiên gia tộc, vì không đem trong bí cảnh ân oán đưa đến bên ngoài đến, từ đó liên lụy đến gia tộc. Cho nên tiến vào bí cảnh đằng sau, ta sẽ cải trang dễ dàng, đổi một cái hình tượng xuất hiện, ngẽ đến lúc đó không nên gọi ta thế huynh, liền trực tiếp gọi ta cao sư huynh đi. Tiên đầy đủ gọi cao đức hoái, dạng này liền sẽ không bại lộ thân phận của ta." Chân tử Nhã nghe xong, hơi ngây ra một lúc, trên mặt có chút có ý cười, sau đó liền gật đầu. Lâm Trường Thanh chính thức cáo từ rời đi, về đến phòng Hiện tại dưới loại tình huống này, Lâm Trường Thanh cũng không dám tiến vào trạng thái tu luyện, liền sợ đột nhiên xảy ra chuyện gì bị quấy rầy đến, mà lại đoán chừng không bao lâu liền sẽ đến. Cho nên Lâm Trường Thanh xuất ra chiếc kia trên mặt đất bày ra mua được những cái kia tu sĩ kim đan du ký, pha được một bầu thanh ngọc trà, từ từ một bên phẩm trà vừa đi học, cũng làm cho chính mình hạo hạo bừng lòng một chút. Từ khi nhận được thú triều tin tức sau, Lâm Trường Thanh kỳ thật đều là ở vào căng cứng trạng thái, một mực không có chầm tĩnh lại, hiện tại rốt cục có thời gian, có thể ngự hạ gánh vác, bừng lòng một chút, cảm giác còn rất khá. Bảo thuyền cao tốc phi hành một đoạn thời gian rất dài, Tối tiểu so Lâm Trường Thanh dự tính còn muốn dài rất nhiều, đến đệ Tam Thiên Tài đến mục đích, xem ra bây giờ cách Thanh Vân Thành nhất định phi thường xa. Bảo thuyền hạ xuống một mảnh to lớn trong sân cốc, nhìn bên trong đã có 4 chuyến thân mặc màu sắc khác nhau quần áo tu sĩ. Lúc này, bên hai nghe được, tất cả mọi người bên dưới bảo thuyền, tập trung ở hạ xuống địa phương, không cần chạy tán loạn khắp nơi. Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã cũng theo chúng Thanh Vân Tông đệ tử, hạ bảo thuyền, hai người đứng tại hơi rượi vào ngoại vi địa phương. Lâm Trường Thanh bắt đầu dò xét, tới trước mặt các 4 cái tông phái đệ tử. Lúc này nghe được Trần Tử Nhã, mở miệng thản nhiên nói: Bên tay trái nữ mặc màu hồng quần áo, nam mặc đồ trắng quần áo là Tạo hóa tông tu sĩ. Tông này hạch tâm truyền thừa công pháp là âm dương tạo hóa trải qua, kỳ thật chính là một môn công pháp song tu, phải cẩn thận bọn hắn một đôi đạo lư liên thủ, đặc biệt là hợp kích bí thuật, phi thường lợi hại. Đạo lư liên thủ thậm chí có siêu giai mà chiến năng lực. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới, Chân Tử Nhã sẽ chủ động giới thiệu với hắn những này, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói tạ ơn, đa tạ thế mọi giải hoặc. Chân Tử Nhã không để ý tới hắn, tiếp tục nói, sẽ đi qua mặc màu đỏ kim biên quần áo là Đan đỉnh phái, môn phái này chính là chuyên môn trọng trọng luyện đan, đùa lửa. Hạch tâm truyền thừa công pháp là Cựu Dương Phần Thiên trải qua cùng một cây thành rừng trải qua, linh thực sự, luyện đàn sư, luyện đan sư truyền thừa cao tới ngũ giai thượng phẩm, các loại mục hệ cùng hỏa hệ pháp thuật, bí thuật đều rất lợi hại. Bên phải mặc quần áo màu xanh chính là Ngự Linh Tông tu sĩ, bọn hắn cùng ngươi có điểm giống, đều là ưa thích ngự sử yêu thú hoặc linh trùng đối địch. Tông này hạch tâm truyền thừa công pháp là Vạn Thú Ngự Linh trải qua, nghe nói tu luyện môn công pháp này, có thể khế ước nhiều con yêu thú trở thành bản mệnh linh thú, luân khí kỳ liền đã có thể khế ước hai cái bản mệnh linh thú, yêu thú lợi hại ngươi so ta rõ ràng. Sẽ đi qua những cái kia mặc áo bạc kim biên đều là Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ, kiếm tu lợi hại tin tưởng ngươi cũng có chỗ nghe thấy. Đồng thời kiếm phái này người đều rất hiếu chiến, có chút điên cuồng, bởi vì công pháp môn nhân, đối với tài nguyên tu luyện đặc biệt coi trọng, gặp được nhất định phải coi chừng. Tông này hạch tâm truyền thừa công pháp là Thiên Tinh vạn kiếm kinh, nghe nói tu luyện môn công pháp này có thể ngưng luyện 365 đem bản mệnh phi kiếm, hậu kỳ có thể sử dụng những này bản mệnh phi kiếm bố thành kiếm trận, đó càng là có thể lấy một địch trăm tồn tại. Còn có một cái không có đến tông phái, gọi Tiên Đông Tông, tông phái này nữ tu chiếm đa số âm nhạc âm luật hội thuật, thường xuyên có thể khiến người ta bất tri bất giác liền bị dẫn vào trong huyễn cảnh, nếu là thần thức hồn lực nhỏ yếu, càng là dễ dàng chúng chiêu. Tông này hạch tâm truyền thừa công pháp là Thiên Âm Vấn Tâm trải qua, nghe nói tu luyện muôn công pháp này, từng câu từng chữ đều mang theo thưởng vui vẻ hai vật luật, sẽ cho người bất tri bất giác say mê trong đó. Từ đó ảnh hưởng thậm chí khống chế tu sĩ các loại hệ vi, tất cả gặp được liền tận lực đừng cho các nàng cơ hội mở miệng. Nghe đến đó, Lâm trưởng Thanh Thế mới biết, lục đại tông phái đều không phải là chỉ là hư danh, mỗi nhà đều có sở trưởng của mình bề học trải qua Trần Tử Nhã dạng này một giải thích, Lâm Trường Thanh gặp được bọn hắn mới có thể biết đại khái đối phó thế nào, thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Lâm Trường Thanh lần nữa trịnh trọng hướng Trần Tử Nhã nói lời cảm tạ, lần nữa đạt đạt thế muội, những tin tức này phi thường trọng yếu, đối với ta rất có ích lợi. Trần Tử Nhã gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Đương nhiên Lâm Trường Thanh cũng biết, cũng không khả năng các đệ tử đều chiếm được Hạch Tâm truyền thừa, khẳng định được nhiều đệ tử tu luyện đều là những công pháp khác, có thể là Hạch Tâm công pháp phiên bản đơn giản hóa. Nhưng coi như mỗi phái có một hai cái dạng này Hạch Tâm đệ tử chân truyền tiến vào bí cảnh này, cũng tuyệt đối là phi thường cường đại đối thủ. Lúc này bầu trời loáng thoáng truyền đến, từng đợt thanh thủy dễ nghe êm tai âm luật, Lâm trưởng thành nghị đến vừa rồi Trần Tử Nha nói, lập tức cảnh giác lên, Ma thượng tâm niệm hấp nhất, bảo vệ chặt linh đài. Lúc này Thanh Vân tông người, bên tai cũng nghe được, đây là Tiên Âm tông thanh âm vốn tâm, các ngươi chú ý phòng bế tinh giác, tập trung ý chí, bảo vệ chặt linh đài. Rất nhanh một chiếc thuyền du lịch, tại Ngũ Đại tông phái nhìn bên dưới, đáp xuống trong sơn cốc, một đám người mặc y phục rực rỡ Tiên Âm tông tu sĩ hạ truyền. Lúc này Đan đỉnh phái tu sĩ Kim Đan mở miệng nói ra, tất nhiên đều tới đông đủ, vậy thì bắt đầu đi, sớm một chút làm xong, ta còn muốn trở về luyện đan đâu. Tiên âm Tông Kim Đan tu tiếp lời nói ra, "Thật có lỗi, để mọi người đợi lâu, vậy thì bắt đầu đi." Thanh âm này ôn nhuận mềm mại, để cho người ta nghe chút nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Lâm Trường Thanh run rẩy một chút, "Lợi hại, lợi hại. Đây thật là nhẫn vật tế vô thành, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị a." Sau đó, lục đại tông phái tu sĩ Kim Đan hiện thân, mỗi người chiếm lấy một vị trí, cộng đồng đối với trong sơn cốc một chỗ không ngừng đánh ra phát quyết, rất nhanh khu vực này liền có phản ứng, bắt đầu giống gợn sóng nước một dạng vặn vèo ba động. Lúc đại tu sĩ Kim Đan một mực tại tiếp tục thi pháp, thẳng đến cái kia vận vẹo ba động địa phương hình thành một cái nghịch kim đồng hồ phương hướng không ngừng chuyển động thông đạo, đồng thời dần dần ổn định lại. Mã Lâm Trường Thanh lúc này cũng rốt cục xác nhận, Thanh Vân Tông lần này đưa bọn hắn tới tu sĩ Kim Đan, chính là thái tổ mẫu. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, bởi vì vừa rồi bên thai nghe được thái tổ mẫu mệnh lệnh, các đệ tử, nhanh chóng vượt lên trước tiến vào. Lâm Trường Thanh lập tức lôi kéo Trần Tử Nhã, phi tốc hướng thông đạo vọt tới, các phái khác đệ tử cũng là động tác như vậy. Lâm Trường Thanh linh cơ khế động, hướng hai người trên thân tất cả dán một tấm thần hành phù đằng sau, rốt cục đoạt tại phần lớn người trước đó, vọt vào trong không đạo. Một trận trời đất quay cuồng đằng sau, Lâm Trường Thanh rốt cục giáng lâm đến Tử Dương Bí cảnh nội, đợi đến cảm giác hôn mê biến mất đằng sau, lập tức đem mùng một phóng ra, để nó bay lên không trung, trước xác nhận an toàn cùng vị trí, còn muốn cái kha kha. Thừa dịp mùng một bay lên không trung thời điểm, Lâm Trường Thanh xuất ra song cá ngọc bội, cảm ứng một chút trần tử nhã vị trí. Tình huống không tốt cũng không xấu, hai người đều tại biên giới vị trí, cùng trung tâm thành một tứ đại khái 120 độ cái góc có tốt chưa từng xuất hiện tình huống xấu nhất, hai người tại tương đối hai đầu, hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch đến vạn trúc lâm hội họp. Chương 84 Cử Câm Đoạn Hồn. Thông qua cùng mùng 1 câu thông, lại so sánh trong ngọc giản địa đồ, Lâm Trường Thanh rốt cục đạt được chính mình xác thực vị trí. Hiện tại là muốn hướng vạn rừng trúc phương hướng xuất phát, vừa vặn cách nơi này gần nhất chính là Cử Câm Sơn, Kim Ti Liên nơi sản sinh, chúc cơ đan tam đại chủ dự một trong. Không nói hai lời, trực tiếp hướng mục đích tiến lên, trên đầu có mùng 1 đang ngó chừng, Lâm Trường Thanh cũng không sợ có người đến đánh lén mình, tốc độ tiến lên hay là rất nhanh. Đột nhiên thu đến mùng 1 dự cảnh, Bên trái đằng trước có người, cũng đại hướng cử Câm Sơn di động, cùng Lâm Trường Thành cách nhau không xa, cũng liền bảy tám nhịp. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, hay là quyết định không để ý tới hắn, bất quá bây giờ trước tiên đem ẩn linh mặt nạ mang lên, lại đem quần áo nhan sắc tiểu giản cũng đổi. Xuất ra tấm gương chiếu một cái, là cái sắc mặt trắng nhợt người bình thường diện mạo, không có gì đột xuất đặc thù, phi thường phổ thông diện mạo, đặt ở trong đám người sẽ không làm người khác chú ý loại kia. Đây chính là Lâm Trường Thành vốn, từ giờ trở đi trong bí cảnh này cũng chỉ có cao đức xoái, thu thập xong đằng sau, tiếp tục hướng mục đích tiến lên. Đi tới hơn 10 nhịp, lại thu đến mùng một dự cảnh phía trước bảy tám dặm có một đám 30, 40 con đỏ đuôi khỉ, Lâm Trường Thành không muốn chọc giận chúng nó, cho nên hơi điều chỉnh một chút phương hướng. Vừa rồi vị huynh đệ kia hiện tại đã tiến vào đám kia đỏ đuôi khỉ lãnh địa, chẳng mấy chốc sẽ bùng phát chiến đấu, bất quá Lâm Trường Thành nhưng không có hứng thú đi làm ngư ông. Hiện tại hay là thu thập chút cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan chủ dự trọng yếu nhất, lần sau nếu lại tìm tới loại cơ hội này, cũng không biết là lúc nào, cho nên không có khả năng lãng phí thời gian. Đoạn đường này tiêu hao hơn 3 cái giờ, thông qua mùng một tránh đi năm làn sóng yêu thú cùng bảy tổ tu sĩ. Cuối cùng là chạy tới Cực Câm Sơn, không dám trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu tìm kiếm Kim Ti Liên, phân phó Mùng 1 cũng hỗ trợ tìm kiếm. Thần thức toàn bộ triển khai, tại thân thể trung quanh 240m, gạo, phạm vi bên trong không ngừng tìm kiếm, trên đường đi di chuyển nhanh chóng, rốt cục tại một viên ngã xuống khô héo đại thụ bên cạnh, phát hiện hai gốc thành thuộc Kim Ti Liên, bên cạnh còn có năm cây không lớn không nhỏ mầm non. Không có gì tốt do dự, hết thảy thu, để Mùng 1 nhìn chằm chằm xung quanh, Lâm Trường Thanh nhanh chóng mà chuyên nghiệp di thực cái này 7 cây Kim Ti Liên. Đều tạm thời đặt ở linh thực trong túi, đến lúc đó tại thống nhất chuyện rời đến trong cung gian. Hiện tại là muốn bắt gấp thời gian, lại tìm nhiều một ít kim ti liên. Thôi che dấu cày ghép vết tích, Lâm Trường Thanh lại bắt đầu, một đường càn quét thức tìm kiếm, vận khí vẫn rất tốt, vừa tìm được một chỗ có 3 cây thành thuộc thể cùng 4 cây mầm non địa phương, không dám lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu cày ghép. Lúc này mùng một dự cảnh có người đang nhanh chóng tới gần Cử Câm Sơn, Lâm Trường Thanh để nó tiếp tục nhìn chằm chằm, không có khả năng tới một người, liền để ra nơi này, ít nhất cũng phải chính mình tìm kiếm qua hơn phân nửa rồi đi. Không lãng phí thời gian tiếp tục tìm, lúc này mùng một nhắc nhở phía trước bên phải trường một rặng, có một chỗ kim ti liên, Lâm Trường Thanh lập tức bay thẳng mục đích mà đi. Đến lúc đó xem xét, thành thuộc Kim Ti Liên đều có bảy cây, mầm non thế mà đạt tới 19 gốc. Mau đem tử tinh hạt phóng ra, để bọn chúng rải ở xung quanh đem chính mình bảo vệ, sau đó liền bắt đầu di thực, bận rộn 2 phút đồng hồ, rốt cục toàn bộ giải quyết, thu nhập linh thực túi. Có nhiều như vậy Kim Ti Liên thu hoạch, trên cơ bản đủ về sau liên tục không ngừng nuôi thực, cho nên không có ý định sẽ thỉnh, chuẩn bị chạy tới kế tiếp địa phương. Đáng tiếc Lâm Trường Thành còn muốn chạy, người khác còn không đồng ý, vừa nhận được mùng một dự cảnh đang muốn chứng đi, nhưng vẫn là bị một cái Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ phát hiện, người tới cao tốc hướng Lâm Trường Thành bay thẳng đi qua, rất nhanh liền cản lại Lâm Trường Thành đừng đi. Lâm Trường Thanh rứt khoát liền không đi, đem Tử Tinh hạt đều đi người tới phương hướng ẩn nốt đứng lên. Chờ đến người tới trước mặt mới đối, "Đúng, người tới nói ra, vị này Thiên Tinh kiếm phái đạo hữu, nơi này còn không có gì người đến, còn có thể tìm tới rất nhiều kim tinh liên, chúng ta cũng đừng có lãng phí lẫn nhau thời gian, ngươi thấy có được không?" Người tới lắc đầu, mở miệng nói ra, lưu lại trên người túi trữ vật cùng linh thực túi, cho ngươi lưu một kiện pháp khí hộ thân, mau cúp đi. Lâm Trường Thanh than nhẹ một tiếng, thật sự là hảo luôn khó quên đáng chết quỷ. Tâm niệm vừa động, Tử Tinh hạt phát động công kích, Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ liên tục phát ra hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thế lương. Sau đó toàn thân kịch liệt run rẩy, rất nhanh liền ngã xuống đất bất động, Lâm Trường Thanh trong tay kim lôi kiếm, xoẹt một tiếng xuyên qua trán của hắn. Kỳ thật vừa rồi người tới chặn đứng Lâm Trường Thanh thời điểm, Lâm Trường Thanh dự định nếu như có thể không động thủ cũng đừng có động thủ, đáng tiếc người tới hay là khăng khăng muốn chết. Đem người tới túi trữ vật cùng linh thực túi cất kỹ, đương nhiên còn có rớt xuống đất pháp khí, sau đó một cái hỏa cầu thuật đem thi thể hóa táng, xem nhận chung quanh không ai, cũng không có bỏ sót đằng sau, bắt đầu tiếp tục hướng xuống một cái mục đích xuất phát. Phía trước có hai cái địa phương khoảng cách đều không khác mấy, một cái chính là sản xuất Thiên Hồn Thảo Đoạn Hồn Sơn núi, một cái chính là sản xuất Tử Tâm Quả Thiên Hương cốc, suy nghĩ một chút, hay là đi trước Đoạn Hồn Sơn núi tìm Thiên Hồn Thảo đi. Dù sao chỉ cần tìm được Tử Tâm Quả thụ, lấy ra một tiết dế cây cũng có thể chính mình bồi dưỡng ra một gốc Tử Tâm Quả thụ đến. Quyết định đằng sau, trực tiếp hướng mục đích di động, mùng 11 mực tại không trùng cho Lâm trưởng thành cung cấp dự cảnh, trên đường đi lại hoa 2 3 canh giờ thời gian, hơn nữa còn là tránh đi yêu thú cùng tu sĩ, bằng không tiêu tốn thời gian sẽ càng lâu. Vừa tới gần Đoạn Hồn Sơn núi thời điểm, sắc trời đã tối xuống, Nếu là người khác khả năng liền sẽ đợi đến ngày mai Hưng Đông đằng sau, lại tiến vào bên trong tìm kiếm, nhưng người khác sợ nơi này du hồn ná quỷ, Lâm Trường Thành cũng không sợ, một thân lôi điện pháp khí, linh khí cũng không phải nói đùa, đặc biệt là đối với hồn thể tổn thương càng lớn. Triệu Hoán Gia tiên lôi thuần cùng lôi kích một kiếm, thừa dịp trời còn chưa có hoàn toàn đen, tiến vào sương mù dày đặc bao phủ đoạn hồn sơn núi. Mới vừa vào đi, thần thức toàn bộ triển khai, một đường càn quét thức tìm kiếm thiên hồn thảo, cũng có quét đến từng đoàn từng đoàn âm khí, nhưng chỉ cần bọn chúng không tìm đến chính mình vết phức, Lâm Trường Thành cũng sẽ không đi chọc giận chúng nó. Quét một hồi lâu, rốt cục có phát hiện, một gốc thiên hồn thảo bên cạnh hai gốc mầm non, thế nhưng là thành thuộc thiên hồn thảo bên cạnh thế mà chiếm cứ một cái hóa thành hình người ác quỷ. Ác quỷ kia nhìn thấy Lâm Trường Thanh tới gần, lập tức gầm hét lên, muốn dọa đi Lâm Trường Thanh, nhưng như loại này cũng liền tương đương với luyện khí trung hậu kỳ ác quỷ, Lâm Trường Thanh làm sao lại sợ? Thưởng lôi kích một kiếm đưa vào linh khí, để lôi kích một kiếm phát ra loại kia lôi đỉnh khí tức, sau đó kiếm gỗ chạm kích mà ra, ác quỷ hóa thành một đạo màu xám đen năng khí, lao thẳng về phía Lâm Trường Thanh mặt, tốc độ nhanh vô cùng. Tới thật đúng lúc, tâm niệm vừa động, một mặt lôi đỉnh hộ thuẫn hiện lên ở Lâm Trường Thành trước mặt, ác quỷ phát hiện hộ thuần muốn tránh đi, nhưng là hộ thuần xuất hiện thực sự quá đột nhiên, căn bản không kịp, trực tiếp đụng vào lôi đỉnh hộ thuần bên trên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà lôi đỉnh hộ thuần bên trên thì là phát ra tứ tứ thanh âm, ác quỷ bị tan rã hơn phân nửa, sau đó hóa thành một đạo âm khí muốn đi chạy, nhưng Lâm Trường Thành làm sao có thể để nó đạt được. Sẽ đánh trên kiếm gỗ lôi quang chớp động, chạm tại trong âm khí hưng, chỉ nghe một tiếng càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết đằng sau, âm khí tiêu tán, hiện trường chỉ để lại một viên màu xám đen hạt châu, Lâm Trường Thành trong lòng hơ động, chẳng lẽ đây chính là âm hồn châu phải không? Cẩn thận cầm lên quan sát một chút, có thể cảm thấy bên trong có một cỗ âm lãnh năng lượng, vừa vặn cùng lôi đỉnh năng lượng thuộc tính tương phản, trước nhận lấy đi. Tìm một cái hộp ngọc, đem hạt châu đặt ở bên trong cất kỹ. Thần thức toàn bộ triển khai bao phủ bốn phía, sau đó bắt đầu cẩn thận tẩy ghép cái này ba cây thiên hồn thảo. Rất nhanh liền hoàn thành tẩy ghép làm việc, đem tẩy ghép vết tích che giấu tốt đằng sau, liền suất phát tiếp tục tìm kiếm thiên hồn thảo. Chương 85 Thiên Hương thần di. Bởi vì ban đêm không ai tiến vào đoạn hồn sơn núi, hiện tại nơi này thì tương đương với lâm trưởng thành một người chuyên trượng. Hai canh giờ tìm kiếm xuống tới, thu hoạch 13 cây thành thuộc tiên hồn thảo, mầm non càng là nhiều đến đến 20 tầng gốc, âm hồn châu cũng thu hoạch chính quả. Sau đó liền không đăng tẩm, cũng phải cho tu sĩ khác lưu một chút, bằng không trở ra ngoài một kiện kê, phát hiện tiên hồn thảo thế mà không có, vậy ai đều biết có vấn đề, cho nên Lâm Trường thành lựa chọn có chừng có mực. Ra đoạn hồn sơn núi xương mù dày đặc bao phủ khu vực, bởi vì hiện tại đã là buổi tối, muốn một ánh mắt chịu ảnh hưởng, dự cảnh phạm vi thật to thu nhỏ, ban đêm đi đường không thể làm gì chế nguy hiểm nhiều lắm, cho nên vẫn là muốn trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi ngày mai trời đã sáng, lại chạy tới kế tiếp mục đích. Tìm một cái tương đối địa phương ẩn nấp, xem như đêm nay đất cảm trại, đem tử tinh hạt phóng ra, vây quanh nghỉ ngơi địa phương, tạo thành một cái ba tầng cảnh giới vòng phòng ngự. Sau đó thần thức cẩn thận đảo qua trung quanh 240m, gạo, phạm vi, sắp nhận không có tu sĩ có thể là yếu tố đằng sau, Lâm Trường Thành mới tiến nhập trong không gian. Mới vừa vào đến, Lộc Hữu cường toàn ra liền vây quanh, nhưng Lâm Trường Thành không có khả năng trong này đợi quá lâu, liền không có cùng bọn chúng chơi đùa, chỉ là mỗi một cái đều cho ăn một viên dục linh ăn. Sau đó để bọn chúng đều tới hỗ trợ, đem hôm nay thu hoạch kim ti liên cùng tiên hồn thảo phân khu vực chúng tốt chỉ để lại một gốc thành thuộc kim ti liên, bảo tồn tại một cái hộp ngọc bên trong, cái này chuẩn bị đến lúc đó ra ngoài, ứng phó thanh vân tông. Xuất ra hôm nay ở trên trời tinh kiếm phái trên người lễ tự, tích thu được túi chứa vật hơi luyện hóa về sau, đem đồ vật đều đổ ra, phi kiếm ngược lại là có năm thanh, đều là nhất giai đỉnh phong pháp khí, hơn nữa còn là đồng dạng kiểu dáng. Xem ra hẳn là có thể tạo thành một bộ kiếm trận, chỉ tiếc Lâm Trường thành không dám lấy ra dụng, chỉ có thể trước giữ lại, chờ sau này tích lũy hơn nhiều, lại ném cho Lâm Trường liêu xử lý. Công pháp bí tịch cái gì đều không có, cũng không có thấy phòng ngự pháp khí. Ngược lại là có một ít thường dụng phổ thông đan dược, còn có hơn 300 linh thạch và mấy chục cái trống không hộp nọc, xem ra là chuẩn xác dùng để trợ lĩnh vực linh thảo. Còn có một số tư nhân quần áo tạp vật cái gì, những này đều trước thu thập lại, tìm cơ hội xử lý sạch. Lại đem linh thực túi cũng mở ra nhìn một chút, trống không cái gì cũng không có, liền trực tiếp để qua một bên, tất cả tích thu được đồ vật hiện tại cũng không dùng được, trước hết lưu tại trong không, không gian, bao quát hôm nay thu hoạch 10 khóa âm hồn châu. Bàn giao lực hữu cường toàn ra, chiếu cố tốt mới trồng linh dược đằng sau, Lâm Trường Thanh liền ra không gian. Lần nữa dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm vẫn là không có phát hiện có tu sĩ có thể là yêu thú đằng sau, Lâm Trường Thanh an tâm. Vận chuyển ngũ phương ngũ hành lôi đỉnh chân kinh, đem hôm nay tiêu hao thiên lôi thuần bên trong lôi đỉnh linh khí bổ sung. Hôm nay sử dụng lôi đỉnh hộ thuần, nghiệm động toàn đến, cảm giác phi thường thực dụng, cho nên trước tiên liền đem linh khí cho bổ túc. Các sau khi hoàn thành, cảm xúc vẫn có chút phấn khởi, nhưng Lâm Trường Thanh ép buộc chính mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện nhiệm vụ, chuẩn bị hướng tiên hương cốc xuất phát, hay là cùng giống như hôm qua, mùng một ở trên không dự cảnh, tận lực tránh đi các phái tu sĩ cùng yêu thú. Hơn 2 canh giờ đằng sau, rốt cục tới gần Thiên Hương Cốc, cách vẫn còn tương đối xa, liền đã ngửi được nhàn nhạt hương hoa mùi, khó trách gọi nơi này gọi Thiên Hương Cốc. Tiến vào trong cốc, nhìn thấy vô cùng vô cùng nhiều các loại hoa tươi nở ra, từng mảnh từng mảnh, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào trong sơn cốc, hồ điệp ong mật nhau nhau tại trong bụi hoa bay múa, đứng ở chỗ này đều có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Tâm tình không hiểu thấu biến tốt, nếu có thể cẩm cái để nằm, tại pha được một bầu thanh ngọc trà, vậy thì thật là siêu cấp hưởng thụ lấy. Thật rất uốn, đem những loài hoa tươi mỗi loại đều cấy ghép vài cọng, về sau tìm cơ hội trùng đến trong không gian, nhưng bây giờ thời gian quý giá, không dám tùy ý lãng phí. Hay là đi trước tìm Tử Tâm Quả thụ đi. Một đường đi vào bên trong, coi chừng tránh đi bụi hoa, trên đường đi đã thấy mấy chỗ có người đi qua vết tích, hiện tại Lâm Trường Thành đã không ôm hy vọng có thể thu thập được Tử Tâm Quả, nhưng là Tử Tâm Quả thụ dễ cây vẫn là phải làm hai mảnh trở về. Thu đến mùng 1 dự cảnh, Thiên Hương cốc chỗ sâu có 3 người, ngay tại đi ra ngoài sẽ cùng Lâm Trường Thành gặp nhau, Lâm Trường Thành tạm thời không muốn cùng bọn hắn nội xung đột, tìm cái tương đối rậm rạp bụi hoa ẩn giấu đi đứng lên, lại đem lụa mỏng pháp bảo gắn vào trên thân, nghĩ nghĩ đem Tử Tinh hạt đều phóng ra, miễn cho vạn nhất bị phát hiện muốn động thủ, không kịp thả Tử Tinh hạt. Đợi một hồi, ba cái mặc màu đỏ viền vàng của đàn đỉnh phái tu sĩ, từ trên trời hương cốc chỗ sâu đi ra, cũng may không có phát hiện Lâm Trường Thành, trực tiếp đi ra ngoài, nhìn thân sắc giống như cũng không có hái được tử tâm quả. Sắp nhận bọn hắn rời đi bảy tám dặm đằng sau, Lâm Trường Thành mới thu hồi tự tinh hạt, hướng trong cốc đợi, một hồi lâu mới tìm được ba cây tử tâm quả thụ, bất quá cũng liền chỉ còn cây án quả. Chúng quanh loạn thất bát ao, xem ra có người ở chỗ này giao thủ qua, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy mấy chỗ vết máu cùng một chút tro tàn. Để mùng một nhìn chằm chằm xung quanh, Lâm Trường Thành bắt đầu đào mở tử tâm quả thụ dễ cây, mỗi gốc đều lấy ra dài 1 mét một đoạn. Đây liền có thể chuyện là vạn. Mỗi gốc đạo mở địa phương đều thả 100 linh thạch đi vào, dạng này có thể tăng tốc bọn chúng khôi phục tốc độ, cho chúng nó lập lại hoàn chỉnh đằng sau, thả mấy cái linh vũ thuật. Sắp nhận không có vấn đề, Lâm Trường Thanh liền rời đi, hiện tại cũng không dám trì hoãn quá nhiều thời gian. Hay là hướng vạn rừng trúc phương hướng tiến lên, kế tiếp mục đích là sản xuất trúc cơ quả giữa hồ đầm lầy, mười mấy gốc trúc cơ cây ăn quả, liền phân tán tại trong mảnh đầm lầy này. Minh xác mục tiêu đằng sau, liền tranh thủ thời gian xuất phát, khoảng cách này liền có chút xa. Hay là một dạng, mùng một ở trên không dự cảnh, tận lực tránh đi các phái tu sĩ cùng yêu thú. Đoạn đường này thật sự là xa, từ buổi sáng đến trạm vào tối, nửa đường còn tránh đi mười mấy đợt yêu thú cùng tám tổ tu sĩ, mà lại thật nhiều đều là tầm hai ba người, xem ra phải nhanh một chút. Mặc dù là trạm vào tối, nhưng vì không lãng phí thời gian, hay là tiến vào giữa hồ đầm lầy bắt đầu tìm kiếm. Khối khu vực này nội nhân thật đúng là không ít, đã thu đến mùng 1 3 4 lần dự cảnh. Thậm chí liên cách nhất lý đa đều có thể nhìn thấy bóng người, nhưng mọi người coi như tương đối khắt chế, không có người đi lên tìm phiến toái, đều tại riêng phần mình tìm kiếm. Mặc dù bây giờ không có người đến tìm phiến phức, nhưng Lâm Trường Thanh đã làm tốt chuẩn bị sẽ không cho người khác làm cơ hội đánh bất ngờ, một mực hướng đầm lầy trôi sâu tìm kiếm. Kỳ thật đã có nhìn thấy hai gốc chúc cơ cây ăn quả, nhưng đều là không có chúc cơ quả. Lâm Trường Thanh hiện tại cũng không thể dừng lại đào móc thân rễ của nó. Lúc đại tông phái thế nhưng là có cộng đồng ngắc định, chỉ có thể ngắt lấy trái cây, cũng không thể phá hư cây ăn quả, người vi phạm bị bắt đến hậu quả, chính là chết. Cho nên hiện tại chỉ có thể hướng chỗ sâu tìm kiếm, lấy ra rễ cây sự tỉnh, nếu lại tìm cơ hội. Sắp trời đã tối xuống, mùng một dự cảnh phạm vi tại thật to thú nhỏ. Vừa nhận được dự cảnh, phía trước khoảng 2 dặm, có người đang chiến đấu. Loại tình huống này rất có thể chính là phát hiện trúc cơ quả có thể là cái khác bảo vật gì, Lâm Trường Thành cũng không có cái gì mục tiêu, dứt khoát liền trôi qua lặng lẽ tham gia náo nhiệt. Đương nhiên trước khi đi muốn trước chuẩn bị một chút, lùa mộng pháp bảo trước con lên, tử tinh hạt chỉ thả ra cái kia duy nhất một cái, nhấc giai hậu kỳ tử tinh hạt, để nó nằm nhồi Lâm Trường Thành trên bờ vai, sau đó Lâm Trường Thành từ từ sở lên. Trước mặt chiến đấu đã hấp dẫn không ít tu sĩ, Lâm Trường Thành đến nơi thời điểm, bốn cái tông phái 11 người tu sĩ, năm cái yêu thú đã tại huấn chiến. Lúc này khẳng định không có khả năng nhảy ra, chỉ có thể lặng lặng ở một bên ăn dưa. Đương nhiên chuẩn bị biện pháp vẫn phải làm, thử tinh hạt bảy phân tán xuất động. Chương 86 làm một lần ngư ông. Giấu ở cách chiến trường mấy chục mét có hơn trong bụi cỏ, mặc dù có lựu mỏng pháp bảo gắn vào trên thân, nhưng Lâm Trường Thành cũng không dám nhìn chằm chằm vào trên chiến trường nhìn. Dù sao kiếm tu ngũ giác thế nhưng là rất bén nhẹ, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị kéo vào trong cuộc hỗn chiến này. Tất nhiên không có khả năng nhìn chằm chằm chiến trường, đó là đương nhiên muốn tìm một chút, bọn hắn đến cùng tại tranh thứ gì? Tìm đòi tỉ mỉ bốn phía, rốt cục nhìn thấy một gốc cao cỡ một người chúc cơ cây ăn quả, phía trên còn mang theo 12 mai như là thanh ngọc bình thường óng ánh đáng yêu chúc cơ quả. Mặc dù sớm đã có lòng đề ý chuẩn bị, nhưng nhìn thấy những này trúc cơ quả, vẫn là không nhịn được vui vẻ kích động. Lâm Trường Thanh nhìn ra tộc trong tàng kinh các rất nhiều thư tịch, biết những này trúc cơ cây ăn quả tại phi thường sớm trước đó, căn bản không phải gọi cái tên này. Chỉ là về sau phát hiện loại linh quả này có bảo hộ kinh mạch, trong thời gian ngắn tăng cường tính bền dẻo, tiếp nhận cương chế tác dụng, mới có người nghiên cứu ra trúc cơ đan, loại cây ăn quả này cũng mới đổi tên gọi trúc cơ cây. Trúc cơ quả trực tiếp phục dụng, đều có thể gia tăng 3 tầng trúc cơ xác suất thành công, nhưng loại cách làm này thật sự là quá mức lãng phí, thích hợp nhất làm phép chính là dùng để luyện chế chúc cơ đan, nếu như vận khí tốt hơn cái man đan. Vậy liền có thể được đến 10 viên chúc cơ đan, có thể cho 10 người dùng, giá trị này liền tăng lên gấp 10 lần. Coi như vận khí không tốt, chỉ cần có thể ra 2 viên chúc cơ đan, đó cũng là ổ trắm. Trong gia tộc chỉ có Lục trưởng lão, là nhị giai luyện đan sư, cũng không biết có thể hay không luyện chế chúc cơ đan. Đương nhiên, coi như không có khả năng luyện chế, chúc cơ quả trực tiếp phục dụng, đó cũng là tương đương với 12 mai chúc cơ đan, có thể không vui sao? Phải biết lần này thú triều, tổ tôn ba đời người liều sống liều chết, cũng mới lấy tới 3 viên chúc cơ đan, nơi này chính là có 12 mai à. Cho nên Lâm Trường Thanh mới có thể nhịn không được vui vẻ kích động. Khó chất hiện trường chiến đấu kịch liệt như vậy, tất cả mọi người muốn vươn thượng, ít nhất không muốn để cho cho những tông phái khác tu sĩ. Hiện trường tiếng gọi ầm ĩ, tiếng mắng chửi, tiếng ầm ầm, pháp thuật tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, các loại thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ. Cho tới bây giờ đã có không ít thương vong, chứ hết nhất vẫn là chính là Đan đỉnh phái ba vị tu sĩ, mặc dù hỏa hệ pháp thuật bí thuật có lực to lớn, nhưng bất đắc dĩ đối thủ là Ngự Linh tông, đặc điểm chính là nhiều người tu chúng, cuối cùng ba người hay là vẫn lạc tại nơi này. Bất quá cũng không có để cùng bọn hắn đối chiến ngự Linh tông tu sĩ tốt hơn, Ngự Linh tông hiện tại cũng chỉ thừa 2 vị tu sĩ, năm cái linh sủng cùng một vị khác tu sĩ đã vạc. Hai vị khác Thiên Tinh kiếm tông tu sĩ đối chiến Tạo Hóa tông 2 nam 1 nữ 3 vị tu sĩ, bất quá kết quả cũng không có bởi vì nhiều người liền chiếm ưu thế. Ngược lại là Tạo Hóa tông 3 người đều vẫn lạc tại hai vị tu sĩ kiếm trận bên dưới, không sai, một cái ngự sử 4 thanh phi kiếm, một cái ngự sử 5 thanh phi kiếm, xem ra đều là một loại nào đó kiếm trận. Tạo Hóa tông 3 vị tu sĩ dốc hết toàn lực, cũng không có đột phá hai người kiếm trận, đáng tiếc ba người đều không phải là đạo lư quan hệ. Chỉ có hợp kích bí thuật, bất đắc dĩ đều thi triển không được, cuối cùng ba người toàn bộ bị giảo sát tại trong kiếm trận. Chỉ là tại cuối cùng liều mạng thời điểm, tế ra thủ đoạn cuối cùng, mấy cái thiên lôi tử cùng âm lôi châu, lúc này mới kích thương hai vị tiên tinh kiếm phái tu sĩ. Hiện tại chỉ còn lại hai vị Ngự Linh Tông cùng hai vị tiên tinh kiếm phái tu sĩ, bất quá Ngự Linh Tông tu sĩ linh thú trên cơ bản đều vẫn lạc, một thân năng lực 10 đi 8, đã không có bao nhiêu uy hiếp. Lúc này Ngự Linh Tông một người tu sĩ thở dài một hơi, chủ động mở miệng nói ra, hai vị tiên tinh kiếm phái đạo hữu, chúng ta rời khỏi không tranh nhẫn nhịn, chúc cơ quả về các ngươi. Nói xong, chắp tay thi cái lễ đằng sau, hai người lập tức nhanh chóng hướng đầm lầy ngoại vi phương hướng tối lui. Nhưng là hai vị Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ, giống như cũng không có bưng tha bọn hắn ý tứ, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo từng kiếm trận đem Ngự Linh Tông tu sĩ bao phủ ở bên trong tiến hành công kích. Không có linh thú nơi tay, hai vị Ngự Linh Tông tu sĩ, tựa như không có răng lá hổ, căn bản không có gì ra dáng sức mạnh thủ, chỉ có thể thông qua phòng ngự pháp khí cùng phòng ngự linh phủ chọi cứng kiếm trận công kích. Bất quá hai người vọt lên hai lần, đều không có xông ra Thiên Tinh kiếm phái hai vị tu sĩ kiếm trận, cũng không lâu lắm, hai tiếng tiếng đều thảm thiết qua đi, Hiện trường cũng chỉ thừa hai vị tiên tinh kiếm phái tu sĩ. Bên trong một cái cao to tu sĩ mở miệng nói ra, "Sư đệ, chúc cơ quả mỗi người 6 mai, ngươi đi lên hái xuống, ta đến cảnh giới, tốc độ nhanh một chút, miễn cho có người tới kiếm tiện nghi." Một vị khác tu sĩ gật, gật đầu, quay người xuất ra hai cái hồ ngọc, bắt đầu ngắt lấy đứng lên. Nhưng, đúng lúc này, năm thanh phi kiếm lao thẳng tới ngay tại ngắt lấy chúc cơ quả tu sĩ. "Sư huynh, ngươi làm gì?" Hiển nhiên sư đệ cũng là để phòng sư huynh, bốn thanh phi kiếm vây quanh thân thể, phòng ngự kiên kẽ, không có cho sư huynh cơ hội. "Sư huynh, một người một nửa không tốt sao?" Tại sao muốn dạng này? Sư đệ tiếp tục đặt câu hỏi. Sư đệ, thực xin lỗi. Tu luyện tiên tinh vạn kiếm kinh cần tài nguyên nhiều lắm, ta không thể bỏ qua lần này cơ hội, ta muốn nhiều tài nguyên hơn. Sư huynh mở miệng nói ra. Đánh rắm, muốn tài nguyên sẽ không đi đoạt người khác, tại sao muốn đối với mình sư đệ đồng thủ? Sư đệ chất vấn. Một lát sau đằng sau, sư đệ còn nói thêm, sư huynh, dừng tay đi. Mười hai mai chúc cơ quả cùng trên đất chiến lợi phẩm đều cho ngươi. Sư huynh nghe vậy có chút ý động, nhưng do dự một chút đằng sau, hay là chỉ nói một tiếng, sư đệ, xin lỗi rồi. Sư huynh Ngươi làm như vậy không chỉ là bởi vì tài nguyên đúng hay không?" Sư Đệ đỏ hừng mắt hỏi. Sư Minh nghe vậy cũng không mở miệng phản bác, mặc dù là chấp nhận, chỉ là gấp rút thôi động tiến trận. Biết Sư Minh sẽ không dừng tay, Sư Đệ cũng không lên tiếng nữa, chuyên tâm phòng ngự, bất quá vừa rồi nhận Thiên Lôi Tử cùng Âm Lôi Châu công kích, hai người mặc dù đều chịu phần, nhưng Sư Đệ nhận thương lại nghiêm trọng hơn. Bởi vì hắn chỉ ngự sử 4 thanh phi kiếm, rõ ràng so một người tu sĩ khác yếu một ít, cho nên vừa rồi Thiên Lôi Tử Âm Lôi Châu càng thêm đều là hướng phía hắn trả hỏi. Hiện tại lúc như vậy đi qua, Sư Đệ trong đan điền linh khí đã nhanh muốn tiêu hao hết. Đồng thời thương thế đã áp chế không nổi, toàn thân run rẩy, biết mình không cách nào may mắn thoát khỏi. Sư đệ đột nhiên hướng sư huynh sau lưng nhìn lại, sau đó hô một tiếng, "Sư muội, người đã đến." Sau đó từ bỏ toàn bộ phòng ngự, thân thể lập tức bị năm thanh phi kiếm đâm xuyên, nhưng hắn chính mình bốn thanh phi kiếm cũng xuyên qua sư huynh thân thể. Hiển nhiên sư huynh là không nghĩ tới sư đệ xảy ra chiêu này, một tiếng "Này sư muội, để hắn phân tâm một chút, không nghĩ tới liền lần này, trực tiếp liền muốn mệnh của hắn, thân thể bị bốn thanh phi kiếm xuyên thể mà qua." Sự biến hóa này cũng hoàn toàn ra khỏi Lâm Trường thanh dự kiến, vốn cho là chính mình muốn đi ra thu thập người sư huynh kia đâu, không nghĩ tới là Đồng Quy vô tận. Như vậy cũng tốt, chẳng những an dư, thưởng thức vừa ra tình tiết máu chó, còn không cần tự mình động thủ dính vào huyết tinh, coi như không tệ. Không dám trì hoãn thời gian, lập tức mệnh lệnh Tử Tinh hạt đối với tất cả thi thể tiến hành bổ đao, mỗi 4-5 con Tử Tinh hạt đối với một bộ thi thể bổ đao, bảo đảm sẽ không có người giả chết. Sau đó trước tiên đem 12 mai chúc cơ quả hái xuống cất kỹ, lại thu thập tất cả thi thể bên trên túi trữ vật, túi linh thú, linh dược túi, cùng tản mát ở hiện trường tất cả pháp khí, đương nhiên còn có mấy cô yêu thú thi thể. Bảo đảm không có bỏ sót đằng sau. Mỗi bộ thi thể đều đưa lên một cái hóa cầu thuật, để bọn hắn bụi về với bụi, đất về với đất. Không dám dừng lại quá lâu, sợ có người tới kiếm tiện nghi, lập tức rời đi nơi này, hướng đầm lầy bên ngoài di động khoảng 10 dặm, tìm cái địa phương ẩn nấp, thả ra tự tinh hạt để bọn chúng phân tán ra đến, hình thành ba tầng phòng ngự cảnh giới. Sau đó chính mình cũng dùng thần thức cẩn thận quét hình, bảo đảm không có trung quanh không có tu sĩ hoặc yêu thú. Mới mang theo một đống lớn chiến lợi phẩm, tiến nhập không gian. Chương 87 có người muốn muốn chết tấm lưới mà đợi. Tiến đến không gian, Lộc Hưu cường cái thứ nhất chạy đến bên cạnh hắn, kế tiếp là Lộc Hiểu nhã cùng Lộc Tiểu Linh cho chúng nó đều cho ăn một viên dục linh đan, sau đó để bọn chúng chính mình đi chơi. Đem tất cả chiến lợi phẩm phân loại dọn xong, túi trữ vật 16 cái, túi linh thú 7 cái, linh thực túi 13 cái. Xem ra hẳn là còn có các tu sĩ khác vẫn lạc tại trong tay bọn họ, bằng không không có nhiều như vậy túi trữ vật, thật sự là kẻ giết người, sẽ bị người giết. Kiểm lại một chút, pháp khí công kích có 22 quyển, bất quá thật nhiều đều có từng cái tông phái ấn ký, phòng ngự pháp khí 15 quyển, cơ bản đều là hư hao. Tính toán, tất cả pháp khí đến lúc đó đều cho Lâm trưởng Liêu xử lý đi. Hiện tại hơi tê luyện một chút, nhìn xem trong túi trữ vật đồ vật sẽ có hay không có kinh hỉ. Cầm lấy một cái túi trữ vật bắt đầu luyện hóa, sau khi thành công liền đem đồ vật bên trong đổ ra, một mực đem 16 cái túi trữ vật đồ vật đều đổ ra. Đầu tiên là pháp khí, lại có mười mấy món pháp khí, bất quá đều là mang ân khí, trực tiếp ném qua một bên, muốn nhất công pháp bí tịch cái gì đều không có tìm tới, xem ra lục đại tông phái là cấm đệ tử môn nhân mang công pháp bí tịch tiến bí cảnh. Kế tiếp là các loại đan dược, còn giống như thật nhiều, giống hồi khí đan, hồi xuân đan, ngọc liệu đan, tụ khí đan, dục linh đan, mỗi loại ít nhất đều có tầm 10 bình. Còn có một số không quen biết đang rượp, trong đó dục linh đang đặc biệt nhiều, có hơn 30 bình, những này hẳn là ngự linh tông tu sĩ cống hiến đồ vật. Linh thạch hạ phẩm cộng lại cũng có 67000 viên tạp hữu, còn có 20 khối linh thạch trú phẩm, từng cái thuộc tính đều có, những này trước tập trung để ở một bên. Sau đó chính là loạn thất bát tao tạp vật, giống thiên lôi tử, âm lôi châu, mỗi dạng đều có 3, 4 mai, còn có linh phù cái gì, tổng cộng có 67 đánh, Lâm trưởng thành cảm giác không dùng được, liền không có cẩn thận phân loại. Những tu sĩ kia quần áo cái gì, liền tập trung ở một cái túi trữ vật bên trong, trước đặt ở trong không gian, đến lúc đó thống nhất xử lý sạch. Còn lại chính là hộp ngọc, những hộp ngọc này số lượng cũng là đặc biệt nhiều, cũng đều là chuẩn bị dùng để trở linh dược linh thảo, không nghĩ tới bây giờ đều rơi xuống lâm trưởng thành trong tay, từng cái từng cái mở ra, có thật nhiều hộp ngọc đều là trống không. Một đống lớn hộp ngọc cuối cùng mở ra, 62 gốc linh dược linh thảo, toàn bộ đều là đã thành thục có thể sử dụng. Trong đó chốc cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan chủ dược có 4 cái chủ loại, 13 cây linh dược. Theo thứ tự là Tơ vàng sen 3 cây, Huyễn tâm thảo 3 cây, Tử vân chi 4 cây, Tử tâm quả 3 viên. Còn lại 49 gốc linh dược cũng có 10 cái chủ loại, những này các có thời gian rảnh lại cẩn thận phân biệt đem tất cả có thể một lần nữa trông chọn, đều phân khu vực chủ tốt, bao quát hôm nay lấy ra cái kia tam đoạn, tử tâm quả dễ cây cũng đều gieo xuống, sau đó giao cho Lộc Hữu Cường một nhà chiêu cố. Sau đó chính là xử lý túi linh thú cùng linh thực túi, bảy cái túi linh thú đều hơ tế luyện đằng sau, phát hiện có 6 cái túi linh thú đều là trống không. Chỉ có bên trong một cái bên trong có một cái hấp hối màu trắng chuột, nhìn qua có điểm giống tầm bảo chuột, không biết có phải hay không là. Hẳn là chủ nhân sau khi chết, linh sủng nhận phạt vệ. Cái này cũng không biết xử lý như thế nào, để Lộc Hữu Cường cho nó thả hai cái về Dương Tuật, có thể hay không gắng gượng qua đến, liền dựa vào chính nó kiểm tra tất cả linh thực túi, bên trong đều là trống không, thứ gì đều không có. Mỗi cái túi linh thú đều có ngự linh tông ấn ký, linh thực túi cũng có 10 cái là có ấn ký, có thể sử dụng cũng chỉ có trong đó 3 cái không có ấn ký linh thực túi, trước để đó đi, về sau có rảnh tổng nhất xử lý, hiện tại không rảnh quản những này. Còn có mấy cố yêu thú thi thể, những này tìm túi chứa vật chứa vào, cho tử tinh hạt cùng mùng một làm đồ ăn. Không thấy được có cái gì bỏ sót đằng sau, Lâm Trường Thanh liền ra không gian, lần nữa dùng thần thức xác nhận xung quanh không có tu sĩ khác, lúc này mới yên tâm nghỉ ngơi. Chân tử nhã không biết thế nào, Bất quá cũng may cấp cho nàng tự tinh hạt đều vô sự, cái kia chứng minh nàng hiện tại hay là an toàn. Xuất ra song ngư đeo cảm ứng một chút, khoảng cách của hai người rút ngắn trường phân nữa, vậy hẳn là 2 đến 3 ngày liền có thể hội hợp. Hiện tại chỉ cần chờ lấy tới 1 2 đoạn trúc cơ cây dễ cây, lâm trưởng thanh liền có thể tiếp tục xuất phát. Hiện tại mục tiêu 9 loại chủ dược, đã lấy được 6 loại, còn đưa lại tím phỉ hoa, Tam Diệp Thanh Chi cùng Huyền Nòi Quả, không nghĩ tới vừa mới tiến đến 2 ngày, liền làm nhiều loại như vậy chủ dược. Tím phỉ hoa cùng Tam Diệp Thanh Chi tại Vạn Trúc Lâm đều có, nếu không trực tiếp đi Vạn Trúc Lâm đi. Miễn cho Vạn Nhất Trần Tử Nhã đã xảy ra chuyện gì chính mình cô phụ thái tổ mẫu cùng Trần Tiễn Bối phó thác. Có đạo lý, vậy cứ như thế quyết định. Đem mùng một chiêu đi qua, cho nó cho ăn một chút thịt yêu thú cùng một viên dục linh đan, sau đó bắt đầu cho nó vỗ lông, cái này tương đương với cho nó xoa bóp bụng lòng, dù sao thời gian giải bay trên trời cao cho Lâm Trường Thanh dự cảnh, thật sự là vất vả. Xoa bóp một hồi đằng sau, liền đem mùng một tu hồi túi linh thú, phân phó nó nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn tiếp tục làm việc. Sau đó Lâm Trường Thanh chính mình cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, hôm nay đổi đến thời gian rất lâu đường, có chút mệt mỏi. Sáng sớm sáng sớm, Lâm Trường Thanh dậy thật sớm hoàn thành tu luyện, Mùng 1 đã ở trung quanh chỗ rất xa bay lượn một vòng, xem nhận hôm qua tiến vào đầm lầy, phát hiện cái kia hai gốc trúc cơ cây ăn quả, hiện tại trung quanh không có người nào. Lâm Trường Thanh mau chóng tới, thừa dịp hiện tại trung quanh không có người nào, thuận lợi lấy ra hai đoạn rễ cây, lại đang đào mở gốc rễ tất cả thả 100 khối linh thạch, để trúc cơ cây ăn quả hấp thu khôi phục. Lấp lại đất tốt những đằng sau, lại thả một cái linh vũ thuật cùng thúc đẩy sinh trưởng thuật, liền mau chóng rời đi giữa hồ đầm lầy, sợ nửa đường bị người khác gặp. Cũng may có Mùng 1 hỗ trợ nhìn chằm chằm không có gặp được tu sĩ khác, phi thưởng thuận lợi liền rời đi giữa hồ đầm lầy. Nếu trúc cơ cây ăn quả dễ cây đã đến, vậy liền trực tiếp hướng vạn trúc lâm phương hướng đi tới, đồng dạng là không chủ động gây phiền toái cách làm, có thể tránh thoát tận lực tránh đi, mặc kệ là yêu thú hay là tu sĩ. Hôm nay đã là tiến vào bí cảnh ngày thứ 3, thuận lợi một ngày rưỡi tà hữu liền có thể đến mục đích. Trên đường đi, mùng một cho lâm trưởng thành truyền mười mấy lên, tu sĩ cùng yêu thú chiến đấu, có thể là tu sĩ cùng tu sĩ chiến đấu tin tức, bất quá lâm trưởng thành đều không có hứng thú, cũng không muốn đi làm cái gì ngư ông, hay là tiến đến cùng Trần Tử nhã tụ hợp trọng yếu hơn. Đương nhiên cũng có trốn không thoát thời điểm, tựa như hiện tại, Mùng 1 đã giữ cảnh phía trước, có hai cái tu sĩ đang chiến đấu, nhận được giữ cảnh đằng sau, Lâm Trường Thanh liền điều chỉnh một chút phương hướng, không nghĩ tới chỉ chốc lát sau lại tu đến giữ cảnh, hơn nữa còn là hai người kia. Lâm Trường Thanh liên tiếp chuyển đổi 3 lần phương hướng, hai người kia đều một mực tại tới gần, cái này rất rõ ràng chính là hướng về phía Lâm Trường Thanh tới. Tất nhiên là như thế này, tránh đều tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Chỉ là hy vọng bọn họ chờ một chút, không nên hối hận mới tốt. Truyền một chỗ có lợi nơi thích hợp, trước thả ra Tử Tinh Hạc. Sau đó dùng lụa mỏng pháp bảo đem chính mình ấn dấu đi đứng lên, lôi đỉnh kèn lệnh triệu hoán đi ra cầm trên tay, linh khí từ từ rót vào bên trong, canh kim thần lôi dần dần tạo ra. Cũng không lâu lắm, liền thấy một nam một nữ hai cái tu sĩ, một đội vừa chạy cao tốc tới gần. Đến phụ cận xem xét, một cái là mặc một bạc viền vàng quần áo Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ, một người mặc y phục rực rỡ chính là Tiên Âm phái nữ tu sĩ, đồng thời Tiên Âm phái nữ tu sĩ đang bị truy sát. Cái kia bị đuổi giết nữ tu sĩ đến phụ cận, không nhìn thấy người, không khỏi khẩn trương, một bên chạy một bên ứng phó Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ công kích. Mà lại nữ tu sĩ kia không dám chạy xa, liền tại phụ cận chạy vòng, sau đó la lớn: "Vị đạo hữu này, cứ mạng, ta trong túi trữ vật có 3 viên huyền hoàn quả, cầu đạo hữu cứu ta một mạng, ta nguyện thể vĩnh viễn hiếu trùng với ngươi." Lâm Trường Thành không để ý tới nàng, không nói không rằng, chính là muốn nhìn cái này hai người đang làm cho gì. Ma Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ, nghe được tiên âm phái nữ sử sau, thì là rêu cợt hai tiếng, sau đó gấp rút thôi động kiếm trận. Mà cái kia tiên âm phái nữ tu, lúc này cũng kinh sợ sợ toàn thân phát run, đổ mồ hôi lâm ly lần nữa lên tiếng cầu khẩn nói: "Đạo hữu, van cầu ngươi mau cứu ta đi, nho nhỏ không muốn chết." Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ ha ha cười nói, ngươi thúc thủ chịu trói, ta cũng có thể tha ngươi một mạng. Ngươi không biết, các ngươi giết chúng ta nhiều như vậy tỉ muội, chắc chắn sẽ không buông tha ta." Thiên âm phái nữ tu hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Chương 88 nhặt được một cái tiểu lư bút. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh biết mình khẳng định tránh không thoát, tay cầm Lôi đỉnh khiển lệnh đi ra, sau đó mở miệng hỏi, "Ngươi sao có thể một mực xác định vị trí của ta?" Nữ tu kia nghe được Lâm Trường Thanh mở miệng nói chuyện, mừng lớn nói, "Là tiểu kim, ta nuôi một cái kim xí điểu." Lúc này Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ nói ra, "Lão hữu, đây là ta cùng nàng ở giữa ân oán." Ngươi cần gì phải nhúng tay, không bằng mau mau rời đi đi. Nữ tu kinh hãi, đây chính là nàng sinh cơ duy nhất, nếu là tu sĩ này đi, mình tuyệt đối không có một chút còn sống đạo lý. Nghĩ tới đây, lập tức hạ quyết tâm, cắn răng thề nói thiên địa làm gương, đại đạo làm chứng, ta mục tiểu tiểu nguyện nhận trước mắt tu sĩ làm chủ, phụng dưỡng trung thân, vĩnh viễn tuyệt không phản bội, nếu làm trái lời thề này, lập tức hồn phi phách tán, vĩnh viễn không nhập quay lại. Lời thề vừa phát xong, liền có một cỗ lực lượng thần kỳ giáng lâm tại Lâm Trường Thanh Thức Hải, kết thành một viên nho nhỏ phù văn màu bạc. Lâm Trường Thanh biết không thể chậm trễ, tâm niệm vừa động, Lôi đỉnh kèn lệnh bắn ra vừa rồi liền chuẩn bị tốt canh kim thần lôi. Cái kia Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ, không nghĩ tới tình huống chuyển biến nhanh như vậy, mà lại công kích không phải là Hán pháp khí có thể là pháp thuật, mà là một phát canh kim thần lôi, lưu tại trước người hộ thân một thanh phi kiếm căn bản ngăn không được, bị cả người mang kiếm đánh một cái chia năm xẻ bảy. Mục Tiểu Tiểu cũng giật mình tê lên, bất quá nhìn thấy rốt cục được cứu, tâm thần bùng lỏng, cả người ngồi liệt trên mặt đất. Lúc này Lâm Trường Thanh cũng đã đi tới, Mục Tiểu Tiểu nhìn kỹ người tới, tướng mạo phàm thông, không khỏi có chút thất vọng. Chính nàng cũng không biết tại sao phải có loại tâm tình này. Có thể là bởi vì người này là chủ nhân của nàng đi." Tranh thủ thời gian đứng lên cung kính nói, mục tiểu tiểu gặp qua chủ nhân, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, lúc này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ bộc, thân cao so Lâm Trường Thanh thấp 7, 8cm, dáng dấp vẫn rất đẽ đẽ, có chút chủ nhà tiểu muội cảm giác. "Nói một chút chuyện gì xảy ra đi." Lâm Trường Thanh mở miệng nói. "Là, chúng ta tám người ở trong bí cảnh thật vất vả tụ tập ở cùng nhau, nghĩ đến đi chung quanh một chút tìm kiếm một chút linh dược, không nghĩ tới gặp được tiên tinh kiếm phái phục kích, tại chỗ liền vẫn lạc ba người." Ẩu sư tà dẫn nộ mấy mai âm lôi châu, cho chúng ta sáng tạo cơ hội, để cho chúng ta phân tán chạy trốn, ta ngay tại tiểu kim chỉ dẫn bên dưới, ở phương hướng này chạy, về sau liền gặp được chủ nhân. Nói xong muốn nói lại thôi, giống như có lời gì muốn nói dáng vẻ. Lâm Trường Thanh nhìn, bất đắc dĩ nói, có lời gì cứ nói, làm tư thái này làm cái gì? Mục tiểu tiểu lấy lòng nói ra, chủ nhân, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không cứu cửu sư tà, ta nhìn thấy nàng cũng chạy ra ngoài, có một cái thiên tinh kiếm phái đuổi theo nàng đi. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Trường Thanh liếc nàng một cái, bắt đầu thu thập trên đất chiến lợi phẩm, sau đó triệu hồi tự tình hạt bảy. Mục Tiểu Tiểu không nghĩ tới xung quanh còn có nhiều như vậy chủ nhân linh trùng, còn tốt chính mình chủ động nhận chủ, bằng không cũng không biết là hậu quả gì, không nghĩ tới chính mình thế mà tại Quỷ Môn Quan đi hai hồi. Một cái hỏa cầu thuật tiêu sửa lại thi thể, xác nhận không có bỏ sót đằng sau, vừa định khởi hành hướng Vạn Trúc Lâm phương hướng tiến lên. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi mới vừa nói ngươi có 3 cái huyền hoàn quả, lấy ra cho ta." Lâm Trường Thanh không khách khí nói ra. "A, là." Mục Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Lâm Trường Thanh. Mở ra xem, bên trong là 3 viên kim hoàng giao thoa trái cây, xác định là huyền hoàn quả. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Cái này ba viên Huyền Hoàn quả coi như là ta cứu ngươi thủ lao, không cho phép tiết lộ ta bất kỳ tin tức gì, ngươi phát cái kia lợi thể coi như xong. Trở về tìm ngươi đồng bạn đi." Nói xong không đợi nàng hồi phục, Lâm Trường Thanh liền xuất phát. Hắn xác thực không có tính toán mang cái gì tiểu nữ bộc ở bên người, không tiện, mà lại có bại lộ thân phận nguy hiểm. Mục Tiểu Tiểu nhìn Lâm Trường Thanh nói câu này liền đi, khẽ cắn môi đi theo, cũng không nói chuyện, vẫn đi theo. Lâm Trường Thanh im lặng, cũng không để ý tới nàng, trực tiếp tăng thêm tốc độ hướng phía Vạn Trúc Lâm đi lên. Mục Tiểu Tiểu cũng cắn răng đi theo, thuận tiện xử lý vết thương trên người, từ mới vừa rồi bị truy sát đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi một chút, nhưng nàng hay là quật cường không chịu từ bỏ. Đi trong chốc lát, Lâm Trường Thanh biết nàng có kim xí địa, không có cách nào vứt bỏ nàng, tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Thả ngươi tự do không tốt sao? Chúng ta là có nhiệm vụ tại thân, không có biện pháp giúp ngươi cái gì. Lâm Trường Thanh trực tiếp nói cho rõ ràng. Mục Tiểu Tiểu cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, nghe Lâm Trường Thanh nói lời, lắc lắc đầu nói, "Chủ nhân Cái này thể không phải tùy tiện phát, đặc biệt là tu luyện vấn tâm kinh đệ tử, mà lại bí cảnh nguy hiểm như vậy, không đi theo chủ nhân, không phải nó sao? Cái kia ra bí cảnh ngươi cũng đi theo ta phải không?" Lâm Trường Thanh hỏi ngược lại. "Chủ nhân muốn ta đi theo, ta liền từ tông môn vụng trộm chuồn đi, chạy tới đi theo ngươi." Mục Tiểu Tiểu nháy một cái nháy mắt nói ra. Lâm Trường Thanh bó tay rồi, đây là đem mình làm hộ vệ sao? Vậy ta mang theo ngươi có làm được cái gì? Ta biết ca hát cho chủ nhân nghe, chủ nhân nếu là ưa thích, khiêu vũ cũng được, ta sẽ quần pha trà." Mục Tiểu Tiểu có chút đắc ý nói. "Lâm Trường Thanh đạo, kỳ thật ngươi còn có một cái ưu điểm." ngươi chưa hề nói. Mục Tiểu Tiểu tò mò hỏi, "Là ưu điều gì?" Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, nói "Ngươi chạy nhanh, kiếm tu kia đều không có đuổi kịp ngươi." Mục Tiểu Tiểu nghe, ha ha ha cười không ngừng, thật vất vả mới khống chế lại, nói ra, "Chủ nhân, ngươi tốt sẽ nói cười. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là cái không thú vị cái ngốc mộc đầu đâu." Lâm Trường Thanh lắc đầu, mở miệng nói ra, "Ta muốn đuổi đi bảo hộ một người, ngươi đi theo không tiện, ngươi hay là đi trước cùng đồng môn đợi cùng một chỗ đi?" Mục Tiểu Tiểu vội vàng lắc lắc đầu nói, "Không được, không được, ta nhất định phải đi theo chủ nhân, bằng không ta nhất định sẽ chết tại trong bí cảnh." Nói xong còn đáng thương hề hề nhìn qua Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, hỏi: "Luyện đan, luyện khí, bảy trận, vẫy bùa, trồng trọt, ngươi sẽ cái kia một hạng?" Mục Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, nói ra: "Sẽ trồng hoa tính sao? Sẽ còn nuôi kim xí điều tính sao?" Lâm Trường Thanh thật sự là bị chọc giận quá mà cười lên, không muốn tại mở miệng. Một lát sau, nhìn nghỉ nơi không sai biệt lắm, liền trực tiếp lên đường xuất phát, Mục Tiểu Tiểu cũng đuổi theo sát. Hay làm một dạng không gây phiền toái nguyên tắc, có thể tránh thoát tận lực tránh đi, lại đi hơn một canh giờ, mùng một dự cảnh phía trước có người đang chiến đấu. Lâm Trường Thanh điều chỉnh một chút phương hướng, chuẩn bị tránh đi, lúc này Mục Tiểu Tiểu a một tiếng. Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, hỏi: "Ngươi lại thế nào rồi?" Mục Tiểu Tiểu kích động lôi kéo Lâm Trường Thanh tay, nói ra: "Là cựu sư tà, chủ nhân van cầu ngươi, mau cứu nàng đi, van ngươi nhìn nàng cái dạng này, rất có Lâm Trường Thanh không đáp ứng, nàng liền không buông tay ý tứ, Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đã đáp ứng đi xem một cái. Hai người hướng phía phát ra đấu pháp ba động địa phương tới gần, xem xét là một nam một nữ ngay tại chiến đấu. Sắc thử nói, hẳn là tiên âm tông nữ tu bị vây cuốn ở trong kiếm trận, xem ra đại đấu có một hồi, nữ tu đã tràn ngập nguy hiểm. Mục Tiểu Tiểu nhìn đến đây, trái tim nhảy lên kịch liệt, cảm giác đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, chỉ là cố nén không dám lên tiếng, chỉ có thể khẩn trương lắc lắc Lâm trưởng Thanh tay, trong hai mắt chứa đầy nước mắt, nhìn qua Lâm trưởng Thanh lộ ra ánh mắt cộc hận. Lâm trưởng Thanh hít một tiếng, bắt đầu hướng lôi đỉnh kèn lệnh róp vào linh khí, đẳng cấp không nhiều thời điểm, liền đi đi qua. Mục Tiểu Tiểu cũng vội vàng cùng đi theo tiến chiến trường phàm bị, sau đó hô lớn một tiếng, "Cửu sư tà, ta đến giúp ngươi." Sau đó ngữ sử phi kiếm Bây thẳng Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ mà đi, Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ, nhìn thấy tới hai người, trong lòng đã có ý, đang muốn bứt ra rời đi. Mục tiểu tiểu đích phi kiếm đã tới người, chỉ có thể từ vây khốn cựu sư tạ trong kiếm trận, rút ra hai thanh phi kiếm lên địch, sau đó phi thân lui về sau đi. Cựu sư tạ nhìn ra Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ muốn chạy trốn, hô lớn, lưu hắn lại. Mục tiểu tiểu cũng hô lớn một tiếng, chủ nhân. Vừa dứt lời, vang một tiếng vang thật lớn, canh kim thần lôi đã tới người, Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ chỉ tới kịp tiêu thảm một tiếng, sau đó liền chia năm xẻ bảy. Mục tiểu tiểu hoan hô một tiếng, quay người nhìn về phía cựu sư tạ phát hiện nàng lung lay sắp đổ, đã nhanh muốn té xỉu. Kinh hô một tiếng, cựu sư tạ. Đội vàng chạy tới xem xét, phát hiện chỉ là mất máu quá nhiều cùng linh khí hao hết. Thở yên tâm một chút, sau đó tranh thủ thời gian tay chân lưu loát cho cựu sư tạ cầm máu, bôi thuốc, băng bó, sau đó lại từ túi trữ vật lấy ra một chút đan dược cho sư tỷ ăn vào. Mục tiểu tiểu đi cho nàng sư tỷ bôi thuốc băng bó, Lâm Trường Thanh không tiện đi qua, liền thu thập lên hiện trường, túi trữ vật, linh thư túi, năm thanh pháp khí phi kiếm, các loại đều thu vào, sau đó một cái hỏa cầu thuật đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Chương 89 Mục tiểu tiểu Nhìn thấy Mục Tiểu Tiểu đã giúp nàng sư tỷ đem miệng vết thương lý hảo, Lâm Trường Thanh hay là cảm giác mau chóng rời đi tương đối tốt, đối với Mục Tiểu Tiểu thuyết đạo, rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho có những người khác nghe được thanh âm tới. Mục Tiểu Tiểu gật gật đầu, sau đó ôm nàng Cửu sư tạ, đi theo Lâm Trường Thanh nhanh chóng rời đi, phi hành một hồi đằng sau, tại hơn 10 dặm bên ngoài tìm một cái địa phương ẩn nấp hạ xuống. Biết hai người bọn họ khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, Lâm Trường Thanh tự động tự giác tránh đi, chứ hết để cho các nàng chính mình trước trò chuyện một cái đi. Lúc này Mục Tiểu Tiểu đích sư tỷ, phục dụng thuốc đằng sau, tình huống đã tốt một điểm. Dù sao cũng không nhận được trí mạng tương hại, chỉ là có chút mất máu quá nhiều sau suy yếu mà lấy. Nho nhỏ, chỉ một mình ngươi sao? Cái khác sư tỷ sư mọi thế nào? Có tin tức sao? Cựu sư tả mặt trắng rất kém cỏi, nhưng vẫn là trước tiên hỏi trong lòng vấn đề. Mục tiểu tiểu lúc đầu, khổ sở nói, sư tỷ, ta không biết, vừa rồi ngươi dẫn bạo âm lôi trâu, ta nghe lời ngươi vặn ra, nhưng có một cái thiên tinh kiếm phái người một mực tại ta phía sau truy sát ta. Ta đánh không lại hắn, lại chạy không thoát, lúc đó vô cùng sợ sệt, chỉ có thể một mực liều mạng chạy, thẳng đến gặp chủ nhân mới bị hắn cứu lại, cái khác tỷ muội cũng còn không có tin tức. Chủ nhân, tiểu tiểu nệ, cửu sư tả khó có thể tin nhìn xem nàng. Mục tiểu tiểu nhẹ gật đầu, khẳng định cửu sư tả trong lòng ý nghĩ kia. Nói tiếp, đúng vậy, ta gặp được chủ nhân, hắn đã cứu ta. Lúc đó tình huống khẩn cấp, ta đã không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể cược một hồi, lại kém cũng tốt hơn tại chỗ vẫn là đi. Cửu sư tả nghe được Mục tiểu tiểu nói như vậy, lập tức khổ sở đến không kềm chế được, nước mắt xoát xoát rơi xuống, phi thường tự trách, cảm giác mình đều không có chiếu cố tốt những này tiểu tỷ muội. Mấy cái bình thường chơi tốt tỷ muội, chết thì chết, trốn thì trốn, mà lại khả năng rất lớn trốn không thoát, hiện tại Mục tiểu tiểu vì mạng sống lại mất đi tự do, gọi nàng sao có thể không khổ sở. Một lát sau, thật vất vả mới hơi bình phục một chút cảm xúc, hắn làm người thế nào? Đối với ngươi tốt sao? Cửu sư tà hai mắt đẫm lệ mông lung vấn đề. Mục tiểu tiểu suy nghĩ một chút nói ra, vẫn tốt chứ. Hắn sẽ đùa ta cười, mà lại rất lợi hại, ngươi cũng nhìn thấy cái kia truy sát người tiên tình kiếm phái tu sĩ, cũng liền một phát thần lôi liền trên 5 xe 7, truy sát ta cái kia cũng giống như nhau hạ chẳng. Hắn là môn phái kia tu sĩ, tên gọi là gì? Cửu sư tà yêu kỳ, làm sao đột nhiên toát ra lợi hại như vậy tu sĩ, mà chính mình chưa nghe nói qua. Vấn đề này Hỏi Mục Tiểu Tiểu có chút ngủng, chính mình thế mà không biết chủ nhân là môn phái kia, kêu cái gì cũng không biết. Mục Tiểu Tiểu chỉ có thể nhỏ giọng giải thích, mới đi theo hắn không đến bao lâu, thật là đa tình huống cũng còn không biết đâu. Cửu sư tả thở dài một hơi, nói ra, nếu không mời hắn tới ở trước mặt Thỉnh giáo một chút đi, mà lại mới vừa rồi còn xuất thủ cứu ta, còn không có ở trước mặt cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn đâu. Mục Tiểu Tiểu gật đầu nói, tốt a. Hơn nữa còn muốn hỏi một chút chủ nhân dự định an bài thế nào chúng ta đây. Mục Tiểu Tiểu tại hơi địa phương xa một chút, tìm được Lâm trưởng thành, mời hắn tới nói chuyện. Lâm Trường Thanh đi theo Mục Tiểu Tiểu đi vào nàng sư tỷ trước mặt, thấy được nàng mặt mũi khá hơn một chút, gật gật đầu xem như chào hỏi. Cửu sư tà nhìn xem Lâm Trường Thanh hình dạng, trong lòng thở dài một hơi, khổ sở cảm xúc lần nữa xông lên đầu, sư muội ưu tú như vậy sinh ra người, thế mà phối một cái hình dạng như vậy phổ thông nam nhân, thật sự là. Chênh thủ thời gian điều chỉnh tốt cảm xúc, mở miệng nói ra, "Tiểu muội tiên âm tông lương Ngọc Linh, đã đạt đạo hữu ân cứ mạng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Là thuộc về môn phái kia." Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, tiện tay mà thôi mà lấy, ơn cứu mạng thực sự không dám nhận, mà lại là Mục Tiểu Tiểu cuốn lấy ta đi. Muốn cảm ơn ngươi liền tạ ơn nàng đi. Ta họ Cao, danh Đức Soái, là thanh vân môn bên dưới. Lâm Trường Thanh là không thể nào nói cho nàng thân phận chân thật, hiện tại đã trêu chọc tiên tinh kiếm phái, càng không thể tùy tiện để cho người khác biết mình thân phận chân thật. Lương Ngọc Linh gật gật đầu, không biết cao sư huynh chuẩn bị an bài thế nào nho nhỏ. Lâm Trường Thanh kỳ quái nhìn nàng một cái, nói đương nhiên là ở đâu tới, liền về nơi đó đi, ta trước kia để nàng đi cùng đồng môn đợi cùng một chỗ, cái kia lời thể có thể không cần coi là thật. Mà lại ta còn có nhiệm vụ, cũng không có cách nào lưu lại giúp các ngươi cái gì. Cho nên ta hi vọng mục tiểu tiểu lưu lại, cùng với ngươi tốt lẫn nhau có thể triều ứng lẫn nhau. Lương Ngọc Linh nói cao sư huynh là một vị chân chính chính nhân quân tử, nhưng này cái thể cũng không đơn giản, không phải muốn không coi là thật, liền có thể không coi là thật." Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, lúc đó Mục Tiểu Tiểu đích lời thề là, nhận ta làm chủ, vĩnh viễn tuyệt không phản bội, cũng không có nói nhất định phải đi theo ta, mà lại các ngươi cũng có thể lý giải thành là ta để nàng cùng ngươi về Tiên Đồng Tông, cái này không liền có thể lấy sao?" Lương Ngọc Linh không nghĩ tới Lâm Trường Thanh thái độ là như vậy, cùng nàng nghĩ hoàn toàn tương phản. "Không biết cao sư huynh nói nhiệm vụ là cái gì, chúng ta cũng có thể tận một phần sức bọn." Lương Ngọc Linh thành khẩn nói ra. Lần này tiến vào bí cảnh nhiệm vụ chính là muốn đến bảo hộ một người, mang lên các ngươi khẳng định không tiện, thật có lỗi. Lâm Trường Thanh hay là không muốn mang thân ảnh. Lúc này Mục Tiểu Tiểu mở miệng nói ra, "Chủ nhân, ngươi liền mang theo chúng ta đi. Cùng lắm thì chúng ta khiêu vũ cho ngươi xem sao." Sư tỷ khiêu vũ nhưng dễ nhìn rồi. Lương Ngọc Linh hung hăng trừng Mục Tiểu Tiểu một chút, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Cao sư huynh đừng nghe nho nhỏ nói bậy, chúng ta có thể chiếu cố chính mình, đến lúc đó nghĩ biện pháp, nhiều tụ hợp mấy vị đồng môn, liền an toàn nhiều." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, vẻ mặt thành thật đối với Mục Tiểu Tiểu thuyết đạo, về sau gọi ta cao sư huynh là có thể chủ nhân cũng đừng tê, cùng ngươi suy tỉ về tông môn về sau, liền hảo hảo tu luyện, khắc dạng lơ lỏng, lời thể cũng đừng tưởng thật. Ngay thường nên tu luyện liền tu luyện, nên học nghệ liền học nghệ, ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng không cho tới tìm ta, càng không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra, ta bất kỳ tin tức gì. Về sau nếu là gặp được, ta không chủ động cùng các ngươi trò hỏi, coi như không biết ta, ngươi nghe rõ chưa? Mục tiểu tiểu bất đắc dĩ hồi đáp, nghe rõ. Lâm Trường thanh chuyển hướng Lương Ngọc Linh, mở miệng nói ra, cũng xin gọi Lư sư muội không cần trước bất kỳ ai lộ ra, ta bất kỳ tin tức gì, ta không muốn gây phiền toái. Lương Ngọc Linh điểm điểm nói ra, tốt ta Cam đoan về sau sẽ không trước bất kỳ ai nhắc lên người tổ đại. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, nói đã tạ lư sư mọi trung cảm, những này cho các ngươi phòng thân. Nói xong xuất ra tịch thu được ba viên tiên lôi tử cùng bốn mai âm lôi châu, còn có sáu bảy đánh linh phù, đem tịch thu được đều cho các nàng, còn lấy ra mỗ thân cho hắn bốn tấm đột phù. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra hai viên chu quả, đều đưa cho Mục Tiểu Tiểu. Mở miệng nói ra, đây là trăm năm chu quả, mỗi người các ngươi một viên, tìm một chỗ che giấu, đừng lại xâm nhập, hy vọng các ngươi an toàn rời đi bí cảnh, về sau hữu duyên gặp lại. Nói xong, chắp tay thi cái lễ, quay người chuẩn bị rời đi. Chủ nhân, vậy ta lúc nào có thể đi tìm ngươi? Ta còn không có khiêu vũ cho ngươi nhìn đây." Mục Tiểu Tiểu hỏi. "Chờ ngươi đến Kim Đàn Kỳ đi." Lâm Trường Thanh thuận miệng ứng phó đạo, nói. Lương Ngọc Linh cũng mở miệng nói, "Đa Tạ Cao Sư Minh, sư minh về sau cũng có thể đến Tiên Âm Tông tìm Ngọc Linh." Ngọc Linh tất độ giải đó lấy. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, chắp tay chào từ biệt, nói "Đa Tạ sư muội, sau này còn gặp lại." Nói xong, liền lự ngự sử phi kiếm rời đi, hướng phía Vạn Trúc Lâm đi tới, bởi vì Mục Tiểu Tiểu cùng Lương Ngọc Linh đã trì hoãn nửa ngày thời gian, phải nhanh đem cái này tiến độ bổ sung. Toàn lực ngự sử kiếm phi hành. Trên đường nhìn thấy không ít tu sĩ cùng yêu thú, Lâm Trường Thanh đều tại mùng 1 chợ giúp bên dưới, xa xa tránh đi, chỉ vì nhanh lên đuổi tới Vạn Trúc Lâm, nửa đường không tiếp tục làm sao dừng lại. Cấp tốc đuổi đến mấy cái canh giờ đường, sắp trời đã triệt để tối xuống, mùng 1 dự cảnh phạm vi thật to chút nhỏ, Lâm Trường Thanh cũng không có cách nào chỉ có thể tìm kiếm nơi thích hợp nghỉ ngơi. Dự tính nếu là hết thời thuận lợi, chưa mai tà hữu liền có thể đuổi tới Vạn Trúc Lâm. Chọn tốt địa phương sau, đem tự tinh hạt bảy phong suất, bố trí thành ba tầng phòng ngự dự cảnh. Dạng này Lâm Trường Thanh mới có thể so với so sánh nghiêm tâm nghỉ ngơi. Chương 90 gặp nạn người quá dị. Lâm Trường Thanh đang muốn lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ tới còn có hai cái thiên tinh kiếm phái tu sĩ túi trữ vật không có mở, hơi tê luyện đằng sau, đem đồ vật toàn bộ đều đổ ra, pháp khí phi kiếm liền có 10 chôi, có hai thanh phi kiếm đã bị Lâm Trường Thanh anh biến hình, linh thạch hạ phẩm hơn 800 mai, linh thạch trung phẩm 5 mai, đan dược mỗi loại đều có mấy bình, hiện tại Lâm Trường Thanh trong không gian, các loại đan dược đã có rất nhiều. Loạn thất bát tao tác vật bên trong, lật ra một chút linh phù cùng tu hành bút ký cái gì, những này có thời gian lại sửa sang lại, công pháp bí thuật những này hay là một dạng đều không có, xem ra là không trông cậy được vào. Còn có 78 chục cái hồ ngọc, trọng điểm thu hoạch đều ở nơi này, tổng cộng mở ra 23 gốc linh dược, trong đó chủ dược có 7 cây, huyền tâm thảo 4 cây, huyền hoàng quả 3 viên. Cái khác đều là phổ thông thành thuộc linh dược. Hay là trước khi kiểm tra chung quanh, xác nhận không có vấn đề đằng sau, mới đưa vào không gian, bồi lộc hữu cường toàn gia chơi đùa lập tức đằng sau. Liền đem có thể lại trồng trọt linh dược linh thảo đều trồng trọt tốt, pháp khí cũng cùng trước kia tích thu được đặt ở cùng một chỗ, đến thời gian thống nhất bên ngoài để ý, tất cả chiến lợi phẩm cơ bản giống như trước đây bên ngoài để ý phương pháp, không có gì khác biệt. Do set một fan Không có vấn đề gì đằng sau, liền rời khỏi cung gian, hôm nay thời gian dài đi đường, thôi mệt, Lâm Trường Thành phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Lâm Trường Thành sau khi rời đi, Lương Ngọc Linh cùng Mục Tiểu Tiểu cũng đang bàn luận Mục Tiểu Tiểu cao sư huynh. Lương Ngọc Linh cảm thán nói, không nghĩ tới, còn có giống cao sư huynh phẩm đức cao thượng như vậy người, Tiểu Tiểu vận khí của ngươi thật sự là rất tốt, chính là vóc người bình thường một chút. Mục Tiểu Tiểu cũng gật đầu nói, đúng vậy a. Chủ nhân so trong tông, những trang phục kia xanh xanh đỏ đỏ sư huynh sư đệ tốt hơn nhiều. Ta cố ý tham dò hắn, hắn cũng không có động tam một chút. Sư tỷ, lần sau chúng ta gặp lại hắn? Liên Phiêu Vũ cho hắn xem đi. Hắn khẳng định chưa có xem qua a đẹp mắt Vũ đạo. Lương Ngọc Linh nghe vậy, hung hăng méo một cái Mục Tiểu Tiểu, trừng mắt nàng nói, muốn nhảy chính ngươi nhảy, hắn là chủ nhân ngươi, cũng không phải chủ nhân của ta, kéo lên ta làm cái gì? Mục Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, sư tỷ ngươi thật là lòng dạ độc ác, vẫn như vậy lực mạnh, đều vẫn xanh. Sư tỷ ngươi không phải nói, quét dọn giường chiếu mà lợi sao? Dương đều chuẩn bị xong, còn sợ nhảy một bàn sao? Mục Tiểu Tiểu cố ý bẻ cong, giễu cợt sư tỷ. Lương Ngọc Linh tức giận cười nói ta nói chính là đổ tỉ đó lấy, cái dạng gì thời điểm nói quét dọn giường chiếu chờ thôi. Ngươi nếu là lại nói lung tung, nhìn ta không xé miệng của ngươi." Mục Tiểu Tiểu cười hì hì nói, dù sao chính là ý tứ kia, ta đều đã hiểu, ngươi phủ nhận cũng vô dụng." Mục Tiểu Tiểu tiếp tục hung hăng cằn quáy. Lương Ngọc Linh tức giận đều không muốn phản ứng nàng. Một bên khác, Trần Tử Nhã hiện tại cũng gặp phải nguy hiểm. Vừa giáng lâm thời điểm, vận khí phi thượng tốt, thích đứng một phen qua đi, thông qua ngọc giản so sánh địa hình, xác nhận chính mình ngay tại Mê Viễn Cốc phụ cận. Sau đó lấy ra song ngư bội cảm ứng lâm trường thanh vị trí, phát hiện khoảng cách còn rất xa, vậy cũng chỉ có thể dựa theo quyết định, đến vạn trúc lâm đi hội họp. Hiện tại nếu giáng lâm tại Mê Viễn Cốc phụ cận, Vậy trước tiên đi vào bên trong tìm kiếm một chút, Huyền Tâm Thảo đi. Vừa vận vừa giáng lâm, hiện tại hắn không có cái nhân tài nào đối với, mặc dù mình không thích chiến đấu, nhưng cũng không phải là đại biểu cho, liền muốn từ bỏ khó như vậy đến cơ hội. Quyết định phương hướng, nhanh chóng hướng Mê Uyên Cốc bay đi, không đầy một lát đã đến, hơi chần chờ một chút, hay là tiến vào. Mê Uyên Cốc sản xuất Huyền Tâm Thảo, đương nhiên cũng có một chút mặt khác linh dược linh thảo, nhưng nổi danh nhất hay là Huyền Tâm Thảo. Bởi vì quốc nội kinh thường có sương mù dày đặc vây quanh, lại thêm địa thế nguyên nhân, thường xuyên để tiến vào tu sĩ mất phương hướng, thậm chí có người tiến vào sau, không còn có từng đi ra ngoài. Cho nên cứ gọi tên Mê Viễn Cốc. Tiến vào bên trong tìm kiếm Huyền Tâm Thảo, cũng là cần một chút vật khí, cũng may Trần Tử Nhã vận khí cũng không tệ lắm, cũng có thể là là cái thứ nhất bước vào Mê Viễn Cốc tu sĩ. Rất nhanh liền tìm tới một lùm Huyền Tâm Thảo, trong đó có 3 cây đã thành thục, mà khác hay là mầm non, cũng chỉ hái 3 cây thành thục Huyền Tâm Thảo, không thành thục liền lưu tại nguyên địa không hề động. Thu thập tốt đằng sau, tiếp tục hướng Mê Viễn Cốc chốn sâu tìm kiếm, bận rộn đã hơn nửa ngày đằng sau, hết thảy thu hoạch 15 gốc Huyền Tâm Thảo, cảm giác không sai biệt lắm đã đủ, bắt đầu tìm chính mình lưu lại ký hiệu đi trở về. Trần Tử Nhã nhưng không có mùng một hỗ trợ dự cảnh. Trên đường cũng gặp phải hai lần tu sĩ khác, cũng may tất cả mọi người vừa tiến vào bí cảnh, cũng không có rất lớn thu hoạch, cho nên mọi người hay là vẫn duy trì một khoảng cách, không ý định động thủ. Cái này khiến Trần Tử nhã thuận lợi ra mê vĩnh cốc, tranh thủ thời gian hướng Vạn Trúc Lâm Phong hướng phi hành. Hai ngày trước đều là hưu kinh vô hiểm, thuận lợi vượt qua, bất quá, trong bí cảnh màn trời chiếu đất sinh hoạt cũng làm cho nàng phi thường không quen. Dù sao lấy trước thật không có loại kinh nghiệm này, cũng không có cân nhắc đến phương diện này, tổ mẫu cùng thái tổ mẫu càng không có truyền thụ kinh nghiệm phương diện này, cũng may tự tìm tòi 2 ngày, hiện tại hay là hơi thích ứng một chút. Ngày thứ 3 dậy thật sớm, thu thập một chút đằng sau liền bắt đầu đi đường. Vừa vận dọc đường sản xuất Tử Vân Chi ẩn Sương Ngủ rừng rậm, hiện tại nàng đang suy nghĩ muốn hay không đường vòng tiến lên, nhưng nếu như đường vòng lời nói, thời gian có thể muốn bao lớn nửa ngày đến một ngày tà hưu thời gian. Ngẫm lại hay là quyết định trực tiếp xuyên qua ẩn Sương Ngủ rừng rậm đi. Chính mình không đi tìm Tử Vân Chi là được. Hạ quyết tâm sau, trực tiếp tiến nhập ẩn Sương Ngủ rừng rậm, vừa mới bắt đầu hay là rất thuận lợi, đi tiếp hơn phân nửa đằng sau, Trần Tử Nhã liền bị ngự Linh Tông hai vị tu sĩ để mắt tới. Ngay từ đầu vẫn chỉ là xa xa nhìn chằm chằm, về sau dần dần tới gần. Cũng may Trần Tử Nhã cũng tương đối cơ cảnh, vẫn luôn tại lưu ý tình huống xung quanh. Phát hiện bị để mắt tới đằng sau, quyết định thật nhanh, đem nhất giai đỉnh cấp pháp trận phòng ngự, hậu thổ thủ thủ sơn trận trận bàn an trí tại nơi thích hợp, sau đó đem phòng ngự pháp khí nửa kích hoạt cầm ở trong tay. Ngự Linh Tông tu sĩ, biết bị phát hiện, cũng không tại ẩn dấu, bay thẳng đến Trần Tử Nhã lao đến, nhìn thấy đúng là sông chính mình tới, Trần Tử Nhã lập tức kích hoạt lên trận bàn, một cái màu vàng đất lồng ánh sáng hơi mờ, bao phủ Trần Tử Nhã. Trần Tử Nhã nhìn xem Ngự Linh Tông tu sĩ, thanh âm thanh lãnh hỏi, hai vị muốn như thế nào? Hai vị Ngự Linh Tông tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, cười khẩy nói: Ý muốn như thế nào? Đương nhiên là muốn ngươi túi trữ vật. Ngươi đem túi trữ vật ném ra, chúng ta lập tức đi ngay. Mặc dù Trần Tử Nhã lịch luân thiếu, nhưng không có nghĩa là nàng lốc, đem túi trữ vật ném ra, mình tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Lắc đầu, không nói chuyện. Thấy thế biết không biện pháp lựa rối nữ tu này, hai vị ngự linh tông tu sĩ cũng từ riêng phần mình từ túi linh thú, tất cả thả ra hai cái linh thú, trực tiếp liền bắt đầu công kích pháp trận phòng ngự. Thoáng một cái Trần Tử Nhã liền biến thành một người đối phó hai vị tu sĩ cùng bốn cái linh thú, áp lực bạo tăng, cùng may nàng coi như trấn định, thao túng pháp trận bắt đầu phòng thủ chính nàng hiện tại cũng có chút hối hận, không có đem pháp trận công kích cũng sắp xếp cẩn thận, hiện tại có chút bị động. Chỉ có thể thử dùng pháp khí đi pháp trận công kích phía ngoài linh thú, nhưng chúng nó phối hợp rất tốt, trận tử nhã căn bản không có lấy được bất kỳ chiến quả nào, lúc này nàng tâm lý đã bắt đầu có chút nóng nảy. Từ trong túi trữ vật tìm ra một chút linh phù, toàn bộ sau khi kích hoạt, đập ra ngoài, lần này cũng là lấy được một chút chiến quả, có chỉ tập phong sói bị lệnh thành trọng thương, bị linh thú chủ nhân thu hồi đến túi linh thú. Nhưng cái này cũng trọng tức hai vị ngự linh tông tu sĩ, cũng bắt đầu từ trong túi trữ vật, xuất ra linh phù đến oanh kích pháp trận dẫn đến trên trận bàn linh thạch nhanh chóng tiêu hao, Chân tử Nhã vội vàng thay đổi mới linh thạch, đã có chút luống cuống tay chân bộ dáng, khẩn trương trên thân đổ mồ hôi lâm ly. Hai vị ngự thú tông tu sĩ, thì làm một bên công kích tới pháp trận một bên đùa giỡn nàng, nói nàng góc dáng rất khá, chỉ là che khuất mặt không dám gặp người, không biết có phải hay không là người quá dị. Chân tử Nhã lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng điều chỉnh pháp trận, để bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Hiện tại nàng biết thái tổ mẫu cùng tổ mẫu vì cái gì nhất định phải tìm cho mình cái hộ vệ, lúc này nàng quá muốn Lâm Trường Thanh ngay tại bên người nàng. Nghĩ đến chính mình đối với Lâm Trường Thanh vắng ngắt bộ dáng, Mặc dù lúc đầu tính cách của nàng có bộ dáng như vậy, nhưng bây giờ ngẫm lại cũng cảm thấy có chút lạnh nhạt bất cần nhân tình, chính nàng bây giờ suy nghĩ một chút cũng có chút không có ý tứ. Chương 91 vui đến phát khóc. Vừa nghĩ tới Lâm Trường Thành, liền lập tức liên tưởng đến hắn cho mình túi linh thú, lần trước ở trong phòng của mình, Lâm Trường Thành để cho mình được chứng kiến những linh trùng này lợi hại, quá tốt rồi, bọn chúng nhất định khả năng giúp đỡ chính mình giải vây. Nghĩ tới đây, Trần Tử Nhã giống như bắt được một cọn cọ cứu mạng một dạng, mau đem túi linh thú đem ra. Thả ra bên trong 24 cái tự tinh hạt, cũng không biết làm sao chỉ huy bọn chúng chỉ có thể ở không có người công kích một bên mở một cái tiểu tiểu lỗ hổng để bọn chúng ra ngoài. Nhớ kỹ Lâm Trường Thanh nói qua thả ra sau cũng không cần quản, các nghe được tiếng kêu thảm thiết đằng sau, liền có thể ra ngoài thu thập hiện trường. Nhưng chính mình không phải chủ nhân của bọn chúng, chỉ huy không được bọn chúng, cũng không biết có còn hay không lợi hại như vậy. Mang tâm tình thấp họng, Trần Tử Nhã một mực cố gắng thao túng pháp trận, phòng ngừa phía ngoài công kích. Cảm giác giống như qua thật lâu dáng vẻ, Trần Tử Nhã đột nhiên nghe được một tiếng kêu the thê lương đến cực điểm âm thanh, rất khó tưởng tượng một người là thế nào phát ra như thế bén nhọn thanh âm. Sau đó liền nghe đến, một người tu sĩ khác quá sợ hãi hô Sư Minh, chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào? Tiếp lấy liền lại là một tiếng, phi thường tiếng kêu thảm thiết tê lương, lúc này lại không có người nói chuyện, tiếp theo chính là liên tục mấy âm thanh, người khác nhau có thể là linh thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, đằng sau, bên ngoài chính là một mảnh yên tĩnh giống như chết. Chân tử Dạ không nhịn được nghĩ nhìn xem chuyện gì xảy ra, điều chỉnh một chút pháp trận, từ hơi mở pháp trận nhìn ra phía ngoài. Phát hiện tất cả tu sĩ cùng linh thú, toàn bộ đều ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, không lúc nhích dáng vẻ, giống như đều đã chết. Bất quá bây giờ tình huống không minh bạch, chính nàng cũng không yên lòng, cho nên nhịn không được ngự sự phi kiếm. Tạ Na xuống hai vị tu sĩ cùng linh thú chiến thân, bộ mây kiếm. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ra pháp trận phòng ngự, sắp nhận tu sĩ cùng linh thú toàn bộ đã tử vong đằng sau, thở dài một hơi. Kết quả tinh thần vừa buông lòng này, người trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất, thật sự là quá kích thích, nếu như có thể, nàng thật không muốn lại trải qua. Lại đợi một hồi lâu, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Nhớ tới tổ mẫu cùng các vị sư cô bọn họ dạy bảo, lên dây cót tinh thần, nhịn xuống buồn nôn buồn nôn, đem hai cái bị chính mình phi kiếm đông, má me đầm địa ngự linh tông tu sĩ túi chứa vật, túi linh thú, linh thực túi đều lấy đi, còn có hiện trường còn sót lại pháp khí. Sau đó Cố Nén khó chịu, hướng phía thi thể ném đi hai cái hỏa cầu thuật. Nhìn thấy trên mặt đất còn có ba bộ linh thú thi thể, nhớ kỹ Lâm Trường Thanh nói qua, cách mỗi 2 ngày đều muốn cho chúng nó uy một chút thịt yêu thú, còn muốn cho một ít linh thạch hoặc linh tinh cho chúng nó gặm. Chính mình thế mà quên đi, thật là đáng đời vừa rồi lo lắng hái hủng, hiện tại những này thế nhưng là bảo hộ tiểu bảo bối của nàng, cũng không thể nói bụng, mau đem trên mặt đất ba bộ linh thú thi thể cũng lấy đi. Sau đó đem Hậu thổ thủ sơn trận trận bàn thu hồi lại, thế nhưng là vấn đề lại tới, bởi vì tử tinh hạt đều ở thân, gọi chúng nó trở về cũng không có phản ứng. Nàng hiện tại không biết muốn làm sao đem bọn này từ tinh hạt triệu hồi đến, gấp đến độ nàng xoay quanh, lại thêm vừa rồi kinh hãi, nước mắt thật sự là nhịn không được, một mực rơi xuống, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ kinh lịch nhiều như vậy gặp chật trợ. Cũng may khóc một hồi, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhớ kỹ Lâm Trường Thành nói qua, có bản giao bọn chúng muốn bảo vệ chính mình, vậy mình đi, bọn chúng có phải hay không cũng muốn đi, thử bay về phía trước hơn 100m, quả nhiên 24 cái tự tinh hạt đều hướng phía nàng đến đây. Chân tử nhã cao hưng đều nhảy dựng lên, kém chút lần nữa vui đến phá khóc. Không nghĩ tới chính mình vẫn rất thông minh không dám trì hoãn mau đem bọn chúng đều dùng túi linh thú thu vào, hướng bên trong thả mấy chục khối linh thạch để bọn chúng gặp, sau đó liền nhanh chóng rời đi nơi này. Con đường lại gần một nửa lộ trình mới có thể rời đi ẩn sương mù rừng rậm, phải nhanh lên một chút thông qua, nếu không ban đêm khả năng liền muốn lưu tại ẩn sương mù rừng rậm qua đêm. Cũng may con đường sau đó coi như thuận lợi, mau ra rừng rậm thời điểm, lại gặp tạo hóa tông tu sĩ, bất quá đối phương cũng là vẫn duy trì một khoảng cách, Khẩn Trương nhìn xem nàng, không có ý muốn đậu thủ. Chân tử nhã tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi, Khẩn Trương trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, cũng may Lâm trưởng thành những cái kia Từ thủy tinh một dạng vỏ cặp linh trùng cho nàng một chút cảm giác an toàn, trong lòng cũng không có vừa rồi như vậy bối rối. Lại đi trước bay một khoảng cách, tìm một cái nhìn qua còn có thể địa phương, đem nhất giai hậu thổ thủ thủ sơn trận cùng liệt diễm kim đạo trận trận bản sắp xếp cẩn thận, có cần thời điểm, có thể nhanh chóng kích hoạt. Rốt cục có thể an tâm nghỉ ngơi một chút, vừa buông lòng này, nàng đều không biết mình là cái gì cảm thụ, hồi tưởng cả ngày này kinh lịch, thật sự là so với chính mình mười mấy năm qua kinh lịch đều muốn nhiều. Chỉ hi vọng ngày mai nhanh lên đến Vạn trúc lâm, thuận lợi cùng lâm trưởng thành tụ hợp, có lâm trưởng thành ở bên người, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Chân tử Nhã lần thứ nhất như thế bức thiết muốn gặp đến Lâm Trường Thanh. Đúng rồi, nhớ tới Lâm Trường Thanh bàn giao, chính mình còn không có uy tự tinh hạt, truyền một bộ yêu thú thi thể phong suất, cố nén có chịu, tranh thủ thời gian cắt đứt một khối lớn thịt yêu thú. Sau đó đem bọn chúng thả ra túi linh thú, lại đem thịt đặt ở bọn chúng trước mặt, cho những tiểu gia hỏa này ăn. Nhìn xem bọn chúng màu tím óng ánh sáng lóng lánh dáng vẻ, thật rất xinh đẹp, nàng rất muốn cầm một cái đến nghiên cứu một chút, đặc biệt là hôm nay kiến thức đến sự lợi hại của bọn nó đằng sau, nhưng chỉ cần nàng áp quá gần, bọn chúng vi châm liền sẽ đối với nàng. Nàng thở dài một hơi, dù sao không phải là của mình linh chủng. Cho nên nàng chỉ có thể ở tương đối gần khoảng cách nhìn một chút, chờ chúng nó đều không sau khi ăn xong đằng sau, dù đối linh thú đem bọn nó thu vào. Còn có hai cái ngự linh tông tu sĩ túi chứa vật cùng linh thực túi, cũng thuận tiện cùng một chỗ xem xét một cái đi, mặc dù mình cũng không phải là quá cần những chủ dược kia, nàng tin tưởng mình Chúc Cơ Đan, tổ mẫu nhất định đã chuẩn bị xong. Nhưng dù sao cũng là Chúc Cơ Đan cùng là tự phụ thông huyền đan chủ dược a, có thể mang nhiều một chút trở về, đương nhiên tốt hơn, phải biết lần này dẫn đội thế, nhưng là nàng thái tổ mẫu, nếu là lần này mang về chủ dược quá ít, thái tổ mẫu cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Thời tế luyện một lúc sau, liền đem đồ vật ngã trên mặt đất, trực tiếp đem hai cái túi trữ vật cùng hai cái linh thực túi đồ vật đều đổ ra. Pháp khí tạp vật nàng không có hứng thú, liền lại thu hồi một cái trong đó túi trữ vật, linh thạch hạ phẩm có hơn 1 ngàn khối, linh thạch trung phẩm cũng có 4 khối, những này bày trận cũng phải cần, thu đến túi trữ vật của chính mình. Đan dược cũng thật nhiều, hồi khí đan, hồi xuân đan, tụ khí đan các loại mỗi dạng đều có mấy bình, nhiều nhất một loại 20 mấy bình, Trần Tử nhã đoán khả năng chính là dục linh đan, mặc dù nàng chưa từng gặp qua loại đan dược này, nhưng tin tưởng đoán tuyệt đối 89 phần 10. Những này chờ nhìn thấy lâm trường thanh đằng sau, đưa cho Han Di. Hắn có nhiều như vậy linh trùng muốn nuôi, nhất định rất cần những này. Còn lại liền đều là một đống hộ ngọc, từng bước từng bước mở ra trình lý, tổng cộng tìm tới 33 gốc linh dược, trong đó chủ dược có 10 ba cây. Theo thứ tự là Tử Vân chi 6 cây, Tam Diệp Thanh chi 4 cây, Tím Khỉ Hoa 3 cây, cái khác đều là phổ thông thành thuộc linh dược. Chẳng lẽ cái kia hai cái vẫn lạc ngự linh tông tu sĩ là từ Vạn Trúc Lâm tới, cũng không biết nơi đó tu sĩ nhiều hay không. Nàng hiện tại trừ Lâm Trường Thành, một tu sĩ khác đều không muốn nhìn thấy. Đem đồ vật phân loại tại trong túi trữ vật cất kỹ xuất ra song cá ngọc bội, cảm ứng một chút cùng Lâm Trưởng Thanh khoảng cách, phát hiện lại kéo gần lại rất nhiều, cái này khiến trong nội tâm nàng không hiểu cảm thấy anủi. Sau đó liền nằm xuống nghỉ ngơi, hy vọng ngày mai có thể thuận lợi tại Vạn Trúc cùng Lâm Trưởng Thanh tụ họp, đừng ở xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hôm nay loại chuyện này nàng thật sự là không muốn lại trải qua. Chương 92 rơm dạ luật quyển. Hôm sau sáng sớm, dậy thật sớm, Lâm Trưởng Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, triệu hồi tự tinh hạt bẩy, thu thập thảo đằng sau, liền chuẩn bị hướng Vạn Trúc Lâm phương hướng xuất phát, buổi trưa hôm nay hẳn là có thể đuổi tới nơi đó. Đương nhiên, xuất phát nhìn đằng trước song ngư bội, Phát hiện cùng Trần Tử Nhã khoảng cách lại gần rất nhiều, nàng cũng hẳn là hôm nay có thể đuổi tới Vạn Trúc Lâm, dạng này Lâm Trường Thành cứ yên tâm một chút. Mùng 1 đã ở trung quanh không trung bay một vòng lớn, phát hiện một đám Thanh Vân Tông tu sĩ cùng mấy cái yêu thú, Lâm Trường Thành không muốn gây phiền toái, tránh khỏi bọn hắn, hướng Vạn Trúc Lâm tiếp tục đi tới. Hiện tại trúc cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan chín loại chủ dược, Lâm Trường Thành đã có 7 loại, còn đưa lại tím khỉ hoa cùng tam diệp thanh chi hai loại, cũng có thể tại Vạn Trúc Lâm bên trong tìm tới. Cho nên nửa đường lại có sản xuất các loại linh dược địa phương, Lâm Trường Thành liền không chuẩn bị tiến vào, quyết định thẳng đến Vạn Trúc Lâm. Mà lại Lâm Trường Thanh hiện tại vội vã như vậy chạy tới Vạn Chúc Vườn, cũng là có tính toán của mình, hắn muốn đi trước tìm một chút tím khỉ hoa cùng Tam Diệp Thanh Chi, tùyệp đến trong không gian, bằng không, đợi đến cùng Trần Tử Nhã tụ hợp sau liền không tiện. Trên đầu có mùng một đang ngó trưởng, Lâm Trường Thanh cũng không sợ có người đến đánh lén mình, tốc độ tiến lên hay là rất nhanh. Đuổi đến 2 3 canh giờ đường, rốt cục thuận lợi đạt tới mục đích, hiện tại đã là bí cảnh mở ra ngày thứ tư. Lâm Trường Thanh tin tưởng Vạn Chúc Lâm ngoại vi tím khỉ hoa cùng Tam Diệp Thanh Chi, khẳng định bị người tìm kiếm qua mấy lần. Hiện tại tuyệt đối rất ít đi, cho nên quyết định không lãng phí thời gian trực tiếp tiến về vạn trúc lâm chỗ sâu tìm kiếm, xâm nhập tới trình độ nhất định đằng sau, Lâm Trường Thanh cảm giác không sai biệt lắm, bắt đầu dừng lại dùng thần thức tìm tòi tỉ mỉ, tìm hơn nửa canh giờ, rốt cục có phát hiện. Tại vài quặng chết héo trong cây trúc ở giữa, phát hiện một mảnh nhỏ tam diệp thanh chi, trong đó có một gốc đã thành thục, còn có bốn cây mầm non, Lâm Trường Thanh mau đem bọn chúng tùy ghép đi ra, để vào linh thực trong túi. Sau đó tiếp lấy hướng xuống tìm, hiện tại thời gian rất gấp bách, không có chút nào có thể lãng phí. Một đường dùng thần thức tìm tòi tỉ mỉ, mùng một thì là ở phía trên cảnh giới, để Lâm Trường Thanh yên tâm tìm kiếm linh dược. Ba canh giờ đi qua, Tổng cộng tìm được 23 gốc linh dược, trong đó thành thục khí con hoa 2 gốc, mầm non 9 cây, thành thục tam diệp thanh chi 1 gốc, mầm non 10 1 gốc. Kỳ thật rất nhiều đều là người khác tìm được trước, hái đi thành thục linh dược, mầm non liền không có động, lưu tại nguyên địa, gặp được Lâm Trường Thành bị một mẹ hốt gọn. Có những thu hoạch này, Lâm Trường Thành đã rất hài lòng, tìm một chỗ địa phương ẩn nấp, xem nhận bốn phía đều không có người sau, lại lưu lại tử tinh hạt cảnh giới, mới yên tâm tiến vào không gian. Lộc Hữu cường toàn ra, đều xuống tới, bất quá Lâm Trường Thành không có bao nhiêu thời gian cùng bọn chúng chơi đùa, chỉ có thể mỗi cái đều cho thuận một chút lông. Sau đó tất cả cho ăn một viên dục linh đan, qua loa ứng phó một chút, liền để chính bọn chúng đi chơi. Sau đó liền đem những linh dược này cùng mầm non đều phân khu vực chủ tốt, tại thả hai cái linh vũ thuật, còn lại liền giao cho Lộc Hữu cường toàn ra chiêu cố. Vội vàng ra không gian, hiện tại muốn đuổi đến Trần Tử Nhã tới phương hướng, Trần Tử Nhã hẳn là không sai biệt lắm sắp đến. Mà Trần Tử Nhã bên này, cũng là sáng sớm liền lửng dậy, thu hồi hai cái chật bàn, kiểm tra không có cái gì bỏ sót đằng sau, nàng cũng hướng vạn trúc lâm xuất phát. Chỉ là nàng không có giống mùng một như thế linh thú cung cấp dự cảnh, phi hành 2 3 canh giờ đằng sau, nàng hay là gặp sự tình. Ba cái đan đỉnh tông tu sĩ ngay tại Vây Công hai cái Thanh Vân tông đệ tử, nếu như là không quen biết Thanh Vân tông đệ tử, nàng hoàn toàn có thể không cần để ý tới, nhưng hai người kia, trong đó có một cái hay là nàng nhận biết. Tên gọi Hồ Vân Na, có cái trưởng bối cũng là tu sĩ Kim Đan, thường xuyên đi bái phỏng Thái Tổ Mẫu, Trần Tử Nhã cũng là tại Thái Tổ Mẫu nơi đó gặp qua nàng vài lần, cũng coi là sơ giao. Nếu như không có gặp gỡ không biết coi như xong, nhưng bây giờ thấy được, muốn quanh tay đứng nhìn trong lòng chính nàng cũng ý không đi. Mà lại hiện tại bên trong chiến trường năm người cũng thấy nàng, cũng không có cho nàng bao nhiêu suy tính thời gian. Hồ Vân Na vừa nhìn thấy là nàng, lập tức cao hứng vạn phần, giống như bắt được một cọng cỏ, cỏ cứu mạng một hạng, lớn tiếng chào hỏi nàng, "Trần Sư Tạ, quá tốt rồi, mau tới giúp đỡ tiểu muội." Nhìn người tới cũng là thanh vân tông người, đan đỉnh tông ba cái tu sĩ cũng trao đổi một chút, bên trong một cái tu sĩ nói ra, "Thái sư lệ, tới cái này liền giao cho ngươi." Một người tu sĩ khác điểm một đầu, sau đó lập tức hướng Trần Tử Nhã lao đến, Trần Tử Nhã căn bản không am hiểu chiến đấu, mà lại căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Thấy có người hướng về nàng lao đến, trái tim phanh, phanh, chực nhảy, cổ quít bên trong chỉ có thể quay người trở về chạy. Cũng may còn nhớ rõ chính mình trọng yếu nhất ỷ vào Thủ hạ ý thức sợ về phía túi linh thú, đem 24 cái tử tinh hạt đều phóng ra. Sau đó mới luồn cuống tay chân từ trong túi trữ vật lấy ra phòng ngự pháp khí, sau khi kích hoạt phòng hộ ở bên cạnh, pháp khí công kích đều không có lấy ra, hiển nhiên là đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở tử tinh hạt trên thân. Vị kia sông tới thái sư đệ cũng nhìn thấy, người tới từ túi linh thú bên trong ra một chút bộ cạp loại linh trùng, đồng thời chỉ chớp mắt liền đã không thấy tăm hơi. Hiện tại hắn cũng không dám lại tới gần, chỉ ở xa hơn một chút một điểm địa phương, dùng pháp khí công kích trấn tự nhã, chỉ câu trước ngăn chặn người tới cả hai vị sư huynh đáp thủ đằng sau, lại tới hỗ trợ thu thập cái này thả bỏ cạp nư tu. Mà lại hắn cũng không dám tại một chỗ dừng lại, đều là đang không ngừng di động, biến hóa vị trí. Chính là vì dự phòng những cái kia linh trùng công kích, đương nhiên trên tay cũng không có ngừng, đang nhanh chóng kết bạo viêm thuật thủ ấn. Từ những này ứng đối biện pháp bên trong không khó coi ra, người này là một vị có được phong phú đấu pháp kinh nghiệm chiến đấu hình tu sĩ, xử lý đến cũng coi là phi thường thỏa đáng, chỉ tiếc còn đánh giá thấp tự tinh hạt năng lực. Lâm Trường thanh thế, nhưng là huấn luyện qua bọn chúng hợp tác đi săn, cũng sẽ không cùng nhau tiến lên, cho nên hắn tất cả biện pháp đều là vô dụng. Mà lại trên người hắn gián, hai tầng kim cương phủ cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, bị chuyên môn phá thuần phá che chở đại nhật tử quang chân một đâm chỉ mặc. Sau đó liền phát ra một tiếng kêu the lương đến cực điểm âm thanh, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là đau đến cực điểm. Chân tử nhã rốt cục tận mắt thấy bị những tiểu gia hỏa này đem chúng là phản ứng gì, quá kinh khủng, trên người đều nổi ra gà. Mà vị kia thái sư đệ lại liên tiếp hét thẳng hai, ba tiếng đằng sau liền không có động tĩnh. Chuyện bên này phát sinh quá nhanh, đối chiến bên trong bốn người cũng bị tiếng kêu thảm này giật nảy mình. Chân tử nhã hơi có chút kinh nghiệm, so với bọn hắn phản ứng nhanh hơn một chút điểm. Lập tức xuất ra nhất giai phòng ngự trận bản, hầu thủ thủ sơn trận thật nhanh bố trí. Tiệp lực của con người quả nhiên là vô tận, pháp trận này bố trí xong tốc độ, so bình thường không biết phải nhanh bao nhiêu. Lập tức kích hoạt lên pháp trận, tạo thành một nửa lồng ánh sáng trong suốt sau, chần chờ một chút, hay là chuẩn bị đi qua tiếp ứng các nàng tới. Lại đi trên thân gián hai tầng kim cương phủ, từ từ tới gần chiến trường, không dám đi quá nhanh, sợ lũ tiểu gia hỏa không cùng bên trên, chủ yếu vẫn là những tiểu gia hỏa này cho nàng giữ khí. Mặt khác hai cái đàn đỉnh tu sĩ, liếc mắt nhìn nhau, án ý phi tốc bứt ra rời đi, một chút do dự đều không có, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Ba người cùng nhau thở dài một hơi, Hồ Vân Na cùng một vị khác nữ tu sĩ, vội vàng hướng Trần Tử Nhã nói lời cảm tạ, đa tạ Trần sư tạ ân cứu mạng, nếu là không có gặp được sư tỷ, tiểu muội hai người coi như vẫn lạc tại nơi này. Một cái khác nữ tu sĩ cũng mở miệng nói, tiểu muội Triệu Minh Hà, ở tại Tiểu Thương Sơn, gặp qua Trần sư tạ, đa tạ sư tỷ ân cứu mạng. Về sau sư tỷ như có cần luyện đan nói, có thể tới Tiểu Thương Sơn tìm tiểu muội, nhất định cam đoan đệ sư tỷ hài lòng. Chương 93 tụ họp xin lỗi. Trần Tử Nhã gật gật đầu, vừa định nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật nảy mình, tranh thủ thời gian mở miệng nói, nhanh Nhanh, các ngươi mau lui lại sau, ta không khống chế được bọn chúng." Hai cái cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui về sau 2 30 m, Hồ Vân Na hỏi, "Trần Sư Tạ, đây là có chuyện gì?" Nhìn các nàng lui về sau một chút, mới yên tâm một chút, thở dài một hơi nói ra, "Có một vị sư huynh mượn một chút linh trùng cho ta, nhưng ta không phải là chủ nhân của bọn chúng, chỉ có thể thu phóng, không có cách nào khống chế bọn chúng." Trần Tử Nhã biết Lâm Trường Thanh là người điệp thấp, không thích gây phiền toái, cho nên nàng cũng không muốn để cho người khác biết Lâm Trường Thanh. Triệu Minh Hà có chút kinh ngạc mà hỏi, "Những cái kia linh trùng rất lợi hại phải không?" Chân tử Nhã nhìn thoáng qua cái kia ngã trên mặt đất, đan đỉnh tông tu sĩ thi thể, không có lời gì để nói. Thanh Vân tông hai người cũng minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hay là Hồ Vân Nam mở miệng nói ra, "Trần sư tạ, ngươi hay là trước thu thập một chút chiến lợi phẩm đi, vừa rồi thê thảm như vậy tiếng kêu thảm thiết, động tĩnh cũng không nhỏ, chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này đi." Chân tử Nhã gật gật đầu, cố nén khó chịu, từ đan đỉnh tông tu sĩ trên thi thể cầm đi túi trữ vật, linh thực túi cùng trên đất pháp khí, sau đó hai cái hỏa cầu thuật dọn dẹp hiện trường. Sau đó thu hồi trận bàn đằng sau, do dự một chút, vẫn là dùng ngày hồn qua phương pháp đem lũ tiểu gia hỏa đều dùng túi linh thú thu vào. Hồ Vân Nam mở miệng mời nói Trần Sư Tạ, cùng chúng ta cùng một chỗ hành động đi, nhiều người cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau. Trần Tử Nhã suy nghĩ một chút sau, hay là lập đầu cự tuyệt nói, ta hẹn người tại Vạn Trúc Lâm tụ họp, mang các ngươi đi không phải rất thuận tiện. Hai người sau khi nghe, có hơi thất vọng, thật vất vả có cái thủ đoạn mạnh như vậy đồng môn sư tỷ, coi là lại có thể thêm một người gia nhập lẫn nhau giúp đỡ, dạng này sẽ an toàn hơn, lại tìm đến càng nhiều linh dược. Bất quá nếu Trần Tử Nhã hẹn người khác, hai người cũng không tốt miễn cưỡng nữa. Ba người tạm biệt sau, Trần Tử Nhã liền tiếp tục hướng Vạn Trúc Lâm tiến lên. Lúc này Học Thông Minh đề cao cảnh giác, vừa có gió thổi có lay nàng trước hết ẩn nấp đứng lên, phòng ngự pháp khí cùng túi linh thú liền bắt trong tay. Trên đường đi coi như thuận lợi, không tiếp tục gặp được kỳ thật tu sĩ, rốt cục thuận lợi đến Vạn Trúc Lâm bên ngoài, xuất ra xong Ngư Bộ bắt đầu tìm kiếm Lâm Trường Thành. Mà lúc này Lâm Trường Thành đã sớm về tới Vạn Trúc Lâm bên ngoài, ngay tại một chỗ tương đối địa phương ẩn nấp nghỉ ngơi. Hay là ngay tại bầu trời tới lui mù mịt, phát hiện ra trước Trần Tử Nhã, thông tri Lâm Trường Thành có người tới gần, xem xét đằng sau xác nhận là Trần Tử Nhã, bằng không chính nàng sợ quá đến, có thể sẽ nhận tự tinh hạt công kích, vậy phiền phức nhưng lơ lắm. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian khống chế tốt tự tinh hạt vậy, sau đó hiện thân chuẩn bị chào hỏi Trần Tử Nhã. Trần Tử Nhã thì là bị đột nhiên xuất hiện người, giật mình kêu lên, phản xạ có điều kiện phía dưới, túi linh thú lắc một cái, trực tiếp thả ra tự tinh hạt, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian cho thấy thân phận. Thế muội, là ta." Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian mở miệng nói. "Ngươi là?" "Thế huynh, Cao sư huynh." Trần Tử Nhã tranh thủ thời gian lại xác nhận một chút. "Là ta, Cao Đức Soái gặp qua sư muội." Lâm Trường Thanh khẳng định nói. Trần Tử Nhã đại hỉ, kêu một tiếng sư huynh. Vừa rồi Lâm Trường Thành đột nhiên xuất hiện, để nàng chịu một chút kinh hãi, hiện tại xác nhận Lâm Trường Thành thân phận, lại la đại hỉ, lại thêm hai ngày này bên bờ sinh tử đi hai cái, thanh âm lại không khỏi nghẹn nào. Lâm Trường Thành kinh hãi, Chân Tử Nhã lãnh đạm như vậy người, hiện tại thế mà dạng này, đó là chịu bao lớn ủy khuất a. Liên đội vâng hỏi, sư muội đây là làm sao rồi? Là thu thương, hay là chịu ủy khuất? Chân Tử Nhã tranh thủ thời gian tu liệm tâm tình của mình, lắc đầu nói ra, ta không sao, sư huynh cũng cần phải lo lắng. Trước kia là Tử Nhã làm không đúng, sư huynh chuyên môn tiến vào bí cảnh đến bảo hộ Tử Nhã. Tự Nhã còn đối với sư huynh lạnh tanh như vậy, là tự Nhã không phải, ở chỗ này hướng sư huynh chịu nhận lỗi. Nói xong, hướng Lâm Trường Thanh thi cái lễ. Lâm Trường Thanh giận mình, liên tục khoát tay nói, "Sư muội, tuyệt đối không nên dạng này. Hai nhà chúng ta mấy trăm năm giao tình, không cần bộ dạng này, đang nói ngươi bản tính chính là như vậy, không cần chuyên môn vì ai mà thay đổi. Tu chân, tu chân, bỏ đi giả giữ lại thực. Sư muội chỉ cần bảo trì bản tâm của mình bản tính là có thể." Chân tự Nhã lắc đầu, mở miệng nói ra, "Chỉ là hai ngày này gở gỡ, cho tiểu muội một chút cảm ngộ mà thôi, sư huynh đừng lo lắng." Lâm Trường Thanh nhẹ thở một hơi, Nói vậy là tốt rồi, sắp trời sắp tối xuống, trước theo ta đến doanh địa tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhìn sư muội có chút mệt mỏi bộ dáng, Trần Tử Nhã sắc mặt đỏ lên, gật đầu nói, "Đã tạ sư huynh." Sau đó Lâm Trường Thanh triệu hồi vừa rồi Trần Tử Nhã thả ra tự tinh hạt, sau đó mang theo nàng trở lại vừa rồi chọn tốt địa phương. Hai cái đến doanh địa tạm thời, Trần Tử Nhã hơi nghỉ ngơi cùng ăn một chút đồ vật đằng sau, tinh thần tốt rất nhiều. Lâm Trường Thanh không khỏi mở miệng hỏi, "Sư muội, ngươi mấy ngày nay đến cùng đã trải qua chuyện gì?" Nhìn qua cảm nội rất nhiều dáng vẻ. Từ Tử Nhã sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, một lời khó nói hết, lúc đầu coi là chuẩn bị rất đầy đủ, không muốn còn đánh giá thấp nó nguy hiểm, nếu không phải Sư Minh Linh bỏ cảm cứu giúp, Từ Nhã sợ là đã vật lạc. Đúng rồi, Sư Minh nhìn xem, những này là không phải dục linh đan. Nếu như là lời nói, liền đưa cho bảo hộ ta những tiểu tử kia đi. Nói xong từ trong túi trữ vật móc ra hơn 20 chiếc lọ, lại thuận tay đem cái kia mấy cái linh thú thi thể cũng phóng ra. Lâm Trường Thanh gật gật đầu cũng không khách khí, trước tiên đem linh thú thi thể thu vào, sau đó tiếp nhận cái bình mở ra xem, chính là dục linh đan. Mở miệng xác nhận nói, chính là dục linh đan. Sư muội thế nhưng là gặp được ngự linh tông đệ tử. Chân tử Nhã gật đầu nói, chính là may mắn mà có sư huynh sớm lưu lại linh bộ gặp hộ ta chu toàn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lâm Trường Thanh mỉm cười nói, bảo hộ sư muội chính là ta chuyến này nhiệm vụ, sư muội liền không khách khí. Ngày mai chúng ta trước hết tại cái này vạn trúc lâm chỗ sâu tìm một chút đi, ta còn muốn nhìn có thể hay không tìm tới một chút chủ dược hồi đới trúc cơ đan đâu. Chân tử Nhã vội vàng nói, tiểu muội có một ít trúc cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan chủ dược, có thể phân một chút cho sư huynh. Lâm Trường Thanh khoát khoát tay, vẻ mặt thành thật nói ra Đa Tạ sư muội hảo ý, nhưng những này chủ dược, tha thứ sư huynh cũng có khả năng tiếp nhận, linh dược ngày mai chúng ta lại tìm là được." Chân Tử Nhã khẽ thở dài một hơi, nói những này chủ dược đối với sư muội cũng không có bao nhiêu tác dụng, lấy về cũng chỉ là bởi vì Thanh Vân Tông dẫn đội là Thái tổ mẫu, nếu là lần này chủ dược thu hoạch quá ít, nàng lão nhân gia trên mặt không ánh sáng mà thôi. Cho nên chủ dược cho sư huynh cũng giống như nhau hiệu quả, sư huynh làm gì như vậy sói so đo?" Lâm Trường Thanh lắc lắc đầu nói, "Đây là sư muội mạo hiểm được, được sư huynh là không có cách nào mặt dày tiếp nhận, linh dược ngày mai lại tìm là được." Chân Tử Nhã bất đắc dĩ nói, Vậy ngày mai tìm tới chủ dược đều cho sư huynh đi, tiểu muội đã có rất nhiều, lấy thêm cũng không có ý nghĩa." Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Vậy được rồi. Đa tạ sư muội, sư huynh liền mặt dậy hãy nãy." Nhìn thấy xung quanh đã hoàn toàn tối xuống, cân nhắc đến Trần Tử Nhã mấy ngày nay cũng không làm sao thói quen không có nghỉ ngơi thật tốt, Lâm Trường Thành quyết định hay là không quấy rầy nàng, để Trần Tử Nhã sớm nghỉ ngơi một chút. Vì vậy tiếp tục nói ra, "Bây giờ sắp trời đã rất muộn, ta đã để tự tinh hạ, ở xung quanh bố trí ba tầng phòng ngự cùng cảnh giới, sư muội có thể yên tâm nghỉ ngơi." Chân tử Nhã cũng cảm giác có chút giá rời, gật đầu nói, vậy đa tạ sư huynh, đúng là có chút mệt mỏi. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, cũng tại chỗ không xa nghỉ ngơi. Chân tử Nhã nghe nơi xa truyền đến không biết tên yêu thú tiếng kêu sợ hãi âm thanh, trong lòng cảm thấy không hiểu an ổn cùng an tâm, rất nhanh liền ngủ thật say. Chương 94 buôn tập một chút hy vọng sống. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện, Chân tử Nhã cũng chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất phát. Lâm Trường Thanh triệu hồi tự tinh hạt bẩy, sau đó hai người hướng vạn trúc lâm bên trong bắt đầu tìm kiếm linh dược, bởi vì hôm qua đã tìm kiếm qua một mặt, cho nên hôm nay Lâm Trường Thanh cố ý tuyển một mặt khác không có tìm kiếm qua. Mùng 1 hay là tại không trung tới lui, cho Lâm Trường Thanh cung cấp dự cảnh, hai người một đường tìm kiếm, tìm được mấy cái địa phương, nhưng đều là bị người khác nhanh chân đến trước, chỉ còn lại có mầm non lưu tại nguyên địa. Thấy Lâm Trường Thanh trong lòng tưởng tượng, nếu là chỉ có Lâm Trường Thanh một người, vậy những thứ này mầm non một gốc cũng sẽ không lưu lại, nhưng bây giờ có Trần Tử Nhã ở bên người, cũng chỉ có thể thôi. Tìm hai ba canh giờ, chỉ lấy lấy được một gốc Tam Diệp xanh chi, Trần Tử Nhã vừa cũ sự tình nhắc lại, muốn đem chính mình trong túi chứa vật chủ dược cho Lâm Trường Thanh, nhưng vẫn là bị Lâm Trường Thanh tự tuyệt. Lại tiếp tục tìm hai canh giờ, vẫn là không có thu hoạch gì, tất nhiên tìm không thấy, Lâm Trường Thành quyết định không tìm. Hôm nay đã là ngày thứ 5, đồng thời tiếp qua một hai canh giờ, ngày liền muốn tối, cùng Trần Tử Nhã thương lượng một chút, quyết định đi về nghỉ, ngày mai liền bắt đầu hướng trung ương bí cảnh xuất phát. Sau đó hai người bắt đầu hướng vạn trúc lâm bên ngoài mà đi, ngay tại mau trở lại đến hôn quang nghỉ ngơi, duyên địa tạm thời phụ cận thời điểm. Mùng 1 nhắc nhở phía trước có hai nhóm người tại chiến đấu, Lâm Trường Thành không muốn gây phiền toái, cho nên vẫn là giống thường ngày điều chỉnh một chút phương hướng tránh đi. Không nghĩ tới vừa đi hai, ba dặm, Mùng 1 lại có dự cảm, nguyên lai like là vừa rồi tranh đấu hai nhóm người có một nhóm người bị thua sau, phân tán mà chạy, vừa vặn có người xâm nhập đến Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã phụ cận. Tất nhiên rằng này, nếu như tiếp tục đi tới có thể sẽ bị người tới phát hiện, Lâm Trường Thành rứt khoát không đi, đem Tử Tinh hạt bảy phóng ra, sau đó lôi kéo Trần Tử Nhã ẩn dấu đi đứng lên. Bởi vậy có Trần Tử Nhã tại, không tiện xuất ra lộ mộng pháp bảo, chỉ có thể dùng ẩn thân phù, sau đó tận lực bảo trì không nên động, giảm xuống bị phát hiện phong hiểm. Chẳng được bao lâu, hai cái tu sĩ một đuổi một chạy xâm nhập Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã trong tầm mắt. Lúc này Trần Tử Nhã kinh hãi, bởi vì ngay tại phía trước chạy trốn người kia chính là hôm qua vừa phân biệt Triệu Minh Hà, không biết nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bất quá bây giờ tình huống mười phần khẩn cấp, không phải so đo cái này thời điểm, Trần Tử Nhã tranh thủ thời gian kéo một chút Lâm Trường Thành, nói khẽ, "Cao sư huynh, phía trước chạy trốn nữ túc kia, cùng ta có một ít nguồn gốc, cầu sư huynh cứu nàng một cứu." Lâm Trường Thành lúc đầu không muốn gây phiền toái, càng không muốn quản những nhãn sự này, nhưng tất nhiên Trần Tử Nhã mở miệng muốn nhờ, hắn cũng không tốt tự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng xuống. Vừa vận hai người ngay tại nhanh chóng tới gần bọn hắn vị trí, Lâm Trường Thành hướng Trần Tử Nhã khẽ gật đầu, ra hiệu do chính mình đến đậu thủ, để Trần Tử Nhã trước đường động. Sau đó từ túi trữ vật lật ra 5 tấm hỏa cầu phụ cùng tơ vàng độn con trâm, bắt đầu đưa vào linh khí kích hoạt mấy tấm linh phù, các ngay tại truy đuổi hai người tiến vào 10 trượng khoảng cách từ điểm. Năm cái hỏa cầu thuật lao thẳng tới phía sau đội theo Tạo Hóa Tông tu sĩ, sau đó ba viên tơ vàng độn quang trâm cũng hóa thành ba đạo đường vòng công kích xạ mà đi. 10 trượng khoảng cách không xa cũng không gần, vừa vận cho Tạo Hóa Tông tu sĩ thời gian phản ứng, thấy có người đánh lén, lập tức khống chế phòng ngự pháp khí ngăn tại trước người. "Wen, Wen, Wen" liên tục năm âm thanh hỏa cầu giữ dàn thanh âm. Tạo hóa tông tu sĩ phòng ngự lại năm cái hỏa cầu thuật tập kích, nhưng sông về phía trước xu thế cũng bị lấn gãy. Đồng thời chuyện đột nhiên xảy ra, phòng ngự pháp khí liên tục ngăn hãn năm cái hỏa cầu thuật, cũng có một chút hư hại. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, vừa rồi hỏa cầu thuật bộ phát ra âm thanh nội giận diễm, cũng đem ba viên tơ vàng độn quang châm bộ dạng cho che lại kín. Các tạo hóa tông tu sĩ phát hiện thời điểm, đã tới đã không kịp, bị độn quang châm xuyên não mà qua. Trần Tử Nhã lúc này cũng tranh thủ thời gian hiện thân, hô một tiếng, "Triệu sư muội." Triệu Minh Hà nhìn thấy Trần Tử Nhã, mừng rỡ như điên, nhưng là nước mắt cũng không dừng được nữa, rơi khóc nói Trần sư đệ, Nhanh mau cứu hộ sư tạ, có 2 cái tạo hóa tông tu sĩ, đuổi theo nàng đi. Chân tử nhã không có cách nào, chỉ có thể lần nữa xin giúp Đỡ Lâm Trường Thành, nhìn về phía hắn nói cao sư huynh. Lâm Trường Thành bó tay rồi, mở miệng nói ra, đây là đang trong rừng trúc, lại không biết bọn hắn đã chạy tới nơi nào, ta đến đó tìm, lại nói ta là tới bảo vệ ngươi, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Chân tử nhã khẩn cầu, ta biết sư huynh có linh thú tương trợ nhất định có thể tìm tới nàng, ta bên này trước đợi tại trong pháp trận, có thể bảo vệ an toàn, cầu sư huynh xuất thủ cứu nàng một mạng. Triệu Minh Hà cũng hướng Lâm Trường Thành cầu khẩn nói, vị sư huynh này, van ngươi Về sau sư huynh có lệnh Minh Hà chính là sông pha khói lửa cũng ở đây không chối tử. Cầu sư huynh xuất thủ, cứu hồ sư tạm một mạng đi. Lâm Trường thanh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Tốt a. Sư muội ngay ở chỗ này bảy trận, ta lưu lại một chút linh bảo cặp bảo hộ các ngươi." Nói xong nhanh chóng thu hồi 100 con tự tinh hạt, chỉ để lại 24 cái bảo hộ trận tử nhã. Ra đến phát thời điểm, lại hỏi Triệu Minh Hà muốn một cái có thể chứng minh thân phận tín vật. Miễn cho chờ một chút còn muốn lãng phí thời gian, đi cho kia cái gì hồ sư muội giải thích chính mình là tới cứu nàng. Triệu Minh Hà nghe vậy, tranh thủ thời gian lấy xuống bên hông mình đeo một khối ngọc bội giao cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh bàn giao Trần Tử Nhã bảo vệ tốt chính mình sau, lập tức mang theo Triệu Minh Hà cho Ngọc Bộ tiến vật, nhanh chóng hướng phía mùng 1 chỉ dẫn phương hướng cấp tốc mà đi. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh phi tốc rời đi, Triệu Minh Hà có chút bận tâm nói: "Trần sư tà, vị sư huynh này có thể thành công sao?" Trần Tử Nhã vừa bắt đầu bố cục pháp trận phòng ngự, vừa cùng Triệu Minh Hà nói chuyện, hiện tại nơi này cũng chỉ có cao sư huynh có khả năng cứu hộ sư muội một mạng, nhưng cũng không phải nhất định có thể cứu được, cho nên nếu như không có cứu được, ta hy vọng ngươi cũng đừng trách móc." Triệu Minh Hà lắc đầu nói: "Làm sao lại, mệnh của ta vẫn là Hàn Cửu." Đúng sai ta vẫn là có thể phân rõ ràng, chỉ là trước kia tại sao không có tại trong tông nghe nói qua, có một vị cao thủ lợi hại như vậy. Chân tử nhã sắc mặt có chút thừng đỏ, ngượng ngùng nói, đây là tổ mẫu sợ ta tại trong bí cảnh xảy ra chuyện, chuyên môn mời đi theo giúp đỡ. Triệu Minh Hà kinh hãi nói, đây là nơi đó mời tới, thế mà so tông phái đệ tử còn phải mạnh hơn rất nhiều. Chân tử nhã lắc đầu, không nói chuyện. Chuyên Tâm bố trí lên pháp trận, nàng biết Lâm Trường Thanh không muốn người khác biết thân phận của hắn, cho nên nàng cũng không đang nói cái gì. Một bên khác, Lâm Trường Thanh thông qua mồm một hiểu rõ đến, năm sáu dạng bên ngoài đang có 3 cái tu sĩ ngay tại cấp tốc truy đuổi. Hẳn là Lâm Trường Thanh muốn tìm người. Còn tốt bọn hắn là truy đuổi chiến, mà không phải toàn lực lao vụt, bằng không Lâm Trường Thanh thật là còn đuổi không kịp, toàn lực hướng phía chiến trường cấp tốc chạy đi. Các khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Trường Thanh bắt đầu đem linh khí rót vào Lôi đỉnh kèn lệnh bên trong, tại tám bách phối hợp điều hành phía dưới, rất nhanh liền sinh thành một phát canh kim thần lôi, ngầm mà không phát. Trước hết tiến vào Lâm Trường Thanh thần thức phạm vi chính là tạo hóa tông một nam một nữ hai cái tu sĩ, rất nhanh Lâm Trường Thanh liền dùng thần thức khóa chặt kia nam tính tu sĩ. Sau đó tâm niệm vừa động, canh kim thần lôi bắn ra, Rất nhanh ngay một tiếng vang thật lớn, cái kia bị khóa chặt tạo hóa tông nữ tu sĩ, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Tiếng vang này đem ở đây còn lại 2 vị nữ tu đều giật mình kêu lên. Đương nhiên còn lại vị kia tạo hóa tông nữ tu sĩ phản ứng cũng rất nhanh, minh bạch là địch nhân tới trợ giúp, sắc mặt đại biến lập tức quay người chạy trốn, nhưng Lâm Trường Thanh làm sao có thể lưu lại gặp qua tự mình ra tay địch nhân. Nhìn thoáng qua, ngây người ở một bên hồ vân a, lưu lại một câu, "Trần Tử nhã cùng một vị họ Triệu sư muội để cho ta tới tú ngươi." Nói xong, ném từ Triệu sư muội nơi đó muốn tới Ngọc Bộ tín vật, nhanh chóng hướng về cái kia chạy trốn nữ tu sĩ đuổi tới. Liên một câu nói kia công phu, nữ tu kia đã nhiều trốn hai ba mươi mét, bất quá vô dụng, còn tại Lâm Trường Thanh thần thức phạm vi bên trong. Mười cái hô hấp đằng sau, Lôi đỉnh kèn lệnh tạm thành mới canh kim thần lôi, Lâm Trường Thanh không chút do dự bắn tung ra, vang một tiếng vang thật lớn, bị khóa chặt nữ tu sĩ kia cũng lập tức chia năm xẻ bảy, bước vị tiên nam tu theo gót. Lâm Trường Thanh thở dài một hơi, cố nén có chịu, đem túi trữ vật, linh thực túi còn có trên mặt đất tản mát pháp khí thu thập lại, sau đó mấy cái hỏa cầu đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Chuẩn tức quét một chút không có phát hiện cái gì bỏ sót đằng sau, mới quay trở về Hồ Vân Na bên kia, Hồ Vân Na cho đến lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, biết mình là được cứu, tinh thần bừng lòng, cả người đều ngồi liệt trên mặt đất. Lâm Trường Thanh cũng không để ý tới nàng, đi qua thu kia nam tính tu sĩ còn sót lại túi trữ vật, linh thực túi còn có pháp khí, có giá trị đều thu thập lại, những này thế nhưng là Lâm Trường Thanh đường giải cứu viện chiến lợi phẩm, cũng không thể lãng phí. Sau đó cũng là mấy cái hỏa cầu thuật thanh lý hiện trường, thẳng đến nhìn không ra canh kim thần lôi vết tích mới thôi. Chương 95 Thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện trường thu thập xong đằng sau, Lâm Trường Thanh về tới Hồ Vân Na bên cạnh thấy được nàng còn ngồi liệt trên mặt đất, lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi, "Vị sư muội này, ngươi vẫn tốt chứ?" Hồ Vân Na chưa tỉnh hồn, nghe được thanh âm, mới phản ứng được, chỉ gặp một vị tướng mạo tu sĩ phổ thông, đứng tại nàng phía trước, mở miệng cùng nàng nói một câu là gì. Mặc dù người này tướng mạo phi thường phổ biến, nhưng không biết vì cái gì, Hồ Vân Na chính là cảm giác tốt an tâm, cảm giác người này nhất định có thể bảo hộ tốt chính mình, mà lại nàng hiện tại có thể khẳng định, chính mình cả đời này cũng sẽ không quên gương mặt này. Vội vàng đứng lên, mở miệng nói ra, "Đa Tạ sư huynh nhân cũ mạng, tiểu muội Hồ Vân Na, về sau sư huynh sáng có chỗ làm cho." Tiểu muội nhất định sông pha khói lửa không chối từ. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Hồ Sư muội khách khí, chúng ta về trước đi cùng Trần Tử Nhã các nàng tụ họp đi, bằng không sắc trời tối xuống, liền không tiện." Hồ Vân Na gật đầu nói, "Tốt, ta nghe sư huynh, xin mời sư huynh phía trước dẫn đường." Lâm Trường Thanh cùng Hồ Vân Na tại mùng 1 dẫn đạo bên dưới, hoa một chút thời gian, rốt cục trở lại Trần Tử Nhã các nàng nơi đó. Trên đường đi Hồ Vân Na mấy lần muốn hỏi Lâm Trường Thanh danh tự, cùng hỏi thăm một chút Lâm Trường Thanh tại Thanh Vân Tông ngọn núi kia tu luyện, bất quá Lâm Trường Thanh một mực tại đi đường, không có cho nàng cơ hội mà miệng rốt cục trở lại vừa rồi Lâm trưởng Thanh rời đi địa phương. Hồ Sư Tạ. Triệu Minh Hà từ pháp trận phòng ngự bên trong bò ra, cho Hồ Vân Na một cái to lớn ôm. Vui đến phát khóc kích động nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi, chúng ta đều còn sống. Ta coi là, ta cho là chúng ta lần này chết chắc. Hồ Vân Na cũng dùng sức ôm ấp lấy Triệu Minh Hà, Cao Hùng nói, ta không sao, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Trần Tử Nhã cũng từ trong pháp trận đi ra, đối với Hồ Vân Na Cao Hùng nói, chúc mừng sư muội, thành công thoát hiểm trở về. Hồ Vân Na tranh thủ thời gian bung ra Triệu Minh Hà, đối với Trần Tử Nhã vẻ mặt thành thật nói ra, Sư tỷ lại cứu Vân Nam một lần, tiểu muội cũng không biết muốn làm sao báo đáp mới tốt, trở về nhất định bẩm báo sư phụ cùng sư tổ, xin mời hai vị trưởng bối ra mặt đáp tạ sư tỷ. Nói xong, còn hướng Trần Tử Nhã làm một cái rất chính thức lễ. Trần Tử Nhã vội vàng né tránh, không chịu thụ nạng cái này thi lễ, mở miệng nói ra, "Ngươi biết ta không sợ trưởng chiến đấu, chạy thật nhanh một đoạn đường dài cứu ngươi chính là cao sư huynh, ta nhiều nhất chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Mà lại ngươi ta quen biết nhiều năm, ta cũng vô pháp trơ mắt nhìn xem ngươi vẫn lạc tại trước mặt ta. Cho nên sư muội ngươi không cần quá mức để ở trong lòng." Lâm Trường Thanh nhìn các nàng mấy cái nữ đang nói chuyện, cũng không tham dự, trực tiếp đi thu thập cái kia tạo hóa tông tu sĩ trên người chiến lợi phẩm. Sau đó một cái hỏa cầu thuật thu thập hiện trường, thân thức tìm tòi một lần, không có phát hiện có cái gì chỗ sơ suất lúc này mới yên tâm, sau đó bắt đầu triệu hồi còn lại tự tinh hạt. Nhìn xem còn tại ngươi một câu, ta một câu ba nữ nhân, Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng đánh gãy, "Chư vị sư muội, sắc trời đã tối tối xuống, chúng ta bây giờ hẳn là đổi chỗ khác, chuẩn bị đêm nay qua đêm doanh địa." Lâm Trường Thanh mở miệng đánh gãy các nàng nói chuyện với nhau, các nàng cũng sẽ không cảm thấy không cao hứng, ngược lại đều phi thường kính trọng Lâm Trường Thanh, cùng nhau đáp ứng. Trần Tử Nhã vội vàng bắt đầu thu về phòng ngự trận bản. Sau đó mọi người thương lượng một chút, quyết định trở lại Lâm Trường Thanh bọn hắn tối hôm qua cái kia doanh địa. Nếu thương lượng ra kết quả, vậy liền không lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian xuất phát. Một nhóm bốn người tại Lâm Trường Thanh dẫn đầu xuống, hướng về tối hôm qua doanh địa tiến lên, cũng không lâu lắm đã đến. Ba vị nữ tu vội vàng động thủ thu thập ra đuổi bốn người nghỉ ngơi địa phương, mà Lâm Trường Thanh lại chỉ là đem Tử Tinh hạt bảy đều phóng ra, để bọn chúng hình thành ba tầng phòng ngự cùng dự cảnh, liền không có sự tình gì làm. Nhớ tới chính mình vừa thu hoạch mấy cái túi chứa vật không có mở, quyết định liền trợ giúp hiện tại có thời gian đều mở đi. Quyết định chú ý, bắt đầu đem mấy cái túi chứa vật cùng linh thực túi từng cái tế lui tốt, sau đó đem đồ vật đều ngã trên mặt đất, khoa một chút thời gian rốt cục toàn bộ đều hoàn thành. Đồ vật thật đúng là không ít, ánh sáng pháp khí liền có 26 bảy kiện, pháp khí công kích, phòng ngự pháp khí đều có không ít, rất nhiều phòng ngự pháp khí đã hư hại, xem ra bọn hắn là thu hoạch được không ít tu sĩ. Đan dược càng là nhiều, tu khí đan, hồi khí đan, hồi xuân đan, ngọc liệu đan, mỗi dạng thiếu đều có 8 9 bình, nhiều tầm 10 bình, thậm chí còn có hai mươi mấy bình dục linh đan. Hiện tại Lâm Trường thành trong túi trữ vật chính là loại này Dục Linh đan tối đa. Linh thạch thu hoạch cũng không ít, linh thạch hạ phẩm tụ lại cùng một chỗ tổng cộng năm, 6000 mai tạ hữu, linh thạch trung phẩm cũng có 101 mai, tại tăng thêm lần trước linh thạch, trong túi trữ vật linh thạch đã không ít. Sau đó chính là tiết mục đắc sắc mỡ hổ ngọc. Nơi này ít nhất có 300 cái hổ ngọc, bất quá hẳn là rất nhiều đều là trống không, hoa một chút thời gian toàn bộ mỡ ra, thu hoạch thật đúng là không sai. Tổng cộng có đến 75 gốc linh dược, trúc cơ đan cùng tử phụ thông huyền đan chủ dược liền có 10 thang gốc, cái khác 57 gốc đều là phổ thông thành thuộc linh dược, cụ thể trở về đi có rảnh lại cẩn thận phân biệt. Chủ dự bao quát chúc cơ quả 4 mai, tím khỉ hoa 5 cây, tam diệp xanh chi 6 cây, còn có tơ vàng sen 3 cây, lại thêm trong túi chứa vật hai gốc, lâm trưởng Thanh hiện tại màn ngoài, cũng kinh có thể hối đoán 6 cây chúc cơ đan. "Đôi này lâm gia tới nói, thực sự quá chóng yếu. Nhưng vấn đề nếu là mang nhiều như vậy chúc cơ đang trở về, trên đường quá không an toàn, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái." Lúc này Trần Tử Nhã ba người đã thu thập xong địa phương, nhìn thấy lâm trưởng Thanh ngay tại xem xét thu hoạch, ba người cũng vây quanh. Hồ Vân Nam mở miệng nói ra, "Sư minh, những pháp khí này đều có cấp tông phái ấn ký, muốn bên ngoài để ý một chút mới có thể tiếp tục sử dụng." Nếu là sư huynh tin được ta, ta có thể giúp sư huynh xử lý tốt, có thể là đổi thành linh thạch cũng có thể." Lâm Trường Thanh nghe chút đại hỉ, hắn đều chuẩn bị toàn bộ ném vào hố sâu cho Lâm Trường Liêu hấp thu hết, không nghĩ tới còn có cái này một ý bên ngoài thu hoạch. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, có cái gì không tin, đó là muốn phiền phúc sư muội, đều đổi thành linh thạch tốt, trong đó lưu ba tầng cho sư muội lạm phí vất vả. Hồ Vân Na nghe chút, mặt thoáng một chút đều đỏ lên, khí nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cố nén mở miệng nói ra, tại sư huynh trong mắt tiểu muội mệnh cứ như vậy không đáng tiền sao? Cảm giác tiểu muội là loại kia hám lợi người sao? Sư huynh cứu được tiểu muội Tiểu muội chính mình nguyện ý giúp sư huynh xử lý một chút đồ khả năng việc vặt vãnh, vậy đến phí vất vả nói chuyện. Lúc này Trần Tử Nhã cũng mở miệng nói, hồ sơ mọi sư tổ cùng thái tổ mẫu là bằng hữu nhiều năm, cũng là Thanh Vân tông tứ giai luyện khí sư. Cho nên tụi hạ đồ tử đồ tôn rất nhiều đều là luyện khí sư, có chuyên môn xử lý loại pháp khí này con đường, giúp sư huynh xử lý những pháp khí này có thể nói là tiện tay mà thôi, sư huynh cũng đừng có tại khách khí. Lâm Trường Thành cũng có chút không có ý tứ, mở miệng nói ra, thực sự thật có lỗi, đệ sư muội hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy không thể để cho sư muội không công lao tâm lao lực, cho nên theo phía ngoài quy củ cho ba tầng phí vất vả, không nghĩ nhiều như vậy, xin sư muội đừng nên trách. Những này rách rơi pháp khí, liền tiện phước sư muội. Hồ Vân Na lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, suy nghĩ một chút lấy dũng khí mở miệng nói ra, giúp sư huynh làm việc, tiểu muội cam tâm tình nguyện. Còn không có thỉnh giáo sư huynh cao tính đại danh, tại ngọn núi kia tu hành. Tiểu muội đến lúc đó có thể đem linh thạch cho sư huynh đưa đi. Nói xong lời này, Hồ Vân Na cảm giác mình gương mặt đều là nóng, mà lại nóng đến muốn mạng. Đến lúc này, đến Viên Lâm Trường thanh lúng túng, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Tử Nhã. Một màn này thấy Hồ Vân Na tâm thẳng hướng dưới đáy rơi, cảm giác giống như tâm đều muốn đã nứt ra một dạng. Chương 95 che chở. Trần Tử Nhã mở miệng giải thích, cao sư huynh tên đầy đủ gọi Cao Đức Soái, cũng không phải là Thanh Vân Tông đệ tử, mà là lần này tổ mẫu cố ý từ bên ngoài mời đến bảo hộ Tử Nhã cao thủ. Lần này bí cảnh chi hành liên lụy đến lục đại tông phái đệ tử, không tiện lộ ra cao sư huynh cái khác tin tức. Hồ Sư mỗi đem những pháp khí kia xử lý hoàn tất đằng sau, Đem linh thạch giao cho ta là có thể, đến lúc đó Huỵ thác tổ mẫu chuyển giao cho cao sư huynh là có thể." Lâm Trường Thành cũng mở miệng nói ra, bởi vì lần này đánh chết đều là lục đại tông phái đệ tử, cho nên vị không đem trong bí cảnh phiến phức đưa đến bên ngoài đi. "Xin mời hai vị sư muội không cần hướng người ngoài tiết lộ ta bất kỳ tin tức gì." Hồ Vân Na nghe xong, trong lòng cảm giác tốt hơn nhiều, tình huống hẳn không phải là chính mình nghĩ như vậy. Tranh thủ thời gian mở miệng bảo đảm nói, "Tiểu muội cam đoan ai cũng không nói, nếu là tiết lộ sư huynh bất kỳ tin tức gì, liền để tiểu muội bỏ mình tại chỗ." Triệu Minh Hà cũng mở miệng bảo đảm nói, "Tiểu muội cũng giống vậy." Nếu là Tiết Lộ sư huynh bất kỳ tin tức gì, cũng làm cho tiểu muội một dạng bỏ mình tại chỗ. Dạng này Lâm Trường Thanh liền rất yên tâm, dù sao cẩn thận một chút không có chỗ xấu, đặc biệt là Lâm gia vẫn nhỏ yếu như thế tình huống dưới. Triệu Minh Hà lại tiếp tục mở miệng nói ra, sư huynh về sau muốn luyện chế đàn dục gì, đều có thể tìm đến tiểu muội, cam đoan đệ sư huynh hài lòng. Lâm Trường Thanh sau khi nghe xong, cao hứng nói, vậy đã tạ Triệu sư muội, về sau có cần nhất định tìm người hỗ trợ. Trần Tử Nhã lúc này mở miệng hỏi, hai vị sư muội, chúng ta hôm qua không phải vừa tách ra sao? Làm sao các ngươi sẽ chạy đến vạn rừng chúc tới? Hồ Vân Na ngượng ngùng nói, Sư tỷ nói ở chỗ này cùng người khác tụ họp, chúng ta cũng không có cái gì nơi thích hợp đi, liền nghĩ ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt, cũng hẳn là thanh vân tông người, cho nên cùng theo tới rồi, muốn lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Tử Nhã nghe xong, gật đầu nói, cái kia các ngươi về sau có tính toán gì? Triệu Minh Hà cười hì hì hỏi, sư tỷ, có thể hay không để cho chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ, ta cam đoan nghe lời, phục tùng an bài. Hồ Vân Na cũng chờ mong nhìn qua Trần Tử Nhã nói ra, đúng vậy a, sư tỷ, mang chúng ta lên đi. Nhiều người cùng an toàn một chúng ta. Trần Tử Nhã bất đắc dĩ nói, đây không phải ta có thể quyết định. Nói xong nhìn về phía Lâm Trường Thanh, Triệu Minh Hà cùng Hồ Vân Na cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh cũng là phi thường bất đắc dĩ, quyết định vẫn là đem lời nói rõ, mở miệng nói ra, "Ta lần này là tiếp nhận Trần Khiết Nghi tiền bối mời, đến bảo hộ Trần sư muội đi tìm Tử Dương Ao cùng của Tử Linh Dịch. Ngày mai chúng ta liền định hướng trung ương bí cảnh xuất phát, đến lúc đó nhất định sẽ gặp được đồng dạng đi tìm Tử Dương Ao tu sĩ, kịch chiến khẳng định không thể tránh được. Mà lại dám đi tìm Tử Dương Ao cùng Tử Linh Dịch người, nhất định đều là cấp phái đệ tử tinh anh, sức chiến đấu nhất định không yếu." Nói không chừng sẽ còn gặp được các tông phái hạch tâm đệ tử chân truyền, tại dưới loại tình huống này, ta căn bản không có cách nào cam đoan an toàn của các ngươi. Cho nên đi theo chúng ta thực sự quá nguy hiểm, so với các ngươi mình tại ngoài bí cảnh vây muốn nguy hiểm nhiều. Nghe xong Lâm Trường Thanh nói lời, Hồ Vân Na không do dự nói ra, ta nguyện ý đi theo cao sư huynh, hiện tại trong bí cảnh nơi đó không nguy hiểm, đi theo cao sư huynh tối thiểu còn có thể đạt được một chút chế trợ, so với chúng ta chính mình lưu tại bên ngoài an toàn nhiều. Triệu Minh Hà cũng nói, đúng vậy à, hiện tại trong bí cảnh đều là thành quần kết đội, chúng ta hay là đi theo cao sư huynh tương đối an toàn. Sư huynh suy nghĩ cầu các ngươi thu lưu chúng ta đi. Nghe các nàng hai người nói như vậy, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã liếc mắt nhìn nhau, Trần Tử Nhã có chút gật đầu một cái, Lâm Trường Thanh liền minh bạch ý tứ của nàng. Đối với Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà nói ra, "Tốt ta, ta có thể đáp ứng để cho các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, cũng sẽ tận lực bảo hộ các ngươi, nhưng nếu là tìm tới Tử Dương Ao, Lâm Trường Thanh lời nói vẫn chưa nói xong, Hồ Vân Na đã cắt lời nói, "Vậy liền để sư tỷ cùng sư huynh giúp, có dư thừa lại để cho chúng ta pha tốt." Triệu Minh Hà cũng gật đầu nói, "Không sai, có bao nhiêu lại để cho chúng ta pha tốt, đi theo sư huynh nói không chừng." Thật đúng là có thể pha được tự linh dịch đâu. Tốt a, các nàng đều như vậy nói, Lâm Trường Thanh cũng không thể lại nói cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý các nàng đi theo tình cầu. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện, bắt đầu đem tự tinh hạt 7 gọi trở về, thu nhập linh trùng túi, thuận tiện đem một chút thịt yêu thú cùng linh thạch ném vào, cho chúng nó từ từ gặm. Đem mùng 1 triệu trở về, cũng cho nó cho ăn một chút thịt yêu thú, ba vị nữ tu đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Hôm nay đã là ngày thứ 6, lập tức liền hướng trung ương bí cảnh xuất phát, ở giữa gặp được sản xuất chủ dược có thể là cái khác linh dược địa phương, cũng sẽ không đi qua, thẳng đến mục đích mà đi. Hay là mùng 1 ở trên không tới lui cung cấp dự cảnh, tu sĩ cùng yêu thú không chủ động gây phiền toái, tu sĩ cùng yêu thú có thể tránh thoát liền tận lực tránh đi nguyên tắc. Một ngày này hành trình hay là rất thuận lợi, gặp phải mấy đợt tu sĩ cùng yêu thú đều tại mùng 1 sớm dự cảnh bên dưới, hoàn mỹ tránh đi. Đến ban đêm dừng lại thời gian nghỉ ngơi, đã đổi đến bảy thành đường, theo trên địa đồ tiêu chí tính toán một chút, đoán chừng đại khái chưa mai tà hữu, hẳn là có thể đổi tới vị trí trung tâm. Bí cảnh ngày thứ 7, hôm nay gặp phải tu sĩ muốn so hôm qua nhiều một chút, trên cơ bản hơn 110 dặm liền sẽ gặp gỡ một đám tu sĩ, thiếu liền hai người, nhiều đạt đến bảy tám người. Xem ra đánh tử linh vực chú ý người thật đúng là không ít, cái này Tiên Lâm trưởng thành trong lòng đều có cái này bất ổn, nếu không phải đáp ứng thái tổ mẫu, Lâm trưởng thành đều muốn nửa đường bỏ cuộc. Bất quá cho tới bây giờ tình trạng này, cũng chỉ có thể kiên trì lên, hay là nhanh lên đuổi tới địa phương, tìm vị trí có lợi để Trần Tử Nhã bố trí một cái pháp trận phòng ngự. Tăng nhanh đi đường tốc độ, rốt cục tại nhanh buổi chưa chạy tới một cái cự đại không có gì sánh kịp trận pháp phía trước. Trận pháp này hẳn là thành một cái hình tròn, chiếm diện tích so ra tộc Cựu Khúc Vân Hà đại trận, không biết càng lớn hơn gấp bao nhiêu lần, dù sao tới gần đằng sau, ra vẻ mình phi thường nhỏ bé là được. Đưa tay hơi dùng sức thăm dò một chút, có một tầng nhìn không thấy bình thường, có chút mềm nhưng có thể cảm giác phi thường cứng cỏi, tầng bình chứng này hẳn là muốn tới tối nay giờ tí đằng sau mới có thể biến mất. Cùng mấy vị sư muội thương lượng một chút, quyết định trước do Trần Tử Nhã lựa chọn một cái tương đối địa phương ẩn nấp, bố trí một cái nhất giai pháp trận phòng ngự hậu thổ thủ sơn trận. Sau đó mấy người trước đợi ở bên trong nghỉ ngơi, đợi đến buổi sáng ngày mai lại tiến vào bên trong tìm kiếm Tử Dương Ao. Thương lượng xong đằng sau, lập tức hành động đứng lên, bốn người vòng vo hơn một canh giờ, rốt cuộc tìm được một chỗ vị trí thích hợp. Lâm Trường Thanh trước tiên đem Tử Tinh hạt phóng ra, hay là để bọn chúng hình thành ba tầng phòng ngự cùng giữ cảnh vòng, sau đó Trần Tử Nhã bắt đầu bố trí hậu thổ thủ thủ sân trận, sau khi hoàn thành trước lắp tốt linh thạch, tất cần thời điểm, một cái pháp quyết liền có thể kích hoạt trận pháp. Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà thì là đem chúng quanh thu thập một chút, làm ra một khối đủ bốn người ban đêm nghỉ ngơi địa phương, Lâm Trường Thanh thả song tử tinh hạt bảy đằng sau, cũng không có cái gì sự tình làm. Bất quá cân nhắc đến, từ hiện tại đến buổi sáng ngày mai tiến vào khu vực trung ương, ở giữa còn có mấy cái canh giờ, cũng không thể không công lãng phí hết, vẫn là dùng tới tu luyện đi. Lối đỉnh chân kinh là tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này tu luyện. Động tĩnh quá lớn, mà lại hiện tại là tại trong bí cảnh, khẳng định không thể đem tinh lực đều tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể tu luyện ngũ hành quy nguyên kinh. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh cố gắng như vậy trong chỉ, ngay cả một chút thời gian đều muốn lợi dụng, ba người cảm giác sâu sắc bội phục, trầm mặc liếc nhau một cái đằng sau, cũng học theo tu luyện. Chương 97 giắt tay. Mấy canh giờ rất nhanh liền đi qua, ban đêm tất cả mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi, không nghĩ tới không sai biệt lắm đến giờ tí thời điểm, đột nhiên ngoài doanh địa một tiếng the lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Truyền ra, rất nhanh lại là một tiếng, đồng thời một tiếng này còn có thể nghe ra là người khác nhau phát ra tới. Lâm Trường Thanh lập tức biết đây là có người tới gần, bị tử tinh hạt thu thập. Khống chế lại không để cho tử tinh hạt tiếp tục đâm bọn hắn, bằng không lại sẽ phát ra tiếng tê thảm, sẽ tiếp tục bại lộ mấy người bọn họ doanh địa vị trí, có khả năng dẫn tới mặt khác người có dụng tâm khác. Lâm Trường Thanh trấn an mấy vị sư muội, để các nàng tiến vào pháp trận phòng ngự bên trong, sau đó tự mình một người sờ lên, phát hiện có hai cái đàn đỉnh tông tu sĩ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên đã ngất xỉu đi qua. Không dám khinh thường, dùng thân tức phía trước sau tả hữu 240m, gạo, phạm vi bên trong không ngừng dò qua, liên tục xác nhận không có những người khác đằng sau. Hai viên tơ vàng độn quang châm bay ra, xuyên náo mà qua, kết thúc hai cái đan định tông tu sĩ tính mệnh, Lâm Trường Thanh lúc này mới dám tới gần. Đem bọn hắn túi trữ vật, linh thực túi cùng trên đất pháp khí cất kỹ, ném đi hai cái hỏa cầu thuật dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Đang chuẩn bị đi về, đột nhiên trong lòng hơi động, chính mình vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội lần này, đem trong không gian một cái đám kia pháp khí lấy ra, cùng một chỗ giao cho hộ sư mỗi xử lý. Nghĩ đến lập tức liền là làm, lần nữa dùng thần thức xác định xung quanh không có người sao, tiến nhanh mau ra đem trang pháp khí túi trữ vật từ trong không gian đem ra, cùng Lục Hữu cường toàn ra cũng chỉ là đánh một cái chào hỏi liền lập tức từ trong không gian đi ra. Trở lại doanh địa, ba vị sư muội đều tại hậu thổ thủ sơn trong trận, nói cho các nàng biết không sao, đã xử lý tốt, có thể đi ra. Sau đó liền bắt đầu tế luyện vừa thu hoạch túi trữ vật cùng linh thạch túi, đem đan dược và linh thạch để vào túi trữ vật của chính mình tất kỹ, pháp khí toàn bộ thống nhất giao cho hồ sư muội. Chủ yếu nhất là lại thu hoạch bảy tây chủ dược, cái này đến lúc đó cùng một chỗ hối đoái chốc cơ đan đi. Hiện tại cũng có thể hối đoái 8 9 mai chốc cơ đan. Nhưng an toàn cái vấn đề lớn, thật sự là đau đầu a. Không biết đến lúc đó ra bí cảnh có thể hay không tại chỗ kiểm tra thu hoạch, nếu là ở trước mặt tất cả mọi người tiêu kiểm nhận lấy được, Lâm Trường Thanh liền phiền toái. Để mọi người tiếp tục nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn muốn xuyên qua mê trận, tiến vào trung ương bí cảnh tìm kiếm Tử Dương giao đầu. Mấy canh giờ thời gian, chớp mắt liền đi qua, hôm nay đã là tiến vào bí cảnh ngày thứ 8. Sáng sớm, sớm hoàn thành tu luyện Lâm Trường Thanh, đứng tại doanh địa nhìn qua bao phủ trung ương bí cảnh pháp trận khổng lồ. Trong lòng nguội nguội mãi thôi, cũng không biết là tông môn nào phái, kiến tạo như thế một tòa to lớn vô cùng pháp trận, trải qua ít nhất mấy ngàn năm, y nguyên còn tại vận hành chắc hẳn nhất định là phi thường vĩ đại tồn tại, nhưng dù cho vĩ đại như vậy tồn tại, vẫn là không cách nào đào thoát dòng sông thời gian ăn mòn, vẫn như cũ tan thành mây khói. Cũng không biết chính mình có thể hay không dẫn đầu người nhà, đánh vào loại thời giờ này không xiển. Siêu thoát thế ngoại, trường sinh cự thị, vĩnh hằng bất hủ. Sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Hồ Vân Na nhìn thấy Lâm Trường Thanh nhìn qua cách đó không xa to lớn pháp trận đang làm người, nhịn không được lên tiếng hỏi hắn. Kỳ thật hai ngày này, nàng thường xuyên vụng trộm quan sát hắn, phát hiện hắn cùng Trần sư tà tuyệt đối không có tư tình, tối thiểu hiện tại không có, cái này cho nàng to lớn ủng hộ. Đối với cao sư huynh chân thực diễn mạo, Nàng cũng là có một ít mơ hồ ấn tượng, nhớ đến lúc ấy tại tông môn quảng trường cùng tại ngoại bí cảnh chờ đợi thời điểm, Trần Sư Tạ đều cùng một cái nam tu sĩ đứng chung một chỗ. Mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng hắn không phải là dáng dấp như thế phổ thông dáng vẻ, cho nên Hồ Vân Na suy đoán, cao sư huynh khả năng trên mặt đã dịch dung, có thể là mang mặt nạ ra người loại hình độ vận. Nàng đặc biệt muốn nhìn một chút, hắn chân thực dáng vẻ, nhưng cũng biết nếu như tùy tiện nói ra, nhất định sẽ bị tự tuyệt, xem ra chỉ có thể ở Trần Sư Tạ nơi đó nghĩ biện pháp. Lâm Trường Thanh nghe được Hồ Vân Na nói chuyện cùng hắn thanh âm, cái này đánh gãy hắn suy nghĩ. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng trả lời nói, ta đang suy nghĩ làm sao dẫn đầu người nhà trưởng sinh bất hổ. Cho nên hắn vòng vo một cái ý niệm trong đầu nói ra, không có gì, chỉ là đang nghĩ chờ một chút sau khi đi vào, có thể sẽ gặp phải tình huống, trong lòng cũng tốt có một ít chuẩn bị. Hồ Vân Na khẽ cười nói, tiểu muội tin tưởng sư huynh nhất định có thể ứng phó tự nhiên, từ tiểu muội lần thứ nhất nhìn thấy sư huynh thời điểm, tiểu muội liền biết. Lâm Trường Thanh lắc lắc đầu nói, sư muội quá khen, ta không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Lúc này Triệu Minh Hà cười hì hì mở miệng nói, sư huynh khẳng định là nhất lợi hại, sư huynh chỉ cần vung tay lên, thần lôi lập trí vênh mặt khạc vài phái tu sĩ, kệ ra quần kêu cha gọi mẹ. Lời này nghe được, Lâm Trường Thanh đều không có ý tứ, mở miệng giải thích, thần lôi là mượn một kiện đặc thù linh khí, mà lại cũng phát không được mấy cái. Sư mọi chớ hiểu lầm, sư minh thật không có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Không muốn tại vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp, nhìn xem Trần Tử Nhã hỏi, sư mọi ngươi là trận pháp đại gia, ngươi nhìn pháp trận này chúng ta hẳn là làm sao xong? Trần Tử Nhã suy nghĩ một chút, nói ra, như loại này loại cực lớn mê trận, kỳ thật sợ bị nhất truyền tông tách ra cùng mất phương hướng. Nếu là rất nhanh vượt qua còn tốt, vạn nhất trong thời gian ngắn không cách nào đột phá rất có thể liền sẽ triệt để mất phương hướng, đồng thời bên trong cái trong hành trình ngắn truyền trống trận, sẽ đem cùng một chỗ sông trận người tách ra, thuận tiện người thủ trận từng cái đánh tan. Bất quá như loại này mấy ngàn năm không có duy trì trận pháp, khẳng định có rất nhiều nơi đã hư hại, uy lực khả năng đã xuống đến rất thấp trình độ, bằng không dựa vào chúng ta những này luyện khí kỳ đi vào, tuyệt đối là không ra được. Vậy chúng ta phải làm gì?" Triệu Minh Hà hỏi, nàng hiện tại sợ nhất cùng mọi người phân tán. Trần Tử Nhã nhìn nàng một cái, nói ra, phương pháp đơn giản nhất chính là tay nắm tay, tận lực đường đường ra. Lâm Trường thanh gật gật đầu, nói ra Nếu như là dạng này liền tương đối đơn giản, tất cả mọi người hướng trên thân gián hai tấm phòng ngự phụ, phòng ngự pháp khí cũng chuẩn bị kỹ càng, ta tại phía trước nhất, đón lấy là Trần Sư Muội. Còn lại Trình tự hai người các ngươi chính mình ăn bài, mọi người tuyệt đối không nên buông tay, bằng không khả năng liền không tìm được. Lúc này Hồ Vân Nam mở miệng nói ra, sư huynh, ngươi linh trùng có thể hay không tất cả thả một cái, tại trên người chúng ta, dạng này vạn nhất tẩu tán còn có chút hy vọng có thể tìm tới. Nói xong đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, sau đó tất cả thả một cái tử tinh hạt tại các nàng trên bờ bay. Sau đó bàn giao bọn chúng liền ở tại phía trên, không nên rời đi, coi như rời đi, cũng muốn nhanh chóng trở lại vị trí cũ. Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà nhìn xem lẫn nhau trên bờ bay, màu tím nhạt tỏa ánh sáng long lanh thủy tinh bọc lại, nhìn không được đưa tay muốn đi sở. Lập tức bị Lâm Trường Thanh ngăn cản, không phải chủ nhân của bọn chúng, vuốt ve bọn chúng nguy hiểm quá lớn, bị đâm một chút đủ khắc nàng nhớ cả đời. Lúc này Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà cũng thương lượng xong, vị trí chính tự do Triệu Minh Hà nắm trần tự nhã, Hồ Vân Na xếp tại cuối cùng. Tất nhiên đã quyết định tốt, vậy liền lập tức xuất phát, không có khả năng lãng phí thời gian nữa. Đem mùng 1 triệu hoán trở về thu vào trong túi linh thú, sau đó bốn người xếp thành hàng, tay trong tay tiến vào mê trận phạm vi, quả nhiên tầng kia không hình bình chướng đã biến mất không thấy. Trực tiếp xâm nhập, lúc này Trần Tử Nhã bắt đầu chỉ huy Lâm Trường Thanh, Sư Minh, 12 bước đằng sau xoay trái, một lát sau đằng sau, 10 bước đằng sau rẽ phải, 36 bước sau xoay trái. Liên bộ dạng như vậy, đi hơn 2 canh giờ, cũng không biết đi ra bao xa, vẫn là không có đi ra ngoài. Chương 98 lĩnh ngộ biến mất. Trần Tử Nhã lúc này đã hai mắt đỏ bừng, kích động mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên trong đầu đang tiến hành cao tốc vận chuyển tính toán, lúc này Lâm Trường Thành cũng không dám quấy rầy nàng, chỉ có thể yên lặng chờ nàng bức kế tiếp chỉ thị. Hai người giắt tại cùng nhau tay, bởi vì Trần Tử Nhã kích động nguyên nhân, bị nàng dùng lớn vô cùng lực lượng nắm lấy, nếu không phải Lâm Trường Thành xem như hơi từng luyện thể, nói không chừng thật đúng là để nàng cảm đắc ra. Cũng may quá trình này hơn 2 canh giờ tạ hữu liền kết thúc, bởi vì rốt cục đi ra mê trận phân vi, ngược lại là Trần Tử Nhã có chút thất vọng mất mát dáng vẻ. Trần Tử Nhã vừa rồi hẳn là tại cái này siêu cấp lớn trong mê trận, anh chứng chính mình không chút trận pháp sở học, hơn nữa nhìn bộ dáng còn lẫm mộ lộng một ít gì đó. Nhưng nàng tại trong pháp trận trì hoãn thời gian đúng vậy ngắn, bất quá tất nhiên đi ra, Lâm Trường Thành cũng liền không tốt đắn đo gì nữa. Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà hai người, trên đường đi tinh thần cao độ khẩn trương, sợ xảy ra điều gì sai lầm, bị truyền tống rời đi, lo lắng đề phòng, vừa ra tới hai người tìm một vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi, hiển nhiên là mệt đến mất ngư. Lâm Trường Thanh thì là mau đem mùng một tử trong túi linh thú phóng ra, để nó bay lên không trung tới lui dự cảnh, thần thức đảo qua bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm gì đằng sau, Lâm Trường Thành cũng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Chân tử Nhã thì là ngồi dưới đất trầm tư, xem ra tâm tư còn tại mê trận kia bên trong. Trong thời gian ngắn hay là chưa tỉnh hồi lại, Lâm Trường Thành cũng không quấy rời nàng, coi như nghỉ ngơi. Qua một hồi lâu, Chân Tử Nhã rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt không che giấu được ý cười, xem ra hẳn là tại trong mê trận được cái gì gợi ý, trận pháp kỹ nghệ có tinh tiến dáng vẻ. Lâm Trường Thành khẽ cười nói, "Chúc mừng sư muội trận pháp tạo nghệ lại có tinh tiến, xem ra khoảng cách nhị giai trận pháp đại sư không xa." Chân Tử Nhã ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, cao sư huynh còn có hai vị sư muội, vừa rồi lập tức thật giống như ma chướng hỗn loạn dạng, rõ ràng có thể sớm một chút đi ra." Lang hại tất cả mọi người đi theo bị liên lụy. Hồ Vân Na khẽ cười nói, "Sư tỷ không cần gấp gáp." Chúng ta cũng liền đi nhiều mấy bước đường, nhưng ngươi loại này cơ hội khả năng cả một đời cứ như vậy một lần, đương nhiên không thể bỏ qua." Triệu Minh Hà cũng nói, "Đúng vậy a, cơ hội ngàn năm một thứ a. Nếu là đổi ta, còn không bỏ được đi ra đâu." Chân tử nhã mở miệng lần nữa nói ra, đa tạ hai vị sư muội thông cảm, pháp trận này ít nhất là ngũ giai pháp trận, thời gian dài không ai giữ gìn, uy lực của nó đã chỉ còn lại có một phần ngàn cũng chưa tới tình trạng. Chỉ còn lại có một bộ phận trận cơ còn tại vận hành, chỉ có thể phát huy một chút cơ sở tác dụng, thật sự là đáng tiếc. Nhưng cũng có một tin tốt. Pháp trận này tối thiểu có thể ngăn cản không ít đối với trận pháp rốt đặc cán mai tu sĩ, đầy đủ bọn hắn ở bên trong ngốc đến, thời gian 10 ngày đến, bị tự động chuyển tống ra bí cảnh, dạng này chúng ta đối mặt đối thủ liền sẽ ít một chút. Đám người nghe chút, quả nhiên là tin tốt tốt, đám người lại hỉ, đặc biệt là hai vị sư muội càng là cao hứng, dạng này các nàng cũng sẽ an toàn một chút. Lâm Trường thành tính toán một chút thời gian, đại khái còn có thể đang đuổi 2 3 canh giờ đường, không muốn lãng phí thời gian, đánh ghế các nàng nói chuyện với nhau. Đem ý tứ cùng các nàng nói một lần, tất cả mọi người đồng ý bắt gấp thời gian đi đường hay là mùng một ở trên không trùng cung cấp dự cảnh, một dạng không chủ động gây phiền toái nguyên tắc. Mặc dù đã tiến nhập trung ương bí cảnh, nhưng diện tích hay là rộng lớn không gì sánh được. Trên đường đi còn có thể nhìn thấy một chút kiến trúc hài cốt, bất quá mọi người ai cũng không có hứng thú, dừng lại tìm kiếm một phen. Những này hẳn là bị trước kia tiền bối quang lâm qua rất nhiều lần, chắc chắn sẽ không có vật gì tốt lưu lại, còn không bằng xâm nhập bên trong tìm kiếm tự dương ao bây giờ tới. Coi như tìm không thấy tự dương ao, đến bên trong tìm kiếm khế đạo, thu hoạch cũng khẳng định lỗi nặng những ngày ngoài vi. Trung ương bí cảnh bên trong yếu thú rất ít, nửa ngày cũng không có gặp được một cái. Tu Di đến là tại Mùng 1 dự cảnh bên dưới, chánh đi hai đợt. Một đường hướng vị trí trung ương tiến lên, đổi đến hơn 2 canh giờ đường, trời đã bắt đầu tối xuống, Mùng 1 dự cảnh phạm vi thật to thu nhỏ, Lâm Trường Thành cùng ba vị sư muội thương lượng đằng sau, quyết định trước tìm vị trí cắm trại chỉnh đốn. Cố ý tìm một chỗ tương đối địa phương ẩn nấp, sau đó thả ra tự tình hạt bậy, trật tự nhã thì là bố trí một cái pháp trận phòng ngự, mà Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà thì là thu thập ra ban đêm nghỉ ngơi địa phương. Lâm Trường Thanh thì là đem Trần Khiết nghi tiền bố, cho ngọc giản kia lần nữa lấy ra cẩn thận nghiên cứu, hắn nếu lại tìm một chút có hay không liên quan tới Tử Dương ao manh mối. Lật qua lật lại nhìn hai ba khắp, đều là nói đột nhiên đã tìm được, cũng không có nói chung quanh cụ thể có cái gì công trình kiến trúc có thể là có cái gì bắt mắt tiêu chí, làm sao cảm giác có điểm giống là đột nhiên bị truyền tống đi qua dáng vẻ. Triệu Tập ba vị sư muội, bốn người ngồi vây chung một chỗ, Lâm Trường Thành đem chính mình vừa rồi xem xét ngọc giản sau suy đoán, chia sẻ cho mọi người, nhìn các nàng có cái gì Lâm Trường Thành không biết manh mối hồ vân na đến là cùng cấp một cái thuyết pháp, nghe nàng sư phụ nói, nhất định phải tại trong bí cảnh ngưng tương đối rựi vào hạch tâm vị trí, mới có thể tìm tới tự dương ao. Nói cách khác, bất kể như thế nào, đều phải hướng trung ương vị trí hạch tâm dựa sát vào. Như vậy nếu như mọi người mục đích đều là giống nhau, cái kia đến lúc đó tụ tập cùng một chỗ, vẫn sẽ có một trận người chết ta sống chiến đấu. Hiện tại cũng chỉ có thể sớm một chút đi qua tìm vận may. Hy vọng còn không có nhiều người như vậy tìm tới nơi đó, tất cả mọi người phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì biết hôm nay sẽ đuổi tới trung ương bí cảnh khu vực Hà Tâm, tao ngộ chiến đấu khả năng có thể lớn tăng lên nhiều, tất cả tất cả mọi người nghỉ ngơi đến không có như vậy an ổn, đặc biệt là ba vị nữ tu. Bình minh sáng sớm, ba vị nữ tu liền đứng lên chuẩn bị, Lâm Trường Thành vừa hoàn thành tu luyện, đám người lập tức thu thập một chút liền xuất phát. Chỉ vì sớm một chút, đường gặp được quá nhiều tu sĩ. Hôm nay đã là ngày thứ 9, cũng hẳn là trọng yếu nhất một ngày, hy vọng tất cả mọi người sẽ không có sao chứ. Một đường nhanh chóng hướng mục đích tiến đến, đến tiếp cận vị trí hạch tâm thời điểm, xung quanh công trình kiến trúc di tích dần dần thu hẹp. Đã thông qua mùng một dự cảnh, tránh đi hai đợt tu sĩ, có thể tiên đoán được thời điểm, mọi người hay là sẽ ở vị trí trung ương gặp mặt. Lại đi tiếp một đoạn lớn lộ trình, rốt cục tiến vào khu vực hạch tâm, mùng một dự cảnh cũng càng ngày càng tập hợp. Thẳng đến rốt cục trong tầm mắt nhìn thấy tu sĩ khác, bất quá có tốt, hiện tại tất cả mọi người lẫn nhau giữ một khoảng cách. Thằng đến tại Lâm Trường Thanh bọn hắn bên trái đằng trước hơn một giảm vị trí, hai cái tu sĩ đột nhiên hư không tiêu thất, Lâm Trường Thanh có chút không dám tin vào hai mắt của mình, lập tức liên hệ mùng một. Xác nhận vừa rồi xác thực có hai người đột nhiên biến mất không thấy, Lâm Trường Thanh mới phản ứng được, biết mình đoán không sai. Muốn tìm Tử Dương Ao, nhất định phải thu hoạch được truyền tống mới có thể tìm tới. Lập tức nói cho ba vị sư muội phát hiện này, sau đó bốn người đợi tới vừa rồi hai tên tu sĩ kia biến mất địa phương xem xét, xác nhận trên mặt đất có người đi qua vết tích, đến nơi đây đột nhiên liền biến mất. Lâm Trường Thanh để ba người tới gần một chút, miễn cho đột nhiên truyền tống đem bốn người tách ra. Sau đó bắt đầu hướng trên tân gián mấy tấm phòng ngự phụ, phân phó ba vị sư muội cũng bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Lại đem lôi đỉnh kèn lệnh đem ra, bắt đầu hướng bên trong róc vào ngũ hành linh khí, do tám bách khống chế hình thành một viên canh kim thần lôi, giương cung mà không phát, lại đi bỏ vào trong miệng một viên hồi khí đan. Là khả năng đột nhiên đến tao ngộ chiến làm tốt chuẩn bị. Đám người tiếp tục đi tới, bắt đầu ở khu vực hạch tâm chạy vòng, hơn một canh giờ đằng sau, đột nhiên một cơn chấn động bao phủ mấy người, qua đi bốn người liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Một cái chớp mắt bốn người đã đến một chốc cốc, bất quá trong sơn cốc người cũng không ít, tăng thêm Lâm trưởng thanh bọn hắn, hiện tại đã có năm sáu nhóm người, thiếu liền hai người, nhiều có bốn năm người. Mọi người vị trí đều tại sơn cốc biên giới, tại sơn cốc chính trung tâm vị trí, có một chỗ ao nước nhỏ, ao nước chung quanh có 12 cây cây cổ đá, tựa như là một loại nào đó pháp trận trận cơ, cái này không phải là tự dương ao đi. Ao nước chung quanh đã nằm bảy, tám cổ thi thể, bên trong có Thanh Vân tông, Thiên Tinh kiếm phái còn có Tạo Hóa tông, hiện tại mọi người đã không ai còn dám tới gần ao nước. Tất cả mọi người cứ như vậy rằng co. Không khí hiện trường ngưng trọng, loại tình huống này chính là hoặc là hôn chiến đến cuối cùng, chỉ còn lại có mấy người hưởng thụ tự linh dịch, hoặc là mọi người hợp tác, mỗi một nhóm người phân phối một cái danh mạch, nhưng bây giờ chính là không có người đi ra lên đầu này. Chương 99 một kích trọng thương chân truyền. Tình huống hiện trường có bộ dạng như vậy, ba vị sư muội đều không phải là thích ra đồ người, toàn bộ lặng lặng đứng tại Lâm Trường Thanh bên người. Hiện tại Lâm Trường Thanh càng sẽ không đi dò đầu ra, hắn hiện tại ước gì tất cả mọi người không cần chú ý hắn, bởi vì mượn ba vị sư muội thân hình hiệp hộ, linh trùng tối đã mở ra, tất cả tử tinh bộ cạp đã ẩn hình thả ra. Cần chờ đợi một chút thời gian để bọn chúng toàn bộ đến, Lâm Trường Thanh muốn vị trí Lúc này Hồ Vân Na nhỏ giọng đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Sư huynh, tiểu muội nhận ra ba cái các đại tông phái đệ tử hiếm tâm. Theo thứ tự là Đan đỉnh tông từ Đan Dương, Thiên Tinh kiếm phái Võ Thập Thất, còn có Tiên Âm tông Mục Tử Âm, bọn hắn đều là rất lợi hại nhân vật. Đặc biệt là Võ Thập Thất nghe nói là tu luyện Tiên Tinh vạn kiếm kinh, mà lại đã ngưng luyện chín chuôi bản mệnh phi kiếm, sư huynh nhất định phải coi chừng." Lâm Trường Thanh nghe xong, gật gật đầu nói khẽ, "Đa tạ sư muội, vì huynh biết sẽ không tùy tiện hành động, các ngươi yên tâm đi." Đúng lúc lúc này, cái kia một đám Tiên Âm tông tu sĩ, trong đó một vị dẫn đầu nữ tu sinh đẹp đứng dậy, cười khẽ một tiếng đằng sau. Mở miệng nói ra, "Tiểu muội, Tiên Âm tông mục kỷ ưu âm, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Tình hình bây giờ mọi người cũng đều thấy được, không có người còn dám tự tiện xông vào Tử Dương ao, mọi người chỉ có thể đều rằng có ở chỗ này, mà phía sau người tới sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tiểu muội ý tứ, không bằng chúng ta ở đây mỗi một nhóm người, đều phân phối một cái khu tử linh vực danh nghạch, cụ thể cho hai khu, do tiểu đội chính mình trong mấy người bộ quyết định. Mà chúng ta bây giờ 6 người, tạm thành một cái lâm thời liên minh, chỉ cần lại có người thì đến, chúng ta liền cùng một chỗ khu trục xuất cấp hoặc đánh giết, không biết các vị sư huynh sư tỷ ý như thế nào?" Lúc này một đám người mặc hồng y viền vàng đàn đỉnh tông tu sĩ, mấy người tập giọng thương lượng một hồi. Sau đó, liền có một vị vóc dáng tương đối cao tu sĩ đi ra nói ra, "Tiểu đệ tử đang dưỡng thương, gặp qua các vị sư huynh sư muội, mấy người chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy mục sư Tạ nói có đạo lý, đều đồng ý mục sư Tạ để đề nghị." Thiên Tinh kiếm phái cũng đi ra một vị, vóc dáng không phải rất cao, nhưng khí chất nhìn qua phi thường tự tin phi dương tu sĩ, mở miệng nói ra, "Ta vỗ thật thật, đại biểu chúng ta Thiên Tinh kiếm phái cũng đồng ý, nhưng từ linh dịch chúng ta muốn một cái thứ nhất." Qua. Lúc này đứng tại Lâm Trường Thanh bên người Trần Tử nhã thân thể run rẩy một chút, Lâm Trường Thanh phát rất sau, vỗ nhẹ cánh tay của nàng. Tạo hóa tông chỉ có 2 cái tu sĩ, cũng tranh thủ thời gian biểu thị đồng ý, đến là không dám ở xét cái khác yêu cầu. Còn lại Ngự Linh tông 3 người, cũng đi ra một người tu sĩ biểu thị đồng ý, nhưng giống như nội bộ liền ai đi qua tử linh dịch, còn không, có thương lượng xong, nhưng đây là người ta nội bộ sự tình, không, có người tại lại chú ý bọn hắn. Hiện tại cũng chỉ có Lâm Trường Thanh 4 người bọn họ, không có tỏ thái độ, Lâm Trường Thanh biết nên chính mình ra mặt. Tay cầm Lôi đỉnh kèn lệnh đi lên trước hai bước, mở miệng nói ra, chúng ta cũng đồng ý, nhưng nhất định phải do sư muội ta trước qua, bằng không ngươi một đại nam nhân cô xong lại để cho một cái nữ tu đi vào cửa, cái này như cái gì nói. Võ Thập Thất cắp cắp, cắp cười to vài tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Trường Thanh nói ra, một cái ngay cả danh tự cũng không dám báo tiểu tốt vô danh, cũng dám đưa yêu cầu như vậy, ngươi là chán sống có phải hay không. Lâm Trường Thanh lắc đầu, không muốn lý tha, tiếp tục nói, nếu là tất cả mọi người không có vấn đề, sư muội ta trước hết đi quang âm. Võ Thập Thất giận dữ, không nghĩ tới đối diện cái kia Thanh Vân tông nhóc con, lại dám không nhìn chính mình, tâm niệm vừa động, lục binh phi kiếm hướng Lâm Trường Thanh kích xạ mà đi, rất có đem Lâm Trường Thanh đánh chết tại chỗ trả thái. Lâm Trường Thanh nhìn Hàn Độc Thủ, cũng lập tức không khách khí cho đánh trả, Lôi đỉnh trong kèn lệnh canh kim thần lôi lập tức hóa chặt công kích phát ra ngoài, sau đó ba cái lôi đỉnh khiếu huyết linh khí lập tức hướng trong kèn lệnh rút vào, chuẩn bị xuống một phát canh kim thần lôi. Cách nhau hơn 200m, canh kim thần lôi chớp mắt đã áp sát, nhưng liền điểm ấy thời gian, cũng cho họ vỏ thập thất một hơi phản ứng thời gian, kinh, giận, gấp, hối hận, sợ, các loại cảm xúc nan sen. Nhưng thế nào cũng không kịp, chỉ có thể giống lớn một tiếng, sau đó lập tức ngự sử chính mình còn lại ba thanh bản mệnh phi kiếm, kết thành phòng ngự kiếm trận ngăn tại trên đỉnh đấu. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, kiếm trận lập phá. Ba thanh phi kiếm bị hao tổn biến hình, hướng ba phương hướng ném đi ra ngoài, mặc dù kiếm trận ngăn trở tuyệt đại bộ phận uy lực, nhưng thần lôi dư uy hay là rơi vào võ thập thất trên thân, toàn thân lập tức máu me đầm địa, thân thể cũng bị ném đi 7-8 mét. Bên người hai vị đồng bạn kinh hãi, vội vàng tiến lên tiếp nhận hắn. Sự tình liền phát sinh ở hai ba hơi ở giữa, tốc độ thật sự là quá nhanh, người chung quanh đều không có kịp phản ứng, liền đã phân ra thắng bại. Bên trong một cái tu sĩ ôm võ thập thất, nhìn thấy hắn lên thương thế nghiêm trọng như vậy, cất tiếng đau buồn hô một câu, "Sư huynh." Sau đó liền muốn tiến lên tìm Lâm trưởng Thanh Liễu mạng. Cũng may lúc này võ thập thất đưa tay kéo hắn lại, Giang Nan mở miệng nói ra, "Đừng đi, sẽ chết, lưu lại bảo hộ ta." Nói xong, liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Mà bên này, Lục Bính Phi kiếm đã mất đi võ thập thất khống chế, cơ bản không có uy lực gì, bị Lâm Trường Thanh tùy tiện đánh ngã rơi. Cái kia hô võ thập thất sư huynh tiên tinh kiếm phái tu sĩ, hẳn là cùng võ thập thất quan hệ không thể tầm thường so sánh, hiện tại chính hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh nhìn hắn bộ dạng này, khẽ nhíu mày một cái, ngẫm lại hay là không để ý tới hắn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thật sự là lực trùng kích quá lớn, Thiên Tinh kiếm phái đệ tử hối tâm có thể nói sức chiến đấu là toàn trường cao nhất một cái, thế mà một chiêu bị thua, hơn nữa còn kém chút bỏ mình vẫn lạc tại chỗ. Đám người cần một chút thời gian để tiêu hóa một chút, trong lúc nhất thời tất cả mọi người im lặng, cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Mã Lâm Trường Thanh bên người ba vị sư muội, mặc dù đều biết cao sư huynh tương đối lợi hại, nhưng lại cũng không nghĩ tới thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Chân tự nhã còn tốt, dù sao Lâm Trường Thanh dùng thần lôi phá qua phòng ngự của nàng pháp trận, trong lòng đại khái còn có cái chuẩn bị. Nhưng là Triệu Minh Hà cùng Hồ Vân A, thiếu chút nữa nhảy dựng lên hoan hô, Triệu Minh Hà là bởi vì cao sư huynh thực lực tương đại, an toàn có bảo hộ. Trong nháy mắt để nàng tốt có cảm giác an toàn. Ma Hồ Vân Na thì là khuôn mặt kích động đỏ bừng, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, về phần tại sao, khả năng chỉ có chính nàng biết. Lâm Trường Thanh nhìn về phía Từ Đan Dương cùng Mục Cửu Âm, giương lên trong tay Lôi Đình kết lệnh, lần nữa lên tiếng nói ra, "Hiện tại." Hẳn không có người phản đối đi. Mục Cửu Âm lúc này cũng phản ứng lại, nhìn Lâm Trường Thanh chính nhìn về phía mình, vội vàng nói, "Vị sư huynh này, ngươi nói có đạo lý, đương nhiên là nữ hải nhi trước của rồi. Sư huynh xin cứ tự nhiên." Từ Đan Dương cũng mở miệng nói ra, "Các ngươi cho đi." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, nói đã tại chưa vị thông cảm. Sau đó mang theo ba cái sư muội, hướng Tử Dương Ao mà đi, đến bên cạnh ao, đối với Trần Tử Nhã nói ra, sư muội tiến nhanh đi đi ba. Trần Tử Nhã cảm kích nhìn Lâm Trường Thanh một chút, không chỉ là bởi vì Lâm Trường Thanh đem cơ hội duy nhất tặng cho chính mình, mà là bởi vì Lâm Trường Thanh biết mình sẽ không đi qua người khác đã qua qua tự linh dịch, cương thế vì chính mình tranh thủ đến cái thứ nhất qua linh dịch cơ hội. Đem phần này cảm kích để ở trong lòng, biết thời gian quý giá, tranh thủ thời gian thu thập một chút tiến nhập Tử Dương Ao, một cỗ nhu hỏa năng lượng màu tím tràn vào trong đầu, Trần Tử Nhã rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Lâm Trường Thành tay cầm Lôi Đình kiếm lệnh, liền đứng tại Tử Dương bên cạnh ao là Trần Tử Nhã hộ pháp, hiện trường lâm vào một mảnh trầm tĩnh, không có người nói chuyện. Cũng chỉ có cái kia Thiên Tinh kiếm phái người đang bận cho Võ Thập Thất cầm máu, bôi thuốc, cùng băng bó. Một cái khác Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ thì là đang bận giúp Võ Thập Thất thu về cái kia chín chuôi bản mệnh phi kiếm, bao quát bị Lâm Trường Thành đánh rơi cái kia sáu thanh, cũng bị hắn nhặt được trở về. Mà Lâm Trường Thành thì là ra hiệu, Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà hai người trở về thu trên mặt đất Thanh Vân Tông tu sĩ trên người túi trữ vật cùng linh thạch túi, cùng mấy món pháp khí. Cái khác không phải Thanh Vân Tông đồ vật liền không có động. Nhìn thấy Lâm Trường thanh mấy người làm việc coi như coi chừng mực, mặc khắc vài đoàn người cũng yên tâm một chút xíu, liền sợ người này vấn đề lung yếu, muốn đem tất cả chỗ tốt đều chiếm, vậy cũng chỉ có lần nữa đánh. Nhưng người nào cũng không có biện pháp cam đoan, chính mình nhất định có thể cười đến cuối cùng. Bây giờ nhìn hắn loại này làm việc, hẳn là sẽ không đem sự tình làm tuyệt mới đối, đúng, cho nên mọi người mới giữ im lặng, cũng là tại bảo trì sự cân bằng này.